sáu trăm linh sáu chương sáu trăm linh chín đặc quyền chỉ là nữ hài thực lực quả thực quá mạnh mẽ nội môn trưởng lão hồng tận trời ở trước mặt nàng không phải địch đương nhiên trong này cũng có đối phương không dám phản kháng d u y ê n cớ bất quá tại quân giật phi xem ra cho dù hồng tận trời dám phản kháng cũng tránh không khỏi nữ hài này rõ ràng là hồn võ cảnh võ giả hồn võ cảnh có thể ngưng kết chiến hồn thực lực có thể nói so với pháp tướng cảnh mạnh mẽ hơn quá nhiều đồ đệ sáu nữ tử áo trắng đi tới liêu quân giật phi trước mặt cười khanh khách nhìn xem hắn cái tia trong đôi mắt một bộ nhìn thấy đồ chơi dám ẻ k ân sáu khục、6. quân giật phi kiếp, kiếp t ớ có kiếp chút. chút giật mình thấy mộ khuynh thành đây chính là chính mình cái kia đang bế quan sư phó chẳng qua là ban đầu vị kia chính mình nghiệm chứng thiên phú trưởng lão cũng không có nói sư phụ của mình là mộ khuynh ê thành nhường quân giật phi làm cái này một tiểu nha đầu đồ nhi hắn luôn cảm thấy có chút là lạ đương nhiên hắn cũng không khỏi không b ộ i phục nữ h à i này thiên phú tu luyện mới chừng hai mươi lại chính là hồn võ cảnh võ giả về sau hắn chính là ta mộ khinh thành đồ nhi ai dám khi dễ hắn chính là đang khi dễ ta mộ khinh thành mộ khinh thành nghiêm túc nói đồ nhi chúng ta đi thôi mộ khinh thành không nói lời gì nắm lên quân giật phi liền đi quân giật phi không l â y chuyển được nàng đành phải theo mộ khinh thành mà đi mặc dù quân giật phi không thể nào tình nguyện nhưng vô luận như thế nào đối phương vừa mới vì chính mình giải vây chút mặt mũi này quân giật phi hay là muốn cho nội môn thủ vệ đệ tử khi nhìn đến mộ khinh thành đều được thi lễ đối với mộ khinh thành bên người quân giật phi không dám kiểm tra tựa hồ nhìn cũng chưa từng nhìn đến có thể nhìn ra được những thứ này nội môn thủ vệ đệ tử đối với mộ khinh thành là kính sợ có phép đồ nhi đây là sư p h ò ở linh hoa cát như thế nào đẹp không mộ khinh thành cười hì hì nhìn xem quân giật phi khu khu khu cô đ ư ơ n g ta cũng không có nói muốn làm đồ nhi ngươi quân giật phi lúng túng nhìn xem mộ k h i n thành cái gì ngươi không làm đồ nhi ta mộ k h i n thành làm bộ đáng thương nhìn xem quân g ậ t phi đạo ngươi cũng đã biết ta lúc trước ngay trước nhiều như vậy đệ tử ngoại môn mặt tuyên bố ngươi là ta mộ khinh thành đồ đệ hiện tại nói ngươi không nhận ta làm sư phó ngươi để cho ta mộ khinh thành mặt của đ ệ nơi nào quân giật phi sáu ngươi có nhận hay không mộ khinh thành hai tay chống lạnh không ba ba chừng quân giật phi nhận sáu không nhận sáu quân giật phi nếu như là kiếp này còn tốt nhưng mà nắm giữ trí nhớ kiếp trước chính hắn bây giờ không có ra mặt đi nhận một cái chừng hai mươi nữ hải vì sư phó vậy ta chỉ có thể giết người diệt cầu dạng này không có ai sẽ biết ngươi không cho rằng sư phụ ta sáu mộ khinh thành trên thân tản mát ra một tia sắc khí xoa nha đầu này sẽ không tới thật sao cảm giác một c ố đáng sợ phong bạo đang ngưng kết quân giật phi trong lòng phát lệnh cái này mộ khinh thành thế nhưng là hồn võ cảnh võ giả liền xem như thủ đoạn mình ra hết có thể hay không trên tay nàng trốn được còn chưa nhất định đâu khu khu khục ta liền nhận ngươi làm sư phó a quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành trên mặt nở một nụ cười vội và nói n nhưng ta có một cái điều kiện nói sáu mộ k h i n thành gặp quân g ậ t phi đổi lời nói trên mặt đã lộ ra vẻ tôi cười một bộ chuyện gì cũng dễ nói tư thế bình thường ta không muốn gọi sư phó ngươi mặc dù ngươi là ta trên danh nghĩa sư phó tự mình có thể gọi nhưng bình thường ta muốn gọi ngươi là tỷ tỷ quân giật phi nghiêm túc nói t h i ê n thoái như vậy làm gì ngươi vốn chính là đồ đệ của ta đi m ộ k huynh thành có chút không hiểu nhìn xem quân giật phi có đáp ứng hay không quân giật phi sụ mặt vậy ngươi không gọi sư phụ ta ta chẳng lẽ không phải rất mất mặt bị những trưởng lao khác thấy được ta mắc cỡ chết người m ộ k huynh thành không ngừng lắc đầu dạng này a ta tại trường hợp trọng yếu có thể gọi quân giật phi nghĩ, nghĩ. vậy được rồi còn n ư ớ không một huynh thành cười khanh khách nhìn xem quân giật phi còn đi ta có hai cái bằng hữu là kiếm thần cung ký danh đệ tử ta hy vọng sư phó có thể giúp ta để bọn hắn tiến vào ngoại môn quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành cười nói không có vấn đề bất quá hai người tiến vào ngoại môn đi dễ nói ngược lại ta một năm có mười cái danh lệch không dùng t h ì phí mộ khinh thành sao cũng được đạo cái kia đa tạ sư phụ gặp mỹ nữ đáp ứng hỗ trợ quân giật phi cũng đổi lời nói quân giật phi hai tiếng sư phó nhường mộ khinh thành tâm hoa nổ phóng ô n cánh tay của hắn vui dạo d ự đạo đồ nhi n g n còn có cái gì cần sư phó vì ngươi giải quyết không có quân giật phi bị mộ k h ê n thành như thế khoanh tay có chút lúng túng mặc dù bị mỹ n ữ như thế khoanh tay rất sư phó nhưng nghĩ đến cái này sư phó thế nhưng là hỷ nộ vô t h ư ờ n g nghĩ đến lúc trước đối phương một bạt hai đem nội môn trưởng l a o v ô bay ra ngoài liền biết người mỹ nữ này sư phó có bạo lực khuynh hướng ai biết đối phương có thể hay không một không cao hứng một bạt hai t r ụ c về phía chính mình hì hì ha ha ta mộ k h ê n thành cuối cùng có đ ồ nhi mộ k h ê n thành rất là mừng rỡ nói đúng sư phó ngài là không phải thu đồ đệ rất tùy tiện quân g ậ t phi nhịn không được tò mò trong lòng tâm nhìn xem mộ k h i n thành vân đạo vì cái gì hỏi như thế mộ khinh thành có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi bởi vì đồ nhi nhìn sư phó không có bất kỳ cái gì yêu cầu liền đem đồ nhi mang về giống như tùy tiện một người cũng có thể làm sư phó đồ đệ quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành v ấ n đạo tuy sư phó ta thu đồ nhi cũng có yêu cầu đệ nhất d á n g dấp muốn anh tuấn quân giật phi nghe được mộ khinh thành yêu cầu này suýt chút nữa đem vừa mới uống trong cửa vào trà cho phun ra ngoài chính hắn một tiện nghi sư phó rốt cuộc là tại thu đồ đệ vẫn là tại thu mỹ nam tử yêu cầu này cũng thật là kỳ hoa đệ nhị đâu quân g ậ t phi lại nhịn không được hỏi đệ nhị tự nhiên là công phu không thể quá yếu ngươi có thể cứng đối cứng tiếp hồng lao đầu cùng bạch vân phong mấy chiêu bất bại thực lực của ngươi tự nhiên là không kém nơi nào mộ khinh thành hài lòng liếc l i ê u quân giật phi một mắt quân giật phi trong đầu phát lệnh nhìn xem mộ khinh thành có chút im lặng vấn đạo sư phó hóa ra lúc trước ngươi liền đã để đến, đến rồi chỉ là nút trong bóng tối mộ khinh thành cười hì hì nhìn xem quân giật phi đạo ngoan đồ nhi ngươi còn không ngu đi quân giật phi sáu ngoan đồ nhi ngươi còn có vấn đề sao thừa dịp lúc này sư phó đều trả lời ngươi mộ khinh thành một bộ cao thâm khó lường bộ dáng quân giật phi im lặng mỹ nữ này sư phó tựa hồ sư phó lên làm có vẻ trái một cái sư phụ phải một cái sư phụ gọi chỉ sợ người khác không biết mình là đồ đệ của nàng ân sư phó có phải hay không ta lúc trước không đáp ứng làm đồ đệ của ngươi ngươi thật sự sẽ giết người diệt h ầ u quân giật phi nhìn xem mộ k h ê n thành nhịn không được tò mò trong lòng ngươi nói xem mộ k h ê n thành nhìn xem quân giật phi quân giật phi、66. sau á sáu. u s nửa canh giờ quân giật phi cuối cùng thoát khỏi chính hắn một tiện nghi sư phó đi ra linh hoa cát cuối cùng tiến vào nội môn kế hoạch của ta cuối cùng có thể bắt đầu áp dụng quân giật phi n h a o mắt lại thì thảo nói kiếm thần cung ký danh đệ t ử khu vực quân sư minh tiếu sư đệ cùng nô g sư nội mang đến mã cao thành mang theo tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân đi tới liêu quân giật phi trước mặt giật phi tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân nhìn thấy quân giật phi rất là vui vẻ các ngươi không có việc gì liền tốt nhìn xem nô g vũ hân cùng tiếu hàn thu không có việc gì quân giật phi nhẹ nhàng thở ra xem ra viên cắt cái gọi là phái người đến tìm nô g vũ hân cùng tiếu hàn thu phiền phức chỉ là hắn vì chọc giận chính mình thủ đoạn trên thực tế cũng không có động thủ thật lần này tới là để cho ngươi biết nhóm một tin tốt quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân cười cười nói tin tức tốt gì tiếu hàn thu có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi ngô vũ hân cũng giống như nhau ánh mắt sau này các ngươi chính là ngoại môn đệ tử quân giật phi cười khanh khách đạo cái gì làm sao có thể tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân cực kỳ giật mình nếu như không phải nói lời này đối tượng là quân giật phi bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng l i ê n mã cao thành cũng mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem quân giật phi quân g ậ t phi thật sự sao ngô vũ hân nhìn xem quân g ậ t phi thần sắc mang theo chờ đợi nàng thần sắc kích động trở thành kiếm thần cung ký danh đệ tử cũng có một đoạn thời gian nàng tự nhiên chi đạo ký danh đệ tử thật chỉ là ký danh đệ tử tại kiếm thần cung địa vị phía dưới dù là trước người ở ngoại môn lại kiểu như châu bò nhưng ký danh đệ tử tại kiếm thần cung là không có, có cái ó c gì địa vị thậm chí thân người cũng không chiếm được bảo đảm chỉ có trở thành kiếm thần cung ngoại môn đệ tử mới xem như kiếm thần cung nhân đi đến bên ngoài mới dám nói mình là kiếm thần cung đệ tử mà ký danh đệ tử thân phận ở bên ngoài cũng là không cho phép tự xưng là kiếm thần cung đệ tử cho nên hàng ngàn hàng vạn ký danh đệ tử vấp nhọn đầu cũng nghĩ trở thành kiếm th đương nhiên hàng năm ký danh đệ tử khảo hạch muốn trở thành ngoại môn đệ tử là cực kỳ khó khăn đó là nhất thiết phải thực sự dựa vào thực lực khiêu chiến đệ tử ngoại môn tiếp đó thành công mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử bất quá trưởng lão đề cử ngoại môn đệ tử phải không chiếm ngoại môn danh l ạ c h có thể trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn các ngươi quên ta lúc trước nói ta trở thành trưởng lão đường trưởng lão đệ tử nàng có thể đề cử các ngươi trở thành ngoại môn đệ tử quân giật phi cười nói a thật sự cho dù là luôn luôn rất phong rong bình tĩnh tiếu hàn thu thân sắc cũng không cầm được c ồ n h ỉ hàn tự nhiên biết trở thành đệ tử ngoại môn ý nghĩa đó cùng ký danh đệ tử địa vị thế nhưng là khác biệt một trời một vực a đa tạng ư ơ i giật phi ngươi giúp chúng ta nhiều lắm tiếu hàn thu từ trong thâm tâm nhìn xem quân giật phi đạo đúng vậy à quân giật phi rất đa tạng ư ơ i chúng ta gia nhập vào ngoại môn nhất định sẽ cố gắng tu luyện nô vũ hân nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo ân ta tin tưởng các ngươi quân giật phi cười cười nói bên trên mã cao thành cực kỳ hâm mộ nhìn xem nô vũ hân cùng tiếu hàn thu hai người này trở thành ký danh đệ tử mới bao lâu bây giờ liền tiến vào kiếm thần ngoài cung môn hắn nhưng là trở thành ký danh đệ tử hai năm rồi nhưng là bây giờ liền kiếm thần ngoài cung cửa bên cạnh cũng không có sở lấy trên lệch này quá lớn đây chính là ôm một đầu cột trụ c h ỗ t ố t mã cao thành người tốt nhất biểu hiện đến lúc đó nếu để cho ta hài lòng để cho ngươi trở thành ngoại môn đệ tử không phải là cái gì việc khó quân giật phi vô vô mã cao thành bả vai khích lệ đạo quân giật phi kỳ thực cũng có thể nhường hắn lập tức trở thành ngoại môn đệ tử nhưng mà nếu như rất dễ dàng làm cho đối phương đạt đến mục đích cái này cũng chưa chắc là một chuyện tốt tốt nhất là nhường hắn mau trong thực hiện của mình giá trị dạng này cũng có bính bác động lực là quân sư minh ta sẽ biểu hiện tốt một chút Mã Cao được Thành nhận l Cung Cung sáu quân, quân giật phi tiến vào nội môn phía sau rất nhanh liền xong xuôi tất cả thủ tục đang đi ra nội môn tổng vụ sau điện quân giật phi nhìn xem bầu trời đêm tối đen thì thảo nói có thể bắt đầu quân giật phi sở dĩ chọn kiếm thần cung mà không phải khắc càng cường đại hơn t ô n g môn là có chính mình nguyên nhân nguyên nhân lớn nhất là bởi vì kiếm thần cung là năm đó hắn phái thiên tả cung thuộc hạ thành lập ngay lúc đó thiên tả cung kỳ thực đã bấp bên ám lưu h u n g dũng quân giật phi kỳ thực ở trên thiên tả cung hủy diệt phía trước thì có s ở cảm ứng là lấy phái r a thập đại thiên vương một trong kiếm vương khai sáng kiếm thần cung lúc đó không có ai biết kiếm vương từ đâu mà đi mặt ngoài kiếm vương cùng công chủ quân g ậ t phi không cùng có rất sâu mâu thuẫn lại không biết đây là quân g ậ t phi cố tình làm sau đó kiếm vương đương nhiên đang lúc mọi người trước m t ấ đi, đi quả nhiên tại kiếm thần cung thiết lập hai mươi năm sau thiên tạc u n g hủy diệt c u n g chủ mất tích kiếm vương a kiếm vương hủy khuất ngươi chỉ là không biết ngươi bây giờ ở nơi nào quân giật phi thì thào thì thầm nửa đêm quân giật phi tại kiếm thần cung bên trong bốn phía tìm tòi một phen nhưng cũng không có cảm ứng được kiếm vương khí tức mặc dù một và năm nhưng mà lấy kiếm vương tư chất quân g ậ t phi tin tưởng kiếm vương tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn l ạ bây giờ hẳn là giấu ở nơi nào mới đúng quân giật phi không hề từ bỏ vẫn tại nội môn bên trong tìm kiếm manh mối quân giật phi thiên tà cung muốn phục hồi kiếm vương trợ giúp phải không có thể thiếu chỉ cần tìm được hắn có thể hắn còn có thể tìm được thiên tà cung những thứ khác cường giả mặc dù trước đây thánh điện rất cường đại vây rết tới rất đột nhiên nhưng thiên tà cung cường giả như mây không có khả năng không có một cái nào bỏ chạy ra ngoài là lấy quân giật phi vẫn không hề từ bỏ tại bốn phía tìm kiếm manh mối thời gian dần qua quân giật phi cũng mở rộng l ù n tìm phạm vi chỉ là quân giật phi cũng không dám quá làm cản kiếm này thần cung nội môn cường giả như mây dọc theo đường đi h không thiếu đáng sợ khí tức từ hắn đang bầu trời đảo qua cũng may linh giác của hắn cũng cực kỳ linh mẫn khó khăn lắm tránh đi ân ở đây trong bóng tối quân giật phi phát giác kiếm thần cung một chỗ phương vị có gì đó quái lạ đây là trận pháp hơn nữa còn là không gian trận pháp quân giật phi đối với trận pháp thế nhưng là rất tinh thông tự nhiên cũng hiểu biết có một loại trận pháp có thể lấy cường lực mở ra một cái tiểu kết giới trận pháp không có sâu đậm tạo nghệ căn bản là không có cách bố trí xuống trận này tại ban đầu thiên t ạ cung có như thế tạo nghệ trừ liễu quân giật phi cũng chỉ có trận vương có thể làm được chẳng lẽ là trận vương ra tay rồi loại này không gian trận pháp tại quân giật phi xem ra có thể bố trí ra tại toàn bộ thiên vũ đại lục trận đạo sư ít nhất tại hắn quen thuộc không cao hơn mười cái đương nhiên bởi vì tại kiếm thần cung thập đại thiên vương giữa lẫn nhau quen thuộc hắn có lý do tin tưởng trận vương cùng kiếm vương quan hệ cá nhân trận pháp này có lẽ là trận vương bố trí tới chỉ là lấy quân giật phi tù vi hiện tại muốn phá vỡ trận pháp này tìm tòi hư thực còn có chút độ khó hơn nữa cũng không cam đoan kiếm vương thật sự ở bên trong tính toán ở đây chỉ là một hoài nghi chỗ ta vẫn đi những địa phương khác nhìn lại một chút ta quân giật phi thầm n ân không tốt có võ giả cường đại linh thức phát hiện ta quân giật phi thần sắc khẽ biến võ giả này linh thức rất mạnh tu vi ít nhất đạt đến thần h ả i cảnh thần h ả i cảnh ít nhất tại chân linh chín cảnh ở trong xem như cực kỳ cường đại võ giả quân giật phi có thể không dám chút nào chậm trễ t h i triển thân pháp hướng nơi xa bỏ chạy hô hô bầu trời đêm tối đen trên không khí lãng đan sen t hư không chấn động kịch liệt đáng sợ cùng phong đào qua cái kia linh thức dường như là phát hiện cái gì t ă n g tốc về phía quân giật phi chỗ quét ngang mà đến dựa vào xem ra âm thầm cái lao này là phát hiện ta quân giật phi bây giờ chẳng qua là nguyên vũ cảnh tu vi cho dù là có tam tinh chiến lực cũng không khả năng cùng thần h ả i cảnh võ giả vật tay đến lúc đó bị phát hiện có thể giải thích mơ hồ cho dù là đem kiếm vương bày ra cũng vô dụng vạn nhất kiếm vương không tồn tại đâu là lấy thời khắc này quân giật phi biết mình tuyệt đối không thể để cho đối phương phát hiện mình linh thức đây chính là linh giác càng cường hóa hoặc có lẽ là thắng cấp bản một loại cường đại tinh thần ba đ ộ xem như tinh thần lực một loại uy lực của nó thế nhưng là so linh giác cường đại không chỉ gấp m ư ơ i lần lại gần quả nhiên là đã thức tỉnh linh thức lao ra hỏa nhanh như vậy liền phát hiện ta quân giật phi tê cả ra đầu đem thân pháp thi t r i ể n đến rồi cực hạ n tại trong đêm đen giống như một đạo quỷ mị huyết ảnh nhưng quân giật phi nhưng là cảm thấy ra đầu run lên bởi vì hắn cảm giác một đạo đáng sợ linh thức thể phong tỏa lại hắn hơn nữa hướng về chỗ ở của hắn nghiền ép mà đến muốn tránh cái này linh thức lùng tịm có chút khó khăn a bản công tử tốc độ lại nhanh cũng không bằng linh thức nhanh nhất định phải nghĩ những biện pháp khác quân giật phi đột nhiên phát hiện phía trước có một hồ nước nhỏ nhất thời đôi mắt sáng lên thầm nghĩ trời không tuyệt ta linh thức có thể nói là vô không bất nhập nhưng là không bị cái chỗ thì như loại này hồ nước nhỏ chính là linh thức cũng không có biện pháp hoàn toàn bao trùm quân giật phi không do dự nữa đem thân pháp thi triển tới được đ ỉ n h phong như mũi tên vậy hướng về k i a hồ nước nhỏ vào tới mà tại quân giật phi sau lưng linh thức nhưng vẫn là đuổi theo cách hắn không đủ trăm mét trăm mét nghe rất xa nhưng trên thực tế tại linh thức c h ạ m thái dưới không đủ một cái hô hấp liền có thể đảo qua phù p h ù một tiếng quân giật phi tại nơi linh thức quét hình đến thân thể của hắn phía trước t i ễ n vậy xuất vào trong đầm nước một tia bọt nước cũng không có tói lên linh thức giống như gợn sóng vậy từ quân giật phi lúc trước vị trí đảo qua chỉ là cái kia linh thức tại bốn phía tới lui quét nhìn mấy lần cũng không có tìm được bất kỳ dấu vết gì tựa hồ có chút không cam tâm lại lần nữa quét nhìn mấy lần mới coi như không có gì h ầ m hực mà đi tại kiếm thần cung nội môn cái nào đó bí ẩn trong sân một cái tóc bạc da mồi lao giả khoanh chân ngồi tính toạn khoan thai hắn mở mắt ra ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc thi thao nói kỳ quái rõ ràng phát hiện như thế nào cuối cùng một chút tung tích cũng không có chẳng lẽ là bản tòa ảo giác ý nghĩ này cùng một chỗ lao giả kia chính mình liền phủ định giới mất cảm thấy không có khả năng không phải là như thế hừ xem ra là ẩn nấp ở trong nước nhìn ngươi có thể ở bao lâu như thế kiếm thần cung nội cao tầng nhìn thấy lao giả này nhất định sẽ lên tiếng kinh hô hắn chính là kiếm thần cung nội phó cung chủ tần hạo côn tại cung chủ không ra dưới tình huống tần hạo côn có thể nói là toàn bộ kiếm thần cung nội quyền nói chuyện mạnh nhất vị kia chỉ là hắn tại kiếm thần cung bên trong cho tới bây giờ là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cực ít lộ diện rất nhiều ngày vũ đại lục vũ giả đồ cho là vị này nưu nhân sớm đã ở trên thiên vũ đại lục vân du tứ hải không tại kiếm thần cung lại không nghĩ hắn còn trấn thủ tại kiếm thần cung cũng không hề rời đi quân giật phi cảm giác bốn phía cái kia vô tận nhìn trộm cảm giác loại kia đối với nguy hiểm dự báo cảm giác nói cho h ắ n biết nếu như hắn rời đi đầm nước này sẽ rất nhanh bại lộ không thể rời đi bản công tử không có khả năng một mực ở chỗ này trong đầm nước à, trời đã sáng ta cũng như cũ sẽ bại lộ quân giật phi trợt lắc lắc đầu nói có thể không cần phải hưởng đông cường đại kia láo ra hỏa cũng nhất định sẽ tới ở đây bắt được ta khi đó nhưng là bi kịch quân giật phi nhúng mày bốn phía hơi đánh giá trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra nụ cười thi tháo nói phía trước không phải liền là ta cái kia tiện nghi sư phó linh hoa các sao ta có thể đi nơi đó tử sư phó ta linh hoa các bên trong bỏ chạy lượng lao đầu kia cũng sẽ không biết ta l ạ i như thế bỏ chạy quân giật phi trợt hướng về đầm nước chỗ sâu bỏ chạy l i ệ n tại quân giật phi rời đi không đến mười cái hô hấp một cái tóc bạc ra mồi trên mặt nếp nhăn có thể kẹp con rồi chết lao đầu xuất hiện ở liễu quân giật phi lúc trước chỗ ở cái chỗ kia hắn chắp tay sau lưng đôi mắt lại mang theo một tiêng mệ hoặc kỳ quái lại nhiên b ấ t ở chỗ này vậy hắn là như thế nào bỏ chạy tiểu t ử túi có một tay đi lao đầu trên mặt đã lộ ra cao thâm khó lường nụ cười mặc dù linh thức không thể nắm giữ quân giật phi cụ thể hình dạng nhưng lao đầu vẫn là có thể phân biệt ra được. từ dưới tay mình thành công bỏ chạy chính là một người trẻ tuổi sáu quân giật phi theo thủy đạo đi tới linh hoa các thời khắc này linh hoa các i ê n tĩnh không có mưa a i quân giật phi s ừ n g sốt một chút cũng biết mộ khuynh thành trụ sở bình thường chỉ có hai cái nha đầu khi dọn dẹp có đôi khi hai nha đầu này cũng không ở tại ở đây hắn nhẹ nhàng thở ra đang chờ rời đi dù sao bị mộ khuynh thành phát hiện còn không chắc sẽ bị hiểu lầm thành thành cái d ặ n gì ngay lúc này quân giật phi phát hiện một cô ba động kỳ dị nói là kỳ dị là bởi vì sóng này động ở trong ẩn chứa ý tứ băng h à năng lượng đây là quân giật phi thần sắc có chút kinh ngạc bởi vì hắn lúc kiếp trước cũng đã gặp loại này đặc thù kỳ dị ba đậu đây chẳng lẽ là vô song thánh thể ở kiếp trước quân giật phi biết một nữ tử cũng là vô song thánh thể loại này thể chất đặc biệt kỳ thực là thông qua huyết mạch c h u y ể n thừa xuống người bên ngoài không cách nào có đương nhiên cái này cũng là quân giật phi phỏng đoán mà thôi đến cùng phải hay không còn cần chứng kiến một chút quân giật phi đi tới mộ k h u y n h thành gian phòng bên ngoài cảm nhận được cái k i a từng k i a băng lanh hàn lưu bởi vì khoảng cách mộ khinh thành căn phòng thêm gần là lấy thời khắc này quân g ậ t phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được mộ khinh thành trên người tán phát ra hàn lưu. thật là vô song thánh thể quân giật phi neo h lại đôi mắt bây giờ hắn rất xác định cái này đích x á c là vô song thánh thể t i ế p trước hắn được chứng kiến loại này thể chất đặc thù chẳng lẽ mộ k h u y ê n thành là của nàng hậu nhân quân giật phi chân mày cao lại tính toán đã nhiều năm như vậy có phải là nàng hay không hậu nhân không trọng yếu phải thì như thế nào không phải lại như thế nào đâu quân giật phi thầm thở dài một tiếng liền chờ rời đi là ai một đạo tiếng hử lạnh vang lên p h o n g môn tự động mở ra một đạo bóng trắng đoán một cái giống như huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện ở liêu quân giật phi trước mặt chính là mộ k h u y n thành mộ khinh thành cái k i a tròng mắt lạnh như băng nhìn gần m à đến khi phát hiện là quân giật phi phía sau hơi kinh ngạc tiểu đồ đệ ngươi đã trễ thế như vậy tại sao lại ở đây mộ khinh thành trên mặt xương lạnh làm tan trên dưới d ò xét liễu quân giật phi một mắt ánh mắt mang theo treo tức khu khu khúc ngủ không được đến tìm tỉ tì tỉ thỉnh ăn a quân giật phi mặt không đỏ tim không đập mạnh giải thích nói phải không ta nhìn ngươi thế nào bộ dáng rất chật vật sẽ không phải là đi trộn bỏ ra a bị n g ư ơ i phát hiện tiếp đó sáu chật chất sáu mộ k h i n thành tựa hồ càng nghĩ càng h ư n ấ n nhìn xem quân giật phi ánh mắt hướng về phía cổ quái sáu trăm linh tám chương sáu trăm m ư ơ i một vô song thánh thể quân giật phi không biết nói gì mẹ nó lao tử là dạng này người sao khu khu tỉ ngài hiểu lầm quân giật phi hầm hực nợ nụ cười t ố t lúc trước hơi có thu hoạch chúng ta chơi mấy chiêu thuận tiện sư phó chỉ điểm một chút ngươi mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi mỉm cười thảo chơi mấy chiêu quân giật phi lập tức im lặng cùng đối phương chơi mấy chiêu chính mình không chê mạng lớn sao mặc dù quân giật phi kiếp t r ư ớ c và kiếp này làm người hai đời nhưng đối phương thế nhưng là hồn võ cảnh võ giả yên tâm mặc dù như thế nhưng ta cũng sẽ áp chế tu vi cùng ngươi ở vào cùng một cái cảnh giới hơn nữa chúng ta tự lấy mười chiêu làm hạ t định m ộ i khinh thành nhìn xem quân giật phi bình tĩnh đạo thật sự quân giật phi yên tâm nếu như chỉ là cùng một cái cảnh giới quân giật phi tự nhận chính mình không sợ bất luận kẻ nào cẩn thận a sư phó ngươi ta thế nhưng là rất lợi hại m ộ i khinh thành trên thân bộ phát ra khí tức đáng sợ đến đây đi quân giật phi thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt m ộ i khinh thành hắn chiến ý g ả n dào hắn tự nhiên rất rõ ràng cùng cường giảm ộ t trận chiến mới có thể càng nhanh để cho mình thực lực tăng lên ba sáu mỗi k h i n thành kiếm xuất vỏ kiếm quang trói mắt hướng về quân giật phi châu ám sát đi qua vô tận kế i bí bao phủ tại liễu quân giật phi trên thân phảng phất muốn đem hắn thắt cổ đồng dạng tiếp h chiêu sáu vô tận kế i bí bao phủ tại quân giật phi trên thân tới tốt lắm quân giật phi nhìn xem cái kia ám sát mà đến một kiếm phảng phất đáng sợ kia kế i bí muốn đem hắn nuốt mất đồng dạng thật là đáng sợ kế i bí chẳng lẽ là phong chi ý cảnh quân giật phi thần sắc nghiêm túc cả người phảng phất đụng phải một đoàn vô hình gió kinh khủng kế bí hướng về trên người hắn nghiền sát mà đến Cảm g i A thân pháp thật ì n là đẹp mộ khuynh thành trong đôi mắt thoáng qua một tia dị quang lấy nàng thực lực tự nhiên là có thể thấy được thân pháp này tốt xấu đây tuyệt đối không nhất thiết thân pháp mộ k h i n h thành lại lần nữa một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến một kiếm này như gió xuân hóa mưa mỗi một kiếm liên miên bất tuyện phản p h ấ t tận chứa đáng sợ sắc cơ một kiếm hoa bốn bốn h ó a mười sáu kiếm quang lập lòe trong n g a y mắt hợp thành một đạo lao tủ đem quân giật phi bào phụ lại quân giật phi cảm giác chính mình vô luận né tránh đến phương nào đều sẽ lọt vào cường đại đa kích lôi vân địa i điểm quân giật phi hừ lạnh một tiếng cả người tựa như chấp giật biến mất ngay tại chỗ thương biệt ly quân giật phi một kiếm đâm ra một kiếm này ẩn chứa đáng sợ sắc cơ bá đạo vô song phảng phất một kiếm này có thể đem hết thẻ trước mắt đều trôn vùi lồng dạng và anh và anh h ư không đáng sợ va chạm vang lên quân giật phi đánh ra một đạo lỗ hồng nhưng hơi thở tiếp theo mộ khinh thành một kiếm từ bất khả tư nghị nhất góc độ một kiếm hướng về hắn ám sát mà đến đây chính là tại hắn nhất là thư giản thời điểm phản phất một kiếm này là đi qua giày công tính toán tốt đồng dạng cái này khiến quân giật phi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc cái này mộ khinh thành chẳng lẽ đã sớm tính toán tốt sao cũng may quân giật phi kiếp t r ư ớ c và kiếp này chiến đấu tố dưỡng cho dù là tại trừ võ thần ở trong cũng là số một hắn tại tốc độ nhanh nhất phản ứng lại thân thể không có hướng về bất kỳ một cái nào phương vị né tránh bởi vì hắn biết những thứ này góc độ tất cả đều tại mộ k h i n thành đà kích ở trong nếu quả như thật là như thế làm gặp phải tuyệt đối sẽ là đối phương mãnh liệt nhất đ ả kích quân giật phi phản ứng hoàn toàn ra mộ k h u y n h thành đoàn c h ứ c ở trong cái góc độ này là nàng không có nghĩ đến nhưng là để cho nàng sau này hoàn toàn vô dụng công truy hồn vô ảnh mất hồn vô sinh diện hồn vô đạo ba đạo công kích hợp thành kín kẽ sát trận đem mộ k h u y n h thành cả người bao phủ trong đó mỗi một kiếm tất cả phong tỏa ngăn cản liễu mộ k h u y n h thành phương viên mười em mở phương hướng ấ n sáu mộ khinh thành đôi mi thanh tú cao lại nàng tự nhiên có thể cảm nhận được quân g ậ t phi ba kiếm này đáng sợ ba kiếm này làm liền một mạch sử dụng hợp thành sát chiêu một kiếm quét ngang mà ra đáng sợ kiếm mang giống như giống như thủy chiều hướng về quân giật phi trôi chém g i ế t mà ra quân giật phi ba kiếm tại lực lượng cường đại phía dưới bị đẩy lui ân mộ khinh thành có chút ngoài ý m u ố n bởi vì lấy nàng cảm giác liền xem như chính mình đem tu vi áp chế ở cùng quân giật phi cùng một cái tiêu chuẩn cũng đủ để đem hắn công kích cho đánh nổ nhưng cũng chỉ là đem quân giật phi đẩy lui nhưng nàng vẫn còn tại quân giật phi kiếm thế bao phụ ở trong mộ khinh thành thân pháp bày ra giống như khói xanh đầu dạng lùi lại mười mấy mét cơ hội tốt mộ khinh thành mặc dù tránh đi nhưng mà thân hình của nàng nhưng lại chưa hoàn toàn tránh đi kiếm thế của mình kiếm thế của mình vẫn là bao phủ tại nàng bốn phía là lấy quân giật phi chân trên mặt đất hung hang đạt một cái cả người tựa như chấp giật hướng về mộ k h u y n h thành nào tới hơi thở tiếp theo cả người giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở liễu mộ k h u y n h thành sau lưng lại lần nữa một kiếm đâm ra n ỗ lôi tránh nhanh như tia chớp nhất kích quét ngang mà ra tạo thành vô tận lôi đình chi kiếm tại khoảnh khắc bao phủ tại liễu mộ khinh thành một phía một kiếm này đặc điểm lớn nhất chính là nhanh nhanh đến vậy võ giả căn bản không kịp phản ứng mặc dù một kiếm này có chút ra liễu mộ k h u y n h thành đón trước nhưng nàng chiến đấu tố dưỡng vượt qua thường nhân trong nháy mắt liền phản ứng lại một kiếm đâm ra trực tiếp đem quân giật phi một kiếm này ngăn trở nhưng nàng n g i kiếm hơi run lên lùi lại một bước không môn u đại khai quân giật phi đôi mắt vui mừng hắn môn chính là như vậy dưới chân rậm chân n h o á n một cái cả người lẫn người mà lên hướng về mộ k h u y n h thành đánh tới lại không quá độ một kiếm hướng về mộ khinh thành thiên lôi giết sáu h ư không lôi đỉnh tri âm thanh văn liền ngay sau đó bén nhọn một kiếm xét qua hư không chớp mắt đến liễu mộ khinh thành sau lưng、Hô. mộ khuynh thành cả người giống như quang điện bình thường biến mất ngay tại chỗ quân giật phi lôi đỉnh này vạn quân một kiếm từ trên vai của nàng sẽ qua rơi xuống một khối tơ lụa rõ ràng mộ khuynh thành tốc độ mặc dù nhanh nhưng cũng không có hoàn toàn tránh đi quân giật phi một kiếm này quân giật phi liên hoàn kiếm thứ ba ám sát mà ra lại lần nữa hướng về mộ khuynh thành trên thân rơi đi lôi vân biến vơi anh trong nháy mắt quân giật phi một kiếm này quét ra vô tận lôi đ ỉ n h ý cảnh bạo phát đi ra mấy chục đạo lôi đình k i ế quang đem trước mắt hóa thành một phiến lôi hải bất quá hơi thở tiếp theo quân g ậ t phi kiếm rừng ở liễu mộ k u y n thành trước、mặt. đâm a như thế nào không đâm xuống một khinh thành trong mắt lóe lên vẻ khác lạ đối với quân giật phi hài hước đạo như thế nào cam lòng đâu quân giật phi thu hồi kiếm cười ha ha ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đâm xuống đâu vậy thật là khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo một khinh thành làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn quân giật phi khu khu k h ụ kỳ thực mười chiêu đến rồi cho nên sáu quân giật phi hậm hực nợ nụ cười cái gì một khinh thành kéo dài âm điệu có chút mất hứng nhìn xem quân giật phi vẫn đạo ý của ngươi là nếu như không phải chiêu số hạn chế đến, đến rồi ngươi liền muốn đâm xuống quân giật phi cười khan một tiếng nói làm sao lại sư phó ngài hiểu lầm ta là nói mười chiêu phía sau nếu như ngài giải khai cơm chế đồ nhi ta cũng không phải ngài một chiêu địch đồ nhi nào có ngốc như vậy ngược lại cũng là nếu như không phải sư phó n g ư ơ i ta áp chế tù vi hoặc sử dụng thủ đoạn khác sư phó n g ư ơ i ta một cái ngón tay đều có thể nghiền ép ngươi mộ khinh thành trên mặt lộ ra nụ cười tựa hồ bởi vì một lần nữa tìm về lòng tự trọng trên mặt cười khanh khách quân giật phi sáu v ấ t cứ quân giật phi phát hiện mộ k h i n thành sắc tái đi lảo đảo hai bước lung lay sắp đổ quân g ậ t phi biến sắc liền vội vàng tiến lên đỡ lấy liễu mộ k h u y n h thành cánh tay ân cần hỏi han tỉ ngươi thế nào mộ k h u y n h thành đối với quân giật phi lắc đầu miễn c ư ỡ n g đạo bệnh cũ ta cũng không biết tại sao có thể như vậy không quan hệ nghỉ ngơi một chút liền tốt tựa h như là sáu quân giật phi nhúng mày dường như là nghĩ tới điều gì nhưng là không chắc chắn lắm vội vàng kéo qua liễu mộ k h u y n h thành cánh tay tại hắn mạch đập bóp một cái ngươi còn biết xem bệnh mộ k h u y n h thành mặc dù có chút buồn bực quân giật phi động tác nhưng là lơ lễm một chút cũng tạm được quân giật phi cười nhạt một tiếng tỉ ngài là không phải đã thức tỉnh vô song thánh thể nhìn một chút mộ khinh thành vấn đạo làm sao n g ư ơ i biết mộ khinh thành, thành, thành thần i h sắc rất nghiêm túc luôn luôn đỉnh bật nàng hiếm thấy biểu lộ như vậy nghiêm túc vì cái gì quân giật phi có chút buồn b ự c thức tỉnh thể chất đặc thù rất bình thường ở trên thiên vũ đại lục không ít thế lực lớn đều h ư u thiên mới thức tỉnh tổ tiên x a lưu t r u y ề n xuống thể chất đặc thù cái này vô song thánh thể mặc dù rất cường đại nhưng là chỉ là một loại trong đó mà thôi vì sao như vậy giữ kín như bưng chẳng lẽ trong này có cái gì chính mình không biết tận tình nhìn xem quân giật phi cái kêu mê hoặc thần sắc mộ khinh thành có chút bất đắc gì nói tiểu đô đ ệ không phải sư phó muốn kiêng kỵ như vậy thật sự là trong này liên quan quá lớn vạn năm trước chúng ta mộ ra tổ tiên sa cũng xuất thân từ một cái thế lực lớn nhưng ở vạn năm trước một lần sau tai nạn chúng ta mộ ra ngày càng xa suốt c ư đ i ể n tịch ghi chép chúng ta mộ ra mỗi một thời đại thức tỉnh vô song thánh thể thiên tài đều sẽ không rõ chết yểu nguyên bản chúng ta cho là đây chỉ là t r ù n g hợp nhưng về sau chúng ta mộ ra tiên tổ phát hiện một cái bí mật chẳng lẽ đây đều là cố ý quân giật phi thần sắc k h ẽ động đối với mộ khinh thành v ấ n đạo mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi gật gật đầu nghiêm túc nói không sai đây hết t hệ cũng là cố ý là có người muốn bóp chết chúng ta mộ ra thiên tài cái này vạn năm qua chúng ta mộ ra chủ hệ cùng bản chi trốn đông trốn tây tại bột phía khai chi tản á diệp chính là vì muốn tranh lẽ cái này thái tiếp sáu trăm linh chín trên sáu trăm mười hai thánh huyền đan thì ra là thế quân giật phi bây giờ đối với trong thời gian này nguyên do minh bạch nhưng cái này tỉ tỉ thân thể tình trạng có chút không t ố ta tỉ ngài là không phải mỗi nửa tháng cái rốn trở lên vị trí tại giờ tỉn h lại phát ra một cỗ rét lạnh chi khí kế ngơi ư khuyết tán toàn thân đau đớn không chịu nổi hơn nữa càng ngày càng mạnh quân giật phi nhìn xem mộ khuynh thành v ấ n đạo làm sao n g ư ơ i biết mộ khuynh thành nhìn xem quân giật phi thần s á c mê hoặc bởi vì ngài vô song thánh thể chưa có hoàn toàn thức tỉnh đơn giản tới nói chính là thức tỉnh không rõ ràng quân giật phi đạo thật sự mộ khinh thành đôi mi thành tú cao lại tự nhiên bất quá ngài thức tỉnh không sai bị lắm đã thức tỉnh chính thành chỉ còn lại một thành chưa rất tỉnh cho nên tỉ ngài trong cơ thể gân mạch tác hơn nữa bởi vì vô song thánh thể năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ nếu như ngài không đem vô song thánh thể hoàn toàn thức tỉnh e rằng có một ngày sẽ xương hàn tắc toàn thân gân mạch kế ngươi năng lượng tác bạo thể mà chết quân giật phi nghiêm túc nói cái này chẳng lẽ lại là ngươi tại nơi trên điện thì thấy mộ k h i n thành nhìn xem quân g ậ t phi vẫn đạo không sai quân g ậ t phi đạo vậy làm sao bây giờ mộ k h i n thành bây giờ đối với quân g ậ t phi mà nói hoàn toàn tin cậy bởi vì quân giật phi đem nàng tình huống nói giống như chính mắt thấy đồng dạng liền xem như nàng không tin cũng không thể được đồ đệ có biện pháp có thể làm ngài hòa dịu quân giật phi vừa cẩn thận đánh giá mộ khinh thành một mắt nghiêm nghị nói hơn nữa ngài một lần này b ộ c phát đ o á n chừng ngay tại đêm nay mộ khinh thành lập tức kinh hãi nguyên bản đối với quân giật phi còn có một tiêu hoài nghi bây giờ cũng tan thành mây khói bởi vì đích thật là như quân giật phi lời nói đêm nay chính là nàng thể nội hàn lưu lại lần nữa bùng nổ thời điểm vậy ta muốn làm sao mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi thì ngươi nằm ở trên giường liền có thể những thứ khác giao cho ta quân giật phi bình tĩnh đạo nhìn xem mộ khuynh thành còn có chút do dự dáng vẻ quân giật phi cởi đối với nàng t r e o g ẹ o đạo như thế nào tỉ ngươi còn sợ ta đối với ngươi bất lợi bị quân giật phi như thế đánh thú mộ khuynh thành lập tức giận nàng hung hăng chừng liễu quân giật phi một mắt nói ta sợ cái gì ngươi thế nhưng là đồ nhi của ta ngươi cũng không sợ ta làm sao lại sợ liền xem như bị người nhìn thấy cũng không biết cái gì liền nói ta giúp ngươi tu luyện liền có thể vậy là tốt rồi tỉ ngươi đi vào phòng à kỳ thực cũng không có phiền t o á i như vậy ta đối với ngươi cơ thể đâm mấy châm liền có thể quân giật phi đạo mộ khuynh thành theo quân giật phi đến phòng đây là nàng hương khuê nơi này còn là lần đầu tiên có nam tử đi vào cho dù là mộ khuynh thành đ ỉ n h đ ạ c không câu n ệ tiểu tiết nhưng lúc này cũng có chút ngượng ngùng nàng lại không câu tiểu tiết nàng cũng là một cô gái hảo tại quân giật phi cũng biết phi lễ chớ nhìn là lấy khi tiến vào mộ khuynh thành khuê phòng phía sau con mắt rất là trung thực không có tùy tiện nhìn loạn thì ngươi nằm lì ở trên giường rất nhanh liền hảo quân giật phi đối với mộ k h u y n thành đạo quân giật phi từ nạp giới ở trong lấy ra chín cái trâm hắn muốn thi triển chính là kiếp trước đã từng đối với mộ k h u y n h thành tiên tổ sử dụng qua cựu chuyển hóa l ạ n h c h â m tại vạn năm trước mộ k h u y n h thành tiên tổ cũng từng đụng phải như mộ k h u y n h thành như vậy vấn đề trùng hợp chính là chính là quân giật phi vì mộ k h u y n h thành tiên tổ hóa giải vấn đề này hơn nữa trợ giúp đối phương hoàn toàn đã thức tỉnh thể chất đặc thù chỉ là quân giật phi mặc dù có thể thi triển cái này cựu chuyển hóa l ạ n h c h â m vốn lấy hắn tu vi hiện tại cũng chỉ là nỗ lực thi triển mà thôi sau nửa canh giờ quân giật phi thu trâm bây giờ hắn mổ hôi lầm địa rõ ràng thi triển cái này cựu chuyển hóa lệnh trâm với hắn mà nói cũng là gánh nặng rất lớn、Tỉ. quân giật phi sâu đậm thở ra một hơi nhìn xem quân giật phi cái kia mồ hôi đầm địa dáng vẻ mộ khinh thành cũng có chút cảm kích nguyên bản nàng thu quân giật phi tên đồ đệ này ít nhiều có chút chơi đùa hứng thú không có quá để tâm nhưng bây giờ nàng tên đồ nhi này các loại biểu hiện tất cả ngoài dự liệu của nàng bên ngoài để cho nàng bắt đầu mắt nhìn thẳng chính hắn một đồ đệ đa tạng mộ khinh thành từ trên giường đứng lên gương mặt có chút ngượng ngùng dù sao vừa mới chính mình cái tư thế kia ít nhiều có chút bất ngã bất quá bây giờ mộ k h i n thành thần kỳ cảm thấy toàn thân mình đích thật là so với trước kia bưng lòng rất nhiều nguyên bản tại thể nội bắt đầu chiếm cư hàn lưu bây giờ không có tin tức biến mất cái này khiến mộ khuynh thành đối với mình cái tiện nghi này đồ đệ càng là tò mò mấy phần thì n g ư ơ i đây là đâu ta mà là n g ư ơ i đồ nhi n g ư ơ i nếu là tạ ơn không bằng nhiều chỉ điểm đồ nhi mấy chiêu chính là quân giật phi cười híp mắt nhìn xem mộ khuynh thành mộ khuynh thành trắng liêu quân giật phi một mắt nói ngươi đừng cho là ta không biết thực lực của ngươi nếu như ta không áp chế tu vi cũng không phải đối thủ của ngươi ngươi để cho ta t r ạ như thế nào chỉ để ngươi hh sáu quân g ậ t phi cười khan một tiếng cũng không phủ nhận ân nguyên bản đối ngươi thực lực ta còn có chỗ chần chờ nhưng hiện tại xem ra thực lực của ngươi cũng chưa hẳn không có cơ hội mộ khinh thành nhìn liễu quân giật phi một mắt quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành biết nàng có ý riêng ý hữu sở trị ngươi cũng đã biết sau một tháng chính là thập đại tông môn luận võ đại hội mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi đây cũng là không biết quân giật phi có chút hiếu kỳ nhìn xem mộ khinh thành ngươi không biết cũng bình thường lần này thập đại tông môn luận võ đều là do chúng ta những trưởng lão này đường đệ tử thăm ra niên l không thể vượt qua hai mươi lăm tuổi mộ k h i n thành nhìn xem quân g ậ t phi ân cái này thập đại tông môn luận võ có chỗ tốt gì quân giật phi biết loại này khảo hạch bình thường đều sẽ giao phó một chút cao cấp tài nguyên tu luyện đây coi như là mỗi một lần tái sự tặng thưởng ha ha một lần này tặng thưởng nhìn trời vũ đại lục bất kỳ một cái nào thiên tài cũng là trí mạng hơn nữa phần thưởng lần này cùng thánh điện có quan hệ mộ khuynh thành nhìn xem quân giật phi thánh điện quân giật phi h í p mắt lại ân một lần này khảo hạch ba vị trí đầu sẽ đi vào thánh điện luân hồi tháp ở trong luân hồi tháp quân g ậ t phi đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang hàn tự nhiên biết luân hồi tháp có thể nói đ ờ i trước luân hồi tháp chủ nhân không là người khác đúng là hắn kiếp trước thiên tả công tử ở trên thiên tả cung hủy diệt phía sau cái này luân hồi tháp liền đã rơi vào thánh điện trong tay đương nhiên cái này luân hồi tháp ẩn chứa luân hồi bí mật kiếp trước thiên tả công tử khi lấy được cái này luân hồi tháp phía sau cũng là hy vọng có thể tìm hiểu ra luân hồi ý cảnh nhưng cuối cùng chỉ là vừa mới có một điểm thu hoạch thiên tả cung liền bị diệt kèm thêm ẩn tàng luân hồi tháp tiểu thế giới cũng rơi vào thánh điện trong tay tỷ là hy vọng ta cũng tham gia một lần này luân võ quân giật phi thu liễm cảm xúc thấy mộ k h u n h thành hỏi là có ý tứ này tu vi của ngươi mặc dù còn rất yếu nhưng ngươi chiến đấu tố dưỡng đủ để bù đắp ngươi ở đây tu vi lên thế yếu hơn nữa tu vi bên trên tỷ ta còn có thể cho ngươi một chút trợ giúp mộ khinh thành lấy ra một k h o a đan dược đây là cực phẩm thánh huyền đan quân giật phi một chút nhận ra mộ khinh thành trong tay cái t i a màu xanh biếp đan dược có chút giật mình cái này thánh huyền đan đây chính là linh giai cựu phẩm trở lên đan dược chính mình ăn vào đủ để cho chính mình không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đem đột phá tu vi ba cái tiểu cảnh giới đừng nhìn chỉ là ba cái tiểu cảnh giới cần biết đây là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đột phá quân giật phi mặc dù có thể cắn nuốt tiên địa năng lượng đột phá nhưng đột phá quá nhanh đối với nền vững chắc cảnh giới của mình cực kỳ bất lợi mà thánh huyền đan nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ hơn nữa nó còn có một cái tác dụng có thể nữa đối thân thể của mình phạt m a u tẩy tủy một lần cho nên đối với mình chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng phụ còn rất có í t lợi tỷ cái này quá quý trọng ta không có thể m u ố n quân giật phi khoát khoát tay quân giật phi mặc dù cũng có thể luyện chế cái này thánh huyền đan nhưng nó dược liệu nhưng là rất khó tìm hơn nữa liền xem như hắn bây giờ có đầy đủ dược liệu lấy hắn tu vi hiện tại liền xem như mười lần cũng quân giật phi còn có chút h ư chân y t h ở nhưng nhìn thấy hắn như thế mộ khinh thành nhưng là có chút khó chịu cắm tay hôm ba ba đạo như thế nào ngươi có phải hay không nhận ta đây người sư phụ chỉ là khẩu thị tâm phi không phải sáu quân giật phi c ư ờ i khổ h ắ n chỉ là không quen dễ dàng tiếp nhận chỗ tốt của người khác dù sao đây chỉ là nửa đường nhận tiện nghi sư phó vậy ngươi còn không nhận lấy ta đan dược mộ k h ê n thành nhìn xem quân giật phi hừ một tiếng tốt ta quân giật phi biết không thu m ị nữ này sư phó sẽ cùng chính mình không xong đành phải nhận vậy thì đúng rồi cái này thánh huyền đan mặc dù c h â n quý vốn lấy tu vi của ta bây giờ nó đối ta tác dụng không lớn còn không bằng lưu i cho ngươi mộ k h ê n thành cười nói quân giật phi lắc đầu mộ k h i n thành mà nói cũng không tư nhiên nàng mặc dù là hồn võ cảnh tu vi nhưng cái này thánh huyền đan c ân g quân giật phi n n gật gật đầu tất nhiên nhận hắn cũng không bà bà mụ mụ lúc này khoanh chân ngồi tính toạ đem thánh huyền đan bước vào quả nhiên đây là cực phẩm thánh huyền đan ă n vào sau đó năng lượng bằng bạc giống như bông dương đại hải vậy gào thét dựng lên cũng may quân giật phi kiểm chuẩn bị Lúc nhưng à y vận c u y mà rất nhanh mộ k h u y n h thành có chút kinh dị phát hiện quân giật phi vậy mà hoàn toàn đem cái kia thánh huyền đan năng lượng chế trụ một điểm bùng nổ xu thế cũng không có quái cái này đang dựng liền xem như ta cũng không có dễ dàng như vậy có thể hấp thu chẳng lẽ là bởi vì phóng lâu cái này dược liệu giảm bớt mộ khinh thành tự lẩm bẩm sáu trăm mười chương sáu trăm mười ba nguyên vũ cảnh trung giai thánh huyền đan bộc phát phía dưới thánh huyền đan năng lượng nhanh chóng biến thành c h â n nguyên rất nhanh quân giật phi đột phá gông cùng x i ê n g xích nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên nguyên vũ cảnh tam trọng thiên nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên quân giật phi một chút đột phá đến nguyên vũ cảnh trung giai n h ư n g thực lực của hắn có bước tiến dài ngươi đột phá đến nguyên vũ cảnh trung giai mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi khẽ gật đầu tiếp đó đối với hắn vấn đạo không thể a đột phá đến nguyên vũ cảnh trung giai tiến bộ rất lớn hiện tại tham gia thẩm định tuyển chọn xem như có nắm chắc hơn cái này còn muốn thẩm định tuyển đây là tự nhiên chúng ta kiếm thần cung giải lão đường thế nhưng là có mười tám tên trưởng lão mỗi cái trưởng lão ngoại trừ ta đều có vài tên thân truyền đệ tử cho nên muốn tham gia lần này thập đại tông môn luận võ cũng không phải mỗi người đều có tư cách này mộ khuynh thành đối với quân giật phi giải thích nói quân giật phi nghe vậy lúc này mới hiểu rõ khẽ gật đầu nói không sai ngươi nói cũng là nói như vậy ta còn muốn qua năm quan chém sáu tướng cũng không phải cho nên trong một tháng này ngươi vẫn là cẩn thật tốt huấn luyện một chút có mấy cái trưởng lão đệ tử đều là pháp tướng cảnh võ giả ngươi và bọn họ tranh lệch vẫn còn rất lớn mộ k h ê n thành đôi mi thành tú hơi trao đạo mạnh như vậy quân giật phi nhữ mày ân là pháp tướng cảnh sơ kỳ mộ k h ê n thành đối với quân giật phi giải thích nói mặc dù chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ nhưng quân giật phi biết thực lực kia xem như tuyệt đối không yếu chính mình vẫn còn cần cẩn thận t ỷ lúc trước ta chỉ là tạm thời dùng châm cứu chế trụ ngươi hàn lưu nhưng trên thực tế ngươi không song thánh thể còn chưa hoàn toàn thức tỉnh nếu như không có hoàn toàn thức tỉnh sau này vẫn sẽ phát tác quân giật phi nghiêm túc nói ân ngươi nhưng có biện pháp mộ khuynh thành nhìn quân giật phi nói nói chắc như đ i n h đóng cột dáng vẻ lập tức dâng lên một tia hy vọng c h i sắc ân chỉ cần dược liệu đầy đủ ta có biện pháp trợ giúp ngươi hoàn toàn thức tỉnh không song thánh thể quân giật phi nhìn xem mộ khuynh thành vấn đạo mộ khuynh thành gật gật đầu nhìn xem quân giật phi mừng rỡ nói dược liệu không có vấn đề ta có thể phát động kiếm thần c u n g sức mạnh vì ta tìm kiếm dược liệu chỉ là sáu mộ khuynh thành nhìn xem quân giật phi âm thanh dừng một chút nói ngươi còn có thể lượt đan lược thông một hai quân giật phi nết miệng nợ nụ cười mộ k u y n thành lập tức im lặng bất quá nhìn hắn bộ dáng cũng mình muốn thức tỉnh không s o n g thánh thể mộ khuynh thành chính mình rất rõ ràng t u y ệ t không phải vậy đan dược có thể giúp nàng thức tỉnh ít nhất cũng là thánh gia i đan dược chẳng lẽ quân giật phi có thể luyện chế thánh gia i đan dược cái này khiến mộ khuynh thành có chút hoài nghi cần biết cho dù là tại kiếm thần cung có thể luyện chế thánh gia i đan dược cũng chỉ vẹn vẹn có một người mà thôi mà người kia năm nay t r ư ờ n g mấy ngàn cao linh liền xem như cung chủ cũng không nhất định có thể mời động đến hắn mặc dù mộ khuynh thành đích thật là có chút hoài nghi nhưng bây giờ nàng xem thấy quân giật phi cái kia bộ dáng chắc chắc cũng liền đem cái này hoài nghi để ở trong lòng không có làm nhiều hoài nghi chỉ là nhìn xem quân giật phi cười nói nếu như có thể ta liền thu tụ tập tất cả d ữ liệu đến lúc đó làm phiền ngươi mặc dù hoài nghi nhưng mộ khinh thành cũng biết quân giật phi nói không sai thức tỉnh hoàn chỉnh không song thánh thể đối với nàng mà nói là quan trọng nhất nếu như không thể thức tỉnh hoàn chỉnh không song thánh thể đến lúc đó nàng vô song bảo t h ể đối với nàng chẳng những không có bất kỳ có ích ngược lại sẽ trở thành nàng một cái tổn hại mặc dù mộ khinh thành cũng biết khả năng này thật sự không lớn nhưng bây giờ nàng cũng không có k h á c biện pháp quá tốt chỉ có thể là có nước có tát Cùng lúc đó kiếm t đường đường hàn vân vũ nhìn trước mắt thanh niên thần xác lạnh lùng một kiệt bị hàn vân vũ mang cái vòi phun màu chó nhưng là thuyết không dám phản bác bởi vì cũng đích xác chính mình không có hoàn thành hảo hàn sư huynh nhiệm vụ hàn sư huynh sư đệ không có hoàn thành nhiệm vụ của ngài cam chịu trừng phạt một kiệt túi đầu xấu hổ đạo trừng phạt bây giờ trừng phạt ngươi hữu dụng không đối phương đã trở thành mộ khuynh thành đồ đệ hàn vân vũ cắn răng đối với một kiệt đạo hàn vân vũ bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới quân giật phi có thể cùng mộ khuynh thành sớm chịu ở chung hắn liền ghen tỵ phát cuồng hàn sư minh vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ hắn đã tiến vào nội môn một kiệt nhìn xem hàn vân vũ đạo hàn vân vũ thần sắc khôi phục bình tĩnh chỉ là thản nhiên nói tiến vào nội môn lại như thế nào nội môn cũng chưa hẳn không phải chúng ta địa bàn ở cái địa phương này chúng ta muốn đối phó hắn có thể còn lại càng dễ hàn sư minh ý của ngài là m ộ kiệt có chút buồn bực nhìn xem hàn vân vũ qua một đoạn thời gian nữa ta sắp trở thành bên trong môn trường lão đến lúc đó muốn đối phó tiểu tử này lại càng dễ bất quá trong khoảng thời gian này ngươi đều có thể cho hắn tìm một chút phiền phức ta muốn hắn biết liền xem như hắn tiến vào nội môn cũng không phải có thể gối cao không lo ta hàn vân vũ muốn đối phó hắn cũng là dễ như trở bàn tay hàn vân vũ s ắ c lệnh lùng đạo hàn sư h i n h ngươi muốn đột phá hồn võ cảnh một kiệt mừng rỡ nhìn xem hàn、vân、vũ ân ta tìm được một cơ hội tại gần đây liền có thể đột phá trở thành hồn võ cảnh chỉ tiếc ta vẫn chậm nửa năm bằng không ta cũng có khả năng trở thành giải lao đường trường lão Hàn chút Vân Vũ có chút bất đương n g dĩ. Tại t kiếm nhiên lao đ ư g trưởng l dù vậy bên trong môn t r ư ở n g lão vẫn là nắm giữ rất lớn quyền lợi mà mộ k h a y ê thành sở dĩ có thể trở thành giải lao đường t r ư ở n g lão cái kia nguyên nhân rất lớn là nàng tại hai mươi tuổi thời điểm trở thành hồn vo cảnh vó giả tại hai mươi năm tuổi phía trước trở thành hồn vo cảnh vó giả cái này ở bất kỳ địa phương nào cũng là tuyệt đỉnh thiên tài tiêu chí tại kiếm thần cung ba mươi tuổi phía trước trở thành hồn võ cảnh võ giả có thể tấn thăng làm trưởng lão tại hai mươi lăm tuổi phía trước tấn thăng có thể trở thành giải l ã o đường trưởng lão đây là vô thượng tôn vinh mà hàn vân vũ tấn cấp làm hồn võ cảnh thời điểm đã đủ hai mươi lăm tuổi là lấy hắn đã mất đi trở thành kiếm thần cung giải l ã o đường t r ư ở n g l ã o cơ hội chuyện này với hắn tới nói là một cái lớn lao tiết m ớ i vậy thì tốt quá hàn sư h u n h trở thành bên trong môn trưởng lão đối phó quân giật phi tiểu tự kia dễ như chở bàn tay một kiệt mừng rỡ nói đi xuống đi nhớ kỹ bản công tử giao phó ngươi nhiệm vụ hàn văn vũ nghiêm túc nói là một kiệt gật gật đầu lui ra ngoài ngày thứ hai quân giật phi đang tại phòng tu luyện đột nhiên thi nhi đến đây gõ cửa thi nhi thi nhi nhìn xem quân giật phi cung kính nói công tử hải đường tiểu thư dư hải đường quân giật phi hơi có chút kinh ngạc mặc dù nhiên bất biết vì cái gì dư hải đường sẽ tìm đến chính mình nhưng hắn vẫn là đứng dậy đi ra ngoài phát hiện dư hải đường cười tươi rói đứng ở cửa sao ngươi lại tới đây quân giật phi nhìn xem dư hải đường dư hải đường khe cười nói như thế nào không chào đón làm nhiên bất đúng rồi vào đi sáu thi nhi chuẩn bị trả quân giật phi đối với thi nhi cười nói dư hải đường nhìn xem thi nhi chật chật tán thắn nói ta thấy m ạ i yêu nếu để cho kiếm thần cung đệ tử biết ngươi có một cái như vậy xinh đẹp nha đầu không biết sẽ có nhiều hâm mộ ngươi quân giật phi nhưng là k h o á t k h o á t tay lơ đến nói nha đầu thôi lời này của ngươi nếu để cho người nghe được không biết có bao nhiêu đệ tử sẽ tìm ngươi liều mạng nói dư hải đường lại bốn phía nhìn một chút đối với quân giật phi đạo chật c h ợ c coi như không tệ quả nhiên là chân truyền đệ tử ngươi điều kiện này nhưng so với ta tốt lắm nhiều q u ân giật nhưng chẳng không ngươi ngươi không giờ cũng đường phi linh nói, phải cái nói nói đi, phải biệt tới nhiên nội hải cười một thế treo, ta bất ta trở thành nội môn đệ tử. chỗ như hâm môn Dư là lơ là Làm lạ, à. có đặc mộ ở, đây đã đệ đối sẽ bây vậy ớ i i quân chúc mừng mặc dù quân giật phi hơi mật người nhưng là không phải quá ngoài ý m u ố n bởi vì dư hải đường chỉ cần vận khí không phải quá kém tiến vào nội môn ngược lại cũng không khó khăn bất quá ngươi không phải là bởi vì này đặc biệt tới tìm ta à. quân giật phi vẫn nhiên bất cho rằng bởi vì tiến vào nội môn cái này dư hải đường sẽ đặc biệt tìm đến mình khoe k h o n g ân ta vừa tiến vào nội môn liền nghe nói ngươi có phải hay không đắc tội hàn vân vũ dư hải đường nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc làm sao ngươi biết quân giật phi hơi có chút kinh ngạc nhìn xem dư hải đường dư hải đường đối với quân giật phi lắc đầu cười khổ nói ngươi thật là không để ý đến chuyện bên ngoài bây giờ toàn bộ kiếm thần cung nội môn sớm đã là lưu truyền sôi sùng sục đoán chừng chỉ có chính ngươi vẫn chưa hay biết gì a lưu truyền sôi sùng sục quân giật phi nhún mày hãn tự nhiên cũng là tin tưởng chuyện này đoán chừng cũng là hàn vân vũ thả ra phong thanh mà thôi dựao cái này thật đúng là là có chút ý tứ quân giật phi hít mắt lại hắn cũng không n ố c tự nhiên rất rõ ràng cái này có lẽ là hàn vân vũ vì để cho mình tại nội môn chịu đến cô lập dù sao hàn vân vũ tại nội môn thực lực vậy nhưng rất mạnh ngươi l ạ i như thế nào đắc tội hàn vân vũ dư hải đường nhìn xem quân giật phi có chút mê hoặc hỏi ta cũng không tin tưởng ra hỏa này chính mình tìm ta phiền thoái thiết tiết h nói là hắn tại đắc tội ta trước đó ta ngay cả hắn là viên kia hành cũng không biết quân giật phi lắc lắc đầu nói làm sao có thể vô duyên vô cớ hắn làm sao lại tới tìm người phiền phức dư hải đường nhữ mày ta cũng muốn biết rốt cuộc là vì cái gì quân giật phi cười khổ nói bất quá hắn p h ả i người tới cảnh cáo ta để cho ta từ bỏ trở thành mộ k h u y ê n thành đồ đệ khi đó ta căn bản vốn không biết mộ k h u y ê n thành là người phương nào quân giật phi lắc đầu lần này dư hải đường nhìn xem quân giật phi ánh mắt càng thêm cổ quái nàng gật gật đầu nói lần này ta tin tưởng vì cái gì hàn vân vũ sẽ như vậy thống h ạ n ngươi rõ ràng đây hoàn toàn là bởi vì ngươi s ứ tôn mộ k h u y ê n thành a 611 chương 614, c h ấ p pháp đường người tới cái này hàn vân vũ là mộ k h u y ê n thành người theo đuổi quân g ậ t phi sắc mặt cổ q á i đạo nhưng ta chỉ là nàng thu một cái đồ nhi hàn vân vũ có phải hay không quản quá rộng còn lại hải đường cười khanh khách đối với quân giật phi nói đó là ngươi không biết cái này hàn vân vũ đối với mộ k h u y n h thành thích sâu bao nhiêu hắn không cho phép khác bất kỳ nam nhân nào tiếp cận mộ k h u y n h thành húng chi là thân mật như vậy nam đồ đệ các ngươi tranh lệch n g h i ê n linh cũng không phải rất cách xa cho nên hàn vân vũ làm sao có thể cho phép tình huống như vậy phát sinh cái này hàn vân vũ chiếm hữu tâm thật vẫn rất mạnh đi quân giật phi cười khổ lắc đầu cái này có gì kỳ quái nam nhân các ngươi không đều như vậy còn lại hải đường nhìn xem quân g ậ t phi cười cười bất quá bây giờ ta bây giờ trở thành m ộ khuynh thành đồ đệ hắn lại có thể thế nào quân giật phi nhưng là xem thường còn lại hải đường nhưng là nghiêm túc nhìn xem quân giật phi nói ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường hàn vân vũ cái này hàn vân vũ không có như ngươi nghĩ đơn giản hắn mặc dù đang nội môn võ đạo xếp hạng chỉ là trước mười nhưng có chuyên môn chỉ là hắn che giấu tu vi nếu như hắn buộc phát ra toàn lực thậm chí có có thể trở thành nội môn đệ nhất nói còn lại hải đường câu chuyện dừng một chút nhìn xem quân giật phi nói hơn nữa ta thế nhưng là nghe nói cái này hàn vân vũ rất có thể sẽ đột phá đến hồn võ cảnh hồn võ cảnh thì tính sao quân giật phi nhũ mày còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi lắc đầu nói như thế nào hàn văn vũ bây giờ bất quá hai mươi lăm tuổi nếu như hắn thuận lợi đột phá đến hồn cảnh lời nói vậy hắn là sẽ trở thành bên trong môn trường lão một cái bên trong môn trường lão muốn gây phiền phức cho ngươi ngươi cảm thấy mình chống đỡ được sao bên trong môn trường lão quân giật phi nhũ mày thì tính sao binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn nếu như chính hắn tự tìm cái chết ta sẽ đi thu thập hắn quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười ngươi thật sự chính là không sợ trời không sợ đất còn lại hải đường liền biết lại là như thế không khỏi đối với quân g ậ t phi lắc đầu còn lại hải đường lại khuyên liễu quân giật phi vài câu phía sau rời đi quân giật phi n h ư mày thì thào nói hàn văn v ũ ngươi có cái gì chiêu liền cứ việc sử dụng à nhìn ta có thể hay không sợ ngươi kế tiếp quân giật phi đều ở đây củng cố tu vi sức mạnh đồng thời cũng tại tu luyện không được diệt thánh ma thể bất diệt thánh ma thể tại đột phá đến rồi đệ ngũ trọng phía sau tiến triển cũng không chậm cuối cùng đặt đến bất diệt thánh ma thể đệ ngũ trọng sơ giai đ ỉ n h phong nhường hắn luyện thể sức mạnh thêm một bước mở rộng vẹn vẹn luyện thể sức mạnh quân giật phi toàn lực một quyền xuống ít nhất cũng có thể đạt đến nhất long tri lực nhất long chi lực đó chính là một trăm vạn cân sức mạnh không gì k h ô n g phá hết thảy ngăn cản dưới một quyền này đủ để phi hôi liên d i ệ t hóa thành cho tàn trong khoảng thời gian này kiếm thần cung cũng xảy ra không ít sự tình hàn vân vũ thành công đột phá đến hồn võ cảnh trở thành bên trong môn trường lão oanh động toàn bộ nội môn hàn vân vũ cũng bị ca t ụ n là kiếm thần cung ngoại trừ mộ khuynh thành bên n g o à i đ ệ nhất thiên tài dù sao có thể ở hai mươi lăm tuổi trở thành hồn võ cảnh võ giả tại nhân tài đông đúc kiếm thần cung đều giống như phượng mao lân giác thậm chí có không thiếu kiếm thần cung đệ tử còn ở bên ngoài môn thậm chí còn chỉ là ký danh đệ tử mà thôi nhưng ở lúc này hàn vân vũ đã trở thành bên trong môn t r ư ở n g lão sự tranh lệch này không thể bảo là không lớn bất quá càng thêm manh động nhưng là hàn vân vũ trở thành nội môn chấp pháp đường phó đường chủ cần biết kiếm thần cung chấp pháp đường đường chủ đây chính là t r ư ở n g lão đường t r ư ở n g lão hơn nữa cái tia chấp pháp đường đường chủ trong ngày thường xem như trưởng lão đường t r ư ở n g lão t u y ệ t đại đa số cũng là bế quan tu luyện đối với chấp pháp đường quyền lợi hoàn toàn chuyển xuống mà hàn vân vũ trở thành chấp pháp đường phó đường chủ mặc dù tên là phó đường chủ nhưng ai cũng biết chân chính quản sự người vẫn là hàn vân vũ trở thành kiếm thần cung nội môn chấp pháp đường phó đường chủ cái này hàn vân vũ hoàn toàn có thể nói là quyền cao chức trọng trở thành bên trong môn trường lão tức lấy được chấp pháp đường phó đường chủ cái này yếu hại chức vụ cái này hàn vân vũ tại kiếm thần cung năng lượng có thể thấy được lộn đ ố m Bế quan mấy ngày cũng nên đi ra ngoài một chút bằng không thật sự như còn lại hải đường lời nói không để ý đến chuyện bên ngoài quân giật phi nhìn bên người thi nhi cười nói thi nhi chúng ta đi ra ngoài một chút t trong khoảng thời gian này ngươi cũng muộn hỏng a thi nhi lại là đối quân giật phi lắc đầu nói ha ha sẽ không có công tử tại thi nhi cũng sẽ không nhàm chán vậy chúng ta đi ra ngoài một chút ta đi tới nội môn lâu như vậy có thể thi nhi ngươi cũng không có thật tốt đi dạo qua nội môn quân giật phi nhìn xem thi nhi cười nói tốt công tử mặc dù thi nhi nói sẽ không nhàm chán nhưng bây giờ vẫn là rất vui vẻ kiếm thần cung nội môn quân giật phi họa theo nhi thích gì đi ở nội môn trên đường phố không thể không nói kiếm này thần cung nội môn so với ngoại môn hoàn cảnh ưu việt hơn đủ loại công trình kiến trúc rực rỡ môn màu có chút xem xét cũng rất có tuổi cảm giác tin tưởng ít nhất cũng làm ấ y ngàn năm lịch sử trầm trọng c ổ p h á c dãi dầu s ư ơ n g gió hơn nữa nội môn qua đường đệ tử từng cái khí tức trên thân rất mạnh so với ngoại môn đệ tử mạnh mẽ hơn quá nhiều tin tưởng cái này qua đường tùy tiện một cái kiếm thần cung nội môn đệ tử đi tới ngoại môn đều có thể quét ngang một mảnh thi nhi ngươi có hứng thú tới kiếm thần cung tu luyện sao tin tưởng lấy thực lực của ngươi gia nhập vào kiếm thần cung cũng sẽ nhận được kiếm thần cung rất tốt b ồ dưỡng quân g ậ t phi nhìn bên người thi nhi đạo thi nhi nghe vậy n i ề u thân thể run lên nhưng là hai mắt đấm lệ mê ly nhìn xem quân g ậ t phi đạo công t ngài không muốn thi nhi sao quân giật phi nhìn xem thi nhi cái kia lê hoa đại vũ bộ g á n g lập tức có chút im lặng vấn đạo thi nhi công tử không phải ý tứ này ý của công tử là ngươi làm ta nha hoàn quá khuất t ả i cái này đối ngươi không công bằng bất quá thi nhi nhưng là lắc đầu đối với quân giật phi nghiêm túc nói công tử thi nhi không cảm thấy bị khuất thi nhi có thể lưu lại công tử bên cạnh liền đủ hài lòng quân giật phi nhìn xem thi nhi mong chờ nhìn mình bộ g á n g trong lòng cũng rất là xúc động gật gật đầu nói tốt à về sau công tử không còn nói lời kia quân g ậ t phi chuẩn bị mang thi nhi đi linh hoa các mỹ nữ sư phó cái kia vào cửa dù sao mình một chút bế quan mấy ngày sau khi xuất q u a n không đi mỹ nữ sư phó cái kia bái p h ỏ n g một chút cũng nói không tốt không thể không nói kể từ mỹ nữ sư phó lấy ra thánh huyền đ a n cho mình tăng thêm tu v i phía sau đối với người mỹ nữ này sư phó hắn cũng nhiều một chút cảm giác đồng ý không còn như dĩ vãng như vậy có cũng được không có cũng được chỉ là đến rồi linh hoa các phía sau mỹ nữ sư phó cũng không tại mỹ nữ sư phó nha hoàn nói cho quân giật phi mộ khinh thành trùng hợp ra ngoài rồi không ở linh hoa các bên trong quân giật phi đành phải thôi mang theo thi nhi tại nội môn đi dạo vài vòng phía sau quân giật phi có chút mất hết cả hứng phía sau đang chuẩn bị mang thi nhi trở về dừng lại ngay lúc này một đạo tiếng gào to vang lên quân giật phi không khỏi nhữ mày nhìn lại phát hiện mười mấy mặc kiếm thần cung chấp pháp điện phục sức nội môn đệ tử x ô n g tới nhìn chằm chằm quân giật phi chuyện gì quân giật phi nhữ mày ngươi gọi quân giật phi cầm đầu thanh niên mặt ngựa nhìn xem quân giật phi giống như cười mà không phải cười chính là bản công tử quân giật phi mặt không thay đổi đạo là ngươi liền tốt theo chúng ta đi một c h u y ế n a thanh niên mặt ngựa cười híp mắt nhìn xem quân g ậ t phi a không biết bản công tử phạm vào chuyện gì các ngươi liền xem như muốn bắt ta cũng cần để cho ta minh bạch một chút bản công tử phạm vào chuyện gì quân giật phi mặt không thay đổi đạo chính là không cho phép các ngươi đụng đến ta ra công tử thi nhi một chút ngăn tại liễu quân giật phi trước mặt tiểu nhi tử ngươi còn dám ngăn cản chúng ta cẩn thận chẳng những là công tử nhà ngươi chúng ta liền ngươi cũng bắt thanh niên mặt ngựa cười híp mắt nhìn xem thi nhi thật đừng nói mặc dù thi nhi chỉ là một bộ nha hoàn ăn mặc thế nhưng bộ dáng so với nội môn tuyệt đại đa số nữ đệ tử đều phải mỹ lệ rất nhiều thanh niên mặt ngựa đều động tâm vô cùng thi nhi lui ra ở đây không có chuyện của ngươi quân g ậ t phi mặt không thay đổi đạo thế nhưng là công tử sáu thi nhi có chút nóng n ả y yên tâm đi ngươi cho rằng những người này đối với công tử sẽ có cái uy hiếp gì sao ngươi trước đi linh h ò a cắt chở ta quân giật phi đối với thi nhi đạo thi nhi mặc dù gấp khóc nhưng xem xét quân giật phi sụ mặt dám vẻ nàng cũng không dám làm trái quân giật phi không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu đối với quân giật phi đạo là công tử sáu nghe lời công tử không có chuyện gì quân giật phi đối với thi nhi đạo thi nhi bất đắc dĩ đành phải quay người rời đi đi thôi sáu quân giật phi mặt không thay đổi đối mã khuôn mặt thanh niên nói thời khắc này quân giật phi ngược lại là rất hiếu kỳ bọn gia hỏa này sẽ như thế nào đối phó chính mình hắn dùng cái mơ nghĩ cũng biết lần này hẳn là hàn vân vũ đang đối với chính mình g i a chiêu hắn cũng có chút ngoài ý muốn cái này hàn vân vũ sẽ tìm được cái gì danh nghĩa tới đối phó chính mình hàn vân vũ mặc dù là nội môn chấp pháp đường phó đường chủ nhưng là cần sư xuất h i ế u danh chính mình dù sao cũng là nội môn đệ tử hơn nữa sư phó vẫn là mộ k h u y ê n thành cái này hàn vân vũ muốn đối phó chính mình đoan chừng cũng cần thận trọng một chút đeo cái này lên a thanh niên mặt ngựa lấy ra một cái màu đen x ê n xích cùng mấy cái thanh niên cùng một chỗ vây quanh liền chờ vì quân giật phi đeo lên hừ hừ ta bây giờ tựa hồ còn không phải mang tội chi thân à các ngươi như vậy vội vã liền đeo lên cho ta cái đồ chơi này quân giật phi hài hước n ở nụ cười hừ ngược lại cũng rất nhanh thanh niên mặt ngựa xem t h ư ờ n g liền chờ cưỡng chế vì quân giật phi đeo lên xiềng xích quân giật phi tự nhiên biết cái này xiềng xích cũng không phải đồ chơi hay vật này là một loại pháp bảo hơn nữa còn là linh giai trở lên pháp bảo nếu như mang lên trên tội phạm trên người chân nguyên cũng sẽ bị giam cẩm đến lúc đó là tròn là làm thịt đều sẽ theo đối phương nào quân giật phi tự nhiên nhận ra vật này tự nhiên bất sẽ đeo nó lên tiểu tử có đội hay không nhưng không phải do ngươi ngươi sẽ không muốn chúng ta tại trước mặt mọi người đối với n g ư ơ i đ á n h a thanh niên mặt ngựa nhìn xem quân giật phi lạnh lùng đạo quân giật phi hơi trầm âm khoe miệng phát họa lên một đạo đẹp mắt đường cong kỳ thực lúc này hắn cũng m u ố n biết đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì đồ chơi vậy được rồi thật đúng là không có mang qua cái đồ chơi này nếm thử cũng không tệ quân giật phi trêu tức nợ nụ cười mấy cái thanh niên lấy ánh mắt nhìn ngu ngốc liếc liêu quân g ậ t phi một mắt tiến lên vì hắn mang lên trên x i ề n xích một bộ tuyệt không kiên nhẫn dáng vẻ nhưng mà tay của bọn hắn tác dụng tại quân giật phi trên thân quân giật phi không nhúc nhích tí nào thế nhưng mấy cái chấp pháp đường đệ tử lại cảm giác mình tay phản giật phất đẩy tại trên miếng sắt đường dạng chẳng những quân giật phi không thể lộng đậy bọn hắn ngược lại bị đẩy lui mấy bước mấy cái kia chấp pháp đường đệ tử thần s á c âm trầm rõ ràng cảm thấy có chút mất mặt xấu hổ ừ thân thể tấm rất mạnh đi có chút ý tứ nhưng không biết có thể gánh vác chúng ta mấy lần mấy cái chấp pháp đường thanh niên nhìn xem quân giật phi hài hước cười thứ sáu quân giật phi h í p mắt lại thần s á c ngưng đứng lên cũng may đến rồi chấp pháp đường mấy cái kia chấp pháp đường đội chấp pháp đệ tử cũng không có làm lần nữa quân giật phi cũng nghĩ xem bọn hắn nghĩ làm cái gì chấp pháp đường thượng tọa chính là một cái tuổi chừng bốn mươi thanh niên thần xác trang nghiêm một bộ rất tinh minh bộ dáng chính là chấp pháp đường chính án trưởng lão người tới một cái thanh niên đối với cái kia chính án đạo a quân giật phi đến rồi thẩm phan tòa còn không quỷ xuống trưởng lão nhìn xem quân giật phi lạnh lùng đạo quỷ xuống hừ hừ ngay cả ta sư phó ta đều không có quỷ ngươi so với ta sư phó còn lớn hơn quân giật phi nhìn xem trưởng lão kia hài hước đạo sư phó ngươi người nào có thể cùng chúng ta chính ăn so chính là sư phó ngươi cùng chúng ta chính ăn so chính là một cái c ạ n bã bên cạnh mấy cái chấp pháp đường đệ tử làm một lời phải một lời không ngừng làm thấp đi quân giật phi sư phó a nguyên lai sư phụ ta như thế bất nhập lưu xem ra nàng nói mình là giải lao đường trưởng lão xem ra là khoác l á c lần sau trở về phải hỏi một chút quân giật phi cười lạnh nói cái gì giải lao đường tại chỗ chấp pháp đường thanh niên đệ tử đều có chúc động nếu như quân giật phi sư phó là giải lao đường trưởng lão vậy bọn hắn lời khi trước không thể nghi ngờ chính là đắc tội giải lao đường trưởng lão mọi người đều biết giải lao đường trưởng lão tại kiếm thần cùng đây mới thật sự là đại lão ngươi có phải hay không đang khoác l á c sư phụ của ngươi là giải lao đường nhân chính là giải lao đường bao nhiêu trưởng lão sư phụ ngươi là giải lao đường trưởng lão xem ra ngươi ở đây h ầ ngôn loạn ngựa chỉ có cái kia chính án thần sắc có chút khó coi hắn lúc này m ớ i nhớ tới cái này quân giật phi sư phó đây chính là giải lao đường tần tấn trưởng lão mộ khuynh thành mộ khuynh thành cũng không dễ trọc c dù sao mộ khuynh thành tự thân chính là giải lao đường trưởng lão nhưng cái này còn không phải là yếu hại nhất yếu hại nhất nhưng là mộ khuynh thành ra ra đây chính là kiếm thần cung tứ đại thái thượng trưởng lão một trong đó mới là kiếm thần cung chân chính trên kim tự tháp đỉnh tiêm đại lão trường không toàn bộ kiếm thần cung mạnh mạnh nhưng mà lần này hắn lại không thể không đối phó quân giật phi dù sao hắn cùng vị kia mới thật sự là một cái hệ phái cho nên hãng tại hơi do dự một chút vẫn là quyết định chọn đội hy vọng như đối phương lời nói hôm nay mộ khuynh thành không tại kiếm thần cung chỉ cần đả hảo liễu cái này thời gian t r í n h lệnh đem quân giật phi tội danh chắc chắn cái kia hết thệ thì dễ làm là lấy đang nghĩ đến cái này chính án diêu côn lúc này mới dễ chịu một chút quân giật phi bản chính án thiết diện vô tư coi như ngươi hữu thiên lớn bối cảnh tại kiếm thần cung cũng không thể cố tình vi phạm nên như thế nào sẽ không bởi vì ngươi bối cảnh có bất kỳ thiên vị chính án nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói a cái kia chính án bản công tử tội danh gì bản công tử bây giờ tội danh không lập chính án liền để bản công tử quỳ xuống cái kia có chút không thỏa đáng a quân giật phi l ệ n h nhạt đạo thôi sáu diêu côn cũng không muốn đối với việc này quá nhiều dây dưa chỉ là nhìn xem quân giật phi t h ả n n h i ê nói n quân giật phi ngươi có biết ngươi phạm vào tội gì bản công tử cũng muốn biết chính mình phạm vào tội gì cái này còn cần chính án làm gốc công tử giải hoặc một hai quân giật phi t h ả n n h i ê nói n quân giật phi bây giờ thật vẫn rất muốn biết mình rốt cuộc là phạm vào tội gì hắn tự nhận chính mình gần nhất tại kiếm thần cung cũng không làm qua cái gì chuyện quá khác người những người này muốn tùy tiện nắm chính mình e rằng thật vẫn không thể dễ dàng như thế hừ quân giật phi xem ra ngươi thật sự chính là chưa tới phút cuối chưa thôi chính án đứng lên nhìn xem quân giật phi ánh mắt cực kỳ lăng lệ nói đi có thủ đoạn gì đều bày ra a quân giật phi chắp tay sau lưng rất là chắc chắn quân giật phi đã sớm biết hàn vân võ tại trở thành chấp pháp đường phó đường chủ nhất định sẽ ra tay với mình nhưng là không nghĩ tới tới nhanh như vậy bất quá hắn thật đúng là không tin đối phương có thể có thủ đoạn gì đường hoàng đối phó hắn mười ngày phía trước ngươi có phải hay không giết ngoại môn một cái đệ tử diêu côn nhìn xem quân giật phi lạnh lùng n ở nụ cười vấn đạo giết một cái ngoại môn đệ tử vấn đề này quân giật phi chính mình cũng có chút n g â y dại chính mình lúc nào giết một cái ngoại môn đệ tử a ngươi nói chẳng lẽ là vương yêu chật chật hắn lúc nào trở thành ngoại môn đệ tử bản công tử như thế nào không biết quân giật phi rất nhanh liền nghĩ tới vị này mình tại ký danh đệ tử khu giết chết tên kia ký danh đệ tử hừ cái gì ký danh đệ tử hắn lúc trước đã bị ngoại môn trường lão đề cử trở thành ngoại môn đệ tử cho nên ngươi giết vương bưu chính là một cái ngoại môn đệ tử người đồng môn tương tản sát hại đồng môn còn k h ô n con g biết tội. Diêu n ha ì n quân xem âm giật t phi h ngoại h lạnh l n ù đ ạ n g môn đệ tử Quân giật chính g có án đoan g chừng chính người, chính ngươi n cũng không tin a quân giật phi khinh thường lắc đầu ba một tiếng chính án vô bàn một cái nhất thời đứng lên ánh mắt sáng q u ắ t nhìn trước mắt quân giật phi cả giận nói quân giật phi không phải nói ngươi không thừa nhận liền có thể tránh thoát một lần này tội lỗi bây giờ sự thật đều tại không phải do ngươi không thừa nhận có a i không đem đệ tử ngoại môn danh sách cho mang lên cho hắn xem qua chính án một bộ bình chân như vậy cực kỳ bộ dáng chắc chắc quân giật phi nhữ mày rất nhanh một cái chấp pháp đường đệ tử đem một bản đệ tử ngoại môn danh sách cầm tới phía trên rất rõ ràng nhớ kỹ vương bưu là ngoại môn đệ tử hơn nữa tiến vào ngoại môn này chính là bị quân giật phi giết một ngày trước lần này quân giật phi lập tức nhữ mày bởi vì quá khoa trương hắn như thế nào cũng không tin tưởng cái này vậy mà lại thật sự ở trong đó át hẳn có cái gì chính mình không biết câu bất quá trong này t ừ n g đạo xem như kiếp trước và kiếp này làm người hai đời chính hắn tự nhiên một chút liền nghĩ đến cụ thể câu trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh có ai không nhường hắn đồng ý chính hắn đem một cái sổ ghi chép vớt xuống liêu quân giật phi trước mặt quân giật phi sửng sốt một chút kiếm này thần cung một bộ chương trình cùng thế tục quan phủ ngược lại là rất giống ngoan ngoan ký r u i nạm bằng không chúng ta cũng không khắc khí một cái chấp pháp đường đệ tử đi được đến liêu quân giật phi trước mặt không có hảo ý nhìn xem hắn thật sao quân giật phi cười lạnh một tiếng đạo cái này không có chứng cớ tội danh tại hạ nhưng không ký chính thức ở dưới có ký hay không không phụ thuộc vào ngươi rồi mấy cái chấp pháp đường đệ tử đi tới liêu quân giật phi trước mặt bản công tử nếu như không m u ố n ký ngươi cảm thấy có bất kỳ người có thể nhường bản công tử ký sao quân giật phi cao giọng n ở nụ cười cùng lúc đó tại linh hoa c ấ t ở trong thi nhi bây giờ giống như kiến bỏ trên chảo nóng mặc dù nàng cũng biết công tử không phải là ăn thiệt thòi chủ nhưng mà bây giờ quân giật phi còn chưa trở về nàng vẫn rất lo lắng không biết hiện tại công tử đến cùng như thế nào có hay không đụng tới phiền phái gì công tử để cho mình tới linh hoa cát nhất định là muốn nhường mộ k h u y n h thành cứu hắn nhưng mà bây giờ mộ k h u y n h thành nhưng là còn chưa trở về là lấy thi nhi vẫn không có đợi đến nàng ai mộ tiểu thư tại sao còn không trở về lần này nhưng làm sao bây giờ thi nhi thần sắc rất là lo lắng đúng công tử tại trước khi đi kín đ ao đưa cho ta một vật thi nhi vội vàng từ trong túi lấy ra một vật thứ này chính là đưa tin phủ hy vọng có thể lập tức liên hệ đạo mộ tiểu thư thi nhi liền vội vàng đem đưa tin phủ phát ra cùng một thời gian tây long sơn tòa nào đó trong rừng rậm thời khắc này mộ k h u y ê n thành đang tìm một gốc linh dược linh dược này chính là quân giật phi muốn luyện chế vì nàng thức tỉnh hoàn toàn không song thánh thể thời điểm cần có một gốc linh dược nguyên bản nàng cũng là phát động kiếm thần cung đến tìm kiếm nhưng mà vị này thuốc tại thời gian rất dài cũng không có tin tức cho nên mộ k h u y ê n thành chỉ có thể là tự mình đến đây tìm kiếm mặc dù mộ k h u y ê n thành đối với quân giật phi có thể hay không vì chính mình thức tỉnh hoàn toàn vô song thánh thể còn có chút hoài nghi nhưng cái này cũng là một cơ hội bằng không vẹn vẹn mỗi tháng cái tia cực hạn đau đớn nàng cũng khó mà chịu đựng qua đi cho nên một cơ hội này nàng vô luận như thế nào đều phải thử một chút ai xem ra d ư ơ n g d ậ m này mặc dù linh dược nhiều thế nhưng một g ố c thuốc dẫn hạn c h í n h là không tìm được mộ khinh thành có chút thất vọng đạo ân ngay lúc này mộ khinh thành đ ố n g nhiên cảm thấy một vệ kim quang từ đằng xa bay vụt mà đến đưa tin phủ mộ khinh thành có chút kinh ngạc có thể có chính mình đưa tin phủ tại kiếm thần c u n g cũng không nhiều là lấy nàng vội vàng tiếp nhận cái kia đưa tin phủ đây là ta cái kia đồ nhi mộ k h i n thành đôi mi thanh tú cao lại nàng cũng biết chính hắn một đồ nhi bản tính nếu như không phải chuyện cực kỳ trọng yếu hẳn chính là sẽ không như thế vội vã liên hệ nàng tại mở ra đưa tin phủ phía sau mộ khinh thành trên mặt tản ra đáng sợ s á t khí đáng chết thừa dịp bản trưởng lão không ở liền bản trưởng lão đồ nhi cũng dám khi dễ bản trưởng lão ngược lại muốn xem xem các ngươi có mấy con chó mệnh bây giờ mộ khinh thành vì này đưa tin trên phủ tin tức bị c h ọ c giận hơi thở tiếp theo mộ khinh thành một chút biến mất ở tại chỗ kiếm thần cung nội môn chấp pháp đường bắt được hắn mấy cái chấp pháp đường đệ tử hướng về quân giật phi đánh tới 613 chương 616, chương h ã một hại những cho phi xích cho còn lại, bây giờ chỉ có thể mặc cho bọn hắn vò. Nhưng rất nhanh, quân giật phi dùng sự thực, dạy bọn họ làm thế lại, dạy người giật siếng giờ giật này ràng quân còng bọn quân dùng bọn nào người? là là dày làm tay bây rõ rất có mặc bị vò. m sự tiếng quân giật phi tay trực tiếp đem đeo vào tay mình xiềng xích cho vợ nát cái gì tại chỗ chấp pháp đường đệ tử bây giờ cũng là t r ò n váng rõ ràng cũng là không nghĩ tới sẽ có như thế một góc dạng làm sao có thể nhất là mang quân giật phi biên nhận công đường thanh niên m ặ t ngựa bây giờ sắc mặt trắng bệnh h ắ c một cái như vậy đồ chơi xiềng xích các ngươi cho là có thể khảo được bản công tử quân giật phi khinh thường nói đương nhiên quân giật phi sở di có thể tại bị đeo lên xiềng xích phía sau còn có thể tránh thoát đó là bởi vì hắn cũng không vẹn vẹn là luyện khí giả hắn đồng thời còn là người luyện thể thể võ song tu hắn bất diệt thánh ma thể đã đột phá đến đệ ngũ trọng hiện tại hắn thân có nhất long chi lực tránh thoát một cái như vậy chính là xiềng xích tự nhiên bất đang nói phía dưới đương nhiên quân giật phi chính mình tin tưởng trong này t ư n g đạo nhưng mà bên trên những thứ này chấp pháp đường đệ tử lại từng cái phảng phất là gặp quỷ sống tự n h i thanh niên mặt ngựa nhưng là sắc mặt trắng bệnh có chút khó tin nhìn xem quân g i ậ t phi đạo không có khả năng ta rõ ràng là dùng xiềng xích đưa ngươi còn lại ngươi làm sao có thể không có việc gì làm sao có thể lương bảy còn chờ cái gì bắt hắn lại cho ta hắn cho là tại chấp pháp đường có thể muốn làm gì thì làm sao chính án giận dữ đạo là sáu thanh niên mặt ngựa mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn hướng về phía quân g i ậ t phi h ừ lệnh nói tiểu tử hiện tại ngoan n g o a n thúc thủ chịu trói còn có thể ăn ít chút khổ sở bằng không ngươi chắc chắn phải chết không sai tại chấp pháp đường chống lệnh bắt sao mấy cái chấp pháp đường đệ tử đối với quân giật phi cả giận nói thật là lớn mũ a bản công tử hơi sợ xấu quân giật phi hài hước đạo nhưng bản công tử luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng các ngươi có cái gì từng đạo đều vẽ xuống đến đây đi tự tìm cái chết lên cho ta từng cái chấp pháp đường đệ tử hướng về quân giật phi đánh tới lôi bạo quân giật phi hử lạnh một tiếng một quyền quét ngang mà ra chính là lôi đình bạo sát quyền đấm ra một quyền vô tận lôi đình chi lực tại hư không t ư n g ư ợ c đem hết thẻ trước mắt biến thành một mảnh lôi hải phanh phanh mấy cái vó giả trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè những người này mặc dù là bên trong nhóm chấp pháp đường đệ tử nhưng mà bọn họ là thực lực tại nội môn cũng chỉ là đồng dạng càng nhiều thời điểm là đánh chấp pháp đường chiêu bài tại diêu võ dương a i nhưng cũng nhất thời không người nào dám đắc tội bọn hắn bây giờ tại quân giật phi không chút lưu tình đả kích xuống bọn hắn nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực tại quân giật phi tu vi không có tăng vọt phía trước thu thập những người này đều không có ở đây lời nói phía dưới húng chi là tại ăn vào thánh huyền đan về sau cầm xuống mấy cái này chấp pháp đường đệ tử không có bất kỳ cái gì áp lực quân giật phi người dám phản loạn Chính án hướng án về quân giật phi bay lượn mà đến c h ư ớ c mắt đến liêu quân giật phi trước mặt một q u y ề n hướng về trên người hắn trực kích x u ố n g dưới một q u y ề n này thế không thể đỡ phản phất có thể đem trước mắt hư không đánh bể đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi cười lạnh một tiếng chân trên mặt đất đ ạ p một cái một q u y ề n không tránh không né cứng ngắc lấy chính án năm đấm đụng tới phanh một tiếng quả đấm của song phương tại hư không hung hăng đụng vào nhau cuốn lên một hồi cùng phòng hướng về bốn phương tám hướng quét n g a n ra、này. quân giật phi không khỏi lui bảy bước mà chính án cũng không chịu được lui một bước cái này chính án thế nhưng là hồn võ cảnh võ giả lúc trước chỉ là không có nghĩ đến quân giật phi thực lực mạnh như thế mới nhất thời ăn thiệt thòi bây giờ càng là nổi giận tiểu tử người chọc giận ta chính án h ữ lệnh một tiếng vê anh vô tận uy áp từ chính án trên thân b ạ o phát ra ngay sau đó thứ nhất trưởng hướng về quân giật phi chỗ trục lại h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng t u y ề n kiếm ra khỏi vỏ tại đối mặt cái này hồn võ cảnh võ giả hắn cũng không dám có chút phải chậm trễ thương biệt ly quân giật phi tự nghĩ ra một kiếm phóng thích ra ngoài thời khác này thương biệt ly quân giật phi đã sớm đem nó tu luyện đến viên mãn cảnh giới một kiếm đâm ra cả người hắn t ả n ra ubern bi hay, khổ sở khí tước phốc phốc một tiếng một kiếm này phảng phất toàn bộ hư không đều bị tê liệt đồng dạng trong trước mắt q u â n giật phi một kiếm này đến đó chính án trước mặt chính án bị một kiếm này cái kêu ngũ vị t ạ m trần khí tức hướng dối loạn tâm thần phảng phất đại não tại thời khắc này đương cơ ngày sáu chính án thân thể hơi trì trệ mặc dù chỉ có không đến thời gian một hơi thở nhưng cơ hội tốt như vậy q u â n giật phi lại há có thể để cho toàn nguyện chân hung hăng đạp một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn rực lên hơi thở tiếp theo hắn đến rồi chính án trước mặt một kiếm ám sát xuống chính án lấy lại tinh thần quân giật phi đáng sợ kia một kiếm đã đến trước mặt hắn trực chỉ chỗ yếu hại của hắn toàn bộ hư không đều bị quân giật phi đáng sợ kia kiếm quang bao phủ lại cái này khiến hắn hơi cả kinh quân giật phi một kiếm này cho hắn uy hiếp rất lớn thời khắc này chính án m u ô n xuất kiếm đã tới đã không kịp hắn cũng không mình tự đại bỏ ra một chút để ngủ mặc dù chính án tại thời khắc mấu chốt bên trong đem chính mình thân pháp thi triển đến rồi cực hạnh hóa thành khói xanh đồng dạng nhưng hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng cũng không chậm thiên lôi giết chính là chữ lôi ba kiếm kiếm thứ hai cái này đáng sợ một kiếm đâm ra phản phất đem toàn bộ hư không đều bao phủ lại hắn một kiếm kia phản phất biến thành một đạo lôi quang nhanh đến mức cực hạn c h ư ớ c mắt đến rồi chính án trước mặt thật là đáng sợ một kiếm chính án xem như kiếm thần cung nội cửa trường lao tự nhận là mình cũng xem như kiến thức qua nội môn các loại kiếm pháp nhưng mà bây giờ quân giật phi thi triển kiếm pháp này hắn bỗng nhiên chưa từng gặp qua cái này khiến cái này chính án cũng cảm nhận được có chút kinh hãi vậy mau đến rồi cực hạn một kiếm trong nháy mắt bao phủ lại hắn thân hình hắn cảm thấy mình phản phất vô luận trốn đến nơi nào đều không thể tránh đi đối phương một kiếm này phốc phốc một tiếng chính án mặc dù cuối cùng phản anh tới. nhưng cuối cùng vẫn chưa có hoàn toàn tránh đi đối phương một kiếm này d ê n khẽ một tiếng lảo đảo lui lại mấy bước quân giật phi một kiếm này trực tiếp bể nát thân thể của hắn phòng ngự đem hắn cả người đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè hôn chứng sáu chính á n xem như nội môn trường lão bây giờ vậy mà tại một cái mới vừa tiến vào nội môn trước mặt tiểu bối ăn thiệt t h i lớn hắn cảm giác mình mặt mũi mất sạch đây nếu là chuyện đi về sau hắn còn không phải mất mặt xấu hổ ngay tại chính án rút kiếm ra chuẩn bị ra tay toàn lực thời điểm đột nhiên một đạo tiếng gào to vang lên dừng tay hai mươi mấy cái m ặ c kiếm thần cung chấp pháp đường quần áo đệ tử sức thanh niên từ thẩm phán đường bên ngoài nối đuôi nhau mà vào cầm đầu chính là một cái đầu đội lễ quan thanh niên người thanh niên này dáng người thon dài m ặ t như ngọc nhìn thấy hắn không có ai liệu sẽ nhận đây là người phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử chính là kiếm thần cung chấp pháp đường phó đường chủ hàn vân vũ ngươi chính là quân giật phi hàn vân vũ nhìn xem quân giật phi kén ăn kén đan đạo ngươi chính là hàn vân vũ quân giật phi nhìn xem hàn vân vũ lớn mật đây là chúng ta chấp pháp đường phó đường chủ còn không quỷ xuống dập đầu đ ứ những g tại à ngoài. là là n Vân、vũ、bên cạnh một cái thanh niên nhìn quân không như nhất nhảy Quân nhưng khinh thường nói, dập đầu, các người nô tính mạnh như vậy, đó cũng không phải là bản công、tử. Người n Vũ vậy, vậy, cái khách các hồi thấy phi khí thời phi một tựa giật giật tử. phải ra đầu, dập đó cái kia đứng tại hàn vân vũ bên người chấp pháp đường đệ tử vừa nghe đến quân giật phi mà nói lập tức sắc mặt t á i đi có chút thẹn quá thành giận đứng lên rõ ràng quân giật phi cũng là nói đến rồi bọn họ đ i ể m đau t ố t đừng có lại k ỳ k ỳ vai vai nói đi còn có cái gì hám hại bản công tử thủ đoạn toàn bộ đều xuất ra a bản công tử thông thông tiếp lấy quân giật phi nhìn xem hàn vân vũ k i n h t h n g nói hàn vân vũ hít mắt nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi ngươi bây giờ t u y ệ t lộ ngươi nghĩ chết như thế nào chỉ cần bản công tử nguyện ý ngươi bây giờ lập tức liền là phạm thượng làm loạn người nào đều cứu không được ngươi đương nhiên phóng lên trời có đức yêu sinh ngươi chỉ cần quý gối bản công tử trước mặt dùng võ đạo tâm thể làm bản công tử nô tài bản công tử có thể thả ngươi một con đường sống ngươi cảm thấy thế nào ha ha ha sáu quân giật phi bỗng nhiên cất tiếng cười to lên phảng phất nghe thấy được trên thế giới này tức cười nhất lời nói đ ồ n dạng nằm mơ giữa ban ngày sáu quân giật phi mắt thấy hàn、Vân、vũ nói từng chữ tự tìm cái chết rõ ràng hàn vân vũ cũng bị quân giật phi bị trọc giận lên cho ta bắt lấy hắn chết hay sống không cần lo hàn vân vũ đối với bên người chấp pháp đường đệ tử tiếng quát ra lệ là sáu những cái kia chấp pháp đường đệ tử ẩm vang đáp ứng sẽ ở đó chút chấp pháp đường đệ tử sắp nào lên vây công quân giật phi thời điểm dừng tay ngay lúc này quân giật phi tiếng quát đạo những cái kia nguyên bản sắp nào h về phía quân giật phi chấp pháp đường đệ tử đang sững sờ rồi một lần vẫn là dừng bước nhìn chằm chằm quân g ậ t phi hàn vân vũ nhưng là h í mắt nhìn xem quân g ậ t phi bình tĩnh đạo như thế nào ngươi có phải hay không nghị thông suốt chẳng ra sao cả Bản công c tử hàn ỉ l k h ô g hy vân ọ n người ở một bên xem kịch không mua vé mà thôi. Nói xong, g có kịch thôi. ở một xem mua mà u vẽ q giật phi hướng góc ngươi không phi lại, phải hiệt tây quát thân? Tại phó, nhìn hay cạnh nút lâu như sư lên, nên bên ẩn núp có bắc lâu vũ ậ y không Hàn Vân gì? mệt sao? Cái v khi nghe đến quân giật phi mà nói lập tức biến sắc hàn tự nhiên biết mộ khinh thành rời đi kiếm thần tông cũng chính là vì đánh cái này thời gian trích l ệ n h hắn mới dám đối với quân giật phi ra tay bằng không quân giật phi vô luận như thế nào cũng là mộ khinh thành đệ tử chỉ cần mộ khinh thành tại kiếm thần cung hàn vân vũ là vô luận như thế nào cũng không dám đối với quân giật phi hạ thủ tiểu tử ngươi đừng bắt ngươi sư phó hủ chúng ta liền xem như sư phó ngươi tại bản công tử cũng sẽ không sợ nàng nên như thế nào vẫn là như thế nào hàn vân vũ tựa hồ cũng biết chính mình khi trước biểu lộ rất nạo lập tức một lần nữa sủ mặt phải không một đạo khe teo tiếng vang lên ngay sau đó một đạo màu trắng âm thanh bay lượn mà vào chấp pháp đường sáu trăm mười bốn chương sáu trăm mười bảy n ị c h chuyển khuynh thành hàn vân vũ khi nhìn đến mộ khuynh thành sắc mặt đột biến hắn đối với mộ khuynh thành vẫn là rất kiên kỵ chẳng những là đối phương là dài lao đường trưởng lao địa vị cao hơn nhiều hắn càng quan trọng chính là mộ khinh thành thực lực của bản thân cũng tại hắn hàn vân vũ phía trên chớ nhìn hắn cũng tấn cấp làm hồn võ cảnh võ giả nhưng mộ khinh thành tấn cấp hồn võ cảnh thời gian sớm hơn hắn một năm trở lên đi qua thời gian dài như vậy lắng đ ọ n g mộ khinh thành thực lực tự nhiên là càng mạnh hơn chỉ bằng vào những thứ này hàn vân vũ cũng không dám cùng mộ khinh thành cứng đôi cứng húng chi hàn vân vũ đã sớm xem mộ khinh thành vì mình nữ nhân cùng nàng nổi lên b a t r ạ m là mình không lớn hàn vân vũ như thế chớ nói chi là bên cạnh những cái tia chấp pháp đường đệ tử thậm chí chính án diêu côn cũng là sắc mặt e ngại hắn mặc dù là nội môn trường lão nhưng hắn địa vị liền hàn vân vũ cũng không bằng chớ nói chi là mộ khinh thành cái này kiếm thần cung tuyệt đại thiên tiêu đây chính là tại hai mươi tuổi đã đột phá đến rồi hồn võ cảnh tuyệt thế thiên tài thậm chí có kiếm thần cung lão tổ tông lên tiếng đem nàng coi là kiếm thần cung quật khởi hy vọng bây giờ kiếm thần cung mặc dù vẫn là thiên vũ đại lục thập đại tông môn một t r o n g nhưng một đời không bằng một đời lực ảnh hưởng ngày càng xa suốt mộ khinh thành bây giờ q ậ t khởi mạnh mẽ bị coi là kiếm thần cung cứu tinh lúc này mới có mộ khinh thành bị toàn bộ phiếu thông qua trở thành kiếm thần cung dài lao đường trưởng một khinh thành cho dù là trở thành hồn võ cảnh võ giả cũng không khả năng nhanh như vậy liền trở thành giải lao đường t r ư ở n g lão dù sao giải lao đường đây chính là kiếm thần cung quyết sách cơ quan tại kiếm thần cung thái thượng trưởng lão không phát l ờ i nói thời điểm cái này giải lao đường mới là kiếm thần cung lớn nhất quyền lợi cơ quan nhất ngôn kiểu đình giải lao đường địa vị thậm chí còn tại cung chủ phía trên giải lao đường làm quyết định cung chủ cũng không thể lật đổ đà đạo biệt khiếu thân mật như vậy ngươi không biết còn tưởng rằng chúng ta có quan hệ gì đâu một k h i n thành lạnh lùng đối với hàn、Vân、vũ thắng nhị k h i n thành ngươi cũng không phải không biết hai nhà chúng ta sớm đã cùng một chỗ đám hỏi ý nghĩ ra ra ngươi cũng đáp ứng ta sư tổ hàn vân vũ đạo đó là ta ra ra ta mộ k h ê n thành nhưng không có đáp ứng vẫn là câu nói kia muốn ta đáp ứng cũng có thể ngươi đánh bại ta liền có thể nói mộ k h ê n thành câu chuyện ngừng lại một chút nhìn xem hàn vân vũ cười lạnh nói đương nhiên bây giờ không phải là lúc nói chuyện này bây giờ quan trọng nhất là ta muốn biết ngươi vì sao muốn thừa dịp ta mộ k h ê n thành không có ở đây thời điểm đối ta đệ tử ra tay chẳng lẽ các ngươi chấp pháp đường cảm thấy ta mộ k h i n thành đệ tử dễ ức hiếp k h i n thành ngươi cũng biết ta xem như chấp pháp đường phó đường chủ tuyệt không thể làm việc thiên tư trái pháp luật hết thể đệ tử đều bình đẳng chỉ cần là phạm tội đến rồi trong tay ta đều đối xử như nhau hàn văn vũ nghiêm túc nói thật sao mộ khinh thành quay đầu nhìn trước mắt quân giật phi nghiêm túc đối với hàn vấn đạo quân giật phi ngươi có phải hay không có làm chuyện như vậy không có sư phó hoan hồng à cái kia vương b i ê u tại ký danh đệ tử khu vực làm mưa làm gió chuẩn bị trắng trận cướp đoạt đồ nhi bằng hữu v ì nữ nhân đồ nhi ra tay đánh chết không có bất kỳ cái gì vấn đề a quân giật phi nhún vai một bộ ta rất là vô tội dáng vẻ Mộ khuynh thành gật gật người có, có thể không biết n g ư ơ i bị giết thế nhưng là ngoại môn đệ tử liền xem như tên kia ngoại môn đệ tử làm cái gì người người đoán trách sự tình cái này cũng hẳn là từ ngoại môn chấp pháp đường tự mình thẩm phán lại định tội cũng không phải một cái nho nhỏ nội môn đệ tử à khi đó hắn vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử có khả năng độc thủ hàn vân vũ nghiêm túc nói hử vương lưu đang chết đệ tử của ta không sai mộ k h ê n thành đối với cái kia vương mưu hành vi rất là chán ghét là lấy đối với quân giật phi cách làm nàng vẫn là rất tán thưởng nàng cười híp mắt nhìn xem quân giật phi ôm chặt lấy cánh tay của hắn ân cần hỏi han đồ nhi ngoan ngươi không sao chứ bị mỹ nữ sư phó thân mật như vậy ôm quân giật phi cũng cảm thấy một t i a mất tự nhiên lúng thúng nói sư phó đồ nhi còn tưởng rằng ngươi toàn c h ỉ n h chuẩn bị ở bên ngoài xem kịch mặc kệ đồ nhi nữa nha mộ k h ê n thành trên mặt cũng mang theo một tia vẻ xấu hổ có chút mất tự nhiên đối với quân g ậ t phi nói ha ha đồ nhi ngoan đừng nóng giận sư phó cũng không phải người như vậy chỉ là sư phóng nghĩ xem lấy đồ nhi bản l ã n h của ngươi đối mặt dạng này k h ố n c ụ c sẽ làm như vậy khu khu khẩu sáu quân giật phi càng thêm lung túng đối với mộ khinh thành nói ha ha sư phó đồ nhi bốn phía đều là chấp pháp được người đồ nhi có bản l ã n h đi nữa ở đây cũng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế nếu như sư phó ngại không xuất hiện nữa đồ nhi nói không chừng bị bọn hắn lấy không có chừng cơ tội danh giết đi khi đó sư phó ngươi nhưng không có ta đây sao tốt đồ nhi mộ khinh thành tựa hồ có chút ngượng ngủng đối với quân giật phi cánh tay ông t r ạ hơn thứ một tiếng nói đồ nhi oan ngươi yên tâm đi vừa mới khi dễ người của ngươi sư phó nhất định vì ngươi lấy lại công đạo bên trên hàn vân vũ đối với quân giật phi cùng mộ khinh thành mọi cử động nhìn xem trong mắt bây giờ trơ mắt nhìn hai người thân mật như vậy d á n g vẻ hắn ghen tị phát cuồng tại hắn nhận biết mộ khinh thành thời gian lâu như vậy mộ khinh thành liền cười cũng không có đối với hắn cười qua càng không nói đến thân mật như vậy d á n g vẻ thời khắc này hàn vân vũ đối với quân giật phi là càng thêm cựu thị hắn không thể đem quân giật phi chém thành muôn mảnh quân giật phi cảm giác hàn vân vũ đáng sợ kia sắc khí giống như mũi tên vậy bắn về phía hắn hắn c ư ờ khổ nhìn bên người mộ k h i n thành trong lòng có chút bất đắc dĩ nói mỹ nữ này sư phó mị lực quá lớn làm như vậy là muốn vì ta kéo i ể u hận cái này cần phải không thể a khuynh thành mặc dù hắn là đệ tử của ngươi ngươi cũng không thể như thế bao che hắn vô luận như thế nào ta hàn vân vũ cũng muốn đem hắn đem ra công lý hàn vân vũ lạnh lùng đạo hàn vân vũ vô cùng rõ ràng hôm nay có lẽ là chính mình duy nhất có cơ hội đem quân giật phi diện trừ cơ hội nếu quả như thật nhường mộ khuynh thành đem quân giật phi mang đi không những mình mất mặt xấu hổ có thể chính mình rất khó được có cơ hội tốt như vậy đường hoàng xử lý quân g ậ t phi đến nỗi cùng mộ k h u n h thành xung đột tại việc này kiện về sau tại tìm biện pháp đền bù chính là hắn còn không tin mộ khinh thành thật sự sẽ như vậy không nể mặt chính mình à ta mộ khinh thành cũng không phải không nói lý như vậy người n g ư ờ i nói đ ổ nhi của ta có tội vậy n g ư ờ i đem chứng cứ lấy ra nếu như ta đ ổ nhi thật sự không tuân theo chúng ta chấp pháp đường pháp luật k ỳ cương ta mộ khinh thành cũng sẽ không bao che hắn điểm ấy ta mộ khinh thành vẫn là có thể làm được mộ khinh thành s ắ c lệnh như băng nói tốt lắm người tới bên trên chứng cứ khi lấy được mộ khinh thành mà nói hàn vân vũ cũng nhẹ nhàng thở ra rất nhanh có đệ tử đem lúc trước chính án lấy ra chứng cứ giao cho hàn vân vũ trong tay khuynh thành chứng cứ này ngay ở chỗ này hàn vân vũ đem đệ tử ngoại môn danh sách đưa tới mộ khuynh thành trong tay mộ khuynh thành tùy ý lật qua lật lại thần s ắ c lạnh nhạt nhìn xem hàn vân vũ cười nói đây chính là ngươi cái gọi là chứng cứ như thế nào khuynh thành đây chính là nhầm lẫn chữ màu đen là chúng ta kiếm thần cung ngoại môn danh sách chẳng lẽ không đủ để tin hàn vân vũ n h u mày vậy ngươi tới nói cho ta biết vì cái gì vương biêu tại trở thành ngoại môn đệ tử vậy hắn còn dừng lại tại ký danh đệ tử khu vực ngươi đừng nói cho ta biết hắn tại nơi chơi mộ khinh thành đối với hàn vân vũ vấn đạo hàn vân vũ chấn động trong lòng hắn không nghĩ tới cái này mộ khinh thành phản phát hướng về phía sự t ì n h h i ệ u rất rõ đồng dạng chuyện này có chút ngoài dự liệu của hắn bên ngoài nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại đối với mộ khinh thành nghiêm túc nói khinh thành chuyện này cũng không có gì kỳ quái vương lưu tại bị quân giật phi giết chết một ngày trước mới tiến vào ngoại môn vừa xong xuôi thủ tục ở ngoại môn tạm thời không có tìm được thích hợp chỗ ở cho nên hắn không có lập tức tiến vào ngoại môn cái này cũng hợp tình hợp lý quân giật phi đối với hàn vân vũ nhanh chí bây giờ cũng rất là bội phụ trong thời gian ngắn như vậy hắn tìm tìm tốt t h đây vẫn là rất lợi hại đương nhiên hàn vân vũ lời giải thích này mặc dù có chút gỡ ép nhưng là m i ễ n cưỡng có thể giải thích đi qua thật sao đối mặt hàn vân vũ giàn giải tựa hồ mộ k h ê n thành cũng không như thế nào nhận l ợ trên mặt đã lộ ra nụ cười lạnh như băng đối với hàn vân vũ nói hàn vân vũ ngươi dám xác định hoa này danh sách không phải làm giả làm nhiên bất là hoa này danh sách là thứ thiệt hàn vân vũ rất là bộ dáng chắc chắc mộ k h i n thành nhìn xem hàn vân vũ gật đầu một cái cười nói không sai hoa danh của ngươi sách thật sự nhưng ngươi cái này danh sách là một lần nữa bộ ghi chép có đúng hay không khinh thành người ở đây nói cái gì hàn vân vũ sắc mặt đột biến rất nhanh liền khôi phục thần sắc vẫn còn giả bộ mộ khinh thành lắc đầu ngay lúc này một cái thanh niên đệ tử từ bên ngoài đi vào đi tới mộ khinh thành bên người đối với nàng gật gật đầu mang vào mộ khinh thành khoát khoát tay ân xem ra người mỹ nữ này sư phó là đã sớm chuẩn bị ta xem thường nàng quân giật phi đem mộ khinh thành hết thể nhìn ở trong mắt lòng có cảm giác rất nhanh một cái tuổi chừng bốn mươi nam tử từ bên ngoài đi vào chính là kiếm thần cung tổng vụ đường chấp sự hắn đi tới mộ khinh thành trước mặt cung kính nói gặp qua mộ trưởng lão hàn trưởng lão khi nhìn đến cái này tổng vụ đường chấp sự hàn vân vũ sắc t r ắ n g bệnh nói liêu chấp sự là có người hay không tìm người bổ ghi chép danh sách mộ khuynh thành đạo là ước chừng tại ba ngày trước ngoại môn vương trưởng lão đến đây tổng vụ chỗ tìm thuộc hạ yêu cầu bổ ghi chép danh sách lại lần nữa nhập đ ư ờ n g bởi vì không phải là cái gì chuyện lớn thuộc hạ đáp ứng cái kia tổng vụ đường chấp sự đối với mộ khuynh thành đạo mộ khuynh thành gật gật đầu đối với cái kia chấp sự gật gật đầu nói tốt không có chuyện của ngươi ngươi trước đi xuống đi là tại nơi chấp sự sau khi rời đi mộ khuynh thành nhìn xem hàn vân vũ đạo hàn vân vũ danh sách chỉ là danh sách chân chính hồ sơ là tồn tại tại tổng vụ đường hoa này danh sách lúc nào sửa đổi qua ta muốn tổng vụ đường nơi đó sẽ có ghi chép ngươi có cần hay không và tập trưởng lao tiến đến xem xét một phen hàn vân vũ bây giờ biết bây giờ muốn lại hãm hại quân giật phi là không thể nào làm được hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem chính mình cho khai ra rất nhanh hàn vân vũ c o n mắt mắt thấy bên cạnh ngây người như phong chính án diêu côn đạo diêu côn chào ngươi g a n t o cũng dám tùy hãm hại mộ h o n h trưởng lao đệ tử 615 t h á i h u y ề n trưởng t i u thành Diêu côn một còn h Hàn vân vũ gì tình huống, như thế nào một chút thay đổi đầu thương nhắm ngay mình. Người này cũng không thể vô sỉ thành cái bộ ráng này. Không phải như thế, Phó đường Chủ, cùng thuộc hạ không có quan hệ ú t một mập bức. bộ Cái cũng cái cùng có Côn c ráng đổi Người người Diêu này Vân nào ngay này này. Đường quan à? Vũ vô gì đầu sáu. sỉ Là chưa nói xong hàn vân vũ một cái là mình xuất hiện ở trước mặt hắn một trưởng trực tiếp đem hắn cho đập bay ra ngoài d i ê u côn mặc dù cũng là nội môn t r ư ở n g lão nhưng thực lực và hàn vân vũ cái này có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả so ra vẫn là trên lệnh rất lớn diều côn ngã trên mặt đất phun máu p h p h dẫn đi chờ đợi xử lý hàn vân vũ đạo tại mấy cái chấp pháp đường đệ tử sẽ có chút mộng bức diêu côn mang đi phía sau hàn vân vũ mới đúng mộ nghiêm thành đạo khuynh thành cái này diêu côn dám hãm hại đệ tử của ngươi ta nhất định sẽ báo cáo trưởng lão đường xử lý hắn tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo chính ngươi xem đi mộ khuynh thành nói xong đối với quân giật phi n ở nụ cười sinh đạt đạo tiểu đ ồ nhi chúng ta đi nhìn xem mộ khuynh thành cùng quân giật phi rời đi thân ảnh hàn vân vũ nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng là không có biện pháp nào quân giật phi cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ chết tại trên tay của ta nhất định sáu hàn vân vũ cắn răng、6. đi ra chấp p h á t đường mộ khuynh thành tự tiếu phi tiếu liếc l i ê u quân giật phi một mắt đạo tiểu đ ồ nhi ngươi có phải hay không quái vi sư không có vì ngươi báo thủ quân giật phi c ư ờ i hì hì nhìn xem mộ nghiêng thành đạo tỷ này cũng bị ngươi xem xuyên qua ta chỉ là đang nghĩ ngươi trưởng lão này đường trưởng lão lẫn vào cũng quá kém xem như ngươi đ ồ nhi vốn cho là ôm một cái cổ trụ không nghĩ tới kết quả là đều sắp bị người đổ tội hãm hại ngươi người sư phụ này cũng không có cái gì đại động tác ừ ngươi cho rằng sư phó không muốn vì ngươi báo thủ chỉ là cái hàn vân vũ không đơn giản bằng không như hắn con ruồi này sư phó đã sớm một cái tát bay ra ngoài quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành cười cười nói xem ra sư phó cũng không đáng tin cậy kiếm này thần cung không có đơn giản như vậy ngươi cũng đã biết cái này hàn vân vũ sư công là người phương nào mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi không biết quân giật phi lắc đầu đây chính là kiếm thần cung tam đại thái thượng trưởng lão một trong là kiếm thần cung chân chính người cầm quyền hơn nữa sư phó của hắn cũng là trưởng lão đường nhân địa vị còn ở trên ta cho nên muôn động hắn không có dễ dàng như vậy nếu như cứng rắn muốn bắt lấy hắn sư phó của hắn sẽ không đứng nhìn đứng xem mộ n h i ê n thành đạo thì ra là thế quân giật phi cười híp mắt nhìn xem m ộ nghiêng thành đạo tỷ nghe nói hàn vân vũ đang đổi u ngươi n g ư ơ i nghe nói nói mậu khinh thành dừng bước lại liếc liêu quân giật phi một mắt chuyện này không phải là cái gì bí mật đồ nhi biết không khó lắm quân giật phi đối với m ộ nghiêng thành đạo ân chúng ta song phương một đời trước đều có ý tứ này nhưng hàn vân vũ không phải ta thích ta rất bài xích hắn cho nên đánh gây nhiên bất có thể cùng một chỗ trừ phi ta chết mậu k h n thành chém đinh chặt sát quân g ậ t phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ sư phó thần này thái h ắ n có chút im lặng đối với m ậ n h i ê n thành đạo tỷ ngươi cũng đã biết vì cái gì hàn vân vũ lại đối phó đ ổ nhi lấy ngươi gây chuyện bản sự ngươi chọc tới hàn vân vũ trên đầu tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào mộ khinh thành tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi trong đầu một vạn cái con mẹ nó lao nhanh qua đối với mộ khinh thành im lặng đạo sư phó ngài thật sự không biết hay là giả không biết sự tình không phải như thế đệ tử phía trước có thể liền hàn vân vũ là tròn là làm thịt cũng không biết chẳng lẽ còn có thể là chính ta trêu chọc hẳn là hàn vân vũ tại biết ta trở thành ngươi đồ nhi cho nên mới tìm đồ nhi phiên p h ư c mộ k h i n thành cũng là người thông minh trước đây chỉ là không có nghĩ nhiều như vậy bây giờ trải qua quân giật phi một nhắc nhở như vậy biết e rằng quân giật phi thật là bị chính mình cho liên lụy Tốt, biết bất quá ngươi gần nhất cũng cần thật tốt tu luyện một chút bây giờ khảo hạch sắp bắt đầu ngươi mặc dù gần đây thực lực tăng cường rất nhanh nhưng là không nhất định có thập nã c ử u ổ n chắc chắn m ộ nghiêng thành đạo đã biết tỷ sáu quân giật phi mỉm cười đừng với một lần này khảo hạch không thèm để ý cần biết lần này khảo hạch đem tấn cấp năm cái tham gia thập đại tông môn luận võ danh lệch năm người này sẽ sớm tiến vào kiếm thần cung tiểu thế giới tiến hành rèn luyện đến lúc đó đi ra t ấ ân h yên tâm h l đi tỷ lần này thập đại đệ tử khảo h ạ n h tiểu đệ ta nhất định tấn khớp quân giật phi bình tĩnh đạo ân đối ngươi thực lực vì sư ta vẫn rất có lòng tin nhưng mà mọi thứ đều sẽ có cái vắng nhất ngươi vẫn là cần cẩn thận một chút mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi đã biết ta sẽ toàn lực ứng phó quân giật phi tự nhiên biết mộ khinh thành đang lo lắng cái gì nhưng hắn đối với mình thực lực rất tự tin kế tiếp mấy ngày quân giật phi đều ở đây củng cố rèn luyện tu vi thu hoạch cực lớn dù sao kiếm thần cung nội môn thế nhưng là có siêu cấp tụ linh trận tồn tại cái này siêu cấp tụ linh trận có thể điên cuồng tụ lại năng lượng thiên địa càng là d i ả i đất trung tâm hiệu quả này càng tốt trên thực tế tại toàn bộ thiên vũ đại lục siêu cấp tông môn đều có cái này dạng này nội tình toàn bộ kiếm thần cung đô ở vào cái này siêu cấp tụ linh trận bao phủ xuống càng là vị trí trung tâm cái này siêu cấp tụ linh trận hiệu quả càng tốt ngoại môn ở vào tới gần tụ linh trận ngoại vi chỗ mà ký danh đệ tử khu vực thì ở vào khu vực biên giới đương nhiên cho dù là ở vào khu vực biên giới cái này tu luyện hiệu quả cũng là so ngoại giới cường lên mấy lần đây cũng là trở thành kiếm thần cung ký danh đệ tử một loại may mắn bén kiếm thần cung bên trong phòng quân giật phi điên cuồng đánh thủ ấn chính là thái huyền trưởng mỗi đánh ra một cái trường ấn quân giật phi cơ thể liền đều nhờ chịu một k i a áp lực đương nhiên tại quân giật phi đột phá tu vi phía sau nhất là bất diệt thánh ma thể đột phá đến đệ ngũ trọng phía sau quân giật phi cơ thể năng lực chịu đựng cường đại hơn nhiều lần dù sao thái huyền trưởng đối với người sử dụng cơ thể năng lực chịu cơ lần này quân giật phi tu luyện thái huyền trưởng so trước đó nhẹ nhõm nhiều lắm không tệ quân giật phi rất là hài lòng thái huyền trưởng tiểu thành tiểu thành thái huyền trưởng uy lực có thể so với thiên giai hạ phẩm võ kỹ dù sao thái huyền trưởng tiểu thành phía sau quân giật phi lại thành công nắm giữ thái huyền trưởng càng nhiều tinh túy chẳng những là thái huyền trưởng quân giật phi lôi vân biến muốn tu luyện đến đại thành uy lực càng thêm cường đại cái này khiến quân giật phi cũng rất là hài lòng nhất là thái huyền trưởng tiểu thành n h ờ quân giật phi chiến lực tiến hơn một bước tăng lên hàn vân vũ đang nghĩ đến quân giật phi ngày đó tại chấp pháp đường cùng mộ khinh thành thân mật đôi mắt tức thoáng qua một tia âm u lạnh leo đối với quân giật phi càng ngăn không được sắc cơ hàn sư huynh ngài yên tâm lần này quân giật phi ta tất giết hãn một kiệt nghiêm túc nói rất tốt khảo hạch mặc dù cấm chế sát lục nhưng m à mã có thất đề người có thất thủ người ngẫu nhiên thất thủ giết đối phương ai cũng khó mà nói ngươi không phải hàn vân vũ cười nói là hàn sư minh sư đệ nhất định hoàn thành nhiệm vụ của ngài một kiệt lời thề son s á t đạo rất tốt không hợp lý sư minh ta vun ô trồng ngươi hàn vân vũ rất là hài lòng mặc dù một kiệt không phải hồn võ cảnh v õ giả nhưng cũng là nửa bức hồn võ cảnh v õ giả tại nội môn cũng có thể xếp vào trước mười cường giả diễn sát một cái chỉ là nguyên vũ cảnh vó giả hàn thấy vẫn là dễ như chở bàn tay mặc dù đang chấp pháp đường thời điểm q u â n giật phi từng để cho diêu côn bị thiệt lớn thế nhưng tại hàn vân vũ xem ra là diêu côn k i n h thường hơn nữa diêu côn là dựa vào dược vật cưỡng ép tăng lên tới hồn võ cảnh chiến lược suy yếu nếu quả như thật cùng một kiệt đ ố i chiến một kiệt cũng có rất lớn chắc chắn có thể tại trăm chiêu bên trong đánh bại hắn tại một kiệt lui ra phía sau hàn vân vũ thì t h ả o nói khuynh thành à khuynh thành không biết ta giết đồ nhi ngươi phía sau ngươi lại là cảm giác thế nào nhưng ngươi tuyệt đối đừng trách ta ta thật sự là không hy vọng nhìn thấy có những nam nhân khác tiếp cận ngươi cho dù là ngươi đổ nhi cũng không được kiếm thần cung c h i ế n võ đài đây là kiếm thần cung nội môn lớn nhất lôi đài tỷ võ cả tòa lôi đài đều là do tài liệu đặc biệt luyện chế mã thành nghe nói trước đây mười mấy tên luyện k h í sư cũng là hao phí mười năm mới đưa tòa này lôi đài luyện chế mã thành có thể thấy được cái này lôi đài có bao nhiêu kiên cố lần này tham gia khảo hạch có hơn sáu mươi tên thân truyền đệ tử dù sao lần này khảo hạch không thiếu trưởng lao đường đệ tử đều cùng đi liền xem như không có cơ hội lên cấp cũng xem như một lần rèn luyện dù sao cùng không cùng một dạng cao thủ luật võ đây đều là có chỗ tốt lần này lên cấp năm cái chân truyền đệ tử đều có cơ hội tiến vào kiếm thần cung tiểu thế giới tiểu thế giới kia ẩn chứa không ít tài nguyên tự nhiên cũng là không người nào nguyện ý từ bỏ khuynh thành người tiểu đồ đệ mới vừa vận tiến vào nội môn liền tham gia một lần này khảo hạch có phải hay không quá gấp một chút người trẻ tuổi nhiều rèn luyện vẫn có chỗ tốt một cái tuổi trừng lục tuần lão giả nhìn xem mộ khuynh thành cười nói kỳ hì chú lão van bối cũng biết ý của ngài nhưng mà người trẻ tuổi đi vẫn còn cần nhiều rèn luyện lúc này mới có chỗ tốt trước kia ta cũng là như thế tới m ẫ nghiêng thành đạo quân giật phi đứng tại mộ khuynh thành sau lưng cảm nhận được bốn phía vô số ánh mắt thăm dò những ánh mắt này đều mang một tia hoài nghi khinh thường thậm chí khinh bỉ lộ ra nhiên bất ít người cũng không tin quân giật phi có thực lực này tham gia khảo hạch dù sao cái tia nguyên vũ cảnh tu vi hoàn toàn chính xác học trò quá nghèo toàn trường tu vi xem như hắn thấp nhất những thứ này chân truyền đệ tử ở trong thực lực yếu nhất cũng là pháp tướng cảnh tu vi cho nên xen lẫn quân giật phi một cái như vậy nguyên vũ cảnh đệ tử đích thật là quá rõ ràng đương nhiên quân giật phi cũng không đệ bụng sáu chương sáu k i ê u chiến con thai quân giật phi phát giác được một luồng sát ý mạnh mẽ bao phủ tại chính mình trên thân hắn bay đầu nhìn lại phát hiện một cái thanh niên nhìn chăm chú chính mình tên này quân giật phi mặt trắng không cần ánh mắt tâm đức nhìn xem quân giật phi không che giấu chút nào sát ý chính là một kiệt hừ xem ra cái này một kiệt cũng ở đây một lần khảo hạch ở trong cái kia ngược lại là thú vị quân giật phi thản nhiên nói khu khu sáu ngay lúc này một lao giả bay lượn vào trên chiến đ à i chính là nội môn n h ị trưởng lao dương cung chư vị lần này khảo hạch là vì thẩm định tuyển chọn ra tham gia thập đại tông môn khảo hạch võ giả tổng cộng năm cái danh lệch tuyển ra phía sau khảo hạch lập tức kết thúc khảo hạch ở trong tận lực không nên thương tổn đối thủ dù sao tất cả mọi người là đồng môn vô luận bất kỳ một cái nào hao tổn tổn thất cũng là kiếm thần cung đại gia ngàn vạn ghi nhớ nhị trưởng lao dương cung đạo quân giật phi cũng rất bén nhẹ n g h e được cái này nhị trưởng lao nói tới là tận lực rõ ràng cũng biết giá cao dai võ giả chiến đấu muốn không thương tổn cùng tính mệnh khó khăn s á t thực rất lớn lần này khảo hạch hoàn toàn vì đấu vòng loại tự do khiêu chiến đối thủ không cho phép liên tục khiêu chiến một cái võ giả cái bại lập tức đào thải thẳng đến thẩm định tuyển chọn ra năm cái danh lệch c h rất nhanh một cái võ giả nhảy thượng liêu chiến thay tên này thanh niên vũ giả khí vũ hiên ngang khí độ bất phàm chính là trưởng lao đường mười bảy trưởng lao đồ đệ ánh mắt của hắn rơi vào trong đó một cái thanh niên vũ giả trên thân đạo diệm lạ thường đi lên một trận chiến ha ha ha gốm vũ lần trước thua ở bản công tử trong tay ngươi còn không có giải trí nhớ lần này cũng dám lại lần nữa tới khiêu chiến ta ngươi còn quả nhiên là không sợ chiến ta nói xong một tên khác võ giả cấp thượng liêu chiến t h a i tên võ giả này chính là d i ệ p l ạ thường hai người cũng là pháp tướng cảnh tột cùng tu vi quân giật phi s ờ lỗ mũi một cái có chút im lặng đạo nhìn như vậy lao tử lần này vẫn đích sắc là tu vi yếu nhất kỳ hì ngươi mới biết được nhưng không phải là chiến đấu của ngươi tố dưỡng rất mạnh vi sư như thế nào cũng không khả năng để cho ngươi tham gia một lần này khảo hạch quá nguy hiểm mộ k u y n thành đạo nhìn như vậy tỉ, tỉ. ngươi tự hồ i nhất định điểm không coi trọng ta quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành cười khổ nói ngươi cũng đừng nghĩ lấy ở nơi này một lần khảo hạch trổ hết tài năng nguyên bản ta cảm thấy ngươi còn có một tia hy vọng nhưng lần này xem ra tiến bộ của bọn hắn đều rất lớn xưa đ â u bằng nay cho nên thật sự là không được ngươi nhận thua chính là mộ khinh thành nghiêm túc đối với quân giật phi quân giật phi cũng đích xác là vô cùng im lặng mình tại người mỹ nữ này sư phó trong mắt rốt cuộc là yếu bao nhiêu tỷ ngươi nói cho ta biết ai là hàn vân võ bọn hắn cái kia hệ phái người quân g ậ t phi nhìn xem mộ k h i n thành vân đạo、à. thời khác này mộ khuynh thành có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi không biết hắn hỏi cái này là dụng ý gì các ngươi cái này làm gì quân giật phi thẳng như nói hỏi một chút nếu quả như thật là đối phương người ta sẽ gấp đ ộ i cẩn thận a năm mộ khuynh thành cũng không có nghĩ quá nhiều cho là đúng như quân giật phi nói tới là lấy gật gật đầu đem hàn vân v õ cho ở cái tia hệ phái trưởng lão đều nói cho liễu quân giật phi cái này ở kiếm thần cung xem như bán công khai bí mật mộ khuynh thành cũng không có bất kỳ kiên kỵ quân giật phi cũng nghiêm túc nhớ kỹ rất nhanh trên chiến đài song phương giao thủ cũng chia ra thắng bại gố vũ đánh bại diệp l ạ thường mặc dù như thế tất cả mọi người có thể thấy được gốm vũ cũng bị thương không nhẹ cũng may hắn kêu h i chiến thủ thắng có thể tránh ba trận không chiến kế tiếp ngược lại là rất thoải mái quân giật phi l a n lên đây đi một cái võ giả bay vút thượng liêu chiến t h a i đây là thất trưởng lão người thất trưởng lão là hàn vân võ sư công lương tiên thu người bên kia cho nên đối với ngươi lại là khai thác chèn ép trạng thái một khinh thành nghiêm túc nhìn xem quân giật phi quân giật phi h í p mắt lại khoe miệng buộc vòng quanh một tia khinh thường đường cong thi thao nói chèn ép vậy còn không biết ai đánh để ai đây tiểu tử đi lên bại không sao một không thích hợp liền dưới ngươi. chịu thua.、Sư、phó phía ta Sư sẽ ở phía dưới bảo vệ、ngươi. Mộ thành nghiêm túc đối với quân giật phi đ ạ sáu quân giật phi c ư ớ p thượng liêu chiến hai ngươi chính là quân giật phi cái k i a thanh niên vũ giả nhìn xem quân giật phi thần sắc khinh thường thì thảo nói một vị nguyên vũ cảnh v õ giả cũng dám tham gia khảo h ạ c h ngươi có phải hay không có chút không biết trời cao đất rộng quân giật phi sáu vớt nói nhảm xưng t ê n r a bản công tử bất bại vô danh người quân giật phi thản nhiên nói tự tìm cái chết nhớ kỹ bại ngươi là viên thao lời rơi viên thao chân trên mặt đất hung hăng đạn một cái t ư ớ nguyên về q â n g i vũ cảnh võ giả liền xem như thiên tài lại như thế nào ở đây không người nào là thiên tài phách lối nhất là hắn lại còn không sử dụng kiếm chẳng lẽ hắn cho là chính mình không sử dụng kiếm liền có thể đánh bại đối thủ của hắn sao đây chính là c u n c vọng siêu cấp cuộc vọng đúng vậy a lần này đoan chừng lập tức phải bị miệu sát rơi mất bất quá không có ai biết là thời khắc này quân giật phi tại viên thao trước mặt nhưng là một m chuyện khác bởi vì tại viên thao trước mặt quân giật phi không phải toàn thân không có sơ hở mà là khắp nơi sơ hở cái này ngược lại nhường hắn có chút không biết làm sao không biết nên nhằm vào cái nào sơ hở chính là chỗ này sao do dự một chút viên thao kiếm thế h ơ i dừng lại lộ ra một cái không phải sơ hở sơ hở bại a quân giật phi thân thể lắc lư một cái hướng về viên thao lao đi tốc độ nhanh như một hồi thanh phòng viên thao vừa mới phản ứng lại quân giật phi đã đến trước mặt trong nháy mắt hỏa long những nơi đi qua hợp thành một mảnh lưới lửa đem quân giật phi hoàn toàn vây rết ở bãi a quân giật phi giống giận một tiếng một quân đánh xuống Bang, một tiếng viên thao nhất thời cảm thấy công kích của mình phản phất đánh vào một cái trên tường đất trong nháy mắt bị chặn hơn nữa một cỗ sức mạnh như bẻ c á n h khô nhanh chóng hướng về chỗ ở của hắn cô tới Ngậy. Viên rên tiếng. Cả người cường phản hướng hắn hắn người ngoài. Nam xuống. Quân giật phi như bóng với hình theo. Một quyền nện xuống. Phang, một tiếng, quân giật phi hết thể hung hăng đánh vào viên thao trên lồng ngực. Viên thao kêu thẳng một tiếng, phun máu phè phè, bay ngược ra ngoài, hung hăng đập ngã trên giác giật giật bay về với vào đại tới, tiếp phi đuổi phi kêu thao một một trực hất theo. Một một hết thể thao thao một mặt đất. khẽ chỗ phẻ phẻ, của ra bay ra cảm đem máu Cả cỗ lực cô cả đập ở tràn vào bên trong thân thể của hắn tại hắn trong thân thể không ngừng t ứ n g ư ợ c chẳng những là viên thao tại chỗ vũ giả đ ồ có chút câm như h ế n rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi chiến lược thật không ngờ mạnh vậy mà có thể đánh bại p h á p tướng cảnh trung cấp viên thao viên thao ở nơi này hơn m ộ ư ơ i vị khảo hạch chân truyền đệ t ử ở trong mặc dù nhiên bất là loại kia lên cấp đứng đầu nhân tuyển nhưng mà thực lực của hắn cũng tuyệt đối không tín h yếu nhưng không nghĩ tới tại ngắn ngủn mấy chiêu bên trong liền bị quân giật phi đánh bại đáng sợ hơn là quân giật phi còn không có vận dụng vũ khí của hắn mà là tay không tấc sắt đánh bại viên thao Đây càng để càng cho, cho n g mỗi ta một thấy h k n cái thực lực đều rất mạnh thậm chí không thiếu nửa bước hồn võ cảnh võ giả giống như lúc trước quân giật phi đánh bại viên thao ở nơi này đoàn người ở trong thực lực cũng thiếu chỉ, chỉ là xem như trung hạ mà thôi còn xa xa không có chỗ xếp hạng bất quá người ở chỗ này nhưng là phát hiện không đúng các ngươi có hay không nhìn thấy quân giật phi lại nhiên bất xuống chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp khiêu chiến đúng vậy à hắn choáng váng à hắn nhưng là bị khiêu chiến thất bại hoàn toàn có thể lẩn tránh hai trận chiến đấu hắn lại nhiên bất thật tốt lợi dụng một cơ hội duy nhất này muốn trực tiếp khiêu chiến cái này thật là có chút khoa trương ân thật là dạng này cái này quân giật phi bành trướng hắn cho là đánh bại viên thao liền có thể c u â n vọng tại chỗ xem cuộc chiến vó giả đều khinh thường nhìn xem quân giật phi bọn hắn muốn nhìn một chút quân giật phi đợi chút nữa lại là như thế nào bị đánh bại trường lão đệ tử bây giờ có thể khiêu chiến đối thủ của ta phụ trách trọng tài trưởng lão bây giờ đứng tại trên chiến đài thần sắc có chút chần chờ nhưng trên quy tắc bị khiêu chiến thất bại đệ tử tại đánh bại đối thủ của mình phía sau có thể hai vòng không bị khiêu chiến đây là vì nhường hắn đầy đủ nghỉ ngơi trước hương đây coi như là lý do công bình quy tắc nhưng mà nếu như chọn chiến thành công đệ tử tự mình lựa chọn khiêu chiến đó cũng không có hạn chế có thể tài phán trưởng lão gật gật đầu tại d ư ớ i chiến đài đám người ở trong một kiệt thần sắc nhưng là có chút mê hoặc hắn không biết quân giật phi đến cùng muốn làm cái gì nhưng trợn thần sắc của hắn khôi phục lại bình tĩnh thi thao nói quân giật phi mặc dù nhiên bất biết ngươi nghĩ làm cái gì nhưng lần này chỉ cần ngươi dự thi ngươi liền chắc chắn phải chết ngươi chờ xem chờ tội hàn sư mình ngươi là không có bất luận cái gì kết quả tốt ta khiêu chiến quách vừa quân giật phi chỉ vào đứng tại giữa đám người một cái cao g ầ y thanh niên nói có ý tứ khiêu chiến ta lần này bản công tử sẽ đánh bể ngươi quách vừa lời rơi nhảy thượng liêu chiến thay sáu i bảy chương 620, khiêu chiến một kiệt nhìn thấy quân g ậ t phi vậy mà khiêu chiến q á c h cương thần sắc cũng có chút kinh ngạc bởi vì cái này đó chính là hắn an bài sát thủ một trong quách cương là cùng hắn một cái hệ phái người hơn nữa quách cương thực lực không kém h ắ c một tiếng quách cương nhìn trước mắt quân giật phi đem kiếm lấy ra mũi kiếm chia thẳng vào đối phương nói l ư ợ n g kiếm a bằng không ngươi không có cơ hội dùng kiếm ha ha ha sáu quân giật phi bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười nói quách cương chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta xuất kiếm cái gì n g ư ơ i ở chỗ này khi nghe đến quân giật phi mà nói cũng đều mập bức liên tại dưới chiến đài mộ khinh thành cũng có chút một bực t h ậ mộ khuynh ú thành g i đạo quách a i cương lông mày ngưng lại dưng bước hướng về quân giật phi đánh tới kiếm trong tay giống như mưa to vậy hướng về quân giật phi châu ám sát đi qua kim chi kiếm ý vô hình kim sắc kiếm quang tựa như chấp giật hướng về quân giật phi cháo cắt trong nháy mắt những thứ này đáng sợ kiếm quang hợp thành kiếm võng hoàn toàn đem quân giật phi bao phủ tự a hồ muốn hắn thắt cổ đồng dạng kim chi kiếm ý quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười kim chủ s ắ p phạt đối với kiếm đạo lực lượng t ă n g phúc đây chính là rất cường đại liền xem như hắn cũng không dám k i n h thường h ừ quân giật phi h í p mắt lại quân giật phi thi triển huyễn ảnh cử biến cả người tựa như chấp giật ở tại chỗ đông đưa từng đạo đáng sợ kiếm ý hoàn toàn đem quân giật phi báo phủ kiếm mang tại hư không g i a g khắp nơi tại hư không sẽ qua phản phất muốn đem toàn bộ hư không xé nát đồng dạng hào đáng sợ kiếm ý kiếm ý này ít nhất đạt đến kim chi kiếm ý đại viên mắn a tại giới chiến này Cái nào đó lao an ủi nào trưởng an n lao đó hắn i cười. cái kiếm thiên Nói lời nội ê trên m môn nợ nụ còn thành, này cương vẫn còn này, chính là nội môn trưởng lao đường trưởng lao Tô Kiến Văn. quách có chút Haha, phú. h Tô là đạo, lao lao mặc dù mặt ngoài là rất khiêm tốn nhưng ngay bằng hữu mình lời nói hắn vẫn rất kiêu ngạo đ ồ nhi của mình càng xuất sắc hắn cái này xem như sư phó tự nhiên là mở mày mở mặt ha h a cái này quân giật phi xem như mười tám đ ộ nhi còn rất non lại rèn luyện mấy năm lại đến tràng còn thành bây giờ liền để hắn đi ra khảo hạch có chút quá sớm khi trước vị trưởng lão kêu nhàn nhạt nợ nụ cười tô kiến văn cười cười t h ầ n sắc có chút k i n h thường đạo không sai tiểu tử này vẫn còn cần nhường hắn ăn chút đau khổ bằng không hắn còn không biết trời cao đất rộng chỉ là hy vọng vừa n h ì ra tay có t r ư ờ n g mực không muốn ra tay quá nặng nhưng mà quyền cước không có mắt có đôi khi không phải chúng ta muốn thế nào thì thế nào lúc trước trưởng lão kia nhìn xem chiến này cười cười sáu bây giờ trên chiến này cùng quân giật phi giao thủ tô vượt nhưng là không có người ngoài tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy mặc dù hắn chủ công nhưng mà hắn mỗi một kiếm đâm rết ra ngoài đối thủ thân pháp nhưng là rất huyền diệu chắc là có thể khó khăn lắm tránh đi công kích của hắn giống như đi bộ nhăn nhã cái này bình tĩnh lung dung bộ dáng nhường tô cương khí muốn thổ huyết phản phất đối thủ chính là nghĩ như vậy muốn chọc g i ậ n hắn đồng dạng đáng chết kiếm khí phong bạo đây là một loại thao t u n g kiếm khí bí pháp một khi thi triển có thể nhường lực công kích của chính mình trong khoảng thời gian ngắn cường đại gấp m ộ ư ơ i đương nhiên tác dụng phụ lại cũng không phải là quá lớn sẽ chỉ ở thi triển phía sau ngắn ngủn m ộ ư ơ i cái hô hấp bên trong kiếm khí suy yếu xuống đương nhiên chỉ có thời gian m ộ ư ơ i hơi thở kiếm khí này liền sẽ lần nữa bù đắp cái này cũng rất bình thường bí pháp này cũng bất quá là đem sớm đựng đ ầ y của người nào trong ao kiếm khí cho thả ra ngoài tại p h ó n g thích sạch sẽ phía sau tự nhiên là cần lần nữa chứa nước anh, vô tận kiếm khí sẽ rách hư không hướng về quân giật phi chỗ a m sát đi qua một hóa m ư ờ i m ư ờ i hóa trăm trên trăm đạo kiếm mang hướng về quân giật phi chỗ nghiền sát xuống phản phất tại một cái kia nháy mắt quân giật phi liền bị tê liệt đồng dạng vô tận kiếm khí, khóa í k h chặt lại liễu quân giật phi toàn thân nay liên có chút ý tứ quân giật phi đem huyền ảnh cựu biến thi triển đến rồi cực hạ cả ngươi biến thành vô hình q a n ảnh biến mất ở tại chỗ phản phất tử không xuất hiện qua đồng dạng đương nhiên đó là bởi vì tại nơi một cái trong chốc lát quân giật phi cả người tăng tốc độ từ quách cương thi triển kiếm khí phong bạo ở trong tìm được từng cái đứng không giống như điệp vào bùi hoa đồng dạng từng cái xuyên ra ngoài lôi đình bạo sát quyền ngay tại quách cương nhìn thấy nhân ả n h trước mắt giống như quỷ mị vậy sau khi biến mất trong lòng của hắn ngừng lại biết không tốt muốn nghe tránh nhưng mà quân giật phi sớm đã như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở phía sau hắn một q u y ề n đánh d ứ t xuống phanh một tiếng ngày sáu q u á c cương cả người dân k h một tiếng giống như rượu đứt dây vẫy ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất ngã trên mặt đất phun máu phè phè thần s á c về phải đến cực điểm nhận thua đi quân giật phi từng bước một hướng đi quách cương ta còn không có thua quách cương thừa dịp quân giật phi đến rồi phụ cận thời điểm đ ỗ n g nhiên từ dưới đất bạo khởi tựa như chấp giật hướng về quân giật phi đánh tới tầng tầng lớp lớp kiếm quang trong phút chốc khóa chặt lại liễu quân giật phi mỗi một kiếm tất cả ẩn chứa sức mạnh thế không thể đỡ vùng vẫy dây chết quân giật phi không tránh không né một quyền đánh ra vây anh quân giật phi một quyền cứng trọi cứng đánh ra chính là bá quyền một quyền này mang theo sức mạnh thế không thể đỡ trực tiếp tương nên diện vành kích mà đến kiếm khí chính diện vỡ nát. Phan, một tiếng quân giật phi một quyền trực tiếp đem quách cương cả người cho đánh bay ra ngoài chân của hắn trên mặt đất đạ p một cái lại lần nữa một góc cho quét ra ngoài tuyệt mệnh chân liên tiếp thối ảnh tại hư không bạo phát ra bảy n bảy bốn mươi chín đạo thối ảnh trực tiếp đem quách cương cả người bao trùm lại tầng tầng lớp lớp cực kỳ đáng sợ mặc dù tuyệt mệnh chân không tính là thượng phẩm cấp v õ kỹ nhưng quân giật phi đem tuyệt mệnh chân tu luyện đến viên mãn cảnh giới nhưng cũng là bạo phát ra uy lực cực lớn đáng chết cút cho ta q u á c cương kiếm trong tay liệu mạng ám sát ra ngoài trong nháy mắt ám sát ra mấy chục đạo kiếm ảnh trung bi là ngăn trở liễu q u â n giật phi quét ra đến rồi mấy chục đạo thối ảnh lại cuối cùng vẫn có chín chân hung hăng quét quét cương trên thân cái này chín chân mỗi một chân tất cả h ậ n chứa mấy chục vạn cân sức mạnh phản p h ấ t có thể đem toàn bộ hư không đều trôn vùi đồng dạng Ngậy! q u é t cương như gặp phải trọng truy tại hư không phun máu phè phè cái kia chín chân cũng là tuyệt mệnh chân cường đại nhất chín chân cứ như vậy kết kết thật thật đánh vào quét cương trên thân vê anh vê anh kinh khí bốn phía q u á c cương còn không biết chuyện gì xảy ra mình hộ thân lồng khí liền trực tiếp bị xé nát con giật phi chín chân trực tiếp đem quét cương cả người quét bay ra trên đài h u n g hang đập xuống đất cương đại lực phá hoại trực tiếp nhường quách cương nhận lấy rất nặng thương thế tại miệng lớn phun ra một ngụm máu tươi phía sau cũng n h ị n không được nữa té x ỉ u tiểu tử ngươi cũng dám tổn thương đồ nhi ta quách cương sư phó tô kiến văn nhìn mình đồ nhi máu me khắp người thảm trạng cũng n h ị n không được nữa trong lòng bán g i ậ n hướng quân giật phi đánh tới phanh một tiếng quách cương cả người còn chưa bổ nhào vào quân giật phi trước mặt nhưng cảm giác bóng trắng lóe lên một đạo cường đại trưởng kình trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài là ngươi tô kiến văn nhịn xuống trong cơ thể khí huyết sôi trào thân xác kiên kỵ nhìn đối phương cái này xuất thủ người không mặc dù tô kiến văn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nhưng không thể nghi ngờ khí thế yếu đi rất nhiều mặc dù hắn gọi mộ k h ê n h thành mộ mười tám đó là bởi vì mộ khinh thành là trưởng lão đường người thứ mười tám trưởng lão nhưng mộ khinh thành u ố i cảnh cũng tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh được hắn là vạn vạn không dám đắc tội đối phương mộ k h ê n thành nhìn xem tô kiến văn thần sắc khinh thường nói chê cười chiếu ngươi nói như vậy bản trưởng lao đồ nhi là muốn đứng ở đó để cho ngươi đồ nhi đánh tô kiến văn sửng sốt một chút cũng biết mình đích sắc có chút gỡ ợ ép tính toán ván này coi như chúng ta thua sáu tô kiến văn biết có mộ k h ê n thành tại mình là tuyệt đối không thể là vì đồ nhi mình lấy lại công đạo lại nói cũng không chiếm lý đối phương tại trên chiến này chân nước chân g i o đánh bại quách cương không có vi phạm bất luận cái gì quy định hắn chỉ có thể là đánh rất răng hôn hết vớt chỉ là nhìn xem tô vừa t h ẳ n g trạng cho dù có tốt nhất thuốc trị thường cũng cần một tháng quân giật phi thủ thắng tài phán trưởng lão tuyên bố chỉ là nhường tài phán trưởng lão có chút buồn bực là cái này quân giật phi tựa hồ không có bất kỳ cái gì xuống đài dấu hiệu chẳng lẽ g i a hỏa này chuẩn bị lại lần nữa khiêu chiến đây cũng quá điên cuồng a chu c h ấ n vũ lên đ à i a quân giật phi nhìn xem trong đám người một thanh niên đệ tử nói cái gì thật sự tiếp tục khiêu chiến quá điên cuồng người có hay không phát hiện ra hỏa này cũng không phải chọn quả hờ mềm tuần này trấn vũ cũng là nội môn trước mười tồn tại hắn đây là muốn làm gì như thế nào cảm giác càng ngày càng có ý tứ tại chỗ xem cuộc chiến kiếm thần cung nội môn đệ tử nghị luận ở mỹ bọn hắn không có chút nào ngại chuyện lớn cả đám đều rất là hưng phấn như ngươi mong muốn chu c h ấ n vũ nhẹ nhàng nhảy lên bay lên chiến đài đứng tại quân giật phi trước mặt chắp tay sau lưng lệnh l n g đạo bản công tử không muốn chiếm tiện nghi của ngươi ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút ra bằng không đánh bại ngươi nhân ra còn tưởng rằng ta xa luân chiến đâu đánh bại ngươi còn không cần nghỉ ngơi quân giật phi mỉm cười bây giờ quân giật phi đã làm một cái quyết định đó chính là đem hàn、Vân、võ phe võ giả toàn bộ chọn phía dưới để bọn hắn ở nơi này một lần khảo hạch ở trong không thu hoạch được một hạt nào tiểu tử ngươi thật sự rất n g ô n g cuồng đã ngươi muốn tìm chết quyển t i ê u công tử liền thành toàn ngươi chu trấn vũ trên thân tản mát ra đáng sợ sắc khí khảo hạch bắt đầu bên trên tài phán trưởng lão khi nhìn đến song phương đều đúng chỗ phía sau lúc này tuyên bố 618 t r ư chương 621, t ừ n g cái đánh rơi c h ấ m đã ngay lúc này một thanh â m vang lên quát bảo ngưng lại hắn chuyện gì tài phán trưởng lão lướt qua những lời ấy lời nói trưởng lão cái này kêu trưởng lão là trưởng lão đường thích trưởng lão quân g ậ t phi cũng nhận ra hắn chính là hàn vân vũ cái kia phe người thích vinh đi đến liêu quân giật phi trước mặt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói t i ể u tử đây là kiếm thần cung nhìn chung ngươi từ đầu đến cuối cũng không sử dụng kiếm chẳng lẽ ngươi vốn không giỏi dùng kiếm quân giật phi sáu đây có gì khác biệt sao tất cả làm ra bại địch hiệu quả dùng kiếm cùng dùng nằm đấm đều như thế quân giật phi thản nhiên nói làm nhiên b ấ t một dạng chúng ta kiếm thần cung lấy kiếm là phái nếu như không biết dùng kiếm vậy thì không cách nào đại biểu chúng ta kiếm thần cung nếu để cho ngươi tham gia thập đại tông môn luận võ vậy như thế nào đại biểu chúng ta kiếm thần cung một cái kiếm thần cung đệ tử cuối cùng nhưng là dùng nắm đấm làm vũ khí nhân ra thấy còn có thể cho là chúng ta kiếm thần cung kiếm đạo xa x u ố t đâu thích vinh ngữ trọng tâm chừng nói thích chừng lão lời này của ngươi còn có bất công chúng ta kiếm thần cung lúc nào quy định khảo hạch không cho phép dùng quyền cước công phu công phu quyền cước cũng là kiến thức cơ bản vạn nhất ngày nào đó gặp phải địch nhân không có mang kiếm chẳng lẽ muốn khoanh tay chịu chết sao mộ khuynh thành cả giận nói ha ha ha mộ mười tám kiếm là chúng ta kẻ dùng kiếm sinh mệnh nếu như không mang theo kiếm đó chính là không tôn trọng chúng ta trung thành nhất đồng bạn dạng này kiếm khách là không thể nào đạt đến kiếm đạo cảnh giới tối cao vẫn là sớm làm đừng có dùng kiếm thích vinh nói mộ khinh u thành đôi mi thành tú cao lại mặc dù thích vinh nói lời nghe có chút q u á đáng nhưng mà tại chỗ võ giả t r ư ở n g lão cũng không ít người tán đồng quân giật phi nhưng là có chút bó tay rồi không khỏi sờ lỗ mũi một cái chính mình không biết dùng kiếm kiếm pháp của mình mới là cường hạng đến nỗi không sử dụng kiếm chẳng qua là cảm thấy đối phương không đủ tư cách hắn sử dụng kiếm mà thôi bất quá đối phương muốn như vậy muốn kiến thức kiếm pháp của hắn hắn thành toàn đối phương chính là sư phó yên tâm đi kỳ thực kiếm pháp ta cũng cùng sở trường quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười m ộ khuynh thành chợt nhớ tới đối phương đã từng cùng mình động thủ kiếm pháp thật là không kém lập tức k i ê n tâm trên mặt đã lộ ra nụ cười ý vị thâm trường liền không còn hỏi đến hắc một tiếng hoàng tuyên kiếm ra khỏi vỏ hào kiếm tại chỗ võ giả khi nhìn đến quân giật phi lấy ra kiếm lập tức đôi mắt sáng lên cái này hoàng tuyên kiếm không thể nghi ngờ là vũ khí không tệ một chút biết hàng võ giả đều có chút kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới quân g ậ t phi một cái mới lên cấp đệ tử vậy mà lại có tinh như vậy lương bảo kiếm đương nhiên mơ ước người không nhiều đây là thiên vũ đại lục thập đại tông môn một trong kiếm thần cung lại chân quý vũ khí cũng có cho nên ngược lại không đến nỗi quá ngấp ngẽ h quân giật phi hoàng thuyền kiếm ngươi cuối cùng cam lòng dùng kiếm chu trấn vũ nhìn xem quân giật phi hài hước nợ nụ cười tại chu trấn vũ xem ra quân giật phi kiếm pháp cần phải không bằng công phu quyền tước là lấy đối với hắn cực kỳ khinh thường dám đối với ta không m ảnh tự tìm cái chết quân giật phi cũng nhìn ra chu trấn vũ ý nghĩ lần này hắn chuẩn bị tìm cơ hội đem hàn vân vũ nhất hệ trưởng lao đệ tử đều đánh rơi giới ngựa để bọn hắn một cái cơ hội lên cấp cũng không có tất nhiên đối phương ép mình s ử kiếm cái k i a cũng nhanh đào chạm đầy dối càn k h ô n thủy vương kiếm chu trấn vũ một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến bén nhọn kiếm tại hư không lay động loại ra vô tận kiếm quang bén nhọn màng kiếm trong trước mắt đem quân giật phi phong tỏa lại đại viên mãn thủy kiếm ý quả nhiên bất thẹn là thực sự truyền đệ tử vậy mà đem thủy kiếm ý tu luyện đến rồi đại viên mãn quân giật phi tựa hồ có thể tại chu trấn vũ sau lưng nhìn thấy vông dương đại hải nhưng mà quân giật phi sớm đã đem linh giác thi triển đến rồi cực hạn kiếm trong tay không ngừng nghỉ chút nào một kiếm lại một kiếm đ nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng cũng là không chậm như bóng với hình hướng về chu trấn vũ lấn đi hơi thở tiếp theo đến rồi chu trấn vũ trước mặt truy hồn vô ảnh một kiếm này phá toái hư không vô hình vô ảnh nhưng mà tốc độ nhưng là quỷ quyệt vô cùng dường như đang một sát na kia thời điểm vượt qua không gian khoảng cách đến rồi chính mình phụ cận phanh một tiếng chu trấn vũ hét thảm một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây v ậ y bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất một kiếm này kiếm ý tàn phá bừa bãi nhường hắn cực kỳ thê thảm mọi người ở đây có thể nhìn ra tuần này c h ấ n vũ đoán chừng liền xem như có thể khôi phục thương thế cũng cần ít nhất thời gian một tháng võ giả thời gian tu luyện cực kỳ chân quý nhất là tại kiếm thần cung cái này cạnh tranh kịch liệt như vậy chỗ thời gian một tháng đủ để cho hắn bị những đệ tử khác kéo xuống rất nhiều tại chỗ xem cuộc chiến võ giả lặng ngắt như tờ cỏ rốt cuộc là ai nói hắn sẽ không kiếm pháp cái này gọi là không biết kiếm pháp cái kia còn có người nào sẽ kiếm pháp mẹ của ngươi gia hỏa này thật đ i ệ u thấp một kiếm kia liền xem như ta có hoàn toàn chuẩn bị cũng không nhất định có thể t h i ế t được đúng vậy à một kiếm này để cho ta rất hoa mắt ta đều không biết nó là từ chỗ nào một góc độ ám sát đi ra ngoài còn chưa phản ứng kịp đ o á n chừng liền ngã xuống sáu tại chỗ vũ giả đô rất rung động tại quân giật phi một kiếm này quân giật phi thủ thắng tài phán trưởng lão lúc này tuyên bố tại chỗ xem cuộc chiến võ giả nhìn thấy quân giật phi không có xuống bây giờ cũng không phải quá kinh ngạc hiện tại bọn hắn tò mò nhưng là quân giật phi chọn cái nào đối thủ triệu nguyên lên đây đi quân giật phi quất lên dưới chiến đài một kiệt nhìn thấy quân giật phi lựa chọn triệu nguyên xem như đối thủ tại tham khảo phía trước hắn khiêu chiến chu c h ấ n vũ cùng quách v ừ a trong lòng ý nghĩ ẩn ẩn biến thành thực tế gia hỏa này chẳng lẽ là m ô n sáu quá điên c ù nga một kiệt thầm nghĩ đáng chết gia hỏa này vậy mà đặc biệt nhằm vào chúng ta ngươi q u á công vọng ngươi cho rằng mình có thể đánh khắp toàn bộ kiếm thần cung nội môn không địch thủ sao triệu nguyên lên lại tại tài phán trưởng lão vừa mới tuyên bố khảo hạch lúc bắt đầu quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về triệu nguyên trên thân ám sát xuống một kiếm này mau lẹ vô cùng tốc độ tuyệt nh cái này triệu nguyên không nghĩ tới quân giật phi tốc độ nhanh như vậy liền chính mình kiếm đều không ra khỏi vỏ đối phương một kiếm này đã là đến rồi trước người của mình huyền vân bước triệu nguyên dưới chân h u y ề n hóa ra một đạo bạch quang dưới chân chân xê dịch bước hướng về bên cạnh lướt ngang mười mấy mét nhưng mà quân giật phi kiếm quang đã là phong tỏa lại triệu nguyên như bóng với hình、không、sáu triệu nguyên hét thảm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài rơi vào đài diễn võ phía dưới toàn trường t ĩ n h mịch rõ ràng người ở chỗ này cũng không nghĩ tới cái này triệu nguyên đã vậy còn quá dễ dàng liền bị đánh bại tại quân giật phi trên tay liền một kiếm cũng không có đòn lấy l i ê n mộ khinh thành đều có chút ngoài ý mớn mặc dù đối với hắn đánh bại triệu nguyên không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn nhưng quân giật phi có thể một kiếm đánh bại triệu nguyên vẫn là ngoài dự liệu của nàng tiểu t ử này sáu nhớ tới ngày đó mười chiêu ước hẹn mình tại mười chiêu bên trong áp chế tu vi dưới tình huống vậy mà bại bởi hắn mộ khinh thành cũng không nhịn được có chút tán thưởng quân giật phi sức chiến đấu dù sao nàng liền xem như áp chế tu vi tại dĩ vãng giao chiến ghi chép còn chưa từng thua với cùng giai võ giả hơn nữa thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến thậm chí mộ khinh thành cho dù là áp chế tu vi nhưng nàng vẫn là chi dù sao t u vi đề thăng cường đại không chỉ là tu vi của mình cho nên quân giật phi có thể tại đồng bậc đánh bại chính mình chiến đấu của hắn tố dưỡng quá cao cái tiếp theo lương rộng quân giật phi vẫn không có súng này tiếp tục khiêu chiến tại chỗ thoáng có chút nhạy cảm v õ giả có thể phát hiện cái này quân giật phi khiêu chiến đối tượng đều rất có ý tứ tựa hồ cũng là thái thượng trưởng lão lương thiên thu một phái kiêng người ra hỏa này chẳng lẽ cùng lương trưởng lão có thù sao cường đại như vậy thật không ngờ khiêu khích đối phương hắn thật chẳng lẽ phải không sợ chết sao mặt khác hai đại thái thượng trưởng lão nhân đều mặt mang trêu tức ngược lại đánh bại thái thượng trưởng lão lương tiên thu cái kia phe người đối bọn hắn cũng chỉ có chỗ tốt sau nửa canh giờ lại là bảy cái thanh niên c h â n truyền đệ tử bị đánh bại có một số trưởng lão đường trưởng lão mấy cái đệ tử không thu hoạch được một hạt nào toàn quân bị diệt tức giận nội trận lôi đình dù sao nếu như không phải quân giật phi bọn hắn cũng không như thế dưới chiến đài hàn vân vũ thần sắc giống vậy âm trầm hắn không nghĩ tới gia hỏa này ác như vậy lần này hắn trở về đ o á n chừng là phải bị không nhỏ chỉ trích hắn mặc dù là lương tiên thu đắc ý độ tôn nhưng đối phương sùng ái nhất không chỉ có riêng là mình một kiện hàn vân vũ hô hàn sư h i n h ngài yên tâm đi đợi chút nữa nếu như hắn khiêu c h ỉ ta ta nhất định giết hắn vì hàn sư h i n h xả rợn một kiệt đạo hàn vân vũ bây giờ nhưng là không có lạc quan như vậy đối với một kiệt nghiêm túc nói một kiệt tuyệt đối không nên sơ xuất tiểu tử này rất có cổ q u á i rõ ràng là chỉ có nguyên vũ cảnh tu vi nhưng là có thể vượt cấp khiêu chiến xem ra thiên phú của hắn không kém ngươi mặc dù tu vi rất xa mạnh hơn đối phương nhưng tuyệt đối không nên sơ xuất cẩn thận lật thuyền trong mương hàn sư h u n h cứ yên tâm đi tiểu tử này ta còn không có để vào mắt một kiệt miệng nở nụ cười rõ ràng đối với mình rất có lòng tin một kiệt cũng đích sắc là rất có tự tin hắn nhưng là nửa b ư ớ c h ồ n võ cảnh v õ giả mà quân giật phi mặc dù có thể đánh bại pháp tướng cảnh cao cấp v õ giả nhưng đối với hắn cái kia còn kém quá xa mặc dù pháp tướng cảnh cao dai cùng nửa b ư ớ c h ồ n võ cảnh cũng là pháp tướng cảnh v õ giả nhưng mà trong chiến lược t r ê n lệch vẫn còn rất lớn huống chi một kiệt chiến lược tại nội môn tuyệt đối có thể xếp vào trước ba quân giật phi đánh bại những cái kia đối thủ không có một cái nào có thể đón hắn ba chiêu trở lên cho nên đối với đánh bại quân g ậ t phi thậm chí là đánh giết đối phương hắn chưa bao giờ hoài nghi tới tại quân g ậ t phi lại đánh bại một cái đối thủ phía sau có trưởng lao đường trưởng lao cũng được cái Mặc cũng nhìn không được nữa, hồ, dừng tay, bản trưởng hồ, phản đối. phản thế gì? kiệt Ngươi tay, mặt trưởng trưởng lao, đường trưởng lao thế nhưng trọng tài cũng là lao đối. đối đối đánh mặt đường sắc đạo. một khiêu còn kiểm tra cái gì? Lao đường trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói hắn cũng không vi phạm quy định ngươi không có quyền can thiệp trọng tài lữ tử thông đạo Ngươi Trưởng đường trưởng kia chút lao lao có b liền xem như phó cung chủ mặt mũi cũng không nhất định bán chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc điểm này hắn cũng không có biện pháp là lấy hiện tại hắn nói như vậy nhất định là không có cách nào can thiệp quân giật phi ngươi còn tiếp tục khiêu chiến sao lữ tử thông nhìn xem quân giật phi thần sắc rất là ôn hòa rõ ràng hắn đối với quân giật phi cốt khí rất là tán thưởng đa t ạ t r ư ở n g lão đệ tử chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến quân giật phi đạo bởi vì quân giật phi thế nhưng là giải quyết dứt khoát kết thúc chiến đấu là lấy cũng không có cái gì tiêu hào bây giờ ngược lại là rất bình tĩnh hảo ngươi chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến người nào quân giật phi khỏe miệng phát họa ra một đạo đường cong có ánh mắt của hắn trong đám người tìm kiếm cuối cùng rơi xuống trong đám người một kiệt trên thân một kiệt mắt cũng c h ừ n g c h ừ n g nhìn chăm chú hắn không che giấu chút nào sát ý liền một kiệt ta ta xem một sư huynh nhìn ta ánh mắt tựa hồ khiêu chiến muốn rất mạnh là hắn quân giật phi khoanh tay quân giật phi đứng ở trên lôi đài thần s á c lạnh lùng quân giật phi n g ư ơ i khiêu chiến ta lại là n g ư ơ i chuyện hối hận nhất một kiệt l ê n h khóc nợ nụ cười phải không mười chiêu sáu quân g ậ t phi đối với một kiệt cười lạnh cái gì ngươi nói mười chiêu đánh bại bản công tử ngươi quả thực là nử một kiệt c ấ t tiếng cười to lên phản p h ấ t nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng không sai chính là mười chiêu nhiều một chiêu coi như ta thua quân giật phi bình tĩnh đạo chẳng những là một kiệt chính là giới chiến đài người q u o n chiến đều cảm thấy quân giật phi quá c u n c vọng quân giật phi chỉ là nguyên vũ cảnh trung giai nhưng mà một kiệt nhưng là nửa bước hồn võ cảnh mặc dù vẫn chỉ là pháp tướng cảnh tu vi nhưng mà một chân đã là tiến nhập hồn võ cảnh cứ như vậy quân giật phi vậy mà muốn một chiêu đánh bại hắn tại tuyệt đại đa số người xem ra quân g ậ t phi quá cuộc vọng cuộc vọng không biên giới ha ha, ha mộ m ộ mươi tám ngươi tiểu đồ nhi rất thú vị đi nhị trưởng lao dương c u n g lắc đầu n ở nụ cười mặc dù ngoài miệng nói thú vị nhưng hiển nhiên là không thấy thế nào hảo hắn một khinh thành đôi mi thanh tú cao lại nhưng là không có tỏ thái độ kinh đào hải l ã n g kiếm một kiệt kiếm trong tay chấn động vô tận kiếm mang lập lòe một hóa bốn bốn hóa m ư ờ i sáu tầng tầng lớp lớp hướng về quân giật phi t r ồ a m sát xuống đem hắn toàn thân bao phủ có chút ý tứ trong nháy mắt quân giật phi hoàng t i ề kiếm cũng ra khỏi vỏ nộ phong kiếm quyết vô tận kiếm quang tạo thành kiếm võng đem chính mình tầng tầng lớp, lớp bao trùm công kích của đối phương rơi tại quân giật phi trên thân nhân p cấp tuyệt phẩm kiếm quyết quân giật phi như mày có thể rất rõ ràng cảm giác đối phương đem cái này một người giai tuyệt phẩm kiếm ký tu luyện đến đại thành xem như rất cứng hãn bất quá quân giật phi nói qua muốn mười chiêu bên trong đánh bại đối phương một kiếm n này vượt qua không gian khoảng cách ẩn chứa đáng sợ kiếm ý kiếm mang cơ hồ trong nháy mắt đến liễu một kiệt trước mặt lan dẫn kiếm cùng chạm một kiệt thân thể đứng vững một kiếm bắn nhanh ra như điện ám sát ra nặng nề mà kiếm chắn trước mặt chuẩn bị ngăn cản được quân giật phi một kiếm này tại kiếm đạo bí pháp gia trì một kiệt một kiếm này t ẩn chứa thiên quân sức mạnh như c u ồ n g phong đồng dạng quét ngang mà ra phanh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đánh vào nhau một kiệt một kiếm này miễn cưỡng ngăn trở liễu quân giật phi một kiếm này nhưng quân giật phi xúc thế một kiếm sức mạnh to lớn đáng sợ hắn mặc dù nỗ lực ngăn trở liễu quân giật phi một kiếm này kiếm trong tay cũng là bị c h ấ n không môn đại khai quân giật phi như bóng với hình đuổi theo nỗi tránh gia trì lôi đình ý cảnh một kiếm những nơi đi qua giống như một điểm sấm xét bá đạo vô xong tốc đây ộ nhanh như đ i một một là sáu tấm r n g á chắn võ hồn quân giật phi hơi kinh ngạc nhìn xem lơ lửng tại một kiệt đỉnh đầu màu đen tấm chắn nhỏ quân giật phi nhữ mày thế giới của võ giả tấm chắn võ hồn mặc dù đang võ hồn ở trong không thuộc về chiến đấu võ hồn nhưng rất thực dụng thường thường tại thời điểm mấu chốt loại này võ hồn còn có thể cứu mạng cũng coi như là rất có giá trị võ hồn quân giật phi năm chiêu nhìn n g ư ơ i như thế nào tại m ộ ư ơ i chiêu bên trong đánh bại ta ngươi nhưng là làm nhiều người như vậy mặt nói qua tất nhiên tại m ộ ư ơ i chiêu bên trong đánh bại ta bằng không chính là ngươi thua chật chật sáu một kiệt lên tiếng nợ nụ cười quân giật phi nhữ mày khoe miệng buộc vòng quanh một đạo đường cong tầm v ẫ n này võ hồn mặc dù rất hiếm có nhưng cái này không đại biểu hắn chính là vô địch vậy còn muốn xem người cái này một kiệt tấm chắn võ hồn bất quá là một vòng uy lực còn không có bá đạo như vậy quân giật phi liền để ngươi mở mang kiến thức một chút pháp tướng cảnh võ giả cường đại lời rơi một kiệt giống giận một tiếng một kiếm hướng về quân giật phi chỗ quét tới ở phía sau hắn xuất hiện một đạo cao mười mấy mét khổng lồ hư ảnh đây chính là pháp tướng pháp tướng là võ giả võ đạo ý chí ngưng kết mã thành đông lại pháp tướng càng mạnh đối với võ giả chiến lược tăng phúc càng mạnh cho nên pháp tướng cảnh tại võ giả ở trong cũng là rất trọng yếu một cảnh giới V cương đại vô cùng pháp tướng ít nhất đối với một kiệt chiến lược tăng phúc tán thành phá quang trảm quân giật phi g ô n g giận một tiếng một kiếm chém giết mà ra một kiếm này ẩn chứa trên trăm đạo biến hóa đem uy lực một kiếm này phát huy đến cực hạ đồng thời quân giật phi trên đầu nhiều hơn một thanh kiếm nhỏ chính là quân giật phi kiếm võ hồn bây giờ kiếm võ hồn mặc dù không có thăng cấp nhưng là có thể giúp quân giật phi tăng phúc lùi ít nhất gấp mấy lần、nào. cương đại vô xong lại là kiếm võ hồn tại dưới đài xem cuộc chiến thanh niên đệ tử khi nhìn đến quân giật phi tế ra kiếm võ hồn ngược lại cũng không ngoài ý mới có thể trở thành chân truyền cơ hồ đều có thức tỉnh võ hồn cái tỷ lệ này vẫn rất lớn đáng sợ kiếm ý tại hư không cùng một kiệt một kiếm kia đụng vào nhau phát ra cường đại vô cùng tiếng nổ vô tận khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra bất ngờ một kiệt phát hiện mình một kiếm này c ư nhiên bị xoắn nát thiên lôi giết quân giật phi một kiếm ám sát tại liễu một kiệt phòng ngự chi thuẫn bên trên cái kia võ hồn chỗ huyện hóa ra tới t â m chắn lóe ra từng đạo huyền văn quân giật phi một kiếm này vậy mà không có xé nát hắn đương nhiên quân giật phi một kiếm này cường đại vô xong ẩn chứa đáng sợ sức mạnh làm đối phương phòng ngự bị càng thêm hư nhược lôi vân biến quân giật phi cơ hồ không có bất kỳ ngừng lại lần nữa một kiếm đâm ra một kiếm này ẩn chứa ngũ hành ý cảnh mặc dù quân giật phi lực lượng bây giờ chỉ có thể ẩn chứa từng tia ngũ hành ý cảnh vốn lấy ngũ hành ý cảnh kinh khủng cho dù chỉ là một chút xíu sức mạnh bùng ra, vẫn vô cùng kinh khủng vây anh một tiếng một kiệt phòng ngự trong nháy mắt liền xe rách hắn kêu thẳng một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài trong khoảnh khắc đó một kiệt phát hiện chính mình phản phất bị một cố lực lượng quỳ dị đem chính mình phòng ngự tan giã không sai chính là tan giã nói s á c thực hơn chính là đồng hóa đây là cuối cùng một kiếm cho ta bại a quân giật phi thi triển lôi vần biến thân hình tại chỗ hóa thành một đạo vô hình ánh chớp hơi thở tiếp theo hắn đổi kịp liễu một kiệt lại lần nữa một kiếm hướng về trên người hắn ám sát xuống、không、sáu một kiệt rõ ràng cũng biết đây là cuối cùng một kiếm chỉ cần mình chống nổi một kiếm này bất bại bại chính là quân giật phi Huyến sát kiếm quyết. Quân phi một kiếm quét ra. sát giật ít nhất đối với hiện tại đã trọng thương d ư ớ i một kiệt là như thế tại nơi trong một s á t na một kiệt bị quân giật phi kéo vào h u y ễ n cảnh ở trong tại h u y ễ n cảnh ở trong hắn thấy được chính mình không muốn nhất muốn kiếm người cũng chính là chính mình trong đời ác ngộng đó là đệ đệ của hắn máu me khắp người đó là tuổi thơ thời điểm hai anh em họ một đường hành khất đến đế đô trùng hợp đụng phải một nhà người hào tâm nhưng mà bọn hắn chỉ có thể thu dưỡng một cái cô nhi hắn vì thuận lợi trở thành đối phương thu nuôi một cái kia cô nhi thừa dịp người hào tâm không có ở đây thời điểm thừa dịp đệ đệ không chú ý đập chết đệ, đệ ruột thịt của mình hơn nữa đem hắn len lén bắt đầu trôn giấu mặc dù cuối cùng hắn thuận lợi bị người hảo tâm tu h dưỡng nhưng mà mỗi một ngày buổi tối hắn đều gặp ác ngộng mẫu thấy đệ đệ máu me khắp người dám vẽ cái này trở thành hắn cả đời ác ngộng không nghĩ tới một lần này ác ngộng c ư nhiên bị quân giật phi thuận lợi thừa lúc vắng mà vào một cái hô hấp bên trong một kiệt chưa kịp phản ứng quân giật phi một kiếm đổi kịp liễu một kiệt phanh một tiếng một kiệt đang kêu thảm thiết âm thanh bên trong bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất h một kiệt nhịn không được phun ra một ngụ máu tươi đáng sợ kiểu ý tràn vào một kiệt trong thân thể tứ ngược hắn v 620 chương 6 2 u ba kiếm thần cung tiểu thế giới một kiệt thể nội gân mạch đứt t ừ n g khúc liền xem như hảo tiềm lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều quân giật phi sắc nhưng là không hề bận tâm đối phương đối với hắn sắc ý không che giấu chút nào hắn tự nhiên b ấ t sẽ để cho đối phương tốt hơn bất quá đây là đang khảo hạch ở trong ở dưới con mắt mọi người quân giật phi vô luận như thế nào cũng sẽ không tại nhiều như vậy người trước mặt giết hắn nhưng mà chỉ cần không giết chết đối phương một điểm nhỏ trừng phạt vẫn phải có tiểu tử ngươi cũng quá tàn nhẫn hắn gân mạch đều gậy đồng môn l u ậ bản ngươi xuống tay nặng như vậy có phải hay không có hơi quá một kiệt sư phó tiêu chu toàn ôm máu me khắp người một kiệt thần s ắ c lạnh lùng nhìn quân giật phi quân giật phi nhưng là mặt không đổi sắc đối với tiêu chu toàn thản như nói tiêu trưởng lão quyền cước không có mắt đệ tử đã hạ thủ lưu tỉnh nếu như không phải đệ tử thủ hạ lưu tỉnh hắn chết sớm Người tiêu chu toàn lập tức nổi giận. Nhìn mình đồ nhi bị đánh thành dạng này, hắn tự nhiên biết, chuyện này với hắn tổn thương nặng bao nhiêu. Nếu như ở đây không phải kiếm thần cung, hắn tiêu biết, với phải kiếm sáu, sớm chu tức tự thủ hạ bao lập đồ đây bị ở mộ mười tám mười sáu tiêu chu toàn giận dữ nhưng là không có cách nào dù sao hắn mặc dù là hồn võ cảnh trung dai tu vi so với mộ mười tám tường hãn nhưng hắn thật vẫn không có năm chắc mình có thể đánh bại mộ k h ê n thành đối phương dù sao danh s ư ơ n g kiếm tần h c ù n g gần trăm năm thiên phú mạnh nhất thiên tài vượt cấp khiêu chiến giống như chuyện thường ngày tiểu đồ nhi ngươi không tệ cho sư phó gia tăng thể diện mộ k h ê n thành cười hì hì nói một bộ rất có mặt mũi bộ dáng quân giật phi im lặng nhìn xem một cái bộ dáng tựa hồ so với mình còn non tiểu nữ hải trái một câu đồ nhi, phải một câu đồ nhi gọi n h ư n g hắn không biết nói gì ngươi còn tiếp tục khiêu chiến sao mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi tính toán xuống nghỉ ngơi một chút cái này chiến đài vẫn là lưu riêng lẻ vài người biểu diễn a quân giật phi đạo mộ khinh thành gật gật đầu cũng rất là hài lòng nhìn xem quân giật phi nói không tệ có ta phong phạm bất quá quân giật phi tại lâm hạ chiến đài thời điểm nói mặc dù ta không lại khiêu chiến nhưng các ngươi có thể khiêu chiến ta tùy thời hoan n ê n các vị đồng môn khiêu chiến quân giật phi đang nói xong mới đi xuống chiến đài sáu kế tiếp khảo hạch tiếp tục mặc dù cái này tiếp theo cái kia võ giả lên đài khiêu chiến nhưng lại rất thức thời không có ai khiêu chiến quân giật phi lúc trước quân giật phi cường hãn rõ ràng cho những thứ này người lưu lại ấn tượng thật sâu những người này đều biết quân giật phi đây chính là không dễ chọc đi chơi chọc hắn cái k i a đơn thuần tự tìm chết mà thôi vẫn chưa có người nào ngốc như vậy cứ như vậy quân giật phi không tiếp tục chiến một hồi thuận lợi tấn cấp ngũ cường lấy được tham gia thập đại tông môn luận võ tư cách ba ngày sau kiếm thần cung hạch tâm tiểu thế giới kiếm thần cung mặc dù cũng nắm giữ rất nhiều tiểu thế giới nhưng chỉ có cái này cửa vào duy nhất kiếm thần cung nội tiểu thế giới mới là hạch tâm của nó tiểu thế giới kiếm thần cung cho đến tận này có tư cách tiến vào tiểu thế giới này bên trong đệ tử hỏa trưởng lao không n h i ề u một chút kiếm thần cung nội trưởng lão thậm chí cũng không có từng tiến vào cuối cùng tiến vào hạch tâm trong tiểu thế giới năm cái danh lệch đều bị mộ hệ cùng gió hệ người lấy được quân giật phi đứng tại lối vào nhìn thấy cái này cửa vào quả nhiên là chính mình đã từng thấy qua cái cửa vào kia trong lòng lập tức hiểu rõ quân sư đệ ngươi mạnh à nếu như không phải ngươi chúng ta cũng không nhất định có thể thuận lợi như vậy lấy được một lần này danh lệch một cái thanh niên vóc người khôi n ô nhìn xem quân giật phi thân thiện đạo thanh niên này gọi phùng từ thông là mộ hệ người đối với quân giật phi tự nhiên là rất thân thiện khắc ba tên đệ tử cũng nhìn xem quân giật phi thần sắc rất quen thuộc lần này tiến vào tiểu thế giới tổng cộng bốn nam một nữ thực lực đều rất cưỡng hãn yếu nhất cũng là pháp tướng cảnh phùng sư minh người đối với tiểu thế giới này có thể quen thuộc quân giật phi nhìn xem phùng tử thông v ấ n đạo phùng tử thông hơi ngâm nghĩ một chút lắc đầu nói nói thật đối với nơi này ta không phải là rất quen thuộc bởi vì ta cũng không có đi vào bất quá tiểu thế giới này ẩn chứa chúng ta kiếm thần cung đại bí mật đương nhiên cụ thể là bí mật lớn gì ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá Chúng còn cần cẩn trước, cung cung thế thận, nghe nói, tiểu thế thần không tiến này trong, vẫn nói, này, vạn năm giới giới ta tiểu tiểu sau kiếm vào là ở lập đó l ân u xuất h i ệ Nghe nói, đã ta ừ n lớn chiến trường, nắm giữ rất lớn hôn Ơn, g giữ là một hiểm. to rất t cái cũng nghe sư tôn nói qua sư tôn để chúng ta tại tiểu thế giới ngoại vi rèn luyện liền có thể ngàn vạn không thể đi khu vực trung tâm bằng không có đại hữu n Thên đồng n hiểm. hâm kia gọi diệp đệ tử nghiêm nghị đạo. Ơn, đã đến giờ, chúng ta đi vào đi. tử ta nghiêm nghị Ơn, chúng giờ, vào q â n giật p hiểm bọn người lấy ra một khối cổ đồng tại năm người lệnh bài cảm xúc phía dưới lập tức xuất hiện một lỗ hổng năm người lập tức tiến vào liêu tiểu thế giới ở trong năm người nhất thời cảm thấy một cỗ to lớn do lớn ào hạt mà đến ngay sau đó dưới chân xuất hiện một cái truyền thuyết t r ậ n đem bọn hắn cả người đều truyền tống ra ngoài t h ờ i thở tiếp theo năm người xuất hiện ở một cái dưới sườn núi ở đây thật là n ồ n g đậm năng lượng tiên h đ ị a vậy mà so với chúng ta kiếm thần cung nội môn còn muốn n ồ n g đậm diệp hâm đồng thân sắc có chút giật mình nói mấy người khác cũng hơi gật đầu rõ r à n g cũng đều là tán đồng diệp hâm đồng t u y ế t pháp thạch tuấn kỳ các người là chuẩn bị cùng một chỗ tìm tòi vẫn là riênh mình rè phung tử thông ở nơi này đoàn người ở trong lớn tuổi nhất là lấy hắn đi đầu vân đạo tình huống nơi này không rõ chúng ta vẫn là cùng một chỗ a diệp hâm đồng xem như nữ hai tử vẫn tương đối n h á t gan sư đệ ngươi đây phung tử thông lại nhìn xem quân giật phi có thể quân giật phi gật gật đầu quân giật phi nhìn phía xa từng mảnh nhỏ đất chết t h ầ n sắc có chút kinh ngạc chẳng biết tại sao hắn cảm giác ở đây tựa hồ có loại không rõ cảm giác quen thuộc chẳng lẽ đây là thiên tà cung một cái tiểu thế giới quân giật phi thì thào nói có thể thật là nhưng mà kiếp trước thiên tà cung nắm trong tay vô số tiểu thế giới đến cùng nơi này là chỗ nào cái tiểu thế giới hắn cũng không rõ ràng bất quá quân giật phi nhưng cũng là có thể nghĩ ra được đây cũng là kiếp trước kiếm thần cung c u n g chủ kiếm vương khi biết thiên tạc cùng có khó có thể dùng phía sau ra tay bật lại mặc dù hắn cũng không biết cuối cùng rốt cuộc là như thế nào sư đ ệ các ngươi hẳn là đều có địa đồ a phùng tử thông nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo quân giật phi không khỏi gật đầu một cái nói không sai chúng ta đều có địa đồ trên bản đồ này dấu hiệu tiểu thế giới này khu vực an toàn chúng ta chỉ cần dựa theo cái này phía trên chỗ bày tỏ đi rèn luyện liền có thể quân giật phi tự nhiên không gì không thể dù sao bây giờ tới nơi này cái tiểu thế giới chỉ ít có ba mươi ngày thời gian rèn luyện lịch luyện thời gian vẫn là rất sung túc hắn cũng không phải quá lo lắng đi thôi một nhóm năm người đã đạt thành c h u n g nhận thức cùng một chỗ bắt đầu hướng về trên bản đồ ký hiệu có tư nguyên chỗ mà đi cái này đích sắc là thượng cổ chiến trường a như vậy rách nát các ngươi nhìn phía trước giống hay không một cái to lớn v ế t đao trần tuấn kỳ gật đầu nói đích thật là giống một cái to lớn v ế t đao một đao này có bao nhiêu cường hãn vậy mà một đao đem một ngọn núi lớn cho một chia làm hai người ở chỗ này đều rất là rung động quân giật phi nhưng là không hề bận tâm không có quá để ý hắn tự nhiên một mắt nhìn ra đó là cực cảnh cường giả chỗ bổ ra tới một đao cái này đã là đạt đến liêu thiên đao cảnh giới thiên đao đó là đao ý đao thế đao đạo ba đạo hợp nhất một loại cảnh giới có thể b ộ c phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được vậy tuyệt không phải là từng cái thêm một bậc tại hai mà là một cộng một tương đương cấp mười 10 tại một trăm sức mạnh tuyệt không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng đương nhiên t i ế p trước quân giật phi đã sớm tiến nhập cảnh giới này đáng tiếc đây là đao tu bằng không là kiếm lời nói chúng ta có thể ở nơi này một kiếm phía dưới Cảm c một ngộ ha ú t cái i k c ha ẳ n không đáng người g lẽ là phải thú Thách thật chút điều tiếc đạo. tu tự hồ cũng rất vị. có Mấy thiết hận. Haha, ha, đao đạo cùng kiếm đạo t r ă m sông đổ về một biển kỳ thực tại đao đạo cũng chưa chắc không thể cảm nộ g xuất kiếm đạo cảnh giới quân giật phi cười nói kỳ thực cái này cũng là quân giật phi kiếp trước đem đao đạo tu luyện đến cực hạn k i ế p này hắn tu luyện nhưng là kiếm đạo bằng không hắn cũng sẽ không nói ra lời này ha ha sư đệ ngươi lợi này sai lớn kiếm đạo cùng đao đạo nhìn tương cận nhưng khác biệt vẫn rất lớn nếu như chúng ta đi cảm nộ đao đạo chẳng những không có thu hoạch ngược lại sẽ để chúng ta kiếm đạo chịu ảnh hưởng cũng không cần đi tìm hiểu tránh khỏi lợi bất cập hại phùng tử thông lắc đầu thạch tu trần tuân kỳ diệp hâm đồng bọn người rõ ràng cũng là tán đồng phùng tử thông mà nói mau nhìn đó là cái gì đông nhiên phùng tử thông thần sắc có chút nghiêm túc nói đám người theo phùng tử thông phương hướng chỉ nhìn lại thần sắc lập tức biến đổi đó là hai mươi mấy cỗ màu đen thi thể đang từ bốn phương tám hướng hướng về bọn hắn chỗ vây quanh tốc độ rất nhanh trên thân tản mát a đáng sợ hắc khí đây là mã thi thạch sửa thần sắc chấn động quân giật phi cũng nhĩ mày ma thi chính là sau khi chết đi bởi vì đặc thù hoàn cảnh duyên cớ tăng thêm thể nội lưu lại hoán niệm trưởng thành mà đến đương nhiên ma thi thực lực cùng thi thể lúc còn sống thực lực tăng thêm ngày hôm sau diễn biến có rất lớn biến hóa thạch tu đạo vậy làm sao bây giờ thạch sư huynh diệp hâm đồng khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh mặc dù diệp hâm đồng là thực sự truyền đệ tử thực lực cũng không yếu nàng có thể ở nhiều như vậy khảo h ạ c h trong các đệ tử trổ hết tài năng thực lực có thể thấy được lồn đốn nhưng nàng chân chính giết địch lại không nhiều bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy ma thi lập tức có chút hại đương nhiên tất cả mọi người không có chế g i u nàng dù sao nhìn thấy nhiều như vậy t à vật đừng nói là diệp hâm đồng liền xem như bọn hắn cũng có chút bỡ ngỡ đừng sợ chỉ là một chút ma thi mà thôi ma thi thực lực tàn phế không kém đủ không nhất định rất mạnh phùng tử thông xem như lớn tuổi nhất sư m u n h bây giờ cố tự chấn định đạo những thứ này ma thi sơ hở đều ở đây con mắt cổ cùng nơi ngực chúng ta công kích cái này b à cái vị trí liền có thể công kích những thứ khác bộ vị không nhất định hữu hiệu quân giật phi nhìn xem cấp tốc nào h tới ma thi nghiêm túc nói 621 chương 624, n g ũ hành linh châu mặc dù bọn họ đích sắc không biết quân giật phi là như thế nào biết được những thứ này mà thi sơ hở nhưng bây giờ bọn hắn cũng là bán tín bán nghi làm theo ngược lại bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn vê anh bốn người phát hiện quân giật phi nói tới sơ hở thật sự những sơ hở này luôn có một cái là thật sự mà đánh vào những thứ khác phương vị lại giống như đánh vào trên miếng sắt đồng dạng không có hiệu quả quá lớn quả là thế thạch tu đ ạ i hỉ trần t u ấ n kỷ d i ệ p hâm đồng mấy người cũng đều làm theo không gian nửa n é n hương những cái kêu ma thi toàn bộ đều bị chém giết không tệ sáu quân giật phi hơi hơi t r ú c cọ ngay lúc này có một đạo đáng sợ sát khí bạo phát ra quân giật phi nhất thời sắc mặt k h ẽ hơi t r ầ m xuống một cái đây là một cái chiều cao ba m mà cao giáp màu đen ma mà thi chịu chết đi thạch tu bọn người tựa hồ không có cảm thấy con này ma thi có cái gì đặc biệt thân pháp lấp lóe tựa như chốc giật xuất hiện ở cái kia ma thi trước mặt một kiếm ám sát xuống một kiếm này đâm vào cái kia ma thi trên cổ h ắ c một tiếng một kiếm này đánh vào cái kia ma thi trên thân ma thi nhưng là một chút cũng không có thủ t ư ờ n g ngược lại là thạch tù bị đẩy đ u i ha ha ha ma thi nhai răng cười một tiếng một chảo hướng về thạch tu trên thân t r ụ c tới một chảo này hắc khí vẫn vít trong c h ư ớ c mắt đem thạch tu bao phủ lại cái gì thạch tu hút vào na hắc khí nhất thời cảm thấy mình đầu choáng váng một cái tốc độ giảm bớt ba thành mà đen nhánh kia một chảo trong c h ư ớ c mắt đến rồi trước mặt hắn cái gì thạch tu nhất thời cảm thấy dùng mình muốn n é tránh cũng đã không còn kịp rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một chảo đến rồi trước người của mình lan ngay lúc này phùng tử thông một kiếm ám sát mà đến kinh khủng hỏa hồng sắc kiếm ảnh bao phủ ở ma thi trên thân từng đạo kiếm quang ám sát ở ma thi trên thân mặc dù những thứ này đều không phải là yếu hại nhưng hỏa diễm nhưng là ma thi khắc tinh mặc dù phùng tử thông hỏa diễm cũng không phải đẳng cấp cao nhưng đối với ma thi cũng là tạo thành một k i a tổn thương ma thi trên thân bạo phát ra ra chóc thịt b o n g thanh âm ma thi bị đẩy lui mấy bước nhường thạch tu chuyển huy thành an cái k i a ma thi bị đả thương cũng là rất là tức giận quái khiếu một tiếng lại lần nữa hướng thạch tu cùng phùng tử thông đánh tới h một tiếng quân giật phi ra tay rồi trong né mắt hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ lôi vân điện t i ệ p quân giật phi không lùi mà tiến tới hướng về ma thi đánh tới lại lần nữa một t i ế n ám sát ở ma thi trên thân một kiếm này ám sát ở ma thi mắt bên trên phốc phốc lưới dao vào cơ thể âm thanh quân giật phi hoàng t u y ề n kiếm đem ma thi xuyên qua phù phủ một tiếng ma thi ngã xuống đất quân giật phi tòng ma thi trên thân lấy được một khỏa to bằng chứng bổ câu hạt trâu màu đen cái này hạt trâu màu đen bên trên t ả n m á t ra từng tia sát khí đây là phùng tử thông trần tuân kỳ diệp hâm đồng thạch tu bốn người tới quân giật phi bên người t o mò nhìn trong tay hắn hạt trâu đây là sắt đan đối với có tu luyện rất lớn ích lợi quân g ậ t phi giàn giải ân ta đi xem một lần nữa lúc trước cố kia ma thi có hay không thạch tu nói xong liền trở q u a y người không cần nhìn cố kia không có chỉ có cao cấp ma thi mới có quân giật phi đạo ân thạch tu bọn người sửng sốt một chút nhưng cũng không có hoài nghi quân giật phi khi trước biểu hiện chứng minh hắn đối với ma thi có rất sâu dài nếu như không phải quân giật phi bọn hắn đụng tới những thứ này ma thi đã sớm chật vật không chịu nổi thậm chí xuất hiện thương vong lúc trước chúng ta giết cố kia là sơ giai ma thi cố này càng cao cấp hơn một chút là cao giai ma thi quân g ậ t phi đạo vậy chúng ta cùng đi giết cao g i a i ma thi ai giết về ai như thế nào phùng tử thông cũng không x á c h chia đều loại chuyện này x á c h chia đều đối với thực lực cường đại một chút võ giả là tuyệt không công bình ba ngày sau năm người hết thể chém giết ba mươi con cao g i a i ma thi quân giật phi một người liền chém giết mười con cao g i a i ma thi lấy được mười khỏa ma c h â u khác hai mươi khỏa bị thạch tu bọn người chia đều giá cao g i a i ma thi nguyên bản thạch tu phùng tử thông bọn người đối phó còn khá là miễn cưỡng nhưng mà quân giật phi chỉ điểm bọn hắn những thứ này cao dai ma thi sơ hở phía sau bọn hắn đối phó những thứ này cao dai ma thi liền chót lọt rất nhiều ban đêm năm người tại trong tiểu thế giới vách núi bên trong tặng một chỗ sơn động bế quan không tệ quân giật phi không khỏi cười quân giật phi tại bên ngoài sơn động bố trí t r ậ n pháp tiếp đó mà bắt đầu bế quan này cao cấp ma thi trong thân thể lấy được ma đan đối với võ giả luyện thể chỗ tốt lớn hơn nữa bởi vì này ma đan bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú sắc khí sắc khí này là có thể dùng để rèn luyện thể chất có cái này m ộ ư ơ i một viên ma đan quân giật phi có năm chắc đem chính mình luyện thể tu luyện tới đệ ngũ trọng đình phong một ngày sau trong sơn động quân g ậ t phi thuận lợi đem chính mình luyện thể đột phá đến bất diệt thánh ma thể đệ ngũ trọng đình phong k i sư lệ người đến cuối cùng xuất quan phùng tử thông nhìn xem quân giật phi làm phiên mấy vị sư huynh chờ lâu quân giật phi ôm cử nói không có chúng ta cũng vừa tới mà thôi phùng tử thông vội và nói g hắn. quân giật phi gật gật đầu vấn đạo không biết mấy vị sư huynh kế tiếp có tính toán gì không chúng ta chuẩn bị đi tới thiên c ự tháp p h ù n g tử thông nhìn xem quân giật phi thiên cực tháp quân giật phi nhún m ẩ y quân giật phi không biết hôm nay cực tháp cùng hắn trong trí nhớ đồ vật có phải là giống nhau hay không trong trí nhớ tại vạn năm trước thiên vũ đại lục lưu chuyển qua một kiện thánh gia i bảo vật nó có thể tự động hấp thu năng lượng thiên địa hóa thành là tinh thuần nhất bản nguyên lực lượng thậm chí những thứ này bản nguyên sức mạnh ẩn chứa từng k i a lực hỗn đ ộ t chẳng lẽ món bảo vật này rơi vào kiếm vong trên tay quân giật phi trong đầu âm thầm suy đoán mặc dù chỉ là ngờ tới nhưng quân giật phi cảm thấy tám chín không g i mười các n g u y ê đều muốn đi quân giật phi vẫn đạo tự nhiên cái này máy nội bộ duyên rất phong phú chúng ta không thể bỏ qua chỉ là ngày đó cực tháp tiếp cận màu đỏ khu vực nguy hiểm cho nên lần này chúng ta cần cẩn thận phùng tử thông nói đến đây nghiêm túc cầu phú quý trong nguy hiểm không mạo hiểm từ đâu tới cơ duyên lần này ta cũng chuẩn bị tiến đến quan sát quân giật phi nghiêm nghị đạo ha ha ha có sư đệ gia nhập chúng ta thì càng có n ắ m chắc phùng tử thông cười nói năm người hơi nghỉ ngơi một phen liền đi tới liêu thiên cực tháp còn tốt mấy người đều có địa đồ ngược lại cũng không lo lắng l ặ n đường một ngày sau tiếp quan đường này chúng ta liền có thể đến thiên cực tháp phùng tử thông liếc mắt nhìn địa đồ nghiêm túc nói bất quá bây giờ sắp trời tối lại ta đề nghị ngày mai rồi lên đường hà ở đây đã đến gần màu đỏ khu vực biên giới thạch tu nghiêm túc nói miếng bản đồ này biểu thị rất nhiều đúng chỗ chia làm màu đỏ màu tím màu lam màu trắng màu trắng không có nguy hiểm màu lam gặp nguy hiểm nhưng tính nguy hiểm không mạnh màu tím có rất lớn nguy hiểm màu đỏ có thể nói là cấm địa cẩn thận khi đi vào đương nhiên nguy hiểm cũng là cùng kỳ nộ cùng tồn tại càng là địa phương nguy hiểm chứng minh kỳ nộ càng lớn trừ liêu quân giật phi bên ngoài ba người khác Cũng không có người thả vứt bỏ ban đêm năm người dựng lên liệu trại chuẩn bị nghỉ đêm có không gian giới chỉ chính là hảo hết thẻ sinh hoạt nhu yếu phẩm đều có thể tồn vào nạp giới ở trong cho nên bây giờ đều rất thuận tiện l i ê n đồ ăn cũng không thiếu bất quá ở nơi này tiểu thế giới ở trong không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm năm người chia làm hai cái cấp lớp tiến hành cảnh giới d i ệ p hâm đồng bởi vì là nữ hài tử là lấy hắn không cần cảnh giới chỉ cần nghỉ ngơi liền có thể bất quá quân giật phi không có nghỉ ngơi chỉ là điều tức tu luyện bất quá nửa đêm thời điểm quân giật phi cảm ứng được một tia nguy hiểm truyền mình quân giật phi mở mắt ra con mắt ở trong bắn ra một cái đạo hàn mang đó là ngũ hành ma thi quân giật phi nhìn thấy một cái cao hơn ba m toàn thân tản mắt ra hỏa hồng sắc ngọn lửa ma thi sắc mặt hơi trầm xuống ngũ hành này ma thi thế nhưng là so với trước kia đánh chết sơ giai ma thi cao giai ma thi cường đại hơn nhiều đây là ẩn chứa ngũ hành năng lượng ma châu không phải bình thường có thể so sánh chiến l ự c siêu việt cái kia cao giai ma thi không chỉ gấp mười lần tất cả đứng lên có phiền phái tới rồi quân giật phi hô khi nghe đến quân giật phi gọi phùng tử thông thạch u d i ệ p hâm đồng bọn người tỉnh lại nhìn xem c o n giật phi đó là ma thi trần tuấn kỳ vẫn là rất cảnh giác một chút thấy được phía trước ma thi giật mình trong lòng đích thật là ma thi đại gia cẩn thận phùng tử thông nghiêm túc nói con này ma thi cùng thông thường ma thi nhìn có chút không giống trần tuấn kỳ có chút nghiêm túc hô cái k ê a ma thi một chảo hướng về thạch tu vô tới c ú t cho ta thạch tu một kiếm ám sát đi qua một chảo một kiếm tại hư không đụng vào nhau khoáy động lên vô tận cơn báo năng lượng、Ngày. thạch tu rên khẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài h u n g hăng đụng gậy ba viên đại thụ che trời ngã nào h trên đất phun máu phẹ phè diệp hâm đồng phùng tử thông trần tuấn kỳ ba người cũng cùng một chỗ vây lại chỉ là vây rết nửa ngày nao n h a o bị đẩy lui không có một tia hiệu quả bất quá ngũ hành ma thi lệ khí nặng vô cùng một c h à o quét ra ngoài ẩn chứa đáng sợ thi hỏa một trường đốt sáng lên hư không c h ư ớ c mắt đến rồi thạch tu trước mặt một trường này rất nhanh tới trước mặt hắn cái này thi hỏa lộ ra đáng sợ tính ngăn mòn thời d í n tức tử thạch tu tránh cũng không thể tránh nghiên xúc tự tìm cái chết sáu quân giật phi chân tại đại địa một điểm tựa như chấp giật hướng về kêu ma thi lao đi c h ư ớ c mắt đến rồi ma thi trước mặt một kiếm quét ra h ắ c một tiếng giòn vang vang lên quân giật phi một kiếm này mặc dù không có đem ma thi đánh giết nhưng cũng đưa nó đẩy lui thạch tu lúc này mới phản ứng lại liền vội vàng lùi về phía sau hắn cảm kích liếc liêu quân giật phi một mắt biết lần này là nhặt về một cái c á i mạng nếu như không phải quân giật phi lần này đoán chừng cũng là treo ngũ hành ma thi kiếp trước cũng đã gặp thỉnh thoảng cái gì khó mà đánh chết quái vật nhưng mà nếu như muốn cứng rán giết cần hao phí không thiếu sức mạnh không đáng chỉ cần tìm ra sơ hở ngũ hành này ma thi giết chết không khó Khi h t ự c ngũ h à n giật h i phi kiếm quang như điện mấy chục đạo kiếm quang giống như mưa to vậy huỳnh tả tại ngũ hành ma thi trên thân thể Đinh đinh p bởi vì hắn đã thăm dò ra ngũ hành này ma thi nhược điểm truy hồn vô ảnh quân giật phi một kiếm ám sát ra ngoài một kiếm này bá đạo vô song một kiếm những nơi đi qua không khí từng khúc nổ tung đáng sợ kiếm quang phảng phất vượt qua không gian khoảng cách đi tới ngũ hành ma thi trước mặt phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm ám sát ở cái kia ngũ hành ma thi trên rốn giang giác ngũ hành ma thi động t á c cứng lại không n ú p đích chết thạch tu phùng tử thông bọn người hai mặt nhìn nhau thần sắc có chút rung động có vẻ hơi kinh ngạc bá đạo như vậy ma thi nhanh như vậy bị quân giật phi giết nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng ít nhất còn phải rằng có một đoạn thời gian đâu đi không sao quân giật phi nhìn xem phùng tử thông bọn người nhàn nhạt nở nụ cười ân đây rốt cuộc là cái gì ma thi như thế nào khủng bố như vậy thạch tu nhịn không được nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi gật gật đầu khẽ gật đầu nói đây là ngũ hành ma thi thể nội ẩn chứa ngũ hành trí lực tự nhiên là so với bình thường ma thi cường hãn con này ma thi nếu như ta đoán không lầm mà nói hẳn chính là hỏa thuộc tính ma thi ân hẳn không sai vừa mới ta còn nhìn nó dùng hỏa diễm công kích đâu thạch tu nhìn xem bốn phía đại đ ị a bên trên bị ngũ hành ma thi đánh ra từng tấc từng tấc đất khô cằn cũng là nhịn không được trong lòng phát lệnh ngũ hành này ma thi đích thật là quá cường đại trừ phi là bọn hắn đoán chừng cũng chịu không được quân giật phi tại nơi ngũ hành ma thi trên rốn vẩy một cái một khỏa màu l ử a đỏ linh châu xuất hiện ở trong tay hắn chính là hỏa linh châu quân g ậ t phi lúc trước chỉ là đánh gậy ngũ hành ma thi ma nguyên cũng không có phá hư hỏa linh châu cần biết hỏa linh châu cứng rắn vô cùng liền xem như phải phá hư đ o á n chừng cũng cần phí chút sức lực thạch tu phùng tử thông d i ệ p hâm đồng bọn người nhìn xem quân giật phi trong tay hỏa linh châu tất cả cực kỳ hâm mộ nhưng là biết đây là quân giật phi một người đánh chết bọn hắn tự nhiên bất có thể cùng quân giật phi đòi hỏi là thuộc về quân giật phi một người không tệ cái này hỏa linh châu có thể dùng đến để thăng năm hành ý cảnh quân giật phi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hắn tự nhiên biết cái này năm hành ý cảnh không phải không phải cần ngũ hành chi nguyên mới có thể để thăng dùng đơn thuần thuộc tính cũng là có thể nhường năm hành ý cảnh tăng lên chỉ là tốc độ chậm một chút nhưng lúc nào cũng tại tăng lên duy nhất cần thiết phải chú ý chính là cần bảo trì ngũ hành bình nguyên b â n g không năm hành ý cảnh sẽ hỏng mất nếu như có thể tìm lại được những thứ khác ngũ hành ma thi liền tốt quân giật phi thì t h ả o nói kế tiếp đám người không tiếp tục đụng tới ngũ hành ma thi dù sao ngũ hành ma thi rất khó được cũng không phải nói đụng tới liền có thể đụng phải chỉ là ngồi ở kia bị quân giật phi đánh chết ngũ hành ma thi cách đó không xa diệp hang đ ồ n g đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cỗ kia ngũ hành ma thi lộ ra như nghĩ tới cái gì ha <cười> ha hang động ngươi đây là đang nghĩ gì thế thạch tu nhìn xem bên trên diệp hâm đồng có chút hiếu kỳ hỏi diệp hâm đồng chỉ vào cô kia ngũ hành ma thi cơ thể nói cô kia ngũ hành ma thi quần áo trên người có chút nhìn q u o n mắt tựa như là thánh điện bên kia trang phục xem như kiếm thần cung điện chân truyền đệ tử diệp hâm đồng cũng đã gặp thánh điện đệ tử là lấy nhận ra cái gì bên trên quân giật phi đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất cô kia ngũ hành ma thi mặc dù đi qua dáng bành trướng trên người trang phục sớm đã tàn phá không chịu nổi nhưng thánh điện đệ tử tiêu chí nhưng vẫn là không cách nào che giấu chẳng lẽ tiểu thế giới này thật là cổ chiến trường phụng tử thông thần sắc có ch đây là rất có thể không có cái gì vấn đề quá lớn quân giật phi h í p mắt lại tính toán chúng ta bây giờ lập tức chạy tới thiên cực tháp chúng ta cẩn thận một chút phùng tử thông nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu hắn cũng biết phùng tử thông ý tứ nhanh đến liêu thiên cực tháp thời điểm càng nguy hiểm càng có có thể sẽ đụng tới đủ loại tạ vật ngày thứ hai đám người lần nữa lên đường dọc theo đường đi quân giật phi đem ngũ hành ma thi đặc điểm đều nói cho mấy người đây đều là kinh nghiệm của k i trước quả nhiên đám người đang nghe được ngũ hành ma thi đặc điểm phía sau lần nữa đụng tới ngũ hành ma thi trở nên ung、dung. bọn hắn mặc dù nhiên bất giống quân giật phi như vậy biến thái có thể làm người đánh giết ngũ hành ma thi nhưng mà bốn người đang liên hiệp sau khi đứng lên cùng một chỗ đánh giết một cái ngũ hành ma thi thật không có vấn đề quá lớn dọc theo đường đi quân giật phi chém giết ba con ngũ hành ma thi thạch tu phùng tử thông d i ệ p hâm đồng trần tuấn kỳ bốn người liên thủ chém giết hai cái ngũ hành ma thi ta có cái đề nghị các ngươi có thể cân nhắc nếu như không muốn ta cũng không cơ cầu coi như ta không nói như thế nào quân giật phi cười nói ha ha quân sư nệ có cái gì nên nói không sao chúng ta cũng là sư huynh nệ cũng không kiên kỵ phung tử thông biết dọc theo con đường này cũng là quân giật phi tại xuất thủ nếu như không phải hắn bọn hắn đã sớm nguy hiểm là lấy đối với quân giật phi hắn trên nhất tâm là như vậy ta tu luyện một loại b í pháp cần năm hành linh châu càng nhiều càng tốt cho nên ta hy vọng có thể đổi lấy trên tay các ngươi năm hành linh châu không biết có thể quân giật phi cười nói cái này sáu phung tử thông sửng sốt một chút không nghĩ tới quân giật phi là yêu cầu này sư đệ cái này hai khỏa linh châu là chúng ta cùng một chỗ đánh rất xuống nếu như vẹn vẹn là sư huynh ta ta không có vấn đề phung tử thông liền nói ngay phùng tử thông đương nhiên biết ngũ hành này ma thi nhược điểm cũng là quân giật phi nói tới dựa theo chính bọn hắn tới nói tự nhiên là không có khả năng đánh g i ế t ngũ hành ma thi cho nên nếu như quân giật phi cần cho dù là cho không phùng tử thông cũng cảm thấy chuyện đương nhiên chúng ta không có vấn đề thạch tu diệp hâm đồng bọn người lúc này tỏ thái độ ha ha ta cũng sẽ không để mấy vị sư minh sư sư tỷ thua thiệt ta có thể lấy đan dược và các ngươi hồi đói quân giật phi nói lấy ra bốn cái cái bình thạch tu diệp hâm đồng phùng tử thông trần tuân kỳ bọn người lấy ra bốn cái cái bình phùng tử thông nhịn không được mở bình ra thần s á t đ ộ n dung bật thốt lên đây là pháp nguyên đan thật là thạch tu cũng có chút kinh ngạc bốn người một người một c h a i pháp nguyên đan cái này quá xa xỉ sư đệ cái này quá quý trọng chúng ta chỉ là hai k h ỏ a ma thi đan như thế nào có thể cùng ngươi cái này bốn bình đan d ư ợ c tương đương sư đệ ngươi vẫn là thu hồi đi thôi cái này ma thi đan vẫn là của ngươi dọc theo con đường này nếu như không phải sư đệ chúng ta bây giờ đoán chừng rất phiền phức thậm chí cũng không nhất định đến ở đây phùng tử thông nghiêm túc nói đối với phùng tử thông tính cách con giật phi trên mặt đã lộ ra một tia tán thưởng nụ cười nhưng hắn tự có nguyên tắc của mình lúc này nghiêm túc nói sư minh đừng nói nữa cái này p h á p nguyên đan sư đệ ta còn có các ngươi nhận lấy liền có thể bằng không cái này hai khỏa ma thi đan sư đệ thà rằng không cần quân giật phi giọng của kiên quyết đạo kỳ thực cái này p h á p nguyên đan quân giật phi cũng là sớm vì chính mình khi tiến vào pháp tướng cảnh thời điểm chuẩn bị mặc dù hắn có thể thông qua hấp thu năng lượng tiên địa đột phá nhưng đan dược sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không nhỏ nhất là đến rồi chân linh cảnh hậu kỳ đan dược đối với rèn luyện dân mạch mở rộng dân mạch hiệu quả này liền cần đan dược phụ trợ cho nên quân giật phi sớm luyện chế ra phát nguyên đan không nghĩ tới lại tại trường hợp này bên trên dùng đến thật ra cái kia sư huynh ta liền từ chối thì bất kính phùng tử thông nhìn xem quân giật phi nói như thế đường đường chính chính không thể làm gì khác hơn là đáp ứng vậy thì đúng rồi quân giật phi cười nói sáu lại là mấy canh giờ đi qua quân giật phi đám người tới một cái đỉnh núi phía trước phía trước mây mù vân vít thấy không rõ bất kỳ cảnh tượng nhưng quân giật phi thần sắc nhưng là ngưng đứng lên phùng sư huynh ta đề nghị chúng ta vẫn là tại này ngốc một ngày ngày mai lại leo trèo cái kia đỉnh núi quân giật phi nghiêm túc nói sư đệ đây là vì cái gì phung tử thông có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi không biết quân giật phi thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy thiên cực tháp mặc dù ẩn chứa tuyệt đại cơ duyên nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ cơ duyên thường thường nương theo là phong hiểm tùy thời có rơi xuống có thể cho nên chúng ta vẫn là hết khả năng đem chính mình thực lực để thăng sau đó lại đi thiên cực tháp quân giật phi trịnh trọng nói phung tử thông đám người trên mặt đều lộ ra vẻ suy tư tốt à, sư đệ ngươi nói tự nhiên cũng có, có thể vậy cứ dựa theo sư đệ ngươi nói làm a phung tử thông đạo thạch tu diệp hâm đồng chính tuấn kỷ ba người cũng đáp ứng quân giật phi khoanh chân ngồi dưới đất lấy ra mấy sáu khoa năm hành linh châu cũng chính là ma thi đ à n đặt ở trong tay hai khoa hỏa linh châu thổ linh châu mục linh châu kim linh châu thủy linh châu tất cả một khoa bắt đầu để thăng quân giật phi đem năm viên năm hành linh châu giữ tại trên tay tiếp đó bắt đầu tu luyện vô tận linh lực tràn vào trong tay bị hấp thu quân giật phi ý thức hải ở trong ngũ sát quang châu bắt đầu vờn quanh đứng lên đem một chút xíu linh lực thu nạp vào năm viên quang cầu ở trong quân giật phi có thể cảm thụ ra năm hành ý cảnh tại tăng cường mặc dù quá trình này có chút chậm、chạp. quân giật phi trong tay năm viên linh châu năng lượng đang chậm rãi giảm bớt sau ba canh giờ quân giật phi trong tay năm viên linh châu dần dần ảm đạm vỡ vụn cuối cùng thu nạp xong quân giật phi chậm rãi mở mắt ra một bộ cảm giác chưa thỏa mãn lần này quân giật phi thu hoạch vẫn là rất lớn năm hành ý cảnh từ một phần đột phá đến hai phần mặc dù chỉ là một phần trích l ệ n h nhưng đối với quân giật phi chiến lược t ă n g phúc vẫn rất lớn ban đầu ở đối chiến một kiệt thời điểm chỉ dựa vào một phần năm hành ý cảnh quân giật phi nhận được rất lớn kỳ hiệu càng không nói đến hiện tại quân giật phi năm hành ý cảnh đột phá đến hai phần quân giật phi hướng bốn phía lấy mắt xem xét phát hiện thạch tu phùng tử thông diệp h â m đồng trần tuấn kỳ bọn người tại tu luyện cảm thụ trên người bọn họ tán giật đi ra ngoài khí tức rõ ràng thực lực đều tăng lên không thiếu 623 chương 626, t h i ê n cực tháp thời khắc này quân giật phi đối với ngày mai thiên cực tháp có càng lớn chờ mong chỉ là quân giật phi cũng không dám xác định tòa này thiên cực tháp cùng hắn kiếp trước biết thiên cực tháp có phải hay không cùng một tôn nếu như là cùng một tôn vậy thì có ý tứ ngày thứ hai thạch tu diệp h ă n đồng phùng tử thông trần tuấn kỳ bọn người tỉnh lại từng cái tinh thần săn láng lộ ra đều rất là hài lòng ha ha ha các n g ư ơ i đề thăng đều rất lớn a quân giật phi thuận miệng vẫn đạo ân hôm qua tu vi của chúng ta đều có chỗ tăng lên may mắn mà có sư đệ ngươi pháp nguyên đan a phung tử thông đối với quân giật phi ôn hòa đạo phung tử thông tự nhiên biết cái này pháp nguyên đan ở trên thiên vũ đại lục đây chính là có tiền mà không mua được đan dược pháp nguyên đan chuyên cung pháp tướng cảnh võ giả sử dụng pháp tướng cảnh ở trên thiên vũ đại lục cho dù là chúng châu vực đều xem như cờ giả pháp tướng cảnh trở lên sử dụng đan dược tại ngoại giới đều có rất ít lưu thông cũng chính là tại một chút phòng đấu giá tại rất tình cờ thời điểm sẽ có đấu giá tại cái khác tuyệt đại đa số thời gian đều chỉ tại tông môn lưu thông bây giờ chúng ta lên đường đi đi tới thiên cực tháp quân giật phi cười nói ta không kịp chờ đợi m u ố n biết thiên cực tháp bộ dáng thạch tu cười nói ta cũng là sáu phùng tử thông mấy người cũng là lộ ra vẻ hưng phấn một bộ đối với mình toàn bộ chỗ không có dáng vẻ tự tin một canh giờ sau năm người lật xem sân mạch rất nhanh một tòa cao vút trong mây màu đen bảo tháp xuất hiện ở năm người trước mặt cụ phát trầm trọng thân tháp tản mắt ra từng đạo huyền ảo thần văn quả nhiên là thiên cực tháp quân giật phi hít mắt lại kiếp trước thiên cực tháp là cực kỳ thần bí bảo vật mỗi một lần lúc xuất thế đều kèm theo do tanh m ư a máu lần này xuất hiện ở đây thật chẳng lẽ là kiếm vương đưa nó chuyển qua cái này cũng không biết vì cái gì quân giật phi ý nghĩ này đống nhiên giảm bớt không thiếu cảm thấy khả năng không lớn là kiếm vương làm quân giật phi thu nhếp những thứ khác ý niệm đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi kiếp trước hắn mặc dù là cao quý thiên tà cung cung chủ nhưng hôm nay cực tháp cũng là chỉ nghe tên mà thôi bởi vì thiên cực tháp cũng không phải tùy tiện một người cũng có thể tiến bảo chỉ có thể là cực cảnh võ giả phía dưới mới có thể tiến nhập tiếp trước quân d â t phi thực lực sớm đã là vượt qua là lấy hắn là không cách nào tiến vào thiên cực tháp đây chính là thiên cực tháp quá nguy nga có thể tới này một lần ta thạch tu không thế rồi thạch tu nhìn xem nguy nga thiên cực tháp cảm thắm nói đúng vậy à hôm nay cực tháp cũng chỉ là tại sư phụ trong miệng đã nghe qua nhưng tựa hồ sư tôn trước kia cũng không có đã đến thiên cực tháp diệp hâm đồng đạo ân hâm đồng sư phó ngươi trước kia tiến vào tiểu thế giới thời điểm không có tới đến thiên c ự tháp thạch tu bọn người có chút kỳ quái nhìn xem diệp hâm đồng diệp hâm đồng rất khẳng định gật gật đầu nói đúng vậy à sư tôn nói qua trước tiên nàng và mấy vị đồng môn tới trước thời điểm nửa đường gặp phải nguy hiểm cuối cùng tứ cước cho nên bỏ lỡ cái cơ duyên này vậy thì thật đáng tiếc phung tử thông gật gật đầu sư phó ngươi cái gọi là nguy hiểm không phải là ma thi a trần tuấn kỳ dường như là nghĩ tới điều gì nhìn xem diệp hâm đồng v ấ n đạo diệp hâm đồng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ cẩn thận nghĩ bừng tỉnh đại n g ộ đạo lúc trước ta không có nhớ tới tới bây giờ nghĩ lại sư tôn đã từng miêu tả qua giống như chính là chúng ta đụng phải ma thi chỉ là sư tôn miêu tả tương đối phiến diện bởi vì lúc đó sư tôn lúc gặp phải thời điểm là ở ban đêm cho nên h ân m đ ồ g chỉ là bây giờ hôm nay cực tháp môn dường như là đóng chặt chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiến vào thạch tu nhịn không được vân đạo bất chi bất giác năm người đi đến liều thiên cực tháp phía trước nhìn trước mắt cái kia đóng chặt thiên cực tháp cả đám đều có chút do dự đứng lên quân giật phi cũng là lần đầu tiên tới thiên c ự c tháp là lấy hắn nhìn xem đóng chặt thiên c ự c tháp nhất thời cũng không có nghĩ đến nên như thế nào tiến bảo chẳng lẽ chúng ta muốn đem hôm nay cực tháp môn phá vỡ mới có thể t i ế nhập n trần tuấn kỳ kích động trần sư huynh chấm đã quân giật phi vội vàng gọi lại trần tuấn kỳ trần tuấn kỳ thu hồi kiếm nhìn xem quân giật phi c ư ờ i vấn đạo sư đệ chẳng lẽ có biện pháp tốt hơn quân giật phi nghiêm túc nói trần sư huynh hôm nay cực tháp thế nhưng là tiền thiên bảo vật chúng ta nếu như vào không được chứng minh chúng ta duyên phận chưa tới hơn nữa muốn phá vỡ môn này hẳn chính là không thể thực hiện người sư đệ này lại như thế nào biết trần tuấn k ỳ lộ v ẻ tức giận đạo l i ệ n tại quân giật phi muốn nói chuyện thời điểm một đạo giống như mộ cổ thần trung âm thanh ở tại bọn hắn bên thai vang lên năm vị người hữu duyên hoan nên đi tới thiên cực tháp chẳng biết lúc nào quân giật phi đám người trước mặt đứng một vị dâu tóc bạc p h ơ lao nhân lao nhân này thực lực quân giật phi nhìn trước mắt một bộ tuổi già sức yếu không người lao giả không khỏi meo lại đôi mắt mặc dù hắn không cách nào nhìn ra trước mắt lao giả này cảnh giới nhưng ẩn ẩn cảm giác lao giả này thực lực có thể vượt qua chính mình tưởng tượng thơm bất khả、chắc. chẳng lẽ là cực cảnh vó giả quân giật phi trong đầu chấn động nếu quả như thật là như thế mà nói lao giả này hẳn là mình tại tiến vào trung châu phía sau thấy vị thứ nhất cực cảnh cường giả xin ra mắt tiền bối phùng tử thông bọn người rất có nhãn lực biết trước mắt lao nhân này không đơn giản vội vàng thi cái lễ cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cờ đi tiền bối ngài là hôm nay cực tháp nhân phùng tử thông vấn đạo bản tọa là thiên cực tháp tháp buộc lao giả nói tháp buộc đám người hai mặt nhìn nhau còn là lần đầu tiên nghe được cái này ý kiến bất quá tháp buộc ít nhất từ trên mặt chữ xem ra cũng là cái này thiên cực tháp nhân tiền bối vậy chúng ta muốn thế nào tiến vào thiên cực tháp đâu phùng tử thông nhìn xem lão đầu kia vấn đạo rất đơn giản chỉ cần các ngươi thông qua nghiệm chứng liền có thể tiến vào thiên cực tháp lão đầu nhàn nhạt, nhạt nợ nụ cười tư cách tiền bối vậy chúng ta muốn thế nào nhận được tư cách này đâu phùng tử thông liền vội vắng hỏi rất đơn giản chỉ cần nhận được bia đá đáp lại thì có tư cách tiến vào bia đá đáp lại càng mãnh liệt các ngươi ở trên thiên cực tháp thu hoạch tự nhiên càng cao đương nhiên cường độ cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn lão đầu thẳng thắn nói đạo thật sự phùng tử thông bọn người rất là chấn kinh bất quá rất nhanh lão giả đối với quân giật phi nghiêm túc nói đương nhiên nhận được bia đá đáp lại càng m á h liệt các ngư ơ i độ khó tự nhiên sẽ tăng thêm chẳng biết lúc nào tại lão giả sau lưng xuất hiện một tòa trăm mét cao bia đá trên tấm bia đá khắc đầy thần văn thản g a mênh mông k h í tức ai lên trước lao đầu v ấ n đạo ta trước t i ê n a phùng tử thông kích động cũng không chờ mấy người khác đáp lại đi đầu đi tới chỉ là lại đi đến rồi trước tấm bia đá thời điểm phùng tử thông có chút lúng túng nhìn xem lao đầu vẫn đạo tiền bối vậy ta bây giờ nên làm như thế nào lão đồ an ủi nghiêm nợ nụ cười nhìn xem phùng tử thông nghiêm nghị nói rất đơn giản ngươi bây giờ đưa tay đặt ở trên tấm bia đá bất kỳ một vị trí nào liền có thể phùng tử thông bừng tỉnh liền vội vàng đem để tay ở bia đá kia phía trên chốc lát bia đá tản ra một tia ánh sáng nhạt lao đầu gật gật đầu nói ngươi thông qua được bia đá nghiệm c h ứ n g bây giờ có thể tiến vào t i ê n cực tháp phùng tử thông đại hỷ đối với lao đầu nói đà tạ tiền bối lao đầu nhìn phùng tử thông một mắt lấy ra một cái bữa đưa tới phùng tử thông trong tay đối với hắn nghiêm túc nói đây là truyền tôn phụ nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm liền bóp nát truyền tôn phụ liền có thể ra tháp tiền bối chẳng lẽ hôm nay cực tháp còn có rơi xuống nguy hiểm thạch tu nhìn xem lao đầu hơi kinh ngạc hỏi đây là tự nhiên nguy hiểm cùng kỳ nộ g là cùng tồn tại thiên hạ không có bữa trưa miễn phí cho nên tiểu tử ngươi có thể suy tính một chút lao đầu nhìn xem phùng tử thông nghiêm nghị đạo phùng tử thông hiếp mắt lại chỉ là hơi suy tính mấy hơi thở trong mắt l ó e lên vẻ kiên định đối với lao đầu nói tiền bối không cần suy tính hôm nay cứ tháp văn bối vô luận như thế nào cũng muốn xông vào một lần hảo có chi khí lao phu thích ngươi người tuổi trẻ như vậy đi thôi lao đầu cười cười nói chậm đã quân giật phi một chút gọi lại phùng tử thông Đang muốn tiến vào thiên t vào h cực á phùng p tử thông một chút d ừ nhìn g bước, có c quay đầu, ú t buồn bực n h xem gọi hắn lại hắn quân giật phi Phùng Sư đi n h thôi i ê n c phùng t h sư huynh t là tin h khí tưởng ngươi quân giật phi vô vô phùng tử thông bà vai tại phùng tử thông tiến vào thiên cực tháp phía sau quân giật phi bọn người đang chờ đợi bởi vì hôm nay cực tháp một lần chỉ có thể tiến vào một người thiên cực tháp đốt sáng lên tầng ba cuối cùng d à n g con nửa canh giờ hôm nay cực tháp tầng thứ tư vẫn không có t h á p sáng chẳng lẽ cái này phùng sư m i n h đến đây dừng bước thạch tu d i ệ p hâm đồng bọn người có chút khẩn trương phản phất tại sông tháp không phải phùng tử thông mà là bọn họ đồng dạng lại là nửa canh giờ trôi qua tầng thứ tư cuối cùng được t h á p sáng bất quá tại t h á p sáng trong nháy mắt phùng tử thông liền bị truyền thống đi ra bị truyền t ố n g ra thiên cực tháp phùng tử thông toàn thân đẫm máu khắp nơi đều là vết thương phùng sư h u n h quân giật phi bọn người vội vàng v ọ t tới phùng tử thông trước mặt lấy ra một khoản a n dược vì phùng tử thông ăn vào phùng tử thông vội vàng khoanh chân ngồi t i n h t o ạ n v ậ n c ô n g c h ữ a thương cái tiếp theo người nào lao đầu cũng không thèm nhìn phùng tử thông t a đi thạch tu hô thạch tu đi tới bia đá trước mặt đưa tay giống như phùng tử thông đồng dạng đưa tay đặt ở trên tấm bia đá bia đá loẹ lên tia sáng cùng phùng tử thông tương tự rõ ràng thạch tu cũng thu được tiến vào thiên cực tháp tư cách đi vào đi lao đầu nhìn thạch tu một mắt gật đầu một cái thạch tu tại lĩnh đi một cái truyền tống phủ phía sau tiến vào liêu thiên cực tháp sáu trăm hai mươi b ố chương sáu trăm hai mươi bảy nhập môn thiên cực tháp rất nhanh phùng tử thông tỉnh lại thương thế trên người bị áp chế lại khí sắc khá hơn một chút như thế nào phùng sư huynh quân giật phi nhìn xem phùng tử thông ân cần hỏi han phùng tử thông thần sắc h ư n g phần nói ta ở trên thiên cực trong tháp đụng phải một vị thanh niên đánh bại hắn phía sau ta liền được một k h ỏ a trung phẩm pháp nguyên đan t ầ n g thứ hai lấy được thượng phẩm pháp nguyên đan t ầ n g thứ ba ta chiếm được cực phẩm pháp nguyên đan phùng tử thông rất là h ư n g phần nói quân giật phi gật gật đầu biết thu hoạch này xem như không tệ đừng nhìn cũng là pháp nguyên đan nhưng mà trung phẩm cùng thượng phẩm ẩn chứa dược hiệu trên lệnh vẫn còn rất lớn cái này cũng không thể giống nhau mà nói nhất là cực phẩm pháp nguyên đan có thể nộp nhưng không thể cầu sau ba c á h giờ thạch tu cũng đi ra thạch tu cũng đến liêu đệ tứ t ầ n g chỉ là rất đáng tiếc không có đánh quá đệ tứ t ầ n g liền bị đào thải mặc dù như thế thạch tu vẫn rất là hưng phấn thông qua sự miêu tả của bọn hắn tầng thứ hai được nhân so tầng thứ nhất cường đại rất nhiều tầng thứ ba lại so tầng thứ hai cường đại hơn nhiều lần bọn hắn có thể thông qua đệ tầng ba đã là tích đủ hết toàn lực thạch tu lấy được ban thưởng cùng phùng tử thông giống nhau như lúc hắn đã là rất thỏa mãn kế tiếp trần tuấn kỳ cũng tới đến rồi trước tấm địa đá hắn độ sáng thoáng so phùng tử thông cùng thạch tu cường đại hơn một chút rõ ràng tiềm lực của hắn lớn hơn một chút nhưng tranh lệch không phải rất lớn quân giật phi cũng có chút hiếu kỳ trần tuấn kỳ đến cùng có thể hay không thông qua đệ t ứ t ầ n g bất quá hắn hơi suy tư một chút cũng cảm thấy khả năng này kỳ thực cũng không phải rất lớn trần tuấn kỳ thiên phú có thể so phùng tử thông cùng thạch tu hơi lớn mạnh một chút nhưng cái này cường đại hoàn toàn không đủ để nhường hắn đánh quá đệ tử tẩm quả nhiên trần tuấn kỳ đá so với thạch tu cùng phùng tử thông cũng mau rất nhiều h ắ n ở trên thiên cực tháp tầng thứ tư cũng không có như phùng tử thông cùng trần tuấn kỳ đồng dạng gần như trong nháy mắt liền bị đánh bại ít nhất giữ vững được nửa nén hương mới bị truyền tống ra liễu thiên cực tháp quân giật phi bọn người nhìn thấy bị truyền tống ra thiên cực tháp trần tuấn kỳ đều thầm nghĩ đáng tiếc trần tuấn kỳ không có như thạch tu cùng phùng tử thông chật vật như vậy chỉ là nhìn quần áo tả tơi rõ ràng lúc trước trải qua một lần át chiến như thế nào quân g ậ t phi bọn người tò mò đi tới trần tuấn kỳ trước mặt trần tuấn kỳ lắc đầu Có chút bất đắc dĩ cười khổ bất dĩ nếu ó có i vẫn không đánh là như g là giữ vững đ dự dựa theo đối phương nói như vậy hôm nay cực thắp là có thể ghi chép người tham gia khảo hạch vó kỹ tiếp đó ở phía sau liền sẽ để địch nhân của hắn biết chiêu số của hắn sớm có đề phòng thật là đáng tiếc có thể ngươi kiên trì lâu một chút có lẽ có thể thông qua trần tuấn kỳ đạo còn có ai lao đầu vấn đạo ta đi d i ệ p hâm đồng chủ động đi tới bia đá trước mặt đẻ xuống lần này bia đá phản ứng so với trước kia đều kịch liệt thản ra một đạo hơi bạch quang trói mắt cái kia hào quang trình độ thậm chí so trần tuấn kỳ đều mạnh hơn mấy lần a cái này hâm đồng thiên phú không t ồ i a phung tử thông bọn người ngạc nhiên vấn đạo ân so với chúng ta mạnh rất nhiều trần tuấn kỳ cùng thạch tu hai người cũng có chút kinh ngạc rõ ràng cũng không nghĩ tới cái này ở tại bọn hắn đội ngũ ở trong thoáng có chút ngại ngủ người n g nhát gan nữ hải thiên phú đã vậy còn quá cao tấm địa đá này bọn hắn mặc dù nhiên bất biết lai lịch nhưng bây giờ cũng đều minh bạch hẳn chính là có thể trắc nghiệm thiên phú bảo vật tất cả mọi người thiên phú tại trước mặt nó nhìn một cái không s ó t gì bây giờ d i ệ p hâm đồng thiên phú ở tại bọn hắn bên trong không thể nghi ngờ là cao nhất đương nhiên còn không có trắc nghiệm quân giật phi ngoại trừ hâm đồng cố gắng lên ngươi nhất định có thể đạt đến so với chúng ta tầng cao hơn phùng tử thông đối với diệm hâm đồng khích lệ nói cảm t ạ phùng sư minh diệ hâm đồng được sự cổ vũ ánh mắt lộ ra vẻ kiên định diệp hâm đồng đi vào thiên cực tháp phía sau tất cả mọi người có chút mong đợi nhìn xem thời khắc này thiên cực tháp cũng không biết thời khắc này thiên cực trong tháp n à n g có thể đi đến một bước kia một nén nhang phía sau diệp hâm đồng qua liễu đệ một tầng đến liễu đệ tầng hai sau nửa canh giờ diệp hâm đồng qua liễu đệ tầng hai tại tầng thứ ba diệp hâm đồng ước chừng ở một canh giờ mới đi đến liễu đệ tứ tầng đến liễu đệ tứ tầng phía sau thạch tu phùng tử thông đám người thần sắc cũng có chút khẩn trương lên bởi vì này tầng thứ tư độ khó không thể nghi ngờ tăng lên hơn nữa tăng lên gấp mấy lần cũng không biết diệp hâm đồng có thể hay không thông qua đệ tứ tầng nếu như diệp hâm đồng có thể qua liễu đệ tứ tầng cái này tầng thứ tư ban t h ư ở n g không thể nghi ngờ là rất phong phú lúc trước lão đầu kia cũng đã nói thiên phú ưu việt hơn nhưng thông qua độ khó cũng là sẽ tùy theo gia tăng cho nên cũng không phải là diệp hâm đồng thiên phú càng mạnh mẽ hơn nàng liền nhất định có thể thông qua đệ tứ tầng ước chừng hai canh giờ thiên cực tháp đệ tầng bốn vẫn sáng hâm đồng biết đánh nhau hay không phá cực hạn này đâu thạch tu phùng tử thông bọn người rất là chờ mong lại qua sau nửa canh giờ cuối cùng tầng thứ tư thiên cực thắt diệt người ở chỗ này tim đều nhảy đến cổ rồi chật thiên cực tháp tầng thứ năm phát sáng lên cái này khiến người ở chỗ này đều thở phào nhẹ nhõm mặc kệ diệp hâm đồng có thể hay không hôn khắc cực tháp tầng thứ năm ít nhất cái này tầng thứ tư ban thưởng là lấy tới tay lại là nửa chén trà nhỏ ý qua diệp hâm đồng cũng từ tầng thứ năm đi ra cũng may diệp hâm đồng tựa hồ trạng thái còn có thể cũng không có bị thương gì chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt hâm đồng thế nào phung tử thông cùng thạch tu bọn người vội vàng nên đón tiếp lấy ân thật cảm tạ sư huynh quan tâm ta không sao diệp hâm đồng cười mau nói ngươi được đến rồi ban t h ư ở n g gì phùng tử thông tò mò hỏi thạch tu cùng trần tuấn kỳ hai người cũng tò mò nhìn xem diệp hâm đồng diệp hâm đồng gật gật đầu đạo ta cũng còn chưa kịp thấy thế nào cũng không biết ta qua liễu đệ tứ t ầ n g rốt cuộc là lấy được ban t h ư ở n g gì giống như cũng là một bình đan dược mà thôi diệp hâm đồng lấy ra mình tại t ầ n g thứ tư lấy được ban t h ư ở n g cũng là một bình đan dược nàng tò mò đem đan dược mở ra phát hiện đây không phải pháp nguyên đan cái này tựa như là sáu hôn nguyên đan diệp hâm đồng thần sắc kinh hỷ hôn nguyên đan thạch tu phùng tử thông trần tuấn kỳ bọn người rất là hâm mộ mọi người đều biết pháp tướng cảnh sau đó chính là hồn vân đan võ giả muốn từ pháp tướng cảnh đột phá đến hồn vân đan độ khó kia không thể nghi ngờ rất khó một trăm pháp tướng cảnh võ giả cũng không nhất định có một có thể đột phá đến hồn nguyên cảnh cửa này k ạ t tuyệt đại đa số võ giả đương nhiên pháp tướng cảnh võ giả chưa có hoàn toàn chắc chắn cũng sẽ không đi đột phá cũng sẽ ở trước khi đột phá chuẩn bị một chút phụ trợ đan dược thì như hồn nguyên đan hồn nguyên đan ở trên thiên vũ đại lục cũng là cực kỳ chân quý nó có thể tăng thêm võ giả ba thành đột phá đến hồn võ cảnh tỷ lệ cái này hồn nguyên đan xem như không tệ quân giật phi cầm qua bình kia đan dược tại trong mũi người một cái nhất thời cảm thấy tinh thần chấn động thượng phẩm h ồ n nguyên đan quân giật phi nhìn trời cực tháp đại thủ bút vẫn là rất kinh ngạc loại này h ồ n nguyên đan thế nhưng là vương cấp đan dược thượng phẩm liền cực kỳ khó được cần biết càng là phẩm giai cao đan dược càng là khó mà luyện chế liền xem như một chút hạ phẩm vương cấp đan dược đều rất bình thường chớ nói chi là thượng phẩm liền xem như quân giật phi bây giờ luyện chế đan dược cũng không dám nói mỗi một lần đều có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược tiểu tử người không vào trong sao l i ệ n tại quân giật phi như có điều suy nghĩ âm thanh một đạo thanh â m trầm thấp chuyển vào bên thai của hắn quân giật phi sửng sốt một chút gật gật đầu cười nói tiền bối v ă n bối này liền đi khảo thí người trẻ tuổi lão phu coi trọng ngươi lão đầu nhìn xem quân giật phi ý vị thâm trường đạo quân giật phi đ ã tạ tiền bối quân giật phi đi tới khảo thí b i a phía trước p h ù n g tử thông thạch tu diệp hâm đồng bọn người nhìn xem quân giật phi đối với quân giật phi bọn hắn tin tưởng thiên phú của hắn tuyệt đối siêu việt nhóm người mình chỉ là không biết cụ thể danh giới cuối cùng ở nơi nào quân giật phi đã đem để tay tại khảo thí trên tấm địa nhất thời khảo thí bia phát sáng lên tàn mát ra màu sắc sặc sỡ qua n hoa cả tòa bia đ á đều kịch liệt run dày lên đây là thạch tu diệp hâm đồng phùng tử thông trần tuấn k ỳ bọn người ngây dại cơn m ơ n ở cái này quân giật phi thật sự ngự lớn như thế nào mạnh mẽ như vậy đúng vậy à ta mặc dù biết người này thiên phú nhất định so với chúng ta đều mạnh nhưng cũng không nghĩ tới cường đại nhiều như vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng quân giật phi nhưng cũng không muốn nhiều như vậy mặc dù khảo thí bia nhìn thiên phú của mình rất cưng hãn nhưng hắn cũng biết giống như lao đầu kia nói thiên phú căn mạnh hôm nay cực tháp cho mình khảo nghiệm độ khó cũng sẽ càng tăng mạnh hơn cái này cũng là tương đối như thế bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm cho dù độ khó tăng lên nhưng là mình lấy được ban thưởng nhưng cũng biết tăng thêm đây là tương đối như thế cũng coi như là có chỗ tốt lão đầu nhìn xem quân giật phi đôi mắt cũng là thay đổi mặc dù phía trước đối với gia hỏa này rất xem trọng nhưng giờ khắc này ở nhìn thấy khảo nghiệm này trên tấm địa phản ứng hắn cũng biết gia hỏa này chính mình phía trước thật sự chính là nhìn lầm không nghĩ tới thiên phú thật không ngờ cường hãn khu khu k h ụ tiểu tử lão phu bây giờ phát hiện càng ngày càng chờ mong ngươi lao đầu nhìn xem quân giật phi cười cười quân giật phi gật đầu một cái đối với lao đầu nói tiền bối van bối lên, lên rồi đi thôi hết sức nỗ lực chính là lao đầu nhìn xem quân giật phi k h ẽ cười một tiếng vừa đi vào thiên tử tháp quân giật phi liền phát hiện trước mặt mình xuất hiện một cái võ giả tên võ giả này khuôn mặt lạnh nhạt nhìn tu vi và chính mình giống nhau như l ú c tay cầm một thanh trường thương chỉ giáo quân giật phi đối với thanh niên kia c h ắ p tay bắt đầu đi thanh niên kia một thương đâm về liễu quân g ậ t phi quân g ậ t phi nhìn xem cái kia như rồng như rắn cực kỳ bén nhọn một thương nhất thời cảm nhận được đối phương một thương này bá đạo phản phất tại trong nháy mắt liền phong sát ở chính mình sở hữu phương hướng tới tốt lắm quân giật phi hử lạnh một tiếng một quên đánh tới một quên này phá vỡ đối phương một thương song phương riêng phần mình lui một bước thanh niên kia lại lần nữa một thương nghiền sát hướng liễu quân giật phi vô tận thương mang khóa chặt lại liễu quân giật phi mỗi một thương ẩn chứa đáng sợ sức mạnh sáu trăm hai mươi năm chương sáu trăm hai mươi tám tầng thứ bảy quân giật phi lần thứ nhất phát hiện hôm nay cực tháp tầng thứ nhất vậy mà liền khói như vậy quấn xem ra cái này có lẽ là bởi vì chính mình thiên phú hôm nay cực tháp độ khó cũng là tăng lên quân giật phi không có sử dụng binh khí tầng thứ nhất này còn chưa đủ để cho mình sử dụng hoàng t u y ể m kiếm trong vòng ba chiêu bại ngươi quân giật phi rất nhanh l i ề n phát hiện đối phương khuyết điểm quân giật phi cùng giai vô địch thúng chi là thiên cực trong tháp chiến hồn đối với hắn lại càng không có uy hiếp bại a quân giật phi thân pháp nhoáng một cái giống như quỷ mị đồng dạng tại chỗ s ẹ t qua liên tiếp hư ảnh hơi thở tiếp theo quân giật phi đi tới liêu na thanh niên võ giả bên cạnh một quân đánh rết xuống một quân này ở giữa cái kia thanh niên vũ giả sơ hở v anh một tiếng người võ giả kia nhất thời bị quân giật phi một quyền này cho hủy diệt sáu dùng cái này đồng thời ở trên thiên cực tháp bên ngoài thạch tu phùng tử thông diệp hâm đồng trần tuân kỳ bọn người nhìn lên trời cực tháp bọn hắn đều có chút hiếu kỳ cái này quân giật phi phải qua t ầ n g thứ nhất phải bao lâu phùng sư minh không nói cái này quân sư đệ phải qua hôm nay cực tháp t ầ n g thứ nhất phải bao lâu đâu thạch sửa c h ư a tốt kỳ mà hỏi không biết quân sư đệ thực lực thâm bất khả chắc tại thẩm định tuyển chọn thời điểm khảo hạch thực lực của hắn không phải bạc cãi ta cũng không biết hắn đến cùng ranh giới cuối cùng ở nơi nào phùng tử thông thần sắc nghiêm túc tại chỗ võ giả từng cái rất tán thành hoàn toàn chính xác cái này quân giật phi giới hạn thấp nhất không có ai có thể thấy được thấy được cũng chỉ là biểu tượng mà thôi khi ngươi cảm thấy chính mình đã nhìn thấy hắn giới hạn thấp nhất thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện đối phương giới hạn thấp nhất còn sâu không thấy đáy không bằng chúng ta đánh cược phùng tử thông mỉm cười đánh cược cái gì thạch tu cũng tới hứng thú chúng ta đánh cược quân sư đệ lúc nào có thể qua tầng thứ nhất ta cá là hắn một chén trà sáu ngay tại thạch tu lúc nói xong lời này thiên cực tháp tầng thứ nhất bỗng nhiên tối lại tiếp đó tầng thứ hai sáng lên ta sát mấy người tại chỗ lúc này đều có chút kinh ngạc tựa hồ khó mà tin được ánh mắt của mình lúc này mới qua bao lâu hôm nay cực tháp t ầ n g thứ nhất liền diệt liền xem như diệp hâm đồng cũng tự a hồ dùng thời gian một nén nhang à. phùng tử thông nuốt nuốt miệng nói diệp hâm đồng liên tục không ngừng gật đầu một cái nói đúng vậy à ta cũng là dùng thời gian một nén nhang mới qua t ầ n g thứ nhất cái này quân sư đệ thế nhưng là lợi hại hơn ta nhiều hơn quân sư đệ tự a hồ chỉ dùng không đến thời gian mười hơi thở nếu như nghiêm túc tính được lời nói trần tuấn kỳ có chút ngạc nhiên nói sáu quân giật phi nhưng là mặc kệ người ở chỗ này sợ hai thái phục đi tới l i u thiên cực tháp tầm thứ hai bây giờ cái này vượt qua khoảng cách có chút cường hãn liền xem như thế quân giật phi cũng không phải quá để ý trong vòng ba chiêu giải quyết cái tiêu thanh niên vũ giảm một đao chém tới quân giật phi viên mãn đao ý hơn nữa còn là hỏa diễm đao ý đáng sợ một đao nhường bốn phía nhiệt độ tăng lên trên trăm độ phản phất toàn bộ không khí đều muốn bị bốc cháy lên bá q u y ể n quân giật phi trên thân tản ra đáng sợ bá đạo khí tức bất động như núi bất động như núi một quyền này giống như một tòa núi nhỏ hướng về kia thanh niên đập tới trong n g a y mắt phương v i ê n trong vòng trăm t h ư ớ c phản phất đều trở thành biến đổi hư không thời gian đình chỉ xuống dưới v ớ i anh một tiếng bạo hưởng lập tức thanh niên kia đao cùng quân giật phi tại hư không đụng vào nhau đao của hắn bị chấn hướng bên cạnh phiên quyển ra ngoài kẽ hở mở ra thanh niên kia chiến đấu tố dưỡng tựa hồ cũng tự cao vội vàng thi triển thân pháp lui nhanh đồng thời vung giết ra hơn m ư ơ i đạo đao quang t ạ A thanh niên g n hét thảm một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài trước ngực sụp đổ đi vào sương sần gây mất mây cây chết đi quân giật phi tự nhiên biết hôm nay cực trong tháp chỉ là chiến hồn mà thôi hắn đã giết cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng phanh một tiếng quân giật phi một quyền đánh vào liếu na thanh niên chiến hồn trên đầu nhất thời thanh niên k i a chiến hồn đầu bị giống như dưa hấu vậy đánh bệ cuối cùng qua cửa thứ hai quân giật phi trước mặt xuất hiện một quả cầu ánh sáng quả nhiên là cực phẩm p h á p nguyên đan quân giật phi phía trước lấy được là thượng phẩm p h á p nguyên đan rõ ràng bởi vì hắn độ khó lớn hơn nữa là lấy phần thưởng của hắn điểm xuất phát chính là thượng phẩm p h á p nguyên đan bây giờ qua cửa thứ hai lấy được ban thưởng chính là cực phẩm phát nguyên đan phần thưởng này đã là rất tốt cũng chính là chính mình qua cửa thứ ba liền sẽ có được thượng phẩm hồn nguyên đan quân giật phi chật chật tán thưởng rất là cảm thấy hứng thú tính toán đừng suy nghĩ nhiều như vậy tiến vào tầng thứ ba a không biết có hay không có thể đánh quân giật phi thì t h ả o nói quân giật phi đẩy cửa ra đi vào t h ờ i thở tiếp theo trước mắt của hắn sáng lên đi tới liêu thiên cực tháp tầng thứ ba lần này xuất hiện vẫn là khi trước người thanh niên kia chỉ là hắn thời khắc này vũ khí đ ổ i thành trường m âu thu vi nhưng là đạt đến nửa bước hồn võ cảnh chật chật vẫn là cái này mặt ngoài liền không thể đổi một cái sao quân g ậ t phi lắc đầu từ đầu đến cuối đều cảm thấy hôm nay cực tháp chủ nhân quá biết ăn bớt ăn xén nhiều như vậy chiến hồn liền ngày này qua ngày khác muốn làm một cái mặt giống nhau như lúc thấy m ệ t lòng a ngươi như thế nào không dùng vũ khí thanh niên nhìn xem quân g i ậ t phi lạnh lùng đạo khu khu k h u ngươi biết nói chuyện a ta còn tưởng rằng ngươi câm như đâu quân g i ậ t phi sửng sốt một chút ngược lại cũng không phải quá kỳ quái cấp bậc cao chiến hồn thể nội đều ẩn chứa trước khi chết một tia lưu lại ý niệm biết nói chuyện cũng không phải cái gì quá mức chuyện kỳ quái đương nhiên những thứ này chiến hồn ý thức hẳn chính là đằng sau du nhập bằng không nhiều như vậy chiến hồn giống nhau như lúc cũng có chút không nói được nên dùng thời điểm ta tự nhiên sẽ dùng quân giật phi thản nhiên nói ngươi rất ngô cùng theo lý thuyết bản công tử còn chưa xứng ngươi sử dụng vũ khí chiến hồn có chút nổi giận tùy ngươi nghĩ ra s a o a quân giật phi h í p mắt lại nhàn nhạt nợ nụ cười z sáu quân giật phi cũng l ờ i cùng đối phương nói nhảm một quyền đánh tới một quyền này trước mắt đến rồi mặt của đối phương phía trước tốc độ thật nhanh thanh niên một mâu hướng về quân giật phi chỗ a m sát mà đến tốc độ của song phương đều rất nhanh một mâu một quyền tại hư không ngừng đụng vào nhau bắn ra đáng sợ khí lãng hướng bốn phương tam hướng bao phủ mà ra lôi đỉnh bạo sát quyền quân giật phi chân trên mặt đất hung h ă n g đ ạ p một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn dựng lên hơi thở tiếp theo xuất hiện ở liếu na thanh niên bên người một q u y ề n oanh sắt xuống lôi đình lấp lóe ánh chấp m á n h liệt lực lượng vô tận t h ư ớ n g về trên người của đối phương oanh sắt xuống trong chớp mắt cường đại kia công kích liền rơi vào trên người của đối phương Phanh, một tiếng đáng sợ một q u y ề n trong chớp mắt rơi vào liếu na thanh niên trên thân thanh niên tất cả phòng ngự tại khoảnh khắc bị phá nát Flank, một tiếng thanh niên bay ngược ra ngoài q u n giật phi không cần đối phương rơi xuống đất thân hình tựa như chấp giật nhào tới trước chết đi quân giật phi một quyền nện ở l i ễ u na thanh niên trên đầu nhất thời đ ầ u của đối phương đánh nát mà chết hóa thành nếu điểm điểm tiêu vong một quả cầu ánh sáng xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trên tay quân giật phi bóp nát quân cầu xuất hiện ở trên tay hắn là một cái bình nhỏ quả nhiên là hồn võ đan quân giật phi rất là hài lòng đây vẫn là thượng phẩm hồn võ đan cửa hải tiếp theo nếu như đoán không lầm mà nói hẳn chính là cực phẩm hồn võ đan đây đều là ta cần t o a này tiên cực tháp tổng cộng chín tầng quân giật phi kế tiếp bật hết hỏa lực sắp nhập vào tầng thứ bảy tầng thứ bảy tu vi của đối phương pháp tướng cảnh đình phong Và anh. một cái mặc áo giáp màu đỏ thanh niên một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến màu l ử a đỏ kiếm ảnh trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại lấm ta l ấ m tấm phản phất mỗi một kiếm tất cả hận chứa cực kỳ đáng sợ phá sát chi lực h một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ liên miên không dứt kiếm quang ám sát mà ra trực tiếp đem kiếm của đối phương chém vỡ chiến hồn kiếm quyết tốc độ rất nhanh thân pháp phiêu hốt cho dù là quân giật phi cũng không nhất định có thể hoàn toàn bắt được thân ảnh của đối phương cũng may quân giật phi chiến đấu tố dưỡng tuyệt đối cường hãn truy hồ ảnh Bá, một tiếng. con giật phi chân trên mặt đất đạp một cái cả người tựa như chấp g i ậ t bay lượn dựng lên hơi thở tiếp theo xuất hiện ở đối phương trước người một kiếm n h i ề n sắt xuống phanh một tiếng song phương kiếm tại hư không và chạm hơn ba mươi lần lập tức c h i ế n hồn thanh niên kiếm quang bị xé đứt mất hồn vô sinh màu bạc trắng kiếm cương tại khoảnh khắc n g ư n g kết c ư ờ n g đại kiếm ý đem thanh niên khóa chặt lại huyết s á c điên cùng chém c h i ế n hồn thanh niên một kiếm q u é t ra tầng tầng lớp, lớp ánh kiếm màu đỏ ngỏm tại hư không hợp thành một đạo to lớn p ò n g ngự chắn trước mặt mình phanh một tiếng chín hồn thanh niên rên k ẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài p h o n g ngự của hắn tại khoảnh khắc bị quân giật phi kiếm cương cho xoắn nát quân giật phi một bước bước cả người tựa như chấp giật cất bước ra ngoài một kiếm ám sát xuống trực tiếp một kiếm chém g i ế t ở trên người hắn một kiếm này c h ả m tiên l i ệ t điện trong khoảnh khắc đó phản phất toàn bộ hư không đều muốn bị một kiếm này xé nát đồng dạng nhất thời chiến hồn thanh niên biến mất ở liễu quân giật phi trước mặt hô quân giật phi thần sắc nghiêm túc bây giờ hắn cũng hơi cảm nhận được một tia áp lực cái này càng đi về phía sau t u vi này khoảng cách lại càng lớn Tầng thứ 8, sẽ không phải xuất hiện nửa bước hồn võ cảnh a quân giật phi nhúng mày nửa bước hồn võ cảnh chiến lược cho dù là hắn cũng nhất thiết phải cẩn thận đối đãi 626 chương 629, chương Cám Chi Cực thạch chiến có chút kích động. Bởi vì quân giật phi có thể xuống đến, bực cảm Hạ Thiên Tháp phía phùng thông Khi nhìn thứ hắn phi thể thiết phú, để bọn hắn nhìn than thở, nhưng là cảm thấy bình thường. phi dưới người trường. Nguyên bọn vẫn đến tầng bọn động. quân xuống đến, này bọn quân giật giật tại đại má xem Bởi tu, lâu, đều tử rất sao Dù d vì để là nhưng như quân giật phi như thế thiên phú tuyệt thế thiên tiêu cũng không nhiều gặp đương nhiên trong lịch sử thiên cực tháp cũng từng tới qua không ít thiên tài xông đến tầng thứ bảy cũng không phải không có cho nên bây giờ quân giật phi biểu hiện mặc dù nhường tháp b u ộ c lau mắt mà nhìn nhưng còn không có đạt đến rung động tình cảnh tiểu tử hy vọng ngươi có thể đả thông tầng thứ chín thời gian không nhiều làm sáu tháp b u ộ c thì thảo mà nói tại đánh qua tầng thứ bảy phía sau quân giật phi lại lấy được một cái khỏa q u a n cầu hắn rất hiếu kỳ cái này tầng thứ bảy đến cùng lại là cái gì đây là sáu đây là hắc á m tri nguyên quân giật phi nhìn xem trong tay viên này hạt châu màu đen chấn động trong lòng bởi vì này thế nhưng là lĩnh mộ h ắ t cá m ý cảnh chìa khóa h ắ t cá m nguyên tố mặc dù đâu đâu cũng có nhìn nhìn rất dễ dàng tìm được nhưng trên thực tế h ắ t cá m nguyên tố căn bản khó mà bắt giữ là lấy m u ố n lĩnh mộ h ắ t cá m ý cảnh cực kỳ khó khăn là lấy bây giờ quân g ậ t phi khi nhìn đến bóng tối này tri nguyên mới cảm thấy rất là kích động hắn mục tiêu cuối cùng là lĩnh mộ hỗn độn ý cảnh dạng này mới khiến cho hắn có cơ hội này có thể cùng thánh điện phân cao thấp thậm chí nghiền ép thánh điện báo năm đó cử hận cho nên bóng tối này c h i nguyên nhường quân giật phi cảm thấy rất là hưng phấn đương nhiên cho dù là có hắc ám c h i nguyên chỉ là nhường quân giật phi có khả năng này lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh muốn chân chính lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh điểm ấy hắc ám c h i nguyên còn chưa đủ nhìn xem trong tay cái này trong mắt lớn nhỏ hắc ám c h i nguyên quân giật phi không khỏi nhữ mày quân giật phi vẫn là hy vọng có thể được càng nhiều hắc ám c h i nguyên dạng này mà khắc lên hắc ám ý cảnh như vậy thì càng tăng thêm một chút chắc chắn mặc dù lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh c o đường chắc chắn không có thuận lợi như vậy nhưng nếu mà có được càng nhiều hắc cám c h i nguyên khả năng này liền tăng nhiều hy vọng tầng thứ tám có thể có càng nhiều hắc cám c h i nguyên a quân giật phi thì t h ả o nói hơi thở tiếp theo quân giật phi không do dự nữa bước vào thông hướng tầng thứ tám đại môn rất nhanh quân giật phi trước mắt bạch quang loay lên hắn xuất hiện ở trong một cái phòng một cái d á người n g thon dài mặc áo giáp màu đen thanh niên cầm trong tay bảo kiếm thần s ắ c lạnh lùng nhìn xem hắn đương nhiên trước mắt người thanh niên này gương mặt vẫn là lúc trước thấy chiến hồn thanh niên duy nhất biến hóa chỉ là tu vi của hắn giờ phút này tên chiến hồn thanh niên đã là đạt đến hồn võ cảnh tu vi hôn võ cảnh cho dù là quân giật phi cũng cảm nhận được áp lực rất lớn ngươi có thể đi tới nơi này tính ngươi thực lực không tệ nhưng mà n g ư ơ i muốn thông qua t ầ n g thứ tám còn muốn hỏi một chút bản công tử trong tay bảo kiếm cái kia chiến hồn thanh niên nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói b ớ t nói nhiều lời ra tay đi tự tìm cái chết chiến hồn thanh niên một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến một kiếm này bá đạo vô s o n g phản phất có thể đem toàn bộ hư không xé nát mỗi một kiếm tất cả ẩn chứa lôi đình vạn quân sức mạnh v anh v anh kinh khủng kiế quang ẩn chứa hủy diện sức mạnh hủy diện ý cảnh quân giật phi lông mày một l mặc dù là như thế nhưng quân giật phi nhưng là đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n huyễn ảnh cựu biến huyễn ảnh cựu biến quân giật phi sớm đã tu luyện đến đại thành trở lên giống như điệp vào bùi hoa xem chi ở phía trước chậm chỗ này ở phía sau xuất quỷ nhập thần nhưng chiến hồn thanh niên kiếm pháp nhưng cũng tuyệt đối không chậm mỗi một kiếm nhanh đến mức cực hạ n quân giật phi mặc dù đem huyễn ảnh cựu biến thi triển đến rồi cực hạ nhưng n cũng cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn hôn võ cảnh mặc dù đối phương chỉ là hồn võ cảnh sơ kỳ nhưng đối hắn áp lực nhưng là đạt đến cực hạ dù sao quân giật phi mặc dù đem tất cả át c h ủ bài ra hết cũng đủ làm cho chính mình đạt đến tứ tinh trở lên chiến l ự c nhưng đây chỉ là cực hạn mà chiến hồn thanh niên rõ ràng cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài cũng may đối phương chỉ là chiến hồn không phải chân chính nhân loại võ giả tại phương diện chiến đấu vẫn có một ít hạn chế vâng không tại tu vi cảnh giới bên trên t r ê n lệch lớn như vậy quân giật phi thậm chí có bị m i ể u sát có thể quân giật phi quả nhiên phát hiện chính mình trước đây chiến đấu sử dụng qua võ kỹ đối với hiện tại chiến hồn dùng lại đi ra hiệu quả không phải là không có nhưng là giảm bớt đi nhiều cho nên quân giật phi áp chế chính mình sử dụng vũ kỹ mới ý nghĩ bởi vì bây giờ chỉ là tầng thứ tám đằng sau thế nhưng là còn có tầng thứ chín nếu như bây giờ đem chính mình nội tình đều xuất ra đối với chiến đấu phía sau không thể nghi ngờ càng khó khăn quân giật phi đem linh giác thi t r i ể n đến rồi cực hạ vô tận linh giác đem phương viên trăm mét đều bao phủ hắn đang không ngừng tìm kiếm chiến hồn thanh niên sơ hở nhưng mà chiến hồn thanh niên công kích nhưng là sóng sau cao hơn sóng trước mỗi một kiếm tất cả ẩn chứa cường đại khí tức hủy diệt quân g ậ t phi cảm thấy mình thân thể đ ừ phải đáng sợ kiếm ý ăn m n một cố cường đại phá hư chi lực từ hắn ngàn vạn sợi lông lỗ tràn vào bên trong thân thể của hắn phá hư thân thể của hắn cơ năng như không phải là quân giật phi bất diệt thánh ma thể đạt đến đệ ngũ trọng cực hạ cho nên mặc dù thân thể của hắn gặp hủy diệt kiếm ý ăn mòn nhưng còn có thể nỗ lực chống cự bất quá mặc dù là như thế thân thể của hắn mặt ngoài nhưng vẫn là bạo liệt ra từng k i a vết thương vết thương kia r ă n g khắp nơi phản phất là bị vô hình kiếm ý phá hư cực kỳ kinh khủng quân giật phi nhữ mày đem kim thân hộ thể thi c h u ể n đến rồi cực hạ kiếm vô hình ý tại hắn thân thể mặt ngoài xảy ra và chạm kịch liệt bán ra từng đ chiến hồn thanh niên giống giận một tiếng một kiếm hướng về quân giật phi chỗ ám sát xuống từng đạo ánh kiếm màu đen tại hư không hợp thành đáng sợ kiếm võng hướng về quân giật phi chỗ ám sát xuống quân giật phi cảm nhận được mỗi một đạo ánh kiếm màu đen đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hủy diệt kiếm ý đến đây đi quân giật phi cảm nhận được hư không vô tận kiếm ý giống như kinh đào hải lãng vậy hướng về chính mình mãnh liệt mà đến phản phất hơi t h ở tiếp theo liền muốn đem hắn cả người đều t r ô n vùi lầm dạng nộ phong kiếm quyết quân giật phi trong n h y mắt ám sát ra tám t á m sáu tư đạo kiếm quang kiếm quang vâng bên trong hư không đáng sợ kiếm quang hướng về chỗ ở của hắn c h ú t xuống hung hăng ám sát ở vong kiếm của hắn phía trên cường đại lực trung kích giống như nhớ nhớ trong truy hung hăng đâm vào liễu quân giật phi kiếm vong phía trên ngày sáu quân giật phi rên khẽ một tiếng vong kiếm của hắn bị cường lực vỡ nát quân giật phi cùng cái kia chiến hồn thanh niên riêng phần mình lui lại mấy bước vô hình sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra hư không từng khúc nổ tung xe ở đó một sắt na quân giật phi linh rắc bén nhạy bắt được chiến hồn thanh niên một cái không rất rõ ràng sơ hở nhưng cái này sơ hở Là quân g i ậ tại p i nơi trì nhất t lâu duy như vậy đến nay, h vậy một hồi cái kia toàn bộ hư không vì đó thất sắc phản phất chỉ còn lại liệu quân giật phi thi triển một kiếm này một kiếm này từ xa mà đến gần tựa hồ gần ngay trước mắt nhưng lại cho người ta một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác có loại cực c loại kỳ ả một giác không trong Chiến niên chân thật.、Chiến、hồn thanh niên trong mắt lóe lên mắt m lóe tiếng kỳ không kịp dị, chờ nghĩ lúc phản ứng lại, nhưng cũng không còn nghĩ phản nhưng Phải anh, ứng lại, rồi. một t quân giật phi một k i ế m hung hăng ám sát ở chiến hồn thanh niên phòng ngự phía trên phòng ngự của hắn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ c ư ơ n g đại lực trùng kích tương chiến hồn thanh niên cả người đánh bay ra ngoài truy hồn vô ảnh quân giật phi cả người đổi tới hung hăng một k i ế m đâm vào chiến hồn thanh niên thân thể bên trên chiến hồn thanh niên hóa thành nếu điểm điểm biến mất ở liễu quân giật phi trước mặt rốt cục đánh rồi tầng thứ tám quân giật phi thở ra một hơi quân giật phi cũng âm thầm may mắn mặc dù đối phương là hồn võ cảnh võ giả nhưng chỉ là tu vi đạt đến hồn võ cảnh bằng không lấy chân chính hồn võ cảnh võ giả thủ đoạn là có thể thi triển chiến, chiến hồn chiến hồn đối với võ giả chiến l ự ợ c ra chỉ là cực lớn có chút thậm chí có thể ra chỉ hơn gấp m ộ ư ơ i lần chiến l ự c cái này cửa thứ tám ra hỏa nếu quả như thật có thể thi triển chiến, chiến hồn mà nói quân giật phi liền xem như không bị miễu sát đoán chừng cũng không chống đỡ được một mươi chiêu liền muốn bại trợ cho nên quân g ậ t phi bây giờ đối tiếp xuống mình liệu có thể đánh qua thiên cực tháp đệ trí tẩng vẫn ôm một tia lòng tin rất nhanh quân giật phi trước mặt xuất hiện một khỏa quang cầu không biết đánh qua cửa này phần thưởng của ta lại là cái gì quân giật phi thì thào mà nói quân giật phi mở ra quang cầu xem xét trước mắt không khỏi sáng lên bởi vì cái này ban thưởng rõ ràng là càng lớn một khỏa hắc cám c h i nguyên ha ha ha quả nhiên là hắc cám c h i nguyên khi trước viên kia chỉ có trong mắt lớn nhỏ bây giờ cái này một khỏa nhưng là lớn nhỏ cỡ n ắ m tay đích thật là không tệ quân giật phi rất là hài lòng đương nhiên cho dù là có cái này hai khỏa hắc á m tri nguyên quân g ậ t phi đối với mình lãnh ngộ h ắ cám ý cảnh vẫn nhiên bất là có niềm tin quá lớn h á cám ý cảnh là giữa thiên địa thần bí nhất ý cảnh một trong có thể so sánh nó càng thêm thần bí ý cảnh cũng không nhiều nó ở khắp mọi nơi nhưng lại khó mà tìm kiếm nhưng mà nếu như có thể cảm nộ ra h á cám ý cảnh quân giật phi biết đối với mình tốt chỗ là cực kỳ lớn nhất là về mặt chiến lược càng có kinh khủng t ă n g phúc dù sao h á cám ý cảnh một khi thi triển ở khắp mọi nơi nhất là tại ban đêm nếu như sử dụng h á cám ý cảnh đối chiến lược t ă n g phúc có thể tưởng tượng đương nhiên đối với h á cám ý cảnh quan minh ý cảnh chính là h á cám ý cảnh đối thủ một mất một còn cũng là khát tinh bất quá Tại toàn bộ thiên bộ vũ đương ạ i minh điện. lục, có thể cảm nộ ra quang minh ý cảnh, tựa chỉ có c thể tựa thánh hồ h nộ quang ra ý 627 630, t ầ nhiên g t ứ quang m n cảnh còn cảnh h hắc phía ý lực cám uy tại t r thậm tại một ít tình huống, lực、so、ý cảnh còn lớn hơn. Quân giật chí, huống, hắc cảnh hơn. phi cám lực còn nó lớn Quân dưới uy so đây ố i minh nhiên, quang cảnh cũng ngấp ngẽ. Đương ý rất là đ chính là câu nói kế tiếp hiện tại hắn mục tiêu lớn nhất chính là hôn khắc cực tháp tầng thứ tám sẽ lấy được rất nhiều chốt tốt bất quá quân giật phi không định lập tức đi tới thiên cực tháp tầng thứ tám thiên cực tháp tầng thứ tám chiến hồn rất có thể là hồn võ cảnh trung cấp thực lực đương nhiên cũng có độ khả thi rất lớn là hồn võ cảnh sơ giai tột cùng thực lực lấy hắn tu vi hiện tại tỷ lệ thất bại vẫn là rất đại cho nên quân giật phi chuẩn bị ở trên thiên cực trong tháp đem chính mình thực lực ít nhất tăng lên tới nguyên vũ cảnh định phong dạng này hắn thông qua thiên cực tháp tầng thứ tám mới có cơ hội lớn hơn tháp buộc tiền bối quân giật phi hô t h ờ i thợ tiếp theo quân giật phi trước mặt bóng người n h o á một cái tháp buộc xuất hiện ở trước mặt hắn chính là tháp buộc tiểu tử có chuyện gì tháp buộc đối với quân giật phi đạo tiền bối văn bối hy vọng ở đây tăng lên tới nguyên vũ cảnh lại khiêu chiến một tầng không biết có thể quân giật phi vẫn đạo tháp buộc sửng sốt một chút yêu cầu này thật sự chính là có rất ít người để cập qua dù sao võ giả để thăng bình thường cần bế quan một đoạn thời gian rất dài mười ngày nửa tháng cũng là qua q u y ế t bình bình sự tỉnh như quân giật phi như thế tạm thời ô m chân phật sự tỉnh thật vẫn hiếm thấy tháp buộc đối với quân giật phi nghiêm túc nói mỗi một tầng khoảng cách đều có một đoạn thời gian xem ở ngươi cũng không tiêu hao những thời gian sáu canh giờ thời gian ngươi liền cần đi tới tầng tiếp theo sáu canh giờ quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười sáu canh giờ với hắn mà nói cũng coi như là không tệ đối với cái khác võ giả tới nói đột phá cần một đoạn thời gian rất dài nhưng mà hắn không cần cảnh giới của hắn củng cố dị thường hơn nữa căn cơ nện vững chắc vô cùng cho nên không tồn tại cảnh giới tình huống không ổn định mặc dù khoảng cách lần trước đột phá thời gian không phải rất dài nhưng quân giật phi căn cơ sớm đã nện vững chắc vô cùng h ắ n tự nhiên bất lo lắng lại bởi vì đột phá quá nhanh cảnh giới bất ổn bất quá tại ngày này cực trong tháp cắn nuốt thiên địa năng lượng đột phá tựa hồ có chút không thích hợp cũng may lúc trước phần thưởng mấy khoả pháp nguyên đan nhường hắn đột phá đến nửa bộ pháp tướng cảnh cần phải không là vấn đề pháp nguyên đan mặc dù là tại pháp tướng cảnh võ giả sử dụng nhưng đối với quân giật phi tôi nói nó cũng chỉ là một loại năng lượng hình thức mà thôi hiện tại quân giật phi phải làm chính là đem cái này những năng lượng này t h ô n vệ sau canh giờ cũng đủ rồi bắt đầu đi quân giật phi nuốt một khoả thượng phẩm pháp nguyên đan vô tận năng lượng từ pháp nguyên đan bên trong bị phân giải t h ô n vệ tiếp đó hướng chạy quân giật phi toàn thân sau nửa canh giờ nguyên vũ cảnh thất trọng thiên một canh giờ sau nguyên vũ cảnh bắt trọng thiên nguyên vũ cảnh c ử u trọng thiên sau năm canh giờ nửa bộ pháp tương cảnh quân giật phi không có ngừng nghỉ lợi dụng sau cùng một canh giờ củng cố cảnh giới dòng giã sau sáu canh giờ tiểu tử đã đến giờ chẳng biết lúc nào tháp buộc xuất hiện ở liễu quân giật phi trước mặt a tháp buộc có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi tiểu tử ngươi vậy mà đột phá đến nửa bộ pháp tương cảnh tháp buộc có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi hắn sống đã lâu tuế nguyệt theo lý thuyết có rất ít đồ vật gì có thể để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên nhưng hôm nay nhưng là liên tiếp bị tiểu tử này cho khiếp sợ đến. lâm trận mới m à i gươm võ giả không thiếu nhưng lâm trận mới m à i gươm có thể đạt đến quân giật phi trình độ như vậy nhưng cũng không thường thấy đối phương vậy mà có thể ở ngắn ngủn trong vòng sáu canh giờ đột phá mấy cái tiểu cảnh giới đạt đến nửa bộ pháp tương cảnh cái này khoảng cách có chút lớn bình thường một chút tuyệt đỉnh thiên tài có thể ở ngắn ngủn trong vòng sáu canh giờ đột phá một cái tiểu cảnh giới liền có thể xưng là thiên phú dị bầm nhưng mà cái này cùng quân giật phi so ra đó nhất định chính là cặn bã không sai đa tạ tiền bối quân giật phi đứng lên trong lòng nhưng là thầm nghĩ ta đây nửa bộ pháp tương cảnh cũng không phải thông thường nửa bộ pháp tương cảnh không sai quân giật phi có thể phát huy ra pháp tướng cảnh võ giả mới có thể nắm giữ pháp tướng cảnh kỳ thực quân giật phi cũng không biết chính mình đông lại pháp tướng là cái gì cái này chỉ có ngưng kết ra phía sau mới biết được hy vọng cái kia tầm thứ tám chiến hồn có thể bước ta sử dụng pháp tướng a chật chật chúng ta đều có chút mong đợi quân giật phi âm thầm nghĩ tới đi thôi Tiểu nếu như ngươi lớp lớp khi ả d t h đó vô số thiên tài đi khiêu chiến thiên cực tháp nhưng tối đa cũng là đặt đến tầng thứ bảy chưa từng nghe qua hữu thiên mới khả di thông qua thiên cực tháp tầng thứ tám sẽ có dạng gì ban thưởng k i ế p trước quân giật phi không có cơ hội đi khiêu chiến bây giờ quân giật phi nhưng lại chuẩn bị kỹ càng nhìn kỹ một chút hôm nay cực tháp tầng thứ tám đến cùng có cái gì phần thưởng tại tu vi đạt đến nửa bộ pháp tương cảnh phía sau quân giật phi đối với mình càng là tự tin rất nhiều trước đây còn có rất nhiều át chủ bài không có thi triển đi ra bây giờ cuối cùng có thể t h ố n g thống, thống khoái khoái đánh một trận t i ê n bối ván bối sẽ không để cho ngài thất vọng quân giật phi lời rơi đi về phía thông hướng thiên cực tháp đệ tầng tám môn lúc này ở trên tiên cực tháp phía dưới ai đều đã lâu như vậy không biết quân sư đệ đến cùng thế nào thạch tu thở g i i nói yên tâm đi đối với quân sư đệ chúng ta còn không hiểu rõ sao tháp bộ u c tiền bối đều nói hắn tạm thời không có chuyện làm chúng ta liền không cần mù quan tâm phung tử thông ngược lại là nhiều người như vậy hỗn trọng nhất một cái ta hy vọng quân sư đệ khả dĩ thông qua tầng thứ tám dạng này chúng ta liền có thể biết thiên cực tháp tầng thứ tám đến cùng có cái gì phần thưởng diệp hâm đồng cười nói diệp sư m ộ i lòng h i ế u kỳ cũng như vậy trọng trần tuấn kỳ nhìn xem diệp hâm đồng cười nói diệp hâm đồng lại làm như có thật gật đầu nói cái này có gì sư m ộ i liền nghe sư phó nói qua ở trên thiên vũ lại lục lưu truyền một cái truyền thuyết hôm nay cực tháp nếu như khả dĩ thông quá sẽ có được thiên cực tháp một cái bí mật chỉ là từ thiên cực tháp sinh ra ngày lên sẽ không có người khả dĩ thông quá thiên cực tháp tầng thứ tám cho nên bí mật này cũng liền chưa bao giờ bị người phá giải qua rốt cuộc là bí mật gì thạch tu cũng là bị đưa tới lòng hiếu kỳ nhìn xem diệp hâm đồng v ấ n đạo n g ư ơ i đ ầ n a nếu như biết là cái gì vậy thì không phải là bí mật phụng tử thông đối với thạch tu cười nói nói cũng đúng thạch tu gãi gãi đầu chê cười nói p h ù n g tử thông nhìn xem vẫn sáng thiên cực tháp tầng thứ bảy thì thảo nói nếu như chúng ta quân sư đệ có thể đột phá thiên cực tháp tầng thứ chín ngày đó cực tháp bí mật tự nhiên đã biết chúng ta cũng liền chớ đ o á n họ mau nhìn thiên cực tháp tầng thứ tám tối lại trần tuấn kỳ chỉ vào thiên cực tháp hô quả nhiên chúng nhân trong lòng chấn động hướng lên trời cực tháp nhìn lại quả nhiên thiên cực tháp tầng thứ tám tối lại không biết quân sư đệ có hay không thông qua tầng thứ tám p h ù n g tử thông thần sắc bây giờ trầm xuống diệm hâm đồng phung tử thông thạch tu trần tuấn kỳ ánh mắt của bốn người lấp lánh nhìn lên trời cực tháp tầng thứ chín sáng lên sáng lên người ở chỗ này ánh mắt không nháy một cái nhìn lên trời cực tháp phía trên bây giờ thiên cực tháp tầng thứ chín phát sáng lên mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vùng tử thông thạch tu trần tuân kỳ diệp hâm đồng bọn người vẫn cảm thấy có chút rung động bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng thiên cực trong tháp mỗi một tầng có bao nhiêu khó khăn nhất là tầng thứ ba về sau độ khó kia cơ hội là tạm bự lên ngay trong bọn họ cũng liền diệp hâm đồng làm miễn cưỡng thông qua được tầng thứ bốn h ư n g đến rồi tầng thứ năm liền vô luận như thế nào cũng khó dĩ thông quá mà quân giật phi tại khảo thí trên tấm địa biểu hiện độ khó tuyệt đối là rất xa vượt qua bọn hắn. sáu thiên cực trong tháp quân giật phi đi vào liếu thiên cực tháp tầng thứ chín chỉ là hơi nhường quân giật phi có chút bất ngờ là lần này ở trên thiên cực tháp đệ chín tầng xuất hiện cũng không phải khi trước tên thanh niên kia mà là một cái nhìn dáng người kiên cường như tùng phong thần anh tuấn thanh niên toàn thân tản mát g a minh g ô n g ký tức hồn võ cảnh sơ giai đ ỉ n h phong quân giật phi hơi nhẹ nhàng thở ra cũng may vẫn chỉ là hồn võ cảnh sơ giai đ ỉ n h phong mà không phải trung giai chớ xem thường đây chỉ là trung giai cùng sơ giai t r a n lệnh cần biết đến rồi chân linh cảnh về sau mỗi một cái tiểu cảnh giới t r a n lệnh cũng là rất lớn một cái tiểu cảnh giới có thể so với phạm võ cảnh trong một cái đại cảnh giới đây cũng không phải là khoa trương ngươi thật giống như có chút ngạc nhiên thanh niên không có lập tức độc thủ chỉ là nhìn xem quân giật phi như có điều suy nghĩ có chút phía trước mấy cái chiến hồn cũng là một cái dấu khắc ra vạn bối còn tưởng rằng là đa bảo thai đâu quân giật phi cười cười khu khu k h ụ c h sáu thanh niên t h o á n g có chút lung tùng nói những cái kia chiến hồn cũng là ta lúc rảnh rỗi dùng một chút tán hồn dung hợp mà thành dung hồn ngược lại của tôi chỉ là điêu khắc khuôn mặt liền lưới đi động liền đem liền Ngày thanh niên sửng sốt một chút nhưng là không nghĩ tới những thứ này chiến hồn vậy mà có thể dung luyện đi ra hắn mặc dù kiếp trước danh sưng t cựu tuyệt nhưng là tuyệt đối không có bản sự này người thanh niên này năng lực ra tưởng tượng của hắn hơn nữa quân giật phi cũng nhìn ra tới người thanh niên này cũng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi cũng không phải thật sự là nhân thân nhưng mà tại thượng cổ kỷ nguyên thời điểm quân giật phi cũng tuyệt đối chưa từng nghe qua dạng này người chẳng lẽ đối phương không phải lên cổ kỷ nguyên ngửa hoặc là viễn cổ kỷ nguyên hoặc sáu hay là thời thái c ầ nguyên người không cần nghĩ bản công tử thân phận hơi nghi hoặc một chút ngươi có thể tại đánh bại ta thời điểm hỏi thăm nếu như ngươi không cách nào đánh bại ta suy nghĩ nhiều như vậy cũng không hề dùng thanh niên nhìn xem quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười tiền bối chỉ là tàn hồn văn bối có chút không công bằng quân giật phi đạo ha ha ha không có cái gọi là công bằng ta cũng sẽ không áp chế tu vi sẽ dốc toàn lực một trận chiến cho nên ngươi phải cẩn thận thanh niên nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói sáu trăm hai mươi tám chương sáu trăm ba mươi một ác chiến đến đây đi quân giật phi chiến ý giặt rào đối mặt c ư ờ n giả quân giật phi tự nhiên là vô cùng kích động nhất là lần này đối mặt là một gã đồng dạng dùng kiếm thanh niên hai vị đại kiếm khách ở giữa chiến đấu tự nhiên là càng thêm kích động lòng người phá diệt kiếm c h ạ m thanh niên h ừ lạnh một tiếng cả người tựa như c h ố c giật hướng về quân giật phi nhào tới đáng sợ phá diệt kiếm ý thứ hư không chạm g i ế t mà rơi vô tận kiếm quang như rắn như rồng thường thường từ nhất là xảo trá góc độ ám sát hướng quân giật phi mỗi một kiếm đ ề u ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ nộ phong kiếm quyết nộ phong kiếm quyết có thể không có thể thủ là quân giật phi biết duy nhất sử dụng kiếm pháp vê a quân giật phi cảm giác mình cái này kiếm pháp bây giờ sử dụng kiếm pháp hiệu năng thấp xuống thật nhiều tại trải qua va chạm kịch liệt phía dưới. quân giật phi cảm giác mình phòng ngự gần như sụp đổ mỗi một kiếm một cỗ cường đại phá hư năng lượng hướng về quân giật phi mãnh liệt mà ỉ lại nhường thân thể của hắn đã nhận lấy một cỗ khổng lồ áp lực nhiều lần toàn thân lần ra đều phải vỡ nát đồng dạng ngày sáu quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người nhịn không được cả người lùi lại vài chục bước thể nội khí huyết sôi trào bại a thanh niên lại lần nữa hướng về quân giật phi đánh g i ế t mà đến kiếm vô hình quang tạo thành cường đại kiếm võng đem hắn cả người đều bao phủ lại quân giật phi cảm giác mình toàn thân ba trăm sáu mươi độ phản phất đều bị đối phương kiếm vong quá chặt lôi vân địa điểm quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ cả người tại chỗ xẹt qua một đạo kiếm quang rất nhanh biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo cả người hắn biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo cả người hắn tựa như chấp g i ậ t xuất hiện ở liêu thanh niên trước người n ộ i lôi tránh v â a n g một tiếng kiếm quang bé nhọn tại hư không biến thành như chấp g i ậ t một kiếm phản phất một đạo màu xanh nhạt ánh chớp phá toái hư không hơi thở tiếp theo một kiếm này đã đến liêu thanh niên trước mặt thùy mục lưu truyền thanh niên nhìn xem quân giật phi trong đôi mắt lóe lên một tia dị quang tay trái của hắn bày đứng lên ngăn tại liêu quân giật phi trước mặt hơi thở tiếp theo thanh niên trước mặt xuất hiện một đạo bình chướng vô hình vê anh một tiếng đáng sợ tiếng nổ vang lên quân giật phi bất ngờ cảm giác một cổ vô hình c h e chăn chắn trước mặt mình nhường công kích của hắn ẩn chứa năng lượng phản phất khí cầu bị t r ọ t rách đồng dạng khoảnh khắc trôi qua đây là lực lượng gì quân giật phi hơi kinh ngạc hắn không có gặp qua lực lượng như vậy nhưng mà động tác của hắn không có ngừng nghỉ vội vàng l g ũ i nhanh nhưng mà hơi trễ thanh niên ngay đầu tiên đâm ra ba kiếm ba điểm hà tinh chia làm trái phải giữa ba kiếm từ bốn p ư ơ n g tám hướng đâm về phía hắn đem hắn cả người khóa chặt lực lượng vô hình hướng về quân giật phi chỗ nghiền sát mà đến tốc độ thật nhanh hơn nữa quân giật phi có thể cảm giác ba kiếm này bá đạo vô s o n g tại trong khoảnh khắc ba kiếm này đến rồi trước mặt hắn ẩn chứa tử vong lực lượng t ử vong ý cảnh quân giật phi trong đầu phát lệnh tử vong ý cảnh thế nhưng là cực kỳ lực lượng bá đạo bởi vì hắn có thể thôn vệ tính mạng con người lực lôi đình ý cảnh quân giật phi đem lôi đình ý cảnh thi triển đến rồi cực h ạ n bá đạo lôi quang theo quân giật phi kiếm thế đem hết t h ạ trước mắt hóa thành một phiến lôi hải hư không từng khúc nổ tung song phương kiếm tại hư không, không ngừng đụng vào nhau tốc độ của hai người tuyệt nhanh không ngừng trao đổi phương vị tại trong trước mắt song phương giao thủ trên t r ă m chiêu bây giờ xa xa t h á p b u ộ c thần sắc có chút giật mình rõ ràng cũng là không nghĩ tới quân giật phi vậy mà có thể cùng thanh niên kia giao thủ nhiều chiêu như vậy g i a hòa này quả thật lại lần nữa đổi mới lao phu nhận thức vậy mà có thể cùng thiếu chủ giao thủ nhiều chiêu như vậy cũng không rơi xuống hạ phòng có thể hắn nhất định có tỷ lệ có thể qua thiếu chủ cửa này t h á p b u ộ c thì thào nói c h ậ t t h á p b u ộ c lại không khỏi lắc đầu có chút bất đắc gì nói chỉ tiếc đây chỉ là thiếu chủ ba thành sức mạnh thiếu chủ đến bây giờ còn không xuất toàn lực đến cùng như thế nào còn chưa biết được chỉ là hy vọng tiểu tử này đừng để ta thất vọng thử vong kiếm bí. ánh kiếm màu đen tại hư không giang khắp nơi mỗi một kiếm t r u n g t r u n g địa điểm, điểm giống như mưa to vậy hướng về quân giật phi chút xuống hư thực khó giò cái kia đang sợ tốc độ cũng không có biện pháp nhường quân giật phi đi phân biệt hư thực nộ phong kiếm quyết quân giật phi đem kiếm pháp thi triển đến rồi cực hạ song phương kiếm tại hư không đụng vào nhau bắn tung toé ra kịch liệt hỏa hoa mỗi một lần va chạm đối với quân giật phi năng lực chịu đựng cũng là rất lớn khiêu chiến kinh khủng c ự lực không ngừng chui vào quân giật phi cánh tay bên trong cương đại lực chấn động đem hắn không ngừng đẩy lui khu khu khủng u quân giật phi không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi quả nhiên bất thẹn là tử vong kiếm ý có thể thôn p h ệ tính mạng con người lực sáu quân giật phi tự nhiên biết cái này tử vong kiếm ý vô khổng bất nhập liền xem như mình bất diệt thánh ma thể đều không thể hoàn toàn thôn vệ linh kiếm trạng thanh niên thân hình h u y n hóa ra từng đạo vô hình h u y ảnh xem chi ở phía trước trận chỗ này ở phía sau nhường quân giật phi cũng có chút hoa mắt. đáng sợ một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến phát ra kinh khủng này khí tức tử vong kiếm khí màu đen phảng phất tẩn chứa đáng sợ tử vong kiếm ý phảng phất có thể thôn vệ hết thảy linh giác quân giật phi điên cùng thả ra ra ngoài đồng thời quân giật phi đem chính mình kiếm võ hồn tế đi ra xuất hiện ở trên đỉnh đầu chính mình cho tán á c tại kiếm võ hồn gia trì quân giật phi một kiếm này bạo phát ra siêu việt ngày thường gấp m ộ ư ơ i lần sức mạnh hướng về thanh niên quét ngang mà đi vê anh một tiếng song p ư ơ n g sức mạnh tại hư không đụng vào nhau quân giật phi cảm thấy một cố cường đại sức mạnh giống như cự sơn đồng dạo Đâm vào thứ r ê n t â n chính mình, cường kiếm của đ ạ sáu thanh niên thân pháp như điện cũng không cho quân giật phi bất luận cái gì thở hơi thở cơ hội thời điểm lại lần nữa hướng về quân giật phi chỗ bay nào mà đến trước m ắ t đến rồi trước mặt hắn thương biệt ly quân giật phi trên thân tản ra ưu buồn khí t ứ c thương cảm bi a y đau đớn phẫn hận không cam lỏng ngụ vị tạp trần nguyên bản nào về phía quân giật phi thanh niên thân hình cứng rắn phanh lại a quân giật phi tâm tình tiêu cực xông vào thanh niên kia ý thức ở trong nhường thân hình của hắn hơi dừng lại chính là chỗ này một trận đã lộ ra cực lớn sơ hở phanh một tiếng quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người nào về phía liêu thanh niên một kiếm quét ngang mà ra bén nhọn một kiếm tại hư không phá toái liêu thanh niên phòng ngự thế không thể đỡ không gì không phá hướng về thanh niên trên thân ám sát xuống thanh niên tại không đến thời gian một hơi thở hồi phục lại thấy cái kia ám sát mà đến một kiếm mà không biểu tình một kiếm rất ít mà ra phanh phanh quân giật phi cảm thấy mình một kiếm này bị trong nháy mắt đầy ra cường đại tử vong ý cảnh chui vào bên trong thân thể của mình tại tùy ý phá hư quân giật phi biết một kiếm này không có kia công nhưng hắn thân hình không có ngừng nghỉ lại lần nữa nhoáng một cái giống như điệp và bùi hoa liên tục biến đổi mấy cái phương vị quả nhiên thanh niên một kiếm từ quân giật phi lúc trước vị trí quét ngang mà đến những nơi đi qua hư không từng khúc nổ tung hết thể đều bị quân giật phi kiếm ý phong bạo t r ô n g bụi đối thủ thật mạnh mẽ quân giật phi bây giờ đối với thanh niên thực lực có một cái bước đầu nhận biết hắn cảm giác trước đây tám tầng cực tháp đối thủ toàn bộ cộng lại cũng không nhất định có trước mắt người thanh niên này như vậy khó chơi lôi vân địa i điểm quân giật phi lại lần nữa phát hiện liếu thanh niên một cái không phải sơ hở sơ hở thân hình giống như quỷ mị vậy tại hư không x ạ t qua hư hư thật thật giống như một đoàn vô hình khói xanh hơi thở tiếp theo quân giật phi xuất hiện ở liếu thanh niên tay trái bên cạnh một kiếm ám sát xuống thiên lôi giết ẩn chứa lôi đình ý cảnh một kiếm tại hư không khẽ quét mà qua kinh khủng lôi đình chi lực theo quân giật phi kiếm thế đem trước mắt hư không hóa thành một phiến lôi hải hảo kiếm pháp bất quá thanh niên thân hình vững như sơ n h ạ một kiếm quét ra vô tận tử vong kiếm quang quét ngang mà ra quân giật phi bá đạo một kiếm tại khoảnh khắc bị rào sát phá sạch sẽ quân giật phi cảm thấy một cỗ bá đạo kiếm ý hoàn toàn đâm vào trên người mình cương đại sóng sung kích nhường hắn đặng đặng đặng bay ngược ra ngoài dưới chân phủ phiếm thể nội nghịch huyết đào lưu nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi quả nhiên là hồn võ cảnh sơ giai đ ỉ n h phòng tu vi tranh lệch q u á xa cho dù là chính mình đem tu vi tăng lên tới nửa bước pháp tướng cảnh đương nhiên quân giật phi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đối phương chỉ là tàn hồn rất nhiều võ giả thủ đoạn cũng không cách nào xuất ra cái này ở trình độ nào đó song phương chiến lược trên lệnh không có lớn như vậy thì nhìn ai có thể chắc chắn cơ hội mà thôi bất quá đối với người thanh niên này quân giật phi toàn bộ chỗ không có coi trọng đối phương chiến đấu t ố dưỡng là hắn trùng sinh đến nay đụng phải qua cường đại nhất cũng không yếu với hắn đương nhiên cái này cũng càng có thể kích phát ra quân giật phi chiến đấu dục vọng thanh niên không hề động nhưng hắn thân hình không có lộ ra bất kỳ sơ hở quân giật phi nhưng là lọt vào một cỗ sát ý khóa chặt nhưng hắn cũng không có động không biết thanh niên ý gì là lấy đứng tại thanh niên m ư ơ i em ở bên ngoài không n ú c ních nhưng là toàn lực để phòng chớ khẩn trương chỉ là muốn nói cho ngươi Ta nếu như hắn không có đón sai đối phương lúc trước chỉ xử suất không đến ba thành sức mạnh nếu như đối phương đem thực lực hoàn toàn phóng xuất ra rốt cuộc mạnh cỡ nào quân giật phi cũng không dám tưởng tượng nếu như ngươi chỉ là lúc trước biểu hiện ra thực lực ngươi một trận chiến này nhất định phải thua thanh niên trêu tức nợ nụ cười ngươi yên tâm sẽ không để cho n g ư ơ i thất vọng quân giật phi nhìn trước mắt thanh niên thản nhiên nói sáu trăm hai mươi chín chương sáu trăm ba mươi hai bạo tháp kiếm quét cắn khôn thanh niên một kiếm hướng về quân giật phi chỗ nghiền sát mà đến một kiếm này nắm giữ minh mông tử vong ý cảnh cái này đáng sợ tử vong ý cảnh phản phất có thể đem toàn bộ bầu trời đều bị một kiếm này xé mau l ẹ đến liêu quân giật phi trước mặt bá đạo kiếm ý phản phất một ngọn núi lớn hướng về quân giật phi trên thân xé rách xuống lan quân giật phi giống giận một tiếng lôi vân biến quân g ậ t phi kiếm trong tay quét ngang mà ra tại hư không hạch xuất ra vô tận lôi đình ý cảnh trong n h y mắt quân g ậ t phi trước mắt, biến thành một mảnh lôi hải. vê anh vê anh song phương sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau lực t a n phá kinh khủng đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều tiêu diệt khoan thai quân giật phi thi triển lôi vân địa điểm cả người tại chỗ s ẹ t qua một đầu hồ quang hóa thành từng đạo mơ hồ hư ảnh khoan thai quỷ mị xuất hiện tại liêu thanh niên sau lưng một kiếm ám sát xuống thanh niên chuyển mình d ỗ i ra một cái tay chắn trước mặt mình vê anh cơ ư ngại đ lực bộc phát lấy hai người làm trung tâm n ư ơ n g kết lại với nhau ngũ hành kiếm ý quân giật phi giống giận một tiếng một kiếm này ẩn chứa ngũ hành kiếm ý ánh kiếm năm màu tại hư không bạo phát ra á n h kiếm năm màu tại hư không giống như luân bàn v ậ y chuyển động đây là thanh niên có chút giật mình thanh niên cảm giác mình sức mạnh phản phát nhận lấy một cố mơ hồ sức mạnh dung hợp lại cùng nhau không ngừng bị tan giã đồng hóa mất tiếp đó lực lượng của hắn giống như c h â u đất xuống biển không có tin tức biến mất ngũ hành kiếm ý thanh niên thần sắc kinh ngạc cái này năm hành ý cảnh cũng không phải bình thường ý cảnh dưới tình huống bình thường ở trong thiên địa là không thể nào có thuần túy tiên thiên ngũ hành cho dù có võ giả cũng không lớn có thể lĩnh nộ ra tới v ớ nhiên bất là tiên thiên ngũ hành đó chính là hậu thiên dung hợp năm hành ý cảnh hậu thiên ngũ hành cần đem kim một thủy hỏa thổ năm loại ý cảnh muốn tu luyện đến cực hạ n mới có thể dung hòa đương nhiên liền xem như những điều kiện này đều đạt tới nhưng muốn dung hợp nhưng cũng không thể dễ dàng như thế cho nên thanh niên phát hiện quân giật phi vậy mà nắm giữ năm hành ý cảnh mới có thể như vậy kinh ngạc kiếm nhận phong bạo thanh niên giống giận một tiếng một kiếm quét ngang mà ra t hủy diệt ý cảnh quét ngang mà ra muốn đem quân giật phi kiếm ý cảnh há có thể dễ dàng như vậy liền để đối phương được như ý tại khoảnh khắc liền dung hợp đối phương tám thành ý cảnh mặc dù là như thế đây là thanh niên còn chưa phản ứng kịp cái tiêu một đạo quỷ dị kiếm quang liền bắn vào liêu thanh niên trong đôi mắt bắt đầu tỉnh lại hắn không nguyện ý nhất đối mặt tình cảnh nhưng thanh niên ý chí là bực nào cứng cỏi tại khoảnh khắc liền phản ứng lại nhưng hắn tiên cơ hoàn toàn đánh mất phá con chạm quân giật phi tốc độ tuyệt nhanh nhanh đến mức cực hạn trong chớp mắt một kiếm này phảng phất phá vỡ không gian khoảng cách hơi thở tiếp theo xuất hiện tại l i ề u thanh niên trước mặt một kiếm ám sát xuống ngày sáu thanh niên rên khẽ một tiếng lưu nhanh nhưng mà quân giật phi tốc độ nhưng là nhanh đến mức cực hạn trong chớp mắt đổi u kịp đối phương ngũ hành kiếm ý phá cho ta hai điểm năm hành ý cảnh thi t r i ể n đến rồi cực hạn anh kiếm năm màu trong nháy mắt bao phụ tại liệu thanh niên trên thân trong khoảnh khắc đó cái này anh kiếm năm màu phảng p h t biến thành thôn vệ chi quang tự sơn thanh niên sau lưng xuất hiện một cái pháp tướng to lớn đó là nguy nga sơ n phong núi non t r ù n g điệp pháp tướng quân giật phi hơi kinh ngạc nguyên bản hắn còn tưởng rằng thanh niên xem như chiến hồn chi thể t ỷ như chiến hồn võ hồn pháp tướng những võ giả này phụ trợ thủ đoạn đều không thể thi triển đi ra nhưng hiện tại xem ra đối phương c h í ít có thể thi triển pháp tướng dù sao pháp tướng không phải thực thể chiến hồn có thể thi triển đi ra cũng không phải rất kỳ quái khoan thai quân giật phi cảm giác chân của mình phát xuống mềm một cổ vô hình trọng lực tại chính mình dưới chân tạo thành trọng lực ý cảnh quân giật phi nhúm mày vẻ này kinh khủng hấp xả chi lực càng ngày càng mạnh khoảnh khắc đem quân giật phi khóa chặt rất nhanh tạo thành một cái vòng xoáy to lớn thứ sáu quân giật phi nhúm mày chân trên mặt đất hung h ă n g đạp một cái cả người tựa như chớp giật bay lượn dựng lên nhưng mà cái k i a đáng sợ hấp xả chi lực lại ai v ư ợ tới t càng mạnh quân giật phi đem lực lượng toàn thân thi t r i ể n đến rồi cực hạ cùng kinh khủng k i a trọng lực đối kháng tiểu tử bại a thanh niên hừ lạnh một tiếng thừa dịp quân giật phi bị chính mình trọng lực cho c h ó i buộc chặt thời điểm hướng về quân giật phi đánh tới nếu là ý cảnh vậy thì phá cho ta a quân giật phi đem năm hành ý cảnh thi c h u ể n đến rồi cực hạ ngũ sát quang man xuất hiện ở dưới chân của hắn năm hành ý cảnh khoảnh khắc đem cái kia trọng lực ý cảnh sức mạnh tan giã tám thành phản phất ma b à n đồng dạng những lực lượng kia đều bị vô hình ý cảnh ngũ thải chi quan g dung hợp đồng hóa mất nói rất dài dòng nhưng kỳ thật cũng liền tại ngắn ngủn thời gian m ấ y hơi thở bên trong mà thôi quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái bay lượn dựng lên nhìn xem đâm đầu vào một kiếm ám sát mà đến thanh niên thân hình vững như bàn thạch như núi cao biển rộng ngạo nghệ như tùng đôi mắt ngưng lại ba khí mười phần phá a quân giật phi ba đạo một kiếm nghiền sắt mà ra một kiếm này ẩn chứa hai điểm năm hành ý cảnh mặc dù chỉ là hai điểm năm hành ý cảnh nhưng hắn một kiếm này nhưng là cực kỳ bá đạo thanh niên cảm giác một đạo anh kiếm năm màu tại khoảnh khắc đem chính mình cái này ẩn chứa mười thành lực lượng một kiếm tại ngắn ngủn không đến thời gian một hơi thở bên trong tan giã vượt qua sáu thành vê a n g một tiếng quân giật phi một kiếm nặng nề oanh tạ i liêu thanh niên trên thân thanh niên tại khoảnh khắc bị đẩy lui vài chục bước nhưng mà thanh niên phòng ngự nhưng là rất cường hãn quân giật phi một kiếm này cũng bất quá là đem hắn đánh bay ra ngoài tựa hồ cũng không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn hòng bác sáu quân giật phi cảm giác mình năm hành ý cảnh tiêu hao không sai biệt lắm đương nhiên quân giật phi cũng không phải là q u á kỳ quái hắn chỉ là lĩnh ngộ hai điểm năm hành ý cảnh hơn nữa năm hành ý cảnh là cao cấp ý cảnh đối với tinh thần lực tiêu hao quá lớn là lấy tại liên tục thi triển năm hành ý cảnh phía sau hắn cảm giác mình tinh thần lực tiêu hao không sai biệt lắm tối đa chỉ có thể lại thi triển một lần quân giật phi thần sắc ngưng đứng lên nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại người thanh niên này mình muốn đánh bại người thanh niên này tỷ lệ sẽ tàn g thiểu hủy d i ệ n phong bạo thanh niên thân hình trong n h y mắt xét qua hư không xuất hiện ở liễu quân g ậ t phi trước mặt một kiếm quét ngang mà ra một kiếm này quét ra Kiếm vô hình quang giống như mãnh liệt sóng lớn hướng về quân giật phi vào tới p h ả n phất muốn đem hắn nuốt mất đồng dạng quân giật phi bất động như núi không vui không buồn kiếm vô hình ý t ừ trên người hắn bạo phát đi ra mặc dù thanh niên nhìn chiến ý r ạ t rào nhưng quân giật phi có thể nhìn ra đối phương chiến lược so ban sơ suy yếu vượt qua sáu thành dù sao quân giật phi trước đây cũng đả thương nặng hắn không có khả năng một điểm ảnh hưởng cũng không có quân giật phi linh giác sớm đã thi triển đến rồi cực hạ dày đặc phương viên trăm mét bắt đầu điên quân bắt giữ được điểm của đối phương thanh niên thân pháp rất là phiêu hốt một kiếm này càng đem hủy diệt ý cảnh đạt đến cực hạ nhưng mà càng là như vậy sơ hở càng lớn rõ ràng thanh niên này cũng có một kiếm phân thắng thua ý nghĩ khoan thai quân giật phi đôi mắt sáng lên tựa hồ tìm được sơ hở phong lôi động hơi thở tiếp theo quân giật phi rơi chân hồ quang điện c h ấ p động quân giật phi biến mất ở tại chỗ liền thanh niên cũng không có phát hiện quân giật phi rốt cuộc là như thế nào biến mất ở trước mặt mình cái này khiến thần sắc của hắn kinh ngạc Bá. Hơi thở tiếp theo, quân giật phi xuất hiện thanh tiếp giật tại liêu niên xuất quân sau quân giật phi đem năm hành ý cảnh thi triển đến rồi cực hạ n á n h kiếm năm mẩu mang theo đang sợ thôn vệ chi lực v ớ i anh quân giật phi một kiếm này khoảnh khắc đánh vào thanh niên thân thể bên trên hắn bên ngoài thân b ộ c phát ra một đạo lang quang ngăn cản được liễu quân giật phi một kiếm này thật là mạnh phòng ngự quân giật phi trong đầu phát l ệ n h bởi vì quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm thấy thanh niên phòng ngự tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị nhưng mà cường đại lực trùng kích nhưng là đem thanh niên đánh bay ra ngoài không thể kéo dài nữa một chiêu phân thắng thua quân giật phi một trưởng vô ra ngoài chính là thái huyền trưởng quân giật phi đánh ra thái huyền trưởng thức mở đầu thanh niên cứng rắn ngưng lại phía sau bay thân hình hướng về quân giật phi đánh tới nhưng mà thân hình của hắn trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cho giam lại đây là hủy diệt chi t r ư ở n g thanh niên cực kỳ hoảng sợ phá a quân giật phi thái huyền trưởng đạt đến liêu tiểu thành cái này còn là lần đầu tiên thi triển đi ra vê anh thanh niên bị một cỗ lực lượng vô hình cho giam lại bốn phía phóng bạo lấy thanh niên làm trung tâm nghiền ép đi qua phảng phất muốn đem hắn xoắn nát đến đây đi thanh niên tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết kiếm trong tay quét ngang mà ra đón lấy hướng mình c u ố n tới cơn bão năng lượng vê anh một tiếng tiếng nổ kịch liệt vang lên hơi thở tiếp theo thanh niên biến mất ở l i ễ u quân giật phi trước mặt quân giật phi mặc dù biết thái huyền trưởng sắp bén nhưng vẫn là không nghĩ tới cái này quá huyền trưởng lại có mạnh như thế vậy mà cứng rắn đem thanh niên đánh nổ vê anh toàn bộ thiên cực tháp kịch liệt chấn động lên bây giờ ở trên thiên cực tháp phía dưới chờ thạch tu bọn người cảm nhận được c h ầ n kinh không biết đã xảy ra chuyện gì tháp b u c thần sắc cũng là đ ậ dung thi thao nói xem ra tiểu tử kia làm được ý trời a sáu giờ khác này ở thiên cực trong tháp t ầ n g thứ chín quân giật phi phát hiện trước mắt bạch quang l ó e lên lúc trước cái kia bị quân giật phi đánh chết thanh niên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn ngươi không chết quân giật phi khẽ trong mày tại ngày này cực trong tháp ta sẽ không chết bất quá rất nhanh ta liền sẽ biến mất thanh niên nhìn xem quân giật phi thần sắc không hề bận tâm thanh gật một Tin tưởng ngươi cũng biết, ngươi bây giờ đã thông liếu thiên cực tháp tầng thứ 9, sẽ có rất phong phú ban thưởng. Thanh niên ngươi cũng ngươi cái. giờ liếu đầu đã cực bây quân giật phi gật gật đầu nghiêm túc nói cái này ta rất rõ ràng cho nên ta bây giờ rất hiếu k ỷ sẽ có cái gì phong phú ban thưởng ha ha khen thưởng xác thực rất phong phú cái này thiên cực tháp chỉ có đả thông tầng thứ chín thiên tài mới có tư cách trở thành chủ nhân của nó thanh niên nhìn xem quân giật phi cười cười ân quân giật phi có chút giật mình hắn không nghĩ tới hôm nay cực tháp ban thưởng lại là dạng này ha ha ngươi còn không muốn thật cao hứng trên thực tế cho dù là ngươi đả thông l i ế u thiên cực tháp tầng thứ chín hiện tại cũng không cách nào nhận được thiên cực tháp khoảng cách hoàn toàn trưởng khống thiên cực tháp còn rất xa thanh niên nhìn xem quân giật phi cười nói quân giật phi lập tức nghiêm túc nhìn xem thanh niên nghiêm nghị nói ý của ngươi là ta bây giờ còn không cách nào nắm giữ thiên tư tháp ha ha nắm giữ thiên tư tháp cần tinh thần lực của ngươi đạt đến thần nguyên cảnh thanh niên nhàn nhạt liếc liêu quân giật phi một mắt nghiêm nghị đạo mặc dù ta cũng biết tinh thần lực của ngươi đạt đến linh nguyên cảnh cựu c h u y ề n ngưng kết thanh an nhưng mà kém quá xa thần nguyên cảnh mới có thể hoàn toàn trưởng k h ố n g thiên tư tháp quân giật phi có chút giật mình đây là tự nhiên thanh niên rất là bình tĩnh nhìn xem quân giật phi chẳng lẽ là thần cấp pháo quân giật phi trong đầu quân giật phi cũng quân giật phi bây giờ trong lòng thật là đầy bụng nghi vấn hắn nhìn xem thanh niên nghiêm nghị vấn đạo ta mới biết hôm nay cực tháp lai lịch thiên cực tháp là đản sinh tại thời thái cổ nguyên pháp bảo lai lịch cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá ta là nó đệ cựu chính đảm nhiệm chủ nhân ngươi sẽ thành sẽ nó thứ một trăm đảm nhiệm chủ nhân nhưng mà mỗi một lần nó xuất thế đều sẽ kèm theo gió tanh mưa máu thanh niên nghiêm túc nói gió tanh mưa máu quân giật phi mơ hồ đã biết cái gì hôm nay cực tháp tại sao lại xuất hiện ở đây cái tiểu thế giới quân giật phi lại nhìn xem thanh niên thiên cực tháp là trong vấn đ ộ n sinh ra mà đến thần vật nó sẽ bản thân cảm ứng thiên địa phát tắc chọn chủ mà xuất thế nó xuất hiện ở đây cái tiểu thế giới có thể chính là vì chờ chủ nhân của nó a cái này không vạn năm phía sau ngươi tựu ra hiện thanh niên nhìn xem quân giật phi cười nói quân giật phi không nói gì Ta d quân. Quân đến đến lúc h này đi quân giật phi lắc đầu thiên cực tháp phía dưới không biết quân sư nệ như thế nào tại sao vẫn chưa ra thạch tu có chút lò làm nói mặc dù cũng biết quân giật phi đã thông liếu thiên cực tháp tầng thứ chín nhưng mà đến bây giờ còn không có đi ra bọn họ đích sắc là cảm thấy có chút lo lắng vê anh thiên cực tháp không còn chấn động thần quang tiêu tán đi ra đám người có chút mong đợi nhìn xem quân giật phi thiên cực tháp đại môn mở ra quân giật phi từ bên trong đi ra gặp qua thiếu chủ tháp buộc nhìn xem quân giật phi cung kính hành lễ quân giật phi mặc dù không cách nào hoàn toàn trưởng khống thiên cực tháp nhưng hắn thứ thiệt trở thành liêu thiên cực tháp chủ nhân là lấy tháp buộc gọi hắn thiếu chủ hoàn toàn bình thường quân giật phi đối với tháp buộc gật đầu nói tháp buộc không cần đa lễ thiếu chủ thạch tu phùng tử thông bọn người một mặt một bức không biết chuyện gì xảy ra quân giật phi hoàn toàn cũng không có ý giải thích đạo chúng ta đi thôi thạch tu phùng tử thông trần tuấn kỳ bọn người gặp quân giật phi không có giảng giải cũng tức thời không có hỏi nhiều l i ê n tại quân giật phi bọn người sau khi rời đi thiên cực tháp kịch liệt rung động càng co càng nhỏ lại rất nhanh biến mất ở liêu thiên m à ở giữa tại trong tiểu thế giới một cái vùng núi bên trên bây giờ xem như khu vực an toàn sư đệ ngươi nhất định phải muốn đi màu đỏ khu vực thạch tu có chút lo lắng nhìn xem quân g ậ t phi đúng vậy a sư đệ ngươi không còn cân nhắc màu đỏ khu vực cực kỳ nguy hiểm không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu phùng tử thông nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói t i ê n tâm đi ta có n ắ m chắc nếu quả như thật gặp nguy hiểm tự vệ là đủ quân giật phi bình tĩnh đạo phùng tử thông thạch tu d i ệ p h â m đồng bọn người gật gật đầu cũng biết chính mình thuyết phục quân giật phi thì sẽ không nghe t ố t ta sư đệ thực lực của ngươi chúng ta tin tưởng nhưng ngươi nhất định muốn cẩn thận phùng tử thông nhìn xem quân giật phi mặc dù phùng tử thông đối với quân giật phi tại trong tiểu thế giới vẫn còn có chút lo lắng nhưng nghĩ tới quân g ậ t phi liền thiên tự tháp đều có thể đánh nổ tuyệt đối là đại khí vận người chút nguy hiểm này với hắn mà nói cần phải không phải là cái gì quá mạnh mẽ sự tình từ biệt bốn người phía sau quân giật phi liền hướng tiểu thế giới màu đỏ khu vực bên trong mà đi dọc theo đường đi lại lần nữa đụng phải rất nhiều ngũ hành ma thi đều bị quân giật phi rết sạch n h ư n g quân giật phi lấy được rất nhiều ngũ hành linh châu đương nhiên dọc theo đường đi quân giật phi đụng phải rất nhiều cao cấp hung thú thậm chí còn có linh thú tồn tại bất quá những linh thú này đều bị quân giật phi đánh chết lấy được rất nhiều nội đan hung thú cấp cao nội đan ở trên thiên vũ đại lục vẫn có rất lớn giá trị ân tấm bản đồ này sáu quân giật phi nhìn xem trong tay địa đồ lông mày không khỏi nhữ lại bởi vì trong tiểu thế giới mặc dù kiếm thần cung thiên tài cũng có đi vào nhưng bên trong thế giới nhỏ này nhưng là tràn đầy hung hiểm h u n g thú linh thú qua lại thậm chí còn có m a t h i âm bị xuất hiện cho nên tấm bản đồ này bên trên tối đa liền biểu hiện màu đỏ khu vực trở ra một chút khu vực cơ duyên màu đỏ khu vực bên trong cơ h ồ liền không có bất kỳ đánh dấu nơi này quân giật phi vẫn là tại tấm bản đồ này nhìn lên đến rồi một cái đánh dấu cái này đánh dấu là màu đỏ bên trong khu vực chỉ là một vòng vòng nhưng không có bất kỳ cái gì tiêu chí có ý tứ gì quân giật phi n h ư mày nhưng hắn cũng là người thông minh một chút nghĩ tới một loại khả năng tính chất đó chính là cái này khu vực là kiếm thần cung tiền bối thăm dò qua chỗ nhưng lại không biết đến cùng cất dấu bí mật gì lời giải thích này kỳ thực cũng nói t h ô n g c ầ u phú quý trong nguy hiểm đạo lý quân giật phi tin tưởng chẳng những là chính mình chính là kiếm thần cung những cái kia tuyệt thế thiên tài cũng biết bọn hắn sẽ không bỏ rơi màu đỏ bên trong khu vực cơ duyên có thể một người sẽ không đi tới màu đỏ khu vực thành đoàn cũng sẽ đi tới bất quá hẳn chính là thất bại quân giật phi sắc không có bất kỳ cái gì v à n sóng mặc dù màu đỏ khu vực bên trong tràn ngập nguy hiểm nhưng cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại cái nguy hiểm này vẫn là đáng giá b ư ớ c lên một cái dù sao bây giờ tu vi của mình khoảng cách báo thủ còn có t r ê n lệch rất lớn đến rồi trung châu về sau thánh điện lúc nào cũng có thể sẽ tìm được chính mình chính mình nhất thiết phải tăng tốc tăng cường tu vi bước chân tại quân giật phi xem ra muốn báo thủ ít nhất cũng phải đạt đến cực cành phía sau đương nhiên quân giật phi trước đây nhất thiết phải có tự vệ thực lực tất nhiên đây là cơ duyên tri địa vậy ta liền đi nơi này đi quân giật phi tiến vào màu đỏ khu vực một ngày sau lao đại ở đây k h í tức ta tuyệt không thoải mái chẳng biết lúc nào tiểu hát xuất hiện tại quân giật phi trên bờ vai ân làm sao không thoải mái quân giật phi thản nhiên nói nơi này có huyền thú tồn tại tiểu hát đạo huyền thú quân giật phi nhúng mày huyền thú đây chính là vượt qua linh thú tồn tại huyền thú tương đương với loài người cực cảnh vó giả tốt h ta cẩn thận một chút ta ta cũng không nhất định có thể đụng tới đối phương quân g ậ t phi cũng âm thầm cảnh giác nếu quả như thật đụng tới huyền thú mình cũng phải quỳ chỉ là hy vọng không muốn như thế suy mới tốt Đó là cái gì? quân giật phi trở thấy phía trước trên mặt đất có một bộ k h ô lâu nhìn xem do kia hóa trình độ phải chết có một hồi năm tháng tay của đối phương bên trên nắm lấy một thanh kiếm cái này thất dài vương khí quân giật phi đôi mắt sáng lên ít nhất bây giờ thanh kiếm này đẳng cấp so với mình hoàng tuyển kiếm còn cao hơn hoàng tuyển kiếm thời kỳ đ ỉ n h p h o n g chắc chắn càng mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn chữa trị không tệ quân giật phi rất là hài lòng nhìn xem trên thân kiếm minh khắp mấy chữ trên đó viết hỏa thần kiếm ân xem xét chính là hỏa thuộc tính bảo kiếm cái này ở bên ngoài bất có h có quá bây giờ cái này h ỏ a thần kiếm liền vô cớ làm lợi mình ít nhất tại hoàn kiếm kiếm hoàn toàn khôi phục như cũ thời điểm cái này h ỏ a thần kiếm đối với mình tác dụng lớn hơn nữa chớ nhìn chỉ là thất giai cùng nhất giai vương khí t r ê n lệnh cái này chiến lược mặc dù nhiên bất là khác nhau một trời một vực nhưng cũng không sai biệt lắm mà đến lão đại cẩn thận có sơ giai linh thú tiểu h á c thần sắc cảnh giác sơ giai linh thú quân giật phi nhúm mày sơ giai linh thú đây chính là tương đương với nhân loại pháp tướng cảnh võ giả đương nhiên quân giật phi liền hồn võ cảnh vũ giả đô đã đánh bại sơ giai linh thú ngược lại là đối với quân giật phi không tạo được ảnh hưởng quá lớn gào thư không một cái che khuất bầu trời đại điệu xuất hiện cái kia ánh mắt bén ọ rơi vào liễu quân giật phi trên thân đây là sáu Huyết điêu. quân giật phi một chút nhận ra cái này đại điệu cái này đại điệu hoàn toàn chính xác có thể xương t ụ lớn mở ra hai cánh chỉ ít có hơn năm mươi mét cho dù quân giật phi cùng nó cách nhau vài trăm mét vẫn có thể cảm thấy đối phương đang quay đánh cánh giống như ở giữa một cô mánh liệt sòng lớn đánh tới lão đại cái này đại điệu để mắt tới chúng ta tiểu hắc lông tơ dựng thẳng mặc dù nhỏ đen tại huyết mạch đẳng cấp bên trên nghiền ép đối với thế nhưng đối phương tại trên thực lực mạnh nó rất nhiều là lấy thời khắc này tiểu hắc cũng cảm thấy áp lực máu kia điêu tựa hồ cảm nhận được l i u tiểu đen khiêu khích một cái hung ác đôi mắt nhìn chằm chằm đó ngay sau đó huyết điêu vớt cánh giống như hướng về quân giật phi cùng tiểu hát đắp xuống ta sát này liền tới quân giật phi đôi mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng chi sắc thừ muốn đối phó ta cẩn thận ngươi giang lợi không tốt quân giật phi không có né tránh hướng về phía huyết điêu một kiếm chém giết mà ra khoảnh khắc quân giật phi trong tay hỏa thần kiếm tản m á t ra một cỗ sóng nhiệt theo ánh kiếm màu đỏ rực rất ít mà ra hắn phía trước trăm mét biến thành một cái biển lửa sóng nhiệt ngọc trời gạo huyết điêu vớt cánh giống như xuyên qua biển lửa hướng về quân giật phi đánh tới sáu chương sáu thiên thê mặc dù huyết điêu sống qua liếu quân giật phi một kiếm này q u é t ngang nhưng là có chút chật vật trên người lâm vũ đều bị nương khét quân giật phi cười lạnh một tiếng lại lần nữa bay lượn dựng lên cả người tựa như chấp giật xuất hiện ở huyết điêu phía trên một kiếm ám sát xuống vê anh một tiếng tiếng nổ vang lên quân giật phi một kiếm này ám sát tại huyết điêu cánh giống như phía trên không có đối với huyết điêu tạo thành thương tổn quá lớn nhưng là đã t h ô n g hắn n h ư n g huyết điêu nổi giận gầm lên một tiếng chụp lên hai cánh cái tiêu tre k u ấ t bầu trời hai cánh ẩn chứa bãi sơn đảo hải sức mạnh hướng về quân giật phi chỗ vô tới quấn lên vô biên cuồng p h ò n g phản phất muốn đem hắn đập nát đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi chân hung hăng trên mặt đất đạp một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn dựng lên hơi thở tiếp theo c h ư ớ c mắt đến rồi huyết điêu sau lưng một kiếm chém xuống con sóng lớn màu đỏ giữ quét ngang mà ra ẩn chứa màu lửa đỏ kiếm cương huyết điêu hai cánh mở ra không ngừng vớt mặc dù huyết điêu không có vũ khí nhàn nhạt, nhạt nó s o n g đâm chính là nó vũ khí lớn nhất mỗi một kích đều có đá vụn đốt kim hiệu quả phản phất có thể đều có đá vụn đốt kim hiệu quả phản phất c thể đem trước m ắ h không đều xé nát đồng dạng huyết điêu một đ đem bốn phía tàn phá bờ bãi thành một phiến đất hoang vu phương viên năm trăm m bên trong đại thụ che trời tại nó cái này vỗ một cái phía dưới tất cả trở thành huyết điêu mặc dù rất cường đại nhưng nó nhưng cũng là có rất lớn được điểm chính là nó tại lục địa lúc tác chiến thân pháp cũng không nhạy bén rất dễ dàng bị đối thủ tìm được sơ hở lôi vân đ i ệ n thiểm hơi thở tiếp theo quân giật phi cả người tựa như chấp giật biến mất ngay tại chỗ huyết điêu trợt phát hiện trước mặt mình mất đi liếu quân giật phi bọc dáng thần xác là người chật quay người nó xoay người tốc độ nguyên bản cực nhanh hai cái lời chào giống như tử vong chi thủ hướng về quân giật phi trộ tới c ra ra. Đối đối. đương nhiên t r à mặc dù như thế nhân loại võ giả nhưng cũng không cách nào bằng vào khuyết điểm này chiến thắng thu tộc dù sao thú loại mặc dù tinh thần lực không mạnh nhưng nhân loại võ giả tại tinh thần phương diện vũ kỹ lại cũng không phải là rất phổ biến tinh thần loại võ kỹ tại nhân loại võ giả ở trong thế nhưng là rất chân quý vê anh quân giật phi tinh thần lực biến thành một cái giống như thực chất kiếm hung hăng đâm vào huyết điêu ý thức h ả i ở trong huyết điêu lập tức thất điên bắt đ ả o đại não lập tức thất thần một cái hô hấp phốc phốc quân giật phi một kiếm ám sát vào huyết điêu cổ bên trong nhất thời huyết điêu cổ bị chém g i ế t trở thành hai đoạn một kiếm này quân giật phi vận dụng ngũ hành chi lực bằng không huyết điêu phòng ngự như thế cường hãn cho dù là cứng đôi cứng quân giật phi cũng không có biện pháp đưa nó chém rết chật chật lão đại ngươi có thể trâu rồi vậy mà chém rết huyết điêu đây chính là linh thú a tiểu hắc nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu đối với tiểu hắc nói may mắn mà thôi máu này điêu tại mặt đất thời điểm tốc độ không được nếu như nó là trùng cấp linh thú tốc độ lại để thăng đi lên ta liền không có dễ dàng như vậy chém giết nó chấm đen nhỏ gật đầu nói ân lão đại nói không sai đích thật là như thế máu này điêu xem như linh thú toàn thân là bảo cũng không thể lãng phí quân giật phi cười cười nói rất nhanh quân giật phi đem huyết điêu chia tất đ ợ i chứa vào mình nạp giới ở trong lão đại xem ra con này huyết điêu nuốt không thiếu kiếm thần cung thiên tài tiểu、H、hài hước đối với quân giật phi đạo lão đại người giết con này huyết điều cũng coi như là làm kiếm thần cung thiên tài báo thủ quân giật phi gật gật đầu nói ân máu này đ i ề u đoán chừng cũng sống vài v và ạ n năm diễn s á t không thiếu kiếm thần cung thiên tài cũng không đủ là lạ nửa ngày sau quân giật phi đến rồi một đỉnh núi phía dưới đây là một tòa nguy nga sân phòng cao vút trong m â y cho dù quân giật phi kiếp trước cũng coi như là thường thấy đủ loại hùng vĩ kiến trúc nhưng như thế hùng kỳ sân phòng hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy càng thêm nhường quân giật phi cảm thấy giật mình là ngọn núi này phía dưới có một tòa màu ngọc bạch thang đá đá này bậc thang vậy mà nối thẳng đỉnh núi như thế công trình vĩ đại cũng không biết là người nào sở kiến. biết là sợ quân giật phi nhịn không được tò mò trong lòng tâm đi tới chân núi tiểu hắc chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trên bờ vai tò mò nhìn màu trắng kia t h a n g đá như có điều suy nghĩ như thế nào tiểu hắc ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì quân giật phi đối với tiểu hắc v ấ n đạo đối với tiểu hắc quân giật phi vẫn là rất coi trọng hàn tự nhiên biết tiểu hắc đừng nhìn bây giờ như thế manh kỳ thực là so với mình còn sống đã lâu l á o q u á i vật có thể biết một chút chính mình chưa từng biết đến đồ vật đây cũng là thiên thê truyền thuyết hôm nay bậc thang chính là tạo hóa chi vật lại không nghĩ sẽ xuất hiện ở nơi này l ã o đại nếu như đoán không sai một lớp này ngươi xem như đã kiếm được tiểu hắc đối với quân giật phi cười nói b i ệ t chi nói quanh cô ta đưa ngươi biết nói hết ra quân giật phi đối với tiểu hắc hơi không kiên nhẫn tiểu hắc nói cho quân giật phi nói l ã o đại hôm nay bậc thang đối với võ giả xem như cơ duyên lớn lao nó ẩn chứa hồng mông chi khí đối với võ giả có đoạn thiên địa tạo hóa công hiệu bất quá hôm nay bậc thang cũng ẩn chứa một tia nguy hiểm cho nên muốn hay không phóng lên trời bậc thang còn xin lao đại chính ngươi định đoạt ân nguy hiểm gì quân giật phi nhìn xem tiểu hắc vấn đạo hôm nay bậc thang nếu như ngươi đi lên lời nói chỉ có thể đi tới nếu như không đến nhất định bước đếm kiên trì không đúng chỗ liền sẽ bạo thể mà chết tiểu h á c nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói tốt ta vẫn còn có chuyện như vậy cái kia ngược lại càng làm cho ta cảm thấy hứng thú quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười lão đại hôm nay b ậ c thang có 9999 giai phía trước mỗi 100 dai, làm một trăm giai là một m cái giai đoạn theo lý thuyết võ giả nhất thiết phải đi đến một trăm l i h i ế t điểm sẽ có được thiên thê một lần b a n thưởng phần thưởng này là ngẫu nhiên nhưng mà nhất thiết phải đi đầy một bách bộ mới có thể rời đi bằng không sẽ bị thiên thê pháp tắc gật bỏ tiểu h ắ c đối với quân giật phi đạo ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú tiểu h ắ c lời nói chẳng những không có nhường quân giật phi cảm thấy lo nghĩ ngược lại càng là kích phát hứng thú của hắn nghĩ hắn kiếp trước xem như thiên tà công tử cái gì chưa từng thấy qua tiểu h ắ c lắc đầu đối với quân giật phi vẫn rất hiểu biết hắn cái dạng này vô luận như thế nào cũng là sẽ không coi như không có gì là lấy gật gật đầu đạo lão đại vô luận như thế nào ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đi thôi ngươi chừng nào thì nhìn ngươi lão đại đánh không nắm chắc trận chiến quân giật phi cười lớn một tiếng đi đến liều thiên bậc thang bên cạnh phía trước đứng với một tòa bia đá phía trên ghi lại đã từng đăng lục thiên thê võ giả thiên vũ lịch bảy mươi năm tám t h á n năm đinh trắng một nghìn chín bách bộ thiên vũ lịch sáu bảy năm năm chín mươi ba hàng chấn ba nghìn bảy bách bộ sáu phía trên này ghi lại từng cái đã từng đăng lục thiên thê võ giả những võ giả này tuyệt đối thiên tài hơn người hôm nay bậc thang cường độ người bình thường bước lên một bước đều cực kỳ gian khổ nhưng những thiên tài này vậy mà bước lên mấy ngàn bước thiên vũ lịch năm chín mươi hai võ ngạo gió sáu n g h n ba bách bộ la trung thu thiên vũ lịch chín n g h n bảy bách bộ oanh quân giật phi thân thể d u n mạnh bởi vì hắn thấy được một cái không muốn nhìn thấy nhất tên la trưng thu kiếp trước thiên tả công tử quá mệnh minh đệ thánh kinh hoàng triều thánh tổ đủ loại dấu hiệu nói cho quân giật phi đối phương phản bội hắn bằng không kiếp trước thiên tả công tử thực lực thậm chí vượt qua thánh điện thánh điện nếu như không phải tại trong đám người ứng bên ngoài hợp phía dưới không có khả năng nhanh như vậy suy sụp la trưng thu bản công tử sớm muộn sẽ đi tìm ngươi hy vọng ngươi còn tại quân giật phi cắn răng trong đôi mắt lập lòe khắc cốt hận ý chín bảy m ba ta nhất định phải đánh vỡ ngươi ghi chép quân g ậ t phi có lòng tin mặc dù h ắ n biết la trưng thu tại đạp vào thiên thê thời điểm tu vi nhất định so với hắn bây giờ muốn tới cường hãn nhưng hôm nay bậc thắng dựa vào là không hoàn toàn là tu vi nghị lực bề lỏng thiên phú võ đạo ý chí cũng là trong đó suy tính tu vi võ giả cường đại thiên thê tương đối cũng sẽ để t h ă n g độ khó cho nên quân giật phi điểm xuất phát cũng không so là trương thu yếu đ ặ t vào thiên thê quân giật phi lập tức cảm nhận được cường đại gò bó lực nhưng vừa mới bắt đầu cái này gò bó lực đối với quân giật phi tác dụng không phải rất mạnh quân giật phi có thể ứng đối nửa chén trà nhỏ phía sau quân giật phi liền đi đến liêu thiên bậc thang đệ nhất bách bộ quân giật phi cảm nhận được liễu thiên bậc thang ban cho ban thường một đạo quang trụ từ trên trời giang xuống năng lượng thần bí rơi vào trên người hắn hắn có thể cảm giác thân thể của mình bị phạt mao tẩy thủy vô cùng sảng khoái lúc này mới mới vừa đi tới đệ nhất bách bộ thì có cái này lợi ích to lớn nếu như đi đến một n g à n thậm chí chín n g à n cái kia sẽ có được bực nào c h ỗ t ố t phạt mao tẩy thủy đây là v õ giả tha thiết ước mơ cơ duyên cần biết quân giật phi bây giờ cũng là nửa bước pháp tướng cảnh cơ thể đã sớm qua vô số lần phạt m a tẩy thủy nhưng nơi này năng lượng vẫn có thể cải tạo nó chứng minh nơi này năng lượng cực kỳ thần kỳ hơn nữa hắn bây giờ chỉ là bắt đầu cho nên có thể lượng cũng không phải quá mạnh theo phía sau độ khó càng ngày càng mạnh phần thưởng này cường độ tự nhiên sẽ cường hắn hơn là lấy thời khắc này quân giật phi mong đợi quả nhiên hai bách bộ ba bách bộ bốn bách bộ tiết điểm quân giật phi lấy được phạt mau tẩy tùy năng lượng càng ngày càng mạnh quân giật phi cảm giác thân thể mình căn cơ càng lúc càng c ứ n g hãn võ giả căn cơ đối với võ giả tầm quan trọng không thể nghi ngờ căn cơ càng mạnh tương lai tính dẻo càng mạnh đi cũng càng xa cái gọi là lầu cao vặt trượng đất bằng lên chính là như vậy đạo lý cho nên Võ giả trăm p h ư ơ n g nhiên g vững à n muốn nện kế, đều c ắ c quân giật phi biết chết ở thiên thê võ giả khẳng định không chỉ hắn bây giờ thấy được nhiều như vậy một chút tu vi hơi yếu võ giả tại cường đại gạt bỏ sức mạnh phía dưới tan thành mây khói tận gốc cặn bát đều không để lại tới có thể lưu lại rõ ràng tu vi đều tuyệt đối không kém một canh giờ sau quân giật phi đến rồi một nắm bước một n g à n này bước là một cái tiết điểm 632 c h ư ơ n g 635, b ấ t diệt thánh ma thể tầng thứ sáu anh một cỗ năng lượng thần bí từ trên trời mà xuống rơi tại quân giật phi trên thân quân giật phi cảm giác nhận lấy m ộ ư ơ i lần giống nhau năng lượng phạt mao t y tủy thể chất của hắn lại lấy được tiến hơn một bước để thăng loại cảm giác này vẫn là rất tốt rất tốt quân giật phi rất là hài lòng bất quá quân giật phi cũng phát hiện lại xuống đi thiên thê độ khó liền sẽ tăng lên chính mình không có khả năng lại như phía trước nhẹ nhàng như vậy thứ một nghìn một bước quân giật phi bước ra phía sau tức cảm giác thiên địa năng lượng càng thêm cường hãn tựa hồ muốn áp chế lại hắn cũng may quân giật phi thể phép rất mạnh đặt đến c ự c h ạ n cái này áp chế năng lượng mặc dù rất cường hãn nhưng hắn vẫn là ứng phó rất là nhẹ nhõm từng bước từng bước hướng lên trời bậc thang phía trên đi đến thời khắc này thiên thê quân giật phi thỉnh thoảng có thể trên mặt đất nhìn thấy một chút thi cốt những thứ này hải cốt p ó n g ánh trong suốt tản mát ra h à o quan g màu trắng rõ ràng chủ nhân khi còn sống cũng tuyệt đối là nhất phương cường giả một nghìn một trăm quân giật phi đứng tại tiết điểm bên trên cảm nhận được lại một cổ thần bí năng lượng từ trên trời g a xuống rơi vào trên người hắn、vâng. một tiếng quân giật phi tốc độ cao nhất vận chuyển đem năng lượng thu nạp cảnh giới của ta ra ra quân giật phi hơi hơi kinh ngạc mặc dù quân giật phi đích thật là có thể bằng vào năng lượng thiên địa cường tự đột phá tu v i cảnh giới đ ạ t đến hồn võ cảnh nhưng đối với căn cơ sẽ có một chút tì vết cho nên hắn càng hy vọng chính là thuận theo tự nhiên giờ khác này ở hấp thu cái này một cố năng lượng phía sau vậy mà một cách tự nhiên n h ư ờ n g cảnh giới của hắn có bưng lỏng cái này khiến quân giật phi có chút không ai bị nổi đột phá ý nghĩ này vừa mới lên quân giật phi liền bản thân phủ định thầm nghĩ bây giờ đột phá đối với ta không có chỗ tốt vẫn là đ ợ i cho cực hạng của mình lại đột phá có thể đối với mình càng có g i ú p í c h là lấy quân giật phi không có lựa chọn đột phá mà là lựa chọn tiếp tục hướng về thiên thê phía trên mà đi hai canh giờ hai t i ê n bộ hôm nay bậc thang qua hai t i ê n bộ quả nhiên càng gian nan hơn quân giật phi híp mắt lại thì thảo nói một cỗ thần bí năng lượng thiên địa từ trên trời đối với quân giật phi xuyên bảo thì thảo nói không tệ thiên địa này năng lượng càng nhiều càng tốt quân giật phi không nhịn được cười nói quân giật phi thầm nghĩ nói không chừng Đến địa đến đột đạt đến năng lượng thiên thiện hạn, chính không cũng nhiên cảnh hơn. rồi cải giới thể chất ta, ta ta một tự cho phá, cách của cực cao bị là dù sẽ quân giật phi rất là chờ mong loại này đ ầ y tràn ra cảm giác bây giờ nên hướng về ba thiên bộ thiên thê đi quân giật phi bước ra 2,001 bước cái này 2.000 cấp bậc thiên thê bốn phía sức áp chế so với trước kia càng cường đại hơn mấy lần phản p h ấ t có một tòa vô hình cự sơn ở trên trời đối với hắn cơ thể tiến hành nghiền ép đồng dạng quân giật phi giơ chân lên t ư n g bước t ư n g bước hướng về càng đỉnh cao hơn mà đi dọc theo đường đi thiên thê cũng là không trọn vẹn hải cốt mặc dù nhiên bất nhiều nhưng mà những thứ này hải cốt vẫn tản ra khí tức cường đại có thể thấy được những thứ này hải cốt lúc còn sống chủ nhân thực lực tuyệt đối cường đại có thể cũng là mấy ngàn thậm chí hàng vạn năm trước cổ cường giả nhưng mặc cho bằng đối phương khi còn sống phong hoa tuyệt đại sau khi chết nhưng vẫn là hóa thành liêu thiên bậc thang sương khô quân giật phi bước chân rất kiên định không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở mặc dù bốn phía thiên địa chi lực càng ngày càng mạnh n h ư n g quân giật phi cũng chịu được một tia áp lực nhưng hắn cước bộ vẫn c h n g trạc kiên định bốn canh giờ quân giật phi cuối cùng đi lên ba thiên bộ thiên thê bây giờ Cho dù là quân giật phi thần sắc cũng là hơi có chút tái nhật rõ ràng bốn phía này thiên địa chi lực đối với thang lên trời giả áp chế lợi hại thân thể cơ bắp gân q u ố t đều hứng chịu tới không rõ đ é p phản p h ấ t có một cố lực lượng đáng sợ vô khổng bất nhập thâm nhập vào thân thể của hắn đồng dạng lúc này mới ba thiên bộ ta không có thể lùi bước, đằng sáu a u còn có s thiên bộ ta muốn đi đến tòa này thiên thê quân giật phi thì t h ả o nói quân giật phi tiếp tục hướng phía trước đi ba ba trăm bước ba bốn trăm bước quân giật phi thần sắc càng tái nhật nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước vẫn tại hướng thiên bậc thang phía trên đi đến mỗi một bước như dẫm trên băng mỏng phảng phất có thiên quân gánh nặng đặt ở trên người của hắn đồng dạng một canh giờ sau bốn thiên bộ a n h một đạo năng lượng thần bí từ thiên rót vào quân giật phi trong thân thể quân giật phi phát hiện mình luyện thể đột phá bất diệt thánh ma thể tầng thứ sáu quân giật phi có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này thần bí năng lượng mạnh mẽ như vậy mình bất diệt thánh ma thể hắn nhưng là rất rõ ràng cái này không diệt thánh ma thể đồng dạng cần đặc thù d ư liệu mới có thể để cho hắn đột phá một cái tầng cấp nhưng bây giờ chỉ là dựa vào cái này thần bí năng lượng đã đột phá đến rồi tầng thứ sáu cho quân giật phi mang đến rất lớn ngoài ý mới thời khắc này quân giật phi cảm giác mình trong thân thể. ẩn chứa giống như núi lửa sức mạnh bình thường thân thể được cường hóa ít nhất không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mười giờ dạ gồng phát sở quân giật phi biết mình bây giờ ít nhất ẩn chứa mười lòng sức mạnh cái gọi là mười giờ dạ gồng phát sở theo lý thuyết mình bây giờ chỉ ít có một nghìn vạn cân sức mạnh đương nhiên đặc điểm lớn nhất chính là thời khắc này quân giật phi cường độ thân thể cường hóa gấp trăm lần tiếp tục quân giật phi lại bước lên cái tiếp theo nấc thang hành trình năm bậc thang phía sau có thể đạt tới cái này bên trong thiên tài võ giả ít càng thêm ít cho dù là quân giật phi bất diệt thánh ma thể đạt đến tầng thứ sáu h ắ n vẫn cảm nhận được áp lực thực lớn cũng may bây giờ thân thể cường độ lấy được tăng lên rất nhiều mặc dù vẫn cảm thấy áp lực t h ự c lớn nhưng vẫn từng bước một hướng về năm n g à n trên cầu thang đi đến quân giật phi thậm chí ở trong lòng thầm nghĩ nếu như mình không phải đúng lúc đột phá đến bất d i ệ t thánh ma thể tầng thứ sáu bây giờ đoán chừng cũng phải gục xuống ai chỉ là năm n g à n bậc thang phía sau quân giật phi rất rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình tìm được áp lực t h ự c lớn mỗi đi lên một tầng liền cảm nhận được nhiều một phần áp lực sau ba canh giờ quân giật phi khoảng cách sáu n g h n bậc thang còn có ba bước bây giờ là năm nghìn chín trăm chín mươi bảy đáng chết đây rốt cuộc là cái gì lực lượng vì cái gì ta cảm giác thân thể của mình phảng phất đeo lên một ngọn núi lớn đồng dạng năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quân giật phi chân chiến minh nguy, nguy bước ra một bước một bước này phảng phất nặng tựa và cân hắn cảm giác mình phảng phất tùy thời có thể ngã xuống trên đất bên trên nhưng mà hắn biết mình tuyệt đối không thể ngã phía dưới một làm ngã xuống hắn cũng sẽ bị lực lượng vô hình ép bạo trở thành bên trong một bộ tàn phá thi thể năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quân giật phi cảm thấy mình hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại thân thể của hắn lung la lung lay phảng phất hơi t h ở tiếp theo liền muốn ngã xuống chỉ còn lại một bước cuối cùng quân giật phi không có lập tức bước ra một bước cuối cùng hắn nhất thiết phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất thời điểm lại bước ra một bước này nửa chén trà nhỏ phía sau quân giật phi cuối cùng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất nhất thời bước ra đệ lục thiên bộ l i ê n tại quân giật phi dơ chân lên thời điểm lực lượng vô hình tác dụng ở trên người hắn trên thế giới này không có gì có thể ngăn trở ta nếu như ngay cả sáu ngàn bậc thang đều lên không đi ta còn nói thế nào tấn cấp võ đạo đ ỉ n h phong sáu tại ý chí cường đại tác dụng dưới quân giật phi vận chuyển lực lượng toàn thân t h ô n thiên p ệ địa thần quyết điên cùng chuyển động cùng tác dụng tại quân giật phi sức mạnh trên người va chạm nhau lên đây vẫn là quân giật phi ở trên tiên trên thang lần thứ nhất vận chuyển thôn tiên vệ địa thần quyết trước kia không có thi triển chỉ là quân giật phi cho là cái này thôn tiên vệ địa thần quyết ở cái địa phương này sẽ không đưa đến cái gì tác dụng quá lớn nhưng lần này quân giật phi phát hiện cái này thôn tiên vệ địa thần quyết mặc dù không cách nào hoàn toàn triệt tiêu ngày đó bậc thang tác dụng trên người mình sức mạnh nhưng cũng nhường áp lực của hắn giảm bớt mấy thành có hiệu quả quân giật phi trong đầu mừng rỡ có hiệu quả liên tốt sợ chính là không có hiệu quả xem ra chính mình phía trước vẫn là xem thường thôn tiên vệ địa thần quyết anh, quân giật phi tương đối nhẹ n h ó n bước ra đệ lục thiên bộ vê anh quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm thấy một đạo vô hình năng lượng thần bí từ trên trời rót vào mình trong thân thể đây là mà sáu thiên bộ là thiên bộ thiết điểm lúc này xuất hiện năng lượng thần bí càng thêm dồi r à o vê anh thể nội võ mạch dung mạnh quân giật phi phá vỡ gông cùng xiềng xích pháp tướng cảnh quân giật phi cuối cùng đột phá pháp tướng cảnh lần này không phải chính hắn bản thân muốn đột phá cảnh giới mà là cảnh giới áp chế không nổi thuận theo tự nhiên đột phá đến pháp tướng cảnh đến rồi pháp tướng cảnh quân giật phi bây giờ cuối cùng có thể sử dụng hoàn chỉnh pháp tướng đương nhiên hắn tại nửa bước pháp tướng cảnh thời điểm đã có thể sử dụng pháp tướng nhưng ở nửa bước pháp tướng cảnh thời điểm xử gia pháp tướng dù sao uy lực vẫn là bị hạn chế là lấy ở trên thiên cực trong tháp thời điểm quân giật phi cũng không đem chính mình pháp tướng thi triển đi ra chỉ là bây giờ tấn cấp pháp tướng cảnh đối với quân giật phi tới nói cũng không t ệ lắm ít nhất áp lực của hắn cũng là giảm bớt không thiếu thu vi của hắn là ở thiên thê bên trên b ộ t phá dựa theo thiên thê quy tắc hắn mặc dù thực lực tăng lên nhưng hắn độ khó nhưng lại không tăng cường này đối quân giật phi tới nói tự nhiên là rất lớn chuyện tốt quân giật phi không tiếp tục đi thiên thê chỉ là khoanh chân mồi tính t o ạ hắn vừa mới đột phá đến pháp tướng cảnh mặc dù chỉ là thuận theo tự nhiên đột phá nhưng là nhất thiết phải củng cố mình một chút tu vi bằng không gây bất lợi cho chính mình quân giật phi lấy ra pháp nguyên đan nuốt xuống thôn thiên vệ địa thần quyết vận chuyển lại đem pháp nguyên đan năng lượng tốt h vệ một canh giờ sau quân giật phi cảnh giới củng cố luyện thể cùng luyện khí cả hai đột phá nhường quân giật phi thực lực tăng cường đến rồi một mảng lớn bây giờ lại đi thiên thê hắn có tỷ lệ thành công năm mươi có thể đi đến đệ thất ngàn bậc thang quân g ậ t phi sở dĩ chỉ có năm thành chắc chắn cũng là rất rõ ràng mà sau này độ khó càng ngày sẽ càng lớn mỗi đi lên một bước hôm nay bậc thang trọng lực đều sẽ tăng cường mẹ nó lao tử còn không tin tiếp tục đi quân giật phi chuẩn bị tại trong vòng ba canh giờ tiến vào đệ bắt ngàn bậc thang chỉ là tại đệ thất một nghìn hai trăm chín mươi chín bước thời điểm hắn liền cảm thấy sức cùng lực kiệt nhưng hắn biết bây giờ không thể ngừng phía dưới nếu như b u ô n g lòng xuống hắn trong nháy mắt sẽ bị bốn phía năng lượng thần bí phá hủy hóa thành cái này thiên giai khắp nơi có thể thấy được thân thể tăng phế đến rồi năm thiên bộ trở lên thỉnh thoảng có thể nhìn đến một chút trước đây chết ở đây cường giả tuyệt thế hải cốt dù sao những thứ này cường giả tuyệt thế tu vi đã là rất cường đại vẫn là phía sau bọn họ hải cốt đều có thể lưu giữ lại kéo kẹt kéo kẹt quân giật phi cảm nhận được đã biết một cước nhận lấy áp lực thật lớn phản phất vô tận ra tay n ắ m thật chặt chân của mình muốn đưa nó xé rách đánh gãy quân giật phi cảm nhận được cái tia to lớn áp lực bắp thịt trên mặt đều vặn vẹo đứng lên nhường tứ chi bách hải của hắn đều bị nhanh chóng cường hóa vây anh quân giật phi cảm giác mình bất diệt thánh ma thể lại bị tăng cường đ ạ t đến bất diệt thánh ma thể tầng thứ sáu sơ giai chu kỳ tại không diệt thánh ma thể được tăng cường phía sau hắn lại có tiếp lấy đi xuống động lực bảy nghìn bốn trăm bước bảy n g h n năm trăm bước một canh giờ sau quân giật phi đi tới bảy chín trăm linh bước cuối cùng tại năng lượng thần bí rửa sạch phía dưới quân giật phi tu vi lại đột phá tiếp phát tướng cảnh n h ị trọng thiên quân giật phi khuênh chân ngồi tính toạ mở mắt ra ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng thi tháo nói mặc dù ta bây giờ cảm giác thân thể có chút suy yếu nhưng mà Ta thế tất yếu đạt đến bất diệt thánh ma thể chân g này, ta chính t cường hãn còn tại ở hậu kỳ bất diệt thánh ma thể tầng thứ bảy về sau bất diệt thánh ma thể thậm chí có gãy chi trung sinh chỉ cần không phải bị hóa thành cho tàn bất diệt thánh ma thể đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chủ nhân thân thể chữa trị bởi vì bất diệt thánh ma thể chân chính bất diệt không phải thể hiện tại thân thể mà là linh hồn linh hồn bất diệt thì sinh sôi không ngừng cái này cũng là quân giật phi tại đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến chỗ cao thâm phía sau lĩnh lộ mà đến nếu như ta có thể đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến tầng thứ bảy đi đến tiên h thế đ ỉ n h chắc có năm thành khả năng ai nhìn xem cái kia một ngàn bước tiên h thế quân giật phi cảm giác nếu như là bình thường người đều sẽ biến tuyệt vọng bất kể như thế nào thời khắc này quân giật phi đều chuẩn bị đăng đỉnh thiên thế nếu như thiên thế đều không thể lên đỉnh lời nói chính mình còn như thế nào đối với thánh điện báo thủ quân giật phi từng bước từng bước hướng đi liếu thiên bậc thang mỗi một bước bước đi liên tục khó khăn đi lại ra rời phảng phất một cái giả lọn k h ổ m lão giả đạp xong bước phía sau thân thể của hắn lắc lư đứng lên không khỏi thở hồn hề lên một bước hai bước ba bước sáu quân giật phi từng bước từng bước đi xuống rất nhanh ánh mắt của hắn liền thấy phía trước thiên thê đỉnh chỗ còn có chính là hai mươi bước nhưng thời khắc này quân giật phi nhưng là cảm giác mình phảng phất tiêu hao hết lực lượng toàn thân đi qua phía trước năng lượng thần bí tây lễ quân g ậ t phi bất diệt thánh ma thể đạt đến tầng thứ sáu đình phong mà tu vi cũng đột phá đến pháp tướng cảnh tao giai cũng b quân giật phi mới có thể kiên trì đến nơi đây đến nước này quân giật phi mới hiểu được trước đây những cái kia tuyệt thế thiên tài vì cái gì không có một cái nào có thể kiên trì đến nơi đây tất cả là bởi vì ở đây thật là đáng sợ không phải bình thường võ giả có thể lên đỉnh mặc dù còn có hai mươi bước nhưng quân giật phi cảm giác mình toàn thân đều muốn bị móc giống mỗi một bước bước ra nhiều lần đối mặt một cái to lớn hồng thủy manh thú gò bó đáng sợ kia bị áp đơn giản muốn đem hắn ép thành phân vụ n mặc dù là như thế nhưng quân g ậ t phi nhưng là không có chút nào sẽ thỏa hiệp cường đại sao vậy ta thì nhìn cường đại cỡ nào quân giật phi hít mắt lại trong ánh mắt mang theo một tiệc kiên định ta cũng không tin ta ngay cả một bước đều không thể bước ra quân giật phi cắn răng chiến minh nguy, nguy bước ra một bước một bước này mới bước ra một nửa hắn cảm giác mình ngược một bước một loại cảm giác hít thở không thông tự nhiên sinh ra l i ề u mạng quân giật phi cắn răng một cái cuối cùng vẫn bước ra một bước này 9 h í n bước mặc dù quân giật phi bước ra một bước này nhưng bốn phía cái k i a u uy áp lại đem quân giật phi gò bỏ chặt phản phất muốn đem hắn cả người thôn vệ quân g ậ t phi thân thể lung lay sắp đổ tại nơi uy áp đáng sợ phía dưới quân giật phi trong cơ thể nhiệt huyết đều trở nên sôi trào phảng phất muốn từ bên trong thân thể của hắn p h u n ra ngoài đáng chết đến đây đi sẽ nhìn một chút là ngươi nạo hay là ta nạo ta cũng không tin ta bên trên không liếu thiền bậc t h ă n g quân giật phi hít một hơi thật sâu lại lần nữa bước ra một bước vê anh quân giật phi trước ngực nổ tung một cái sâu đủ thấy xương lố máu xuất hiện ở trên người hắn cái kia cực hạn đau đớn nhường quân giật phi trên mặt cơ b ắ p đều v ặ n b è o đứng lên nhưng hắn vẫn kiên chỉ xuống phảng phất không nhìn thấy đồng dạng c 9 8 3 b ư ớ c c 9 8 4 b ư ớ c quân giật phi gặp phải uy áp càng ngày càng mạnh cái tiêu phản g p h ấ t s ắ t thép đúc thành thân thể từng t ứ c từng t ứ c nổ tung tiên huyết c u ồ n vốn mà ra tại đến rồi c 9 9 0 bước thời điểm quân giật phi thường tích đ ờ y mình trở thành một cái huyết nhân nhưng hắn trong mắt ý chí không có bị ma d i ệ t ngang dương đấu trí càng ngày càng mạnh c 9 9 5 bước quân giật phi một cước bước ra trên người hắn lại lần nữa nổ tung một cái cánh tay ly thể quân giật phi không có chút do dự nào m ỹ mắt cũng không có nháy một chút hắn biết bây giờ là khai cũng không quay đầu mũi tên hoặc là đang đỉnh hoặc là chết chỉ có hai con đường này 9.996 b ư ớ c t h a n h quân giật phi chân trái bị tập mở cái kia cực hạn đau đớn nhường quân giật phi mặt của đều vặn b è o đứng lên mặc dù hắn bỏ ngã trên mặt đất nhưng hắn người lấy tay đang bỏ mặc dù chỉ có một cái tay nhưng cái này vẫn không có ngăn cản hắn hướng về phía trước ý chí 9.997 b ư ớ c quân giật phi thân thể lại lần nữa nổ tung hai cái chân hoàn toàn đ o ạ n mất hắn lại lần nữa hướng phía trước chỉ còn lại một cái tay phải nhưng con này tay phải phản phất tràn đầy sức mạnh cực hạng huyết toàn bộ bậc thang huyết quân giật phi từ từ bỏ lên tại uy áp áp bắt giới quân giật phi tối hậu nhất cái cánh tay cũng nổ nát vụn hiện tại hắn chỉ còn lại một thân thể tiếp đó cỗ thân thể này tại hướng về phía trước c h ậ m rãi nhúc ních không sai là nhúc ních quân giật phi bây giờ đã tiêu hao hết lực lượng toàn thân là lấy hắn bây giờ chỉ có thể là nhúc ních lại là ba canh giờ đi qua quân giật phi cuối cùng rời đến đệ c i u một n g h n chín trăm chín mươi tám bước khoảng cách đăng đỉnh cũng chỉ còn lại tối hậu nhất bộ nhưng hiện tại quân giật phi tiêu hao hết tất cả tinh khí thần hắn cảm giác chính mình sắp không chịu được nổi nữa liên hô hấp cũng không có khí lực chớ nói chi là leo trèo thứ chi của hắn đều vỡ nát vây anh quân giật phi cảm giác mình thể chất phảng phất tại cường hóa cảm giác kia thật giống như sinh mệnh đang thăng hoa chẳng những là hữu hình thân thể còn có linh hồn thăng hoa đây là không diệt thánh ma thể quân giật phi trong đầu vui mừng hắn bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi t ầ n g thứ sáu đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp nhưng mà một mực kẹt không có tấn cấp bây giờ tại chịu đến liêu thiên địa chi l ự c cáp bách cùng mình ý chí súng kích cái này không diệt thánh ma thể gông cùng x i ề n xích cuối cùng gian ra bất diệt thánh ma thể tu luyện chẳng những là cường kiện thể phách còn có bền bị tâm trí là lấy thời khắc này quân giật phi cái k i a bền gan vững chí võ đạo ý chí cùng bất diệt thánh ma thể ý chí hoàn mỹ phù hợp lúc này mới giãn ra bất diệt thánh ma thể tầng thứ sáu cảnh giới quân giật phi chật vật ngồi ngay ngắn đứng lên bắt đầu tu luyện bởi vì hai chân bị tạt nát là lấy thời khắc này quân giật phi mặc dù ngồi dậy nhưng vẫn có chút lung la lung lay phản phất tùy thời có thể ngã xuống đồng dạng xông phá bất diệt thánh ma thể tầng thứ bảy quân giật phi điên cuồng đã vận hành lên bất diệt thánh ma thể quân giật phi trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào lên nếu như bây giờ hắn quan sát bên trong bản thân cơ thể sẽ phát hiện bên trong thân thể mình huyết dịch bắt đầu có biến hóa rất lớn từ huyết hồng sắc biến thành màu vàng cơ thể bắt đầu cấp độ càng sâu cường hóa vây anh nguyên bản quân giật phi thân thể thì đến được tầng thứ sáu mức cực hạn bây giờ đang hướng phá cái này gông c ù m xiềng xích phía sau trong n g á y mắt đạt đến tầng thứ bảy nguyên bản bị t ạ c bể thân thể bắt đầu chữa trị bên ngoài thân nguyên bản loang lộ vết thương bây giờ cũng bắt đầu chữa trị t ứ chi lại lần nữa dài đi ra ha ha ha sáu quân giật phi tiếng cười cứng cắp h ữ lực rất là thoải mái đây chính là bất diệt thánh ma thể tầng thứ bảy quân giật phi rất là hài lòng mặc dù có chi nhớ kiếp trước nhưng kiếp này chân chính khi tu luyện tới bất diện thánh ma thể tầng thứ bảy mới có thể cảm nhận được nó kinh khủng quả nhiên là còn lại m ộ t hơi liền có thể gãy chi trùng sinh thoát thai hoa à cốt bây giờ bạn công tử muốn bước ra cái này tối hậu nhất bộ xem hôm nay bậc thang còn có cái gì có thể lấy cản trở ta quân giật phi ha ha ha phá lên cười rất là chắc chắn kế tiếp quân giật phi bước ra tối hậu nhất bộ nguyên bản quân giật phi cho là mình thực lực bây giờ hoàn thành cái này tối hậu nhất bộ làm dễ như chở bàn tay không nghĩ tới vẫn là chỉ xích tiên nhai a bất quá cho là dạng này ta liền khuất phục sao nằm mơ giữa ban ngày thôn tiên vệ đ ị a thần quyết quân giật phi điên cùng vận chuyển thôn tiên vệ đ ị a thần quyết trước đây bởi vì lo lắng động tính q u á lớn hắn đã rất lâu không có thống khoái thi triển thôn tiên vệ đ ị a thần quyết nhưng bây giờ là ở trong tiểu thế giới quân giật phi cũng sẽ không lại cố kỵ nhiều như vậy hắn vui sướng đã vận hành lên thôn tiên vệ đ ị a thần quyết to lớn luồng khí xoáy từ quân giật phi hướng trên đỉnh đầu xuất hiện hơn nữa cái này vòng xoáy to lớn vẫn còn đang không ở mở rộng cuối cùng mở rộng trở thành hơn vạn mét phương viên to lớn luồng khí xoáy Đang điên cùng u c lúc đó trong tiểu thế giới một cái ẩn bí chi địa bốn phía tản mát ra vô tận khói đen trong ao khoanh chân ngồi một cái mặc áo giáp màu và nóng g dáng người khôi nô tướng mạ uy mánh nam tử trung niên trung niên nam tử kia chuyển mình mở mắt ra đây là trung niên nam tử kia thần sắc có chút kinh ngạc đứng lên thì t h ả o nói thiên thê có người thông qua được làm sao có thể hơi thở tiếp theo nam tử trung niên biến mất ở tại chỗ thiên thê chỗ quân giật phi trong tay cầm một khỏa quả cầu ánh sáng màu đen thì t h ả o nói đây là cái gì chẳng lẽ là ta h ô m khắc bậc thang trung cực ban thường sao nhìn cũng không có gì đặc biệt sao lão đại ngươi cũng đừng chăm b ư ớ c hôm nay bậc thang trung cực ban thường có thể tuyệt đối là độ tốt tiểu hắc tò mò nhìn quân giật phi trong tay con cầu trong đôi mắt tràn đầy khát vọng 634 chương 637, kiếm vương cái này đích sắc là trí bảo một đạo âm thanh trong t r ẻ o từ quân giật phi sau l ư n g chuyển đến quân giật phi trong đầu chấn động lúc nào có người đến rồi phía sau mình chính mình vậy mà đều không biết được đối phương nếu như muốn đối chính mình ra tay chính mình đoán chừng quá sức quân giật phi quay đầu phát hiện là một cái chắp tay sau lưng nam tự áo trắng tuổi chừng bốn mươi đầu đội khăn vông trên thân ẩ n chứa phiêu nhiên xuất trần k h í tức tiền bối quân giật phi nhìn không ra thực lực của đối phương biết đối phương nhất định là đại nam giả bởi vì hắn có loại cảm giác cho dù là kiếp trước của mình đoan chừng cũng không phải đối thủ của người này mặc dù nhiên bất biết thế nào sẽ có cảm giác như vậy nhưng quân giật phi biết cảm giác của mình rất ít phạm sai lầm ân người trẻ tuổi người là thiên mệnh người thứ này đến rồi trên tay ngươi có thể có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu thiên đ ị a kiếp số sắp đến ngươi là ứng kiếp người cho nên thứ này đến rồi trên tay của ngươi cũng không tính là b ô i n h ọ đó nam tử nói ứng kiếp người quân giật phi có chút kinh ngạc chẳng lẽ là vạn năm chi tiết quân g ậ t phi nhìn xem nam tử vân đạo ân thiên đ i ệ có kiếp số cái này vạn năm chi k i ế p sắp bộc phát chào ngươi tự vi chi ba nam tử trâm lặng nói ánh mắt nhìn qua thương cung lấy tiền bối chi năng chẳng lẽ không có thể trừ khử kiếp này đếm sao quân giật phi nhìn xem nam tử nói ta không phải ứng kiếp người chỉ là một tia tàn hồn mà thôi làm sao có thể trừ khử kiếp số nam tử lắc đầu c ư ờ i khổ thì ra là thế quân giật phi mặt ngoài bình thản nhưng trong lòng nhưng là dâng lên kinh đào hải lãng hắn chẳng thể nghĩ tới cái này cho mình lớn như thế áp lực võ giả cũng chỉ là một tia tàn hồn mà thôi vậy đối phương toàn thịnh thời kỳ là nên như thế nào cường đại tiền bối đây rốt cuộc là vật gì quân giật phi nhìn xem nam tử thần bí vẫn đạo đây là thiên địa trí bảo thế giới trí bảo không cùng với vạn nhất ngươi nam tử thần bí cười nói cái gì quân giật phi thần sắc kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới nam tử này sẽ như thế hình dung lấy nam tử này thần thông tại hắn trong miệng trí bảo cần phải cực kỳ chân quý cái này khiến quân giật phi đối với bảo vật này càng hiếu kỳ tuất ta sứ mệnh hoàn thành cũng nên rời đi nam tử nhìn xem quân giật phi mỉm cười tiền bối quân g ậ t phi vừa hô lên một câu cái này thần bí nam tử liền biến mất ở liếu quân g ậ t phi trước mặt đây rốt cuộc là vật gì vì cái gì nam tử thần bí nói không tỉ mỉ đâu quân giật phi trong lòng tò mò thầm nghĩ mặc dù như thế nhưng thời khắc này quân giật phi nhưng vẫn là trân trọng đem viên kia quan g cầu thu vào mình nạp giới ở trong a tiểu hắc ngươi cũng tân cấp quân giật phi nhìn xem tiểu hắc hơi kinh ngạc khi trước quân giật phi không có chú ý tới tiểu hắc nhưng bây giờ xem xét phát hiện ra hỏa này vậy mà tân cấp hh ắ c ắ c phía trước những cái k i a ban thưởng tiểu hắc cũng đã nhận được một chút cho nên sáu tiểu hắc dùng móng nuốt gãi gãi đầu của mình một bộ thật không tốt ý tứ bộ dáng quân giật phi sáu nguyên bản tiểu hắc chính là hung thú cấp cao bây giờ tấn cấp làm sơ d i a i linh thú chiến lược tương đương với loài người pháp tướng cảnh điều này cũng làm cho quân giật phi trong đầu có chút không công bằng mẹ nó chính mình hao hết thiên tân vạn khổ mới tấn cấp làm pháp tướng cảnh nhưng đối phương vậy mà n à m thắng tính toán sáu quân giật phi lắc đầu đang chờ rời đi nhưng là cảm nhận được một cổ khí tức cường đại cổ khí tức này có khả năng hủy thiên diệt đ ị a có thể thấy được chủ nhân khí tức này cường đại đây là người dáng người vĩ đại nam tử trung niên đứng ở đó trên thân tản mát ra minh mông khí tức như núi cao biển rộng đỉnh thiên lập đ i ệ song p ư ơ n g cứ như vậy kinh ngạc nhìn đối phương kiếm vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a quân giật phi nói chuyện vừa ra khỏi miệng nhưng là nói ra làm cho người không rõ lời nói nam tử trung niên thân thể run lên ánh mắt mang theo một kia không thể tưởng tượng nổi trận đi nhanh đến quân giật phi trước mặt p h ủ phủ một tiếng quỳ xuống thuộc hạ kiếm vương tham kiến c u n g chủ nam tử trung niên tiếng nổ đạo mau mau xin đứng lên quân giật phi liền vội vàng đem nam tử trung niên đỡ dậy c u n g chủ chúng thuộc hạ v à n nam cuối cùng đem ngài trông đến kiếm vương nhìn xem quân giật phi kích động nói ân ta đắc mạ nam đó hết thảy sẽ từng cái xử lý quân giật phi đôi mắt mang theo không cầm được sát ý nhưng ngươi tại sao lại ở đây quân giật phi nhìn xem kiếm vương v ấ n đạo cung chủ trước kia kiếm thần cung xảy ra chuyện phía sau thuộc hạ liền phái người trở về điều tra chân tướng hơn nữa khắp nơi nghe ngóng cung chủ tung tích về sau thuộc hạ nhân duyên tế hội đoạt lại một cái tiểu thế giới quyền khống chế cũng là bị thánh điện pháp vương gạ rẽn phát hiện nói đến đây quân giật phi cũng không nhịn được những mày bởi vì hắn rất rõ ràng thánh điện pháp vương thực lực thánh điện pháp vương thực lực nghiêm trình mà nói không ở kiếm thần cung thập đại thiên vương phía dưới vậy sau đó thì sao quân g ậ t phi nhìn xem kiếm vương vấn đạo. kiếm vương nhìn xem quân giật phi khẽ gật đầu nói về sau thuộc hạ đem đối phương dẫn vào liêu tiểu thế giới tòa thánh điện kêu pháp vương tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn đuổi vào liêu tiểu thế giới thuộc hạ cùng hắn đại chiến mười ngày mười đêm cuối cùng đem gạ r è n c h â n áp thế nhưng là không có cách nào giết chết hắn quân giật phi gật gật đầu hắn nhìn ra được kiếm vương thụ thương cũng rất nặng trước kia có thể đem gạ r è n c h â n áp lại cũng là khó được năm đó kiếm vương cũng biết nếu như không thể đem nắp luân pháp vương chấn áp kiếm thần cung thì có bại lộ phong hiểm mà tiểu thế giới nhưng là tốt nhất chi đ i ệ bằng không tại đại thế giới quân h giật n h biện phi á p tìm ra dấu vết l lúc tự h nhiên biết nắp luân pháp vương thực lực yếu nhất cũng có cực cảnh tu vi nếu để cho đối phương tránh thoát tia đối kiếm thần cúng lại là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt kiếm vương ngươi còn có thể kiên trì bao lâu quân giật phi nhìn xem kiếm vương vẫn đạo cung chủ thuộc hạ còn có thể kiên trì mười năm kiên trì mười năm nắp luân pháp vương liền sẽ phá phong mà ra kiếm vương thần sắc nghiêm túc nhưng hắn vẫn là nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói bất quá cung chủ ngài yên tâm nếu quả như thật đến một bước này thuộc hạ sẽ cùng hắn đồng quy vô tận nói gì vậy ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta thiên tà c u n g quý báu một thành viên có thể hay không phục hưng thiên tà c u n g ngươi rất trọng yếu vô luận như thế nào b ả n cung chủ cũng sẽ không để cho ngươi đi đến một bước kia mười năm cũng đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện yên tâm đến lúc đó tuyệt đối sẽ có biện pháp giải quyết quân giật phi bình tĩnh đạo kiếm vương nhìn xem quân giật phi cái kia bộ dáng chắc chắc nhưng là có chút mê hoặc nếu như là trước kia ở vào thời kỳ đ ỉ n h phong thiên tá công tử kiếm vương đối với lời của hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ nhưng thời khắc này quân giật phi nhìn không thể nghi ngờ rất yếu bây giờ quân giật phi đừng nói một lần nữa chấn áp nắp luân pháp vương coi như đối phương thở ngục khí quân giật phi cũng sẽ hôi phi yên diệt c ự c cảnh cường giả cùng chân linh cảnh t ộ t cùng chính lệnh cũng là khác biệt một trời một vực t h ú n g chi thời khắc này quân g ậ t phi còn không phải chân linh cảnh đình phong cung chủ ngài đến cùng đã trải qua cái gì tại sao lại bộ dáng này xuất hiện ở đây kiếm vương nghe h ì m q xong không thắng thổn thức tựa hồ không nghĩ tới cung chủ, chủ vậy ngài bây giờ chính là kiếm thần cung đệ tử kiếm vương thần sắc có chút cổ quái liếc liêu quân g ậ t phi một mắt tựa hồ không nghĩ tới năm đó bệ nghệ thiên hạ thiên tạ cùng cung chủ bây giờ lại trở thành kiếm thần cung một cái đệ tử nhỏ nhỏ ta lựa chọn kiếm thần cung lại là tới tìm ngươi kiếm vương những năm gần đây ngươi thụ rất nhiều đắng Bản công tử, nhớ tử, kỹ. quân giật phi vô vô kiếm vương bả vai cảm t h ắ n nói cung chủ thuộc hạ máu chảy đầu rơi kiếm vương nằm dạp trên mặt đất khóc lớn cung chủ quá thảm năm đó huynh đệ chết thì chết thương thì thương thuộc hạ trước kia lúc trở về toàn bộ thiên tạc cúng thây ngang khắp đồng a khắp nơi đều là thi thể mặc dù trôi qua vạn năm nhưng mà thuộc hạ mỗi khi nhớ tới vẫn là một cơn ác ngộng đã nhiều năm như vậy thuộc hạ duy nhất tưởng niệm chính là vì các huynh đệ báo thủ kiếm vương như đinh chém sắc đạo bản công tử tinh tưởng quân giật phi con mắt nhìn chăm chú kiếm vương vân đạo năm đó còn có chạy trốn ra ngoài sau có thuộc hạ trước kia chạy đến thời điểm tìm được một chút anh em may mắn còn sống sót từ trong miệng của bọn hắn biết trước kia ba mươi sáu thiên tường thất thập nhị địa sát hung hãn không sợ chết ngăn cản thánh điện bày rết vẫn có không thiếu huynh đệ chạy ra ngoài nhưng cho dù chạy ra ngoài huynh đệ cũng muốn gặp phải thánh điện vô tận truy sát kiếm vương trong mắt lóe lên một tia p h ấ n hận những cái kia anh em may mắn còn sống sót đâu quân giật phi thanh â m có chút run dày cung chủ những cái kia anh em may mắn còn sống sót tại trước kia thuộc hạ liền đem bọn hắn cứu trở về kiếm thần cung nhưng bọn hắn thương quá nặng đi mặc dù thuộc hạ đem bọn hắn cứu trở về kiếm thần cung nhưng không có qua mấy năm từng cái qua đời mặc dù thuộc hạ nghĩ hết đủ loại biện pháp nhưng vẫn là không cứu được trở về bọn hắn kiếm vương thần sắc có chút thống khổ và tự trách đừng tự trách ta biết ngươi cũng t ậ n lực nhìn xem kiếm vương thần sắc quân giật phi cũng biết hắn đang suy nghĩ gì là lấy đối với hắn với lơn thuộc hạ chỉ hận trước kia chính mình còn chưa đủ mạnh bằng không cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn bọn hắn chết đi thuộc hạ thật vô dụng kiếm vương chua sót mà nói tốt bây giờ không phải là tự trách thời điểm bản công tử chỉ m u ố n biết trước kia những cái kia chạy trốn ra ngoài huynh đệ hiện tại rốt cuộc ở nơi nào còn có hay không có thể tìm về bọn hắn quân giật phi thanh âm lạnh lùng đạo cung chủ ngài là chuẩn bị bắt đầu phục hưng thiên tà cung sao kiếm vương nhìn xem quân giật phi có chút kích động nói phong ngựa chú đáo vẫn còn cần những năm này sổ sách bản công tử đều sẽ từng cái đòi lại hơn nữa còn muốn cả gốc lẫn lãi cùng tính một l ư ợ n g quân giật phi cắn răng nói cung chủ trước kia thiên tà cung hủy diệt phía sau thuộc hạ cũng phái ra tất cả sức mạnh tại bốn phía nghe ngóng thiên tà cửa cung người rơi xu có đây chính là một chỗ thiên vũ đại lục hiểm điện đơn giản có thể danh liệt thiên vũ đại lục thập đại hiểm điện một trong bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp cho dù là một chút thực lực cường đại đại năng khi tiến vào ở đây cũng tuyệt đối phải thận trọng đây là tìm đường sống trong chốt chết quân giật phi bây giờ cũng hiểu biết thiên tả cung môn nhân vì sao muốn tiến vào ở đây nếu như tiến vào táng thần hải cựu tử nhất sinh nhưng mà nếu như không tiến vào táng thần hải tuyệt đối thập tử vô sinh ta đã biết quân giật phi hít một hơi thật sâu còn có một cái ta không có thể xác định tin tức bích như tiến nhập thánh điện tiểu thế giới kiếm vương đối với quân giật phi đạo bích như quân giật phi tự nhiên biết đây chính là hắn kiếp trước thị nữ thiếp thân nha hoàn là hắn tuyệt đối tâm phúc tại trên một ít trình độ bích như ở kiếp trước thậm chí so với hắn những ngày này tả cung thủ hạ còn muốn hôn gần hắn cho nên liền xem như thiên tả cung t h h ư u t h a n h sứ đều phải cho nàng mấy phần mặt múi đương nhiên bích như cũng có cái này sức mạnh nàng mặc dù đang thiên tả cùng chỉ là quân giật phi nha hoàn nhưng nàng tu vi cùng tiểu điệp một dạng ở kiếp trước thiên tả cùng bị tiêu diệt trước giờ đã là tiểu cực cảnh cường giả cực cảnh cường giả ở trên thiên vũ đại lục tuyệt đối đại lao cấp bậc đương nhiên cái này ngoại trừ thiên phú của các nàng ở mức độ rất lớn bên trên cũng là bởi vì quân giật phi dốc lòng chỉ điểm bích như tiểu điệp quân giật phi nhắm mắt lại trong đầu nổi lên hai nàng hình dạng mặc dù vạn năm trôi qua nhưng các nàng hình dạng vẫn là rõ ràng như vậy thánh điện tiểu thế giới sao vì cái gì bích như muốn đi vào thánh điện tiểu thế giới quân giật phi nhìn xem kiếm vương vấn đạo kiếm vương đạo phụ thuộc phía dưới các phương diện tổng hợp tin tức nhìn bích như tiểu thư tiến vào tiểu thế giới có lẽ là vì tìm được chấn áp c u n g chủ khóa chìa khóa quân giật phi gật đầu nói vậy kết quả thế nào kết quả tựa hồ không có bất kỳ cái gì tin tức cũng không có bất kỳ tin tức gì chỉ rõ bích như tiểu thư có từ thánh điện bên trong tiểu thế giới đi ra kiếm vương đối với quân giật phi đạo quân giật phi gật, gật đầu nếu như là thánh điện tiểu thế giới tòa thánh điện kia tiểu thế giới hắn thật vẫn muốn đi sông vào một lần lần này thập đại tông môn luận、võ. ba hạng đầu tựa hồ liền có thể đi vào thánh điện tiểu thế giới như thế cơ hội này hắn cần đem nắm một chút mặc dù thánh điện tiểu thế giới rất nhiều nhưng có loại cảm giác bích như tựa hồ sẽ ở chính mình tiến vào tiểu thế giới này kiếm vương ngươi ở lại đây thật tốt dưỡng thương ta sẽ lại đi vào tìm ngươi đến lúc đó chính là chúng ta thiên tạc cùng bắt đầu phục hưng thời điểm quân giật phi đối với kiếm vương nghiêm túc nói cung chủ tấm lệnh bài này ngài cầm kiếm vương vội vàng lấy ra một khối lệnh bài màu đen chính diện viết kiếm thần lệnh ba chữ lệnh bài này ước lượng trong tay rất là chắc nịch trầm trọng xem xét chính là dùng tài liệu đặc biệt luyện chế m à thành cái này quân giật phi có chút do dự cung chủ có lệnh bài này kiếm thần cung trên d ư ớ i ngài đều có thể hiệu lệ liền xem như thái thượng trưởng lão cũng cần nghe ngài bất quá thuộc hạ rất lâu không hề rời đi tiểu thế giới kiếm thần cung như thế nào thuộc hạ cũng không phải quá rõ ràng bất quá kiếm này thần lệnh bên trên phong ấn thuộc hạ ba đạo sát k ý nếu có cái nào không có mắt cung chủ tuyệt đối đừng khắc k ý cái này ba đạo sát kỹ chỉ cần là đại cực cảnh trở xuống vó giả đều có thể bánh sát kiếm vương đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo ân quân giật phi có chút bất ngờ nhìn xem khối này kiếm thần lệnh gật gật đầu kiếm này thần lệnh tương đương với kiếm vương đem thiên tả cung phó thác cho mình bây giờ thiên tả cung chính là phục hưng thời điểm kiếm này thần cung giúp í c h vẫn rất lớn hảo kiếm này thần lệnh bàn cung chủ thu quân giật phi trịnh trọng nhìn xem kiếm vương đạo kiếm vương nhìn xem quân giật phi cuối cùng nhận kiếm thần lệnh trên mặt đã lộ ra vẻ vui thích đ ị a khôi sát xem ra ngươi cũng kiềm chế không được ngươi đi ra cùng lao bằng hữu tụ họp một chút t quân g ậ t phi hướng về phía trong nạp giới địa khôi sát đạo rất nhanh địa khôi sát từ cái kia giới ở trong đi ra. Thuộc hạ, gặp qua kiếm vương. địa khôi sát lúc này đối với kiếm vương hành lễ mặc dù thuộc về thất thập nhị địa sát một t r o n g nhưng địa khôi sát ở trên thiên tà cùng địa vị cùng kiếm vương trên lệch vẫn còn rất lớn địa khôi sát là n g ư ơ i kiếm vương nhìn thấy quen biết cũ rất là kích động hắn cùng địa khôi sát xem như quen biết đã lâu trước kia vô số lần đã từng cùng uống quá rượu xem như quá mệnh giao tình hai người đều là hớn hở ra mặt cảm khái thương hải tăng điển cuối cùng tại lẫn nhau tự thuật ly biệt tri tình một canh giờ sau t h u hạ còn muốn đi chấn áp gà rẽn pháp vương không thể ở lâu cung chủ thủ hạ đi cũng kiếm vương đạo đi thôi quân giật phi gật gật đầu nhìn xem kiếm vương rời đi quân giật phi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng lần này tiến vào tiểu thế giới thu hoạch lớn nhất không phải là của mình tu vi tăng lên mà là tìm được kiếm vương tìm được kiếm vương hắn còn chiếm được k h ắ c thiên tà cùng thuộc hạ cũ tin tức tăng thần hải quân giật phi h í p mắt lại quân giật phi tự nhiên biết tăng thần hải nơi này lấy hắn tu vi hiện tại nếu như đi tăng thần hải đây tuyệt đối là thập tử vô sinh mặc dù hắn rất nóng đội mình những thứ này thuộc hạ cũ tình huống nhưng là biết vô luận như thế nào bây giờ phải nhịn nhịn xuống t u t ta cũng nên đi ra quân g ậ t phi đối với địa khơi sắt đạo trở về đi ra liễu tiểu thế giới chúng ta nhất thiết phải càng cẩn thận ta đoán chừng thánh điện đối với chúng ta thiên tà cùng còn không có từ bỏ thanh trước là c u n g chủ địa khôi sát gật gật đầu trở lại liễu quân giật phi nạp giới ở trong tại quân giật phi sau khi ra ngoài phùng tử thông diệp hâm đồng trần tuân kỳ thạch tu bọn người tại khu vực an toàn chờ đợi quân giật phi sư đệ lúc trước tiểu thế giới này động tĩnh lớn như vậy không phải là ngươi lại làm cái gì chuyện kinh thiên động đ ị a phùng tử thông có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi không biết có lẽ là địa phương khác xảy ra chuyện gì ạ quân giật phi cười cười ngược lại cũng không phải quân giật phi cố ý muốn đối bọn h ắ n dầu diếm trên thực tế cũng là bởi vì hắn lười nhác rằng giải bởi vì có nhiều chỗ quá kinh thế hai tục không giải thích cũng tiết kiệm phiền phức bây giờ tại tiểu thế giới lịch luyện thời gian còn có mấy ngày là lấy cả đám tiếp tục tại trong tiểu thế giới g i a n luyện bọn hắn cũng đều không tiếp tục xâm nhập những thứ khác khu vực chỉ là tại ngoại trừ màu đỏ khu vực trở ra chỗ tìm tòi cũng là thu hoạch tương đối khá phùng tử thông bọn người bởi vì có quân giật phi gia nhập vào lá gan cũng lớn rất nhiều đi sâu vào trừ màu đỏ khu vực bên ngoài khác tất cả chỗ lấy được không thiếu chân quý dược liệu phung tử thông thạch tu diệp hâm đồng mấy người cũng tại một chút bỏ hoang bên trong di tích lấy được một chút chân quý công pháp cũng coi như là tất cả đều vui vẻ cuối cùng một ngày này đến rồi rời đi tiểu thế giới thời điểm rời đi tiểu thế giới phía sau năm người sư tôn đều ở đây tiểu thế giới bên ngoài chờ lấy bọn hắn t ỷ người cũng tới rồi quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành nháy máy mắt trước mặt nhiều người như vậy mộ khinh thành nghiêm túc nói n g ư ờ i tiểu tử này phải gọi sư phó kêu cái gì t ỷ thích ăn đòn quân g ậ t phi nhưng là cười đùa tý từng đạo tỉ người xem đứng lên còn trẻ như vậy người không biết còn tưởng rằng ngươi là mội mội của ta đâu dạy n g à i sư phó sợ đem ngài gọi giả a t ố t đ ừ n g ba hoa lần này sư phó chuẩn bị khảo sát khảo sát ngươi tiến vào tiểu thế giới có tiến bộ hay không mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi lắc đầu mặc dù như thế nhưng mộ khinh thành đối với quân giật phi mương ự a vẫn là rất t h ụ dụng trên mặt mang đầy ý cười quân giật phi gật gật đầu rất là bình tĩnh đạo sư phó khảo nghiệp à đồ nhi sẽ không để cho người thất vọng tiêu n ạ o như vậy mộ khinh thành hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi trở lại linh hoa các mộ khinh thành thần sắc nghiêm túc đứng tại quân giật phi trước mặt trên thân tản g a khí tức cường đại lần này sư phó ta chuẩn bị dùng hồn võ cảnh tu vi khảo nghiệm ngươi chỉ cần có thể chống nổi bà chiêu coi như ngươi qua ải mộ khuynh thành đạo quân giật phi sáu sư phó ngài d ạ n g này sẽ hay không có chút không tốt quân giật phi một bộ than t h ở đạo mặc dù mặt ngoài đang giả vờ nhưng quân giật phi trong đầu nhưng là cười thầm hh ắ c ắ c lần này ta đâu chỉ là luyện thể đạt đến tầng thứ bảy tu vi cũng đạt tới nửa bước hồn võ cảnh chật chậm mặc dù mỹ nữ sư phó là kiếm thần cung tuyệt thế t h i tài nhưng quân giật phi tự nghĩ thi triển tất cả thủ đoạn có rất lớn tỷ lệ có thể đánh bại đối phương dầu gì cũng có thể tự vệ là lấy cái gọi là ba chiêu hắn thấy chính là chuyện cười đương nhiên đây cũng là bởi vì quân giật phi thi triển thủ đoạn để cho mình tu vi ít nhất ở ngoài mặt xem ra chỉ có pháp tướng cảnh sơ giai tu vi khi tiến vào tiểu thế giới phía trước quân giật phi tu vi là nguyên vũ cảnh trung giai bây giờ từ tiểu thế giới đi ra tiến bộ một cái đại cấp bậc tới một mức độ nào đó dạng này tiến bộ coi là không tệ ừ ngươi đừng cho là vi sư không biết bản lãnh của ngươi nếu như ngươi ở đây trong tiểu thế giới không có lời biếng lời nói vi sư liền xem như không có áp chế tu vi ngươi ba chiêu cũng giống vậy có thể kiên trì nổi mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi cười hì hì nói tốt ta quân giật phi thực lực bây giờ tiến nhanh cũng nghĩ kiểm nghiệm mình một chút tu vi là lấy mỹ nữ sư phó khảo nghiệm g ã i đúng trông nữa ban huyền trưởng mộ khinh thành thân thể lắc lư giống như đón gió bày liễu cực kỳ hoa mắt vậy võ giả tại mộ khinh thành thân pháp này phía dưới căn bản là không có cách bắt giữ nàng chiều tiếp theo khuynh ư ớ n g nhưng trước đây quân giật phi đã sớm đem linh giác thả ra, ra ngoài toàn lực bắt giữ đối phương bước kế tiếp mộ k h i n thành tay khẽ vung k h o ả n khắc tràn ngập liễu quân g ậ t phi toàn thân đem hắn tất cả không gian phong tỏa ngăn cản hảo quân giật phi cũng không có né tránh ý tứ một quyền đỏ lên ra ngoài ba quyền một quyền này quân giật phi thi triển b ả y thành sức mạnh nhục thân cùng luyện tức giận tu vi hợp lại là một nhường quân giật phi chiến lược có kinh khủng b ạ o thăng một quyền này đánh vào mộ khinh u thành yếu kém nhất chỗ vê anh một tiếng kinh ký b ố n phía quân giật phi cùng mộ khinh u thành tất cả lùi lại một bước tiểu tử tu vi của ngươi mộ khinh u thành có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi nàng đã cảm giác được quân g ậ t phi tu vi không phải mặt ngoài hiện lộ pháp tướng cảnh nhất trọng ít nhất là pháp tướng cảnh đình phong thậm chí nhiều hơn hơn nữa đối phương chẳng những là tu vi kinh khủng hơn nhưng là nhục thể của hắn sức mạnh 636 chương 639 đấu giá hội mặc dù trước đây mộ khinh thành đã tin tưởng quân giật phi kiêm tu luyện thể nhưng cũng không có nghĩ đến hắn luyện thể có như thế mạnh là lấy thời khắc này mộ khinh thành đối với quân giật phi là cảm giác rất là giật mình dù sao nàng phát giác được quân giật phi luyện thể so tiến vào tiểu thế giới phía trước cường đại tuyệt không phải một chút điểm mà là nhiều lắm rất tốt phía trước cảm thấy người đi tham gia lần này thập đại tông môn luật võ có thể sẽ yếu một ít nhưng hiện tại xem ra cần phải còn không đến mức sông sáu chữ ba vẫn là có hy vọng mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi sư phó sĩ cử quân giật phi cười cười chỉ là từ mộ khinh thành câu chuyện nghe tới nàng đối với mình có vẻ như cũng không phải ôm hy vọng quá lớn xem ra lần này thập đại tông môn luận võ không phải mình nghĩ đơn giản như vậy hẳn là sẽ có rất nhiều cờ ư n giả g đi thật tốt chuẩn bị một chút nếu như ngươi có thể xâm nhập trước ba sư phó đâu cho ngươi một cái ban thưởng mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi ban thưởng quân giật phi thần sắc khẽ động nhìn xem mộ k h i n thành khẽ mỉm cười nói sư phó phần thưởng này đồ nhi có thể hay không tự chọn ngươi nghĩ ban thường gì không nên quá phận a mộ khinh thành bị quân giật phi ánh mắt thấy có chút là lạ, lạ trong lòng không chắc vội và nói g n làm nhiên bất sẽ quá quá đáng phần thưởng này đâu là sư phó ngươi dễ như trở bàn tay có thể làm được quân giật phi cười hì hì nói quân giật phi thời khắc này trong lòng đã nghĩ tới muốn c á i này bị nữ sư phó làm cái gì chỉ là bây giờ tự nhiên là sẽ không nói ra a vậy được bất quá ngươi muốn xâm nhập trước ba khả năng không lớn thập đại tô môn năng nhân bối xuất ngươi mặc dù bây giờ thực lực đại tiến nhưng có thể xâm nhập trước ba tỷ lệ trong mắt của ta không cao hơn ba thành mộ k h i n thành nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói sư phó ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định xâm nhập trước ba đến lúc đó ngươi cần phải nặng nghề ban t h ư ở n g đ ộ như ta quân giật phi nhìn xem mộ khuynh thành cười nói có thể mộ khuynh thành đạo sáu còn có mười ngày thời gian quân giật phi tự nhiên cần lợi dụng thời gian này để cho mình thực lực lại có tinh tiến mặc dù hắn đối với mình thực lực rất có tự tin nhưng là biết thập đại tông môn là u ậ võ gì tình huống cũng có thể phát sinh hắn cũng không biết đối thủ của mình có cái gì át chủ bài ở thời điểm này để cho mình tu vi tiến hơn một bước để thăng là trọng yếu nhất vô luận đến rồi cái gì gen sắc còn cần tự thân cứng rắn đạo lý cũng là nhất định ở ngoài môn quân giật phi hoàng ngô vũ hân tiểu hàn thu tiểu tụ rồi một lần quân giật phi nhìn thấy thực lực của hai người đều có tiến bộ rất lớn đều đạt đến huyền linh cảnh tột cùng tu vi có thể qua không được bao lâu hai người đều có thể tiến vào nội môn quân sáu quân sư huynh sáu tiểu hàn thu vốn là gọi quân giật phi quân sư đệ nhưng mà quân giật phi bây giờ là nội môn chân truyền đệ tử hàn hoàng ngô vũ hân cũng không thích hợp lại để quân giật phi quân sư đệ nếu như bị người nghe được là sẽ dẫn tới lên án quân g ậ t phi cũng không có cự tuyển dù sao ba người nếu là đến rồi kiếm thần cung rất nhiều chuyển biến đều cần thích ứng lấy làm thân phận của hắn, làm hai người của sư quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu cười nói có phải hay không có gì vui đồ vật muốn nói cho ta biết quân giật phi đối với tiếu hàn thu nháy n á y mắt ta nghe nói à thần kiếm thành hậu thiên có một tòa lớn đấu g i á hội rất long trọng nghe nói là gần m ộ ư ơ i năm long trọng nhất một lần làm ấy đại thương hội liên hợp cử hành tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi cười vấn đạo ta mới biết quân sư huynh có phải hay không có hứng thú đi xem một chút ân mười năm một lần long trọng nhất quân giật phi hít mắt lại nghe cũng rất là không sai loại này đậu giá dưới tình huống bình thường hẳn là có không ít đồ tốt á vậy thì đi xem một chút quân giật phi bình tĩnh đạo đây là hai bình h u y ề n linh đan các ngươi cầm quân giật phi đối với tiếu hàn thu hoàng n ô vũ hân cười nói tiếu hàn thu hoàng n ô vũ hân thấy thế hơi hơi kinh ngạc quân sư h i n h ngươi đối với chúng ta trợ giúp khá lớn chúng ta sao có thể lấy thêm người đàn dược đâu tiếu hàn thu vội vàng lắc đầu đúng vậy a chúng ta không thể lấy thêm người đàn dược ngươi vẫn là chính mình phục dụng a ngô vũ hân cũng là vội và nói ha ha ta bây giờ sớm đã không phải huyền lính cảnh cầm cái này đ a n dược không có cái gì tác dụng quá lớn không cho các ngươi phục d ụ n g cũng là lãng phí a quân giật phi cười nói a thật sự tiếu hàn thu h o à ngô n vũ hân đều có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi ân sau mười ngày ta đem đi tới hỏa thần tông tham gia thập đại tông môn luận võ quân giật phi đạo quân sư minh không nghĩ tới ngươi chẳng những là bắc hoang vực có thể trở nên nổi bật liền xem như đi tới t r u n g châu vực giống nhau là tia sáng vạn t ư ợ n g tiếu hàn thu mặc dù cũng vì quân g ậ t phi cảm thấy cao hứng nhưng vẫn là không khỏi bị đà kích dù sao quân g ậ t phi tại chính giữa mấy người tuổi nhất, nhưng hắn thành kiểu, nhưng là cao nhất. một cửu, mọi người đều có một người ngộ, đây là là nhỏ nhưng hắn nhưng nộ, Ha ha, cao đều đ có kỳ ân y là k h ô g ganh cần sánh. đua so sánh. quân giật p h i nghiêm túc nói. Ơn, túc q u â n sư m i n h nói rất đúng mọi người có riêng mình kỳ ngộ chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện sẽ không, không công cụ phụ trợ giúp của ngươi nỗi vũ hân nghiêm nghị đạo không sai quân sư m i n h tiếu hàn thu cũng nói theo đã như vậy ngươi còn không đem ta cho đan dược cầm phải chờ tới lúc nào quân giật phi cười một cái nói tiếu hàn thu hoả nỗi vũ hân lúc này mới ngượng ngủ cầm liêu quân g ậ t phi cho bọn hắn đan dược hai người đồng thời ở trong lòng âm thầm quyết định nhất định không thể cô phụ quân giật phi cho trợ giúp của bọn hắn các người muốn đi nhìn thập đại tông môn luận võ sao quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu hoàng n ô vũ hân v ấ n đạo chúng ta có thể đi sao tiếu hàn thu hoàng n ô vũ hân cực kỳ tâm động hai người bọn hắn đến rồi kiếm thần cung mỗi ngày đều ở đây tu luyện cơ hội không có đi ra kiếm thần cung thời gian rất đơn điệu là lấy nếu như có thể đi ra ngoài gặp thức một chút việc đời bọn hắn tự nhiên cũng ưa thích đương nhiên có thể ta xem như người dự thi là có thể mang một chút gia quyến đi không cao hơn mười người liền có thể quân giật phi sao cũng được đạo vậy là tốt rồi chúng ta vẫn là nguyện ý đi khai thác một chút tầm mắt nô vũ h â n đạo ân ta cũng là ý tứ này đến lúc đó chúng ta nhất định cho người trợ uy tiếu hàn thu cười đối với quân giật phi đạo những lời ấy đ ị n h rồi quân giật phi cười nói ngày thứ ba quân giật phi mang lên thi nhi hẹn lên nô vũ h â n cùng tiếu hàn thu hướng về kiếm thần ngoài cung đi đến a đó là quân giật phi bỗng nhiên phát hiện phía trước đứng một cái thiếu nữ áo trắng đ i ệ u điệu dáng người tuyệt đẹp ngũ quan toàn thân tản mát ra siêu trần thoát tục khí chết liền xem như quân giật phi cái này thường thấy mỹ nữ người cũng không khỏi bị điện giật đến rồi Còn lại hà ả i giật phi đường. Như Quân nháy nháy mắt.、Như、thế o k hà ô n g c h o đón ta i ể u nữ t chính ả i đ ư là chân truyền đệ tử địa vị còn tại nội môn đệ tử phía trên n g ư ơ i kêu ta sư hình tuyệt không thua thiệt quân giật phi cười hì hì nói hừ tính ngươi có lý hôm nay muốn đi tham gia đấu giá hội cho nên muốn cùng ngươi đồng hành quân sư minh ngươi sẽ không cự sư hội ta đi còn lại hải đường cười hì hì nhìn xem quân giật phi không thể không nói còn lại hải đường cái này cười duyên dáng dáng vẻ nhường quân giật phi rất cũng là hai mắt tỏa sáng đem phái nữ vũ mị xinh đẹp thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đương nhiên không có vấn đề tin tưởng có bảo hòa thương hội đại tiểu thư dẫn đường chúng ta nhất định sẽ nhận được tốt hơn chiêu đ á i quân giật phi cười nói nô vũ hơn tại còn lại hải đường vừa xuất hiện liền ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương mặc dù nàng cũng là mỹ nữ hơn nữa còn là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ cho dù là ở trung châu vực cũng là bên trong nhân tài k i xuất nhưng cùng trước mắt còn lại hải đường cùng so sánh nô vũ hân cảm thấy mình vẫn là kém rất nhiều có chút ảm đạm phai m ở tới kiếm thần cung lâu như vậy quân giật phi còn không có tốt hảo ra ngoài vương lòng một chút thừa cơ hội này quân giật phi chuẩn bị tại thần kiếm thành nội thật tốt chơi đ ù a mặc dù mới đầu thời điểm nô vũ hân đối với còn lại hải đường có chút địch ý nhưng ở chung xuống nô vũ hân phát hiện còn lại hải đường làm người kỳ thực rất thân thiện không có một chút đại tiểu thư tinh khí cái này khiến nô vũ hân đối với nàng ý giảm bớt rất nhiều thi nhi tự nhiên càng không cần phải nói rất nhanh tam nữ trung đụng trở nên dung hiệp đứng lên một lần này đấu giáo là từ 3 nhà thương hội liên nhà hành. từ thương hội, thanh mục thương thanh thương thương rừng hội hợp hội, hội, hòa hội. Xói cử mục bảo đương nhiên mặc dù sói rừng thương hội cùng thanh mục thương hội cũng là danh liệt thập đại thương hội một trong nhưng là cùng bảo hòa thương hội so ra vẫn là tranh l ệ n h rất lớn căn bản không thể cùng bảo hòa thương hội so sánh được là lấy một lần này đấu giá là lấy bảo hòa thương hội làm chủ mà xem như bảo hòa thương hội chủ nhân tương lai còn lại hải đường tự nhiên là lần này đấu giá hội chủ nhân đương nhiên lần này đấu giá hội cũng không phải là nàng chủ trì nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng quyền lợi của nàng còn lại hải đường mới vừa tiến vào bảo hòa thương hội phòng đậu giá liền bị an bài tại chữ thiên hàng thứ nhất căn phòng bên trong cái này chữ thiên hàng thứ nhất căn phòng bảo hòa thương hội bình thường là lưu cho kiếm thần cung cao tầng tỉ như kiếm thần cung trưởng lao đường trưởng lao các loại nhưng mà lần này còn lại hải đường đến tự nhiên không chút dò dự cho nàng dù sao thế lực khác cao tầng cho dù tốt tại bảo hòa thương hội trưởng lao xem ra cũng không bằng nhà mình thiếu chủ tới tốt quý chật chật cái này chữ thiên hàng thứ nhất phòng khách ta vẫn lần thứ nhất hưởng thụ a quân giật phi chật chật khen ngợi đạo đương nhiên cái này nói là kiếp này kiếp trước thiên tả công tử đến bất kỳ thương hội cũng khách. của trước. cái còn hàng nhất tôn nhất phòng Đương nhiên, nhớ này, này lần tiên. Ơn, là là là vào ở thứ trí quý đầu kiếp Kiếp đó đ ân thật là có không ít đồ tốt quân giật phi tùy ý xem một chút đôi mắt không khỏi sáng lên sáu trăm ba mươi bảy chương sáu trăm bốn mươi t h á n h huyết thạch trong này chí ít có mấy thứ bảo vật vẫn là có thể nhường quân giật phi động tâm tỷ như t h á n h huyết thạch cái này t h á n h huyết thạch thôn vệ xuống có thể nhường người luyện thể luyện thể chi lực có rất lớn t ă n g phúc t h á n h huyết thạch trong truyền thuyết là từ t h á n h thi huyết dịch luyện chế mạ thành thanh thi cái gọi là thanh thi chính là khi còn sống chủ nhân là cực cảnh cường giả mạ thi cực cảnh cường giả tại thời điểm chuyển hóa làm mạ thi vậy thì trở thành thanh thi thanh thi huyết dịch đối với người luyện thể đây chính là đồ đại bổ a muốn hàng phục thanh thi vậy ít nhất cũng cần là cực cảnh cường giả mới có thể làm đến cũng không biết là người nào lại có thủ bút lớn như vậy quân giật phi trong đầu cũng là rất là giật mình cái này thánh thi chi huyết ta nhất định phải nhận được quân giật phi thầm nghĩ quân giật phi lại không biết ngay tại hắn tiến vào phòng đấu giá phía sau một cái khác hắn rất quen thuộc thanh niên cũng tiến nhập phòng đấu giá hơn nữa bị phòng đấu giá phục làm khách quý không biết đây là như thế nào bán đấu giá quân giật phi nhìn bên người còn lại hải đường v ấ n đạo toàn bộ cần thượng phẩm tinh thạch giao dịch hơn nữa nên không chịu nợ đương nhiên chúng ta bảo hòa thương hội khách quý ngoại lệ còn lại hải đường liếc liễu quân giật phi một mắt ân vậy ta có thể gửi c h ụ bảo vật sao bây giờ đấu giá hội sắc bắt đầu dưới tình huống bình thường phải không cho phép nhưng ngươi là bảo hòa thương hội khách quý cái này tự nhiên là có thể ngoại lệ nhưng ngươi gửi vũ bảo vật giá trị nhất định phải đạt đến nhất định cấp bậc nếu không thì xem như ta nguyện ý giúp ngươi chúng ta bảo hòa thương hội đoán chừng cũng không cho phép còn lại hải đường nói đến đây thần sắc nghiêm túc cái này hiển nhiên Ta còn trông cậy vào thứ này có thể làm ta mang còn cậy có này đến vào làm sáu ố lớn tinh thạch. rất nhanh đấu giá hội bắt đầu quân giật phi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần bây giờ ngay từ đầu chỉ là làm nóng người mà thôi hắn cũng không trông cậy vào vừa mới bắt đầu sẽ có cái đó đồ tốt một canh giờ trôi qua đấu giá hội qua một nửa một cái bụng p h ệ đấu giá sư tại nước miếng văng tung tái đạo lúc trước chúng ta đấu giá đạt đến một cái cao phòng cao nhất thành giao ngạch là một trăm vạn thượng phẩm tinh thạch hy vọng tiếp sau đó giao dịch của chúng ta hạn mức có thể siêu việt lúc trước cảm ơn mọi người một trăm vạn tinh thạch nghe tựa hồ không nhiều nhưng phải biết đây chính là thượng phẩm tinh thạch một trăm vạn thượng phẩm tinh thạch đây chính là tương đương một thước t r u n g phẩm tinh thạch t r ă m ứ c phía dưới phẩm tinh thạch đổi được bắc nam vực đoán chừng liền xem như một cái đế quốc cũng không nhất định có nhiều như vậy dự trữ cho nên triệu thượng phẩm tinh thạch xem như rất đáng sợ quân giật phi lắc đầu có chút bất đắc d ĩ t h ở dài đến rồi t r u n g châu vực mới biết được nơi này tinh thạch là biết bao không đáng tiền ngược lại là bên trên còn lại hải đường ngược lại là nhìn quen k h n g lạ không có bất kỳ cái gì biểu lộ phản phất loại chuyện này dưới cái nhìn của nàng sớm đã là quá quen thuộc phía dưới muốn bán đấu giá bảo vật chư vị khách quý nhất định sẽ có hứng thú tại chỗ khách nhân đều nhiều hứng thú nhìn xem đấu giá sư cho tới bây giờ bọn hắn tự nhiên biết chân chính cao hương tới bây giờ mới là phòng đấu giá lấy ra chân chính bảo vật thời điểm phía trên khách quý bao xương khách nhân thế nhưng là một lần đều không có ra tay rõ ràng đều chờ đợi phía sau bảo vật đây chính là thánh huyết thạch tin tưởng thánh huyết thạch chư vị đều có hiểu rõ nhất định đi đấu giá sư nước miếng văng tung tái đạo cái gì là thánh huyết thạch ta liền là vì nó tới ta nhất định phải đập tới thánh huyết thạch quân giật phi đôi mắt ngưng lại đối với khối này thánh huyết thạch hắn tự nhiên là nắm chắc phần thắng hiện tại hắn luyện thể đ ạ t đến tầng thứ bảy đến rồi tầng thứ bảy bất diệt thánh ma thể đã đến hậu kỳ mặc dù còn không có đạt đến bất tử bất diệt trình độ nhưng thân thể khôi phục trình độ đạt đến mức độ khiến người n g h e k i n h hãi chỉ cần không phải chân chính thịt nát sương tan coi như còn thừa lại một cái đầu lâu hắn đều có thể ở thời gian ngắn khôi phục chỉ là đến rồi bất diệt thánh ma thể tầng thứ bảy quân giật phi biết cần có tài nguyên tu luyện cực kỳ kinh khủng thông thường thiên tài địa bảo đã không có khả năng nhường hắn tấn cấp đây chính là cần đại lượng chân quý tài nguyên mới có thể để cho hắn có chỗ tiến thêm cần biết tiếp trước quân giật phi nắm giữ liêu thiên tạc u n g mới khiến cho bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi tầng thứ chín nhưng cũng không có đạt đến cực hạn dù sao vậy cần chân quý tài nguyên là trồng chất như núi là lấy thời khắc này quân giật phi hướng về phía thánh huyết thạch cũng là nhất định phải được giá khởi điểm một trăm vạn thượng phẩm tinh thạch đấu giá sư hô cái này giá khởi điểm xem như rất khách quan cần biết phía trước cao nhất giá đấu giá cũng bất quá là một trăm vạn thượng phẩm tinh thạch bây giờ thánh huyết thạch giá khởi điểm trực tiếp một trăm vạn mặc dù như thế tại chỗ khách mời không phải quá ngoài ý mớn thánh huyết thạch đáng cái giá này một trăm n h ấ t thập vạn một trăm ba mươi vạn cạnh tranh rất kịch liệt trước đây không có ra giá khách quý bao xương khách quý bây giờ cũng là liên tiếp ra giá rất nhanh giá cả liền tiêu tăng h đến ba trăm vạn hơn nữa còn tại tăng vượt lên rõ ràng giá tiền này rất xa còn không có đạt đến trở nhà năm trăm vạn sáu số m ộ ư ơ i bảy khách quý bao xương khách mời hô tại bên trong một gian phòng quân giật phi khi nghe đến đạo này đến từ cách vách â m thanh hơi kinh ngạc đây là hàn vân vũ quân giật phi có chút kinh ngạc quân giật phi trên mặt đã lộ ra cười lạnh vậy mà muốn cùng chính m ì n h cướp vậy thì nhìn một chút riêng mình giá sản ngươi đối với thánh huyết thạch cảm thấy hứng thú còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi ân thánh huyết thạch đối với ta có tác dụng lớn quân giật phi cũng không có dấu diếm gật gật đầu giá cả tại tiêu thăng đến năm trăm vạn phía sau cạnh tranh liền dần dần chậm lại năm trăm năm mươi vạn số mười bảy bên trong bao xương hàn vân vũ đạo lần này xem như một âm định truy không có ai đấu giá lại dù sao năm trăm năm mươi vạn tuyệt đối xem như thế giới đây chính là thượng phẩm tinh thạch đ a t ạ i số m ộ ư ơ i bảy bên trong bao xương hàn vân vũ rất là chắc chắn năm trăm năm mươi vạn hắn tin tưởng có thể cùng chính mình cạnh tranh không nhiều t h á n h huyết thạch đối với hắn rất trọng yếu hắn cũng kiêm tu luyện thể mặc dù hắn luyện thể chỉ là phụ trợ nhưng hắn cũng biết luyện thể tầm quan trọng một cái cường kiện thể phách đối với võ giả vẫn là rất trọng yếu hai cái thế quân lực địch võ giả nếu như q u y ế t đấu kiêm tu luyện thể thành công vị kia tuyệt đối nghiền ép một vị khác còn có giá tiền cao hơn sao đây chính là thanh huyết thạch người luyện thể tôi bảo qua cái thu này liền không có cái tiệm này đ ầ u giá sư mặc dù cảm thấy năm trăm n ă m thập vạn thượng phẩm tinh thạch đã là rất hài lòng nhưng theo thường lệ vẫn là gọi hô một lần vạn nhất có giá tiền cao hơn đâu năm trăm năm mươi vạn đã rất nhiều không có khả năng có người ra giá so bản công tử cao hơn khi nghe đến đ ầ u giá sư mà nói hàn vân vũ không phải quá để ý cái giá tiền này không có mấy người chịu nổi cũng chính là hắn sáu trăm vạn ngay tại hàn vân vũ nhắm mắt lại thời điểm một đạo thanh â m lười biếng văng lên lập tức hàn vân vũ mở mắt ra trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang cái gì hàn vân vũ cắn lên răng tới trong đôi mắt cực kỳ phất nổ hàn vân vũ không nghĩ tới thật sự có người dám cùng hắn cạnh tranh năm trăm năm mươi vạn hắn thấy đã là hơn giá lợi hại lại có người hội xuất sáu trăm vạn thượng phẩm tinh thạch cái này nhiên hắn cực kỳ tức giận sáu trăm n h ấ t thập vạn sáu hàn vân vũ báo giá các h ạ bản công tử chính là kiếm thần cung nội môn chấp pháp đường t r ư ở n g lão hy vọng các hạ cho một cái chút tình mọn hàn vân vũ đạo một chút nhiều sáu trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch cho dù là hàn vân vũ cũng rất là thịt đau nhưng cái này thánh huyết thạch lại là hắn nhất định phải được đáng giận muốn liền vàng dòng bạc trắng cạnh tranh vậy mà lấy thế đ ạ người còn lại hải đường có chút xấu hổ đương nhiên, nếu như là thế lực khác sớm đã bị bảo hòa thương hội đ ổ i ra ngoài dù sao bảo hòa thương hội xem như thiên vũ đại lục thập đại thương hội một t r o n g cũng không phải ngồi không nhưng nếu như đối phương là hàn vân vũ dù sao cũng là kiếm thần cung nội môn trưởng lão có thể không đắc tội kiếm thần cung cũng không hy vọng đắc tội người có phải hay không nhà bức không có tinh thạch cũng không cần tới phòng đấu giá đường đường một cái nội môn trưởng lão vậy mà không có tinh thạch không biết có phải hay không là giả mạo phòng đấu giá trưởng lão ngài cần điều tra một chút cái này nhà bức hẳn không phải là kiếm thần cung nội môn trưởng lão ta mãnh l i ệ hoài nghi hắn là tên giả mạo quân giật phi thanh em lười biếm đạo Cái tức gì? Hàn vân vũ bị tức thổ huyết, hắn Vân Vũ bị x e một như kiếm thần cung n kiếm i môn r ư n g lão, l ú cái nào bị người như bị thế t r một câu ngồi h phải nghèo bức, phải một câu nghèo bức mắng. Hàn Sư Minh, giọng nói của người này rất quen thai. một mắng. rất thai. Hàn này Sư của quen cái ngồi ở hàn vân vũ bên người thanh niên nói hắn là quân giật phi thời khắc này hàn vân vũ cũng nhận ra thân phận của đối phương không nghĩ tới như vậy o a n ra ngõ hẹp vậy mà lại ở đây đụng tới quân giật phi cái này khiến hàn vân vũ cảm thấy phẫn nộ nắm đấm cầm thật chặt sáu trăm năm mươi vạn ngay tại hàn vân vũ tức giận không thôi thời điểm bên trong một gian phòng quân giật phi lại lần nữa báo giá cái gì hắn dám như thế hàn vân vũ nổi giận hàn sư m i n h chúng ta muốn hay không cạnh tranh đứng tại hàn vân vũ bên người thanh niên nói muốn đương nhiên muốn cái này thanh huyết thạch ta là nhất định phải được hàn vân vũ đang chờ kêu giá hàn sư m i n h ngài không phải coi trọng t h i ê n nộ quá sao nếu như ở đây tiêu hao quá nhiều tinh thạch e rằng đối với chúng ta đằng sau bất lợi thanh niên kia đối với hàn vân vũ n h ấ p nhở hàn vân vũ nghe vậy chấn động trong lòng lúc này mới nhớ tới tự mình tới buổi đấu giá này mục tiêu cuối cùng nhất thiết nộ quả là một cái có thể tăng thêm võ giả võ đạo nộ tính chất quả đối với võ giả đột phá võ học gông cùng xiến xích có rất rõ ràng xúc tiến tác dụng Tại cuối ả nói, cùng t khối này thanh huyết thạch rơi vào liễu quân giật phi trong tay quân giật phi tại thanh toán sáu trăm năm mươi vạn thượng phẩm tinh thạch phía sau hắn thượng phẩm tinh thạch còn thừa không có mấy tại bắc hoa vực tuyệt h h đại đa số cũng là dùng sốn g phẩm tinh thạch giao dịch tối đa là trùng phẩm tinh thạch thượng phẩm tinh thạch không phải là không có chỉ là cực kỳ hiếm thấy quân giật phi mặc dù gia sản tương đối khá nhưng thượng phẩm tinh thạch cũng không có bao nhiêu dù sao thượng phẩm tinh thạch ở trung châu vực không những có thể dùng để xem như võ giả ở giữa ngoại tệ mạnh cũng có thể trở thành võ giả tu luyện tài nguyên đồng dạng có rất ít lưu thông cho dù là ở trung châu vực đồng dạng thông thường lục phẩm gia tộc có thể có một ngàn khối thượng phẩm tinh thạch cũng rất không tệ chỉ có đồng dạng tam phẩm trở lên thế lực mới có số lớn thượng phẩm tinh thạch thậm chí là cực phẩm tinh thạch cho nên ở trên ngoài sáng một khối thượng phẩm tinh thạch có thể hối đoái một trăm trung phẩm tinh thạch kỳ thực đây chỉ là có tiền mà không mua được. tại trên chợ đen một khối thượng phẩm tinh thạch đủ để hối đoái hai trăm h thậm chí ba trăm trung phẩm tinh thạch dù sao thượng phẩm tinh thạch không có bất kỳ cái gì tạp chất thích hợp tu luyện hơn các ngươi bảo hòa thương hội có thể dùng trung phẩm tinh thạch hối đoái thượng phẩm tinh thạch sao quân giật phi đối với còn lại hải đường vân đạo ân quân sư minh thiếu tiền còn lại hải đường cười khanh khách nhìn xem quân giật phi ngạch chuẩn xác mà nói là thiếu thượng phẩm tinh thạch quân g ậ t phi thoáng có chút lung túng ân nếu như là người khác tự nhiên mất đi nhưng ngươi là chúng ta bảo hòa thương hội tôn quý hội viên chúng ta tự nhiên nhất thiết phải đặc t còn lại hải đường, đường trầm ngâm một chút nói chủ sự có chút kinh ngạc cái này có thể tuyệt đối ưu đãi ức ít có người cầm thượng phẩm tinh thạch đi hối đoái trung phẩm tinh thạch đều cực kỳ thua thiệt đừng nói là một một trăm linh liền xem như so sánh hai trăm i n h cũng là lớn thua thiệt nhưng đây là đại tiểu thư quyết định chủ sự tự nhiên bất dám phản bác quân giật phi móc giống mình hàng tồn tổng cộng đổi một mươi triệu thượng phẩm tinh thạch đương nhiên đây là quân giật phi liên hạ phẩm tinh thạch đều hối đoái rơi kết quả chỉ là đến trăm tỷ tinh thạch chỉ đổi mười triệu thượng phẩm tinh thạch quân giật phi vẫn cảm thấy là lạ đương nhiên phía dưới phẩm tinh thạch ở trung châu vực đó là rát rưởi nếu như không phải là bởi vì còn lại hải đường quan hệ quân giật phi biết nhân ra thì sẽ không mở cái này cánh cửa tiện lợi cho mình đuổi có mười triệu thượng phẩm tinh thạch phía sau mặc dù nhiên b ấ t nhiều nhưng quân giật phi ít nhiều có chút khuyến khích nhìn bên người t i ế u hàn thu hoàng ngô vũ hân hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cười nói ha ha cũng không thể để các liền xem như ta đưa cho các ngươi không cần quân sư huynh ngươi trợ giúp chúng ta nhiều như vậy chúng ta sao có thể lại để cho n g ư ơ i t ô n kém đâu nô vũ hân vội vàng k h o á t k h o á t tay đúng vậy à quân sư huynh chúng ta không thể lại để cho ngươi phá phí bằng không chúng ta cũng lại trả không hết tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi ánh mắt kiên định ai các ngươi cùng ta là tới từ cùng một nơi xem như đồng hương vì cái gì khách khí như thế đâu quân giật phi có chút bất đắc dĩ nhớ tới hai người cùng tới kiếm thần cung trên đường mặc dù hắn là kiếm thần ngoại cung môn đệ tử nhưng tiếu hàn thu h o à nô vũ hân đối với mình khoảng cách cảm giác còn không có mạnh như vậy nhưng là bây giờ sáu quân giật phi không thích cảm giác như vậy kiếp trước xem như thiên tả công t ử thời điểm hắn thì có loại chỗ cao lạnh leo vô cùng cảm giác kiếp này hắn càng hy vọng có càng nhiều có thể giao tâm bằng hữu không hy vọng làm người cô đơn n ô vũ hân cùng tiếu hàn thu hai mặt nhìn nhau hai người cũng có chút bất đắc dĩ nhất là n ô vũ hân nàng phía trước đối với quân giật phi có thể còn có cảm giác như vậy nhưng là bây giờ nàng sâu đậm đem phần cảm giác này thu vào trong lòng bởi vì nàng biết hai người t r a n lệnh quá xa chính là chỗ này còn lại hải đường đại tiểu thư đều tuyệt không phải nàng có thể so sánh được vô luận các phương diện đa t ạ quân giật phi tại đội tinh thạch phía sau đối với còn lại hải đường đạo ha ha quân sư huynh cũng biết cảm tạng ư ờ i nhưng ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy chỉ là một câu cảm tạ có phải hay không quá hẹp h ỏ i còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi nháy máy mắt ngạch là có chút vậy ngươi muốn cái gì quân giật phi vẫn đạo hì hì ta muốn ngươi đấu giá sau khi kết thúc bội ta dạ phố còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi nao nao dáng vẻ chăm chú hỏi ngươi sẽ không không đáp ứng à. quân giật phi nguyên bản đang đấu giá sau khi kết thúc l i ề n chuẩn bị trở lại kiếm thần c u n g bế quan tu luyện nhưng còn lại hải đường đích thật là giúp mình lớn lao vội vàng đáp ứng nàng nhỏ nhặt không đáng kể như vậy điều kiện hoàn toàn chính xác hẳn là xác định chỉ có một cái như vậy yêu cầu quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường như thế nào quân sư m i n h còn chuẩn bị trả giá to lớn gì đánh đổi nói ra tiểu nữ t ử nói không chừng thay đổi chủ ý còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi lấy thân báo đáp như thế nào đây là quân g ậ t phi tận lực hạ giọng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được đi còn lại hải đường ngượng ngùng không thôi rõ ràng không nghĩ tới ngày thường nhìn đúng đắn như thế ra hỏa sẽ nói ra lời nói như vậy tới ai muốn ngươi lấy thân báo đáp sáu còn lại hải đường quay qua cái đầu nhỏ không tiếp tục để ý quân giật phi sáu đ ầ u giá sư bây giờ lại để cho thị nữ bưng lên một cái đĩa chỉ là giờ phút này chỉ đĩa một dòng màu đỏ tơ lụa che lại người bên ngoài thấy không rõ đây là vật gì đây là thú huyết thạch chư vị ngồi ở đây khẳng định có người chăn nuôi chiến sùng à, cái này thú huyết thạch thế nhưng là chiến sùng y ê u nhất đ ầ u giá sư cười nói cái gì thú huyết thạch tại chỗ võ giả thần sắc có chút giật mình rõ ràng không nghĩ tới vẫn còn có bảo vật như vậy thú huyết thạch đó là cao dai linh thú thậm chí vương thú sau khi chết tinh huyết lắng động tiến vào lòng đất bởi vì đặc thù hoàn cảnh bảo hộ để dành trải qua hơn vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm dung hợp trở thành đặc thù bảo vật thú huyết trong đá ẩn chứa cao dai bị ặt thai tinh huyết nếu như chiến sùng ăn v à o hoàn toàn đủ để tiến dai trở thành cao cấp hơn thu tộc đương nhiên cái này cũng cần nhìn thú huyết thạch phẩm chất nếu như phẩm chất tốt lời nói cái này thú huyết thạch hoàn toàn đủ để bán đi giá trên trời dù sao tại toàn bộ thiên vũ đại lục nắm giữ chiến sùng võ giả cũng không phải là ít go go go ngồi sồn tại quân giật phi trên bả vai tiểu h ắ c tham lam nhìn xem đấu giá sư trên tay thú huyết thạch chỉ kém đối với quân giật phi nói một câu lao đại tam lớn lớn như vậy thú huyết thạch quân giật phi nhìn xem đã bị đấu giá sư s ố c lên bại tơ nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên một khối màu máu đỏ tinh thạch khối này tinh thạch chừng võ giả bình thường lớn nhỏ cỡ năm tay óng ánh trong suốt không có chút nào tạp chất rõ ràng phẩm chất rất cao đấu giá sư cảm thụ được toàn trường đưa mắt nhìn ánh mắt không chút hoang mang nói khối này thú huyết thạch đi qua bảo hòa thương hội vương cấp đấu giá sư giám định là vương thú tinh huyết cho nên cực kỳ quân giật phi đối với tiểu hắc vấn đạo lão đại có khối này thú huyết thạch tiểu hắc liền có thể tấn cấp đến linh thú cao giai thậm chí là vương thú đến lúc đó liền có thể thức tỉnh càng nhiều thần thông tiểu hắc đối với quân giật phi chờ mặt gia đạo quân giật phi nhìn xem tiểu hắc cái tia hy vọng ánh mắt hơi ngẫm nghĩ một chút đáp ứng tiểu hắc bang chợ đã biết lâu như vậy cũng coi như là vì chính mình làm rất lớn công hiến huống hồ nó thực lực càng mạnh đối với mình trợ giúp cũng liền càng lớn mặc dù hắn cũng biết một khối lớn như vậy thú huyết thạch cần phải cần giá trên trời nhưng hắn lúc trước gửi vô nhiều như vậy bảo vật có lẽ còn là đủ để đem thú huyết thạch vỗ xuống tới Thôi ta, hy vọng có thể tấn cấp đến vương thú.、Quân、giật phi đạo. Nếu như tiểu hát thật sự tấn cấp đến rồi vương thú, rất vượt trợ hy phi như chiến mình. mình ngươi rồi cái kia chiến lược liền rất xa vượt qua mình. Đối với mình trợ giúp cũng liền xa qua vọng vương vương đến Quân Nếu đến cũng lược có cấp cấp c đạo. sự Cái này giá khởi này đương i nhiên giá trời. ể m quả trên là đ nhiên tại chỗ khách quý cũng biết cái này cũng vẹn vẹn chỉ là giá khởi điểm mà thôi cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối sẽ rất xa vượt qua bây giờ giá khởi điểm ba trăm vạn bốn trăm vạn tự hồ biết khối này thú huyết thạch giá sau cùng tuyệt đối sẽ không thấp phía trước đâu giá đều rất kịch liệt không có thăm dò cũng là triệu kêu giá rất nhanh cạnh tranh giá cả đã đến chín trăm vạn quân giật phi c ư ờ i khổ chính mình vừa mới hối bái tới tinh thạch đều nhanh không đủ cũng may đến rồi chín trăm vạn cấp bậc đầu giá khách quý thì ít đi nhiều dù sao cái giá tiền này đã là rất cao mặc dù thú huyết thạch có thể nhường chiến sùng tấn cấp tiến hóa huyết mạch nhưng dù sao cũng không thể đối với võ giả bản thân có quá nhiều có ích là lấy đấu giá võ giả do dự một chút liền từ bỏ đương nhiên còn có mấy cái không thiếu tiền chủ tại cạnh tranh một nghìn vạn quân giật phi hô cái gì tại chỗ khách quý đều không nghĩ đến nửa đường rết ra cái chỉnh dạo kim một nghìn vạn cái này đã xem như t h i ê n giới đối với thú huyết thạch giá trị đã là có chút hơn giá thành phần hơn nữa tại chỗ khách quý tại phát hiện kêu giá chính là số một khách quý bao xương khách quý bọn hắn tự nhiên biết có thể đi vào số một khách quý bao xương cũng là thế lực cường đại quý quý bọn hắn căn bản đắc tội không nổi là lấy không có tiếp tục cạnh tranh đều từ bỏ còn có người ra giá sao đây chính là vương thú tinh huyết dung hợp thú huyết thạch vạn năm khó gặp bỏ lỡ cũng chưa có đấu giá sư vẫn đang đầu độc càng nhiều người đấu giá cạnh tranh nhưng không có người tiếp tục có chút lạnh tràng đấu giá sư có chút tiết u ố i bất quá mười triệu thượng phẩm tinh thạch hắn đã là rất hài lòng một nghìn một trăm vạn ngay tại đấu giá sư chuẩn bị tuyên bố cái này thú huyết thạch phải thuộc về tại quân giật phi trong tay thời điểm lại một đường thanh âm trầm thấp vang lên số một khách quý bên trong bao xương quân giật phi sắc mặt trầm xuống hàn tự nhiên biết cái này chặn ngang một gậy chính là người nào hàn vân võ rất tốt quân giật phi nắm đấm cầm thật chặt quân giật phi cái này thú huyết thạch nhìn không tệ bản công tử cũng nghĩ để cho ta nhà tiểu điều chơi đùa ngươi không ngại à hàn vân võ âm thanh đối với quân giật phi khiêu khích nói quân giật phi tiếp tục hô âm thanh không có bất kỳ cái gì gọn sóng phản phất hô lên chỉ là một không đáng kể con số mà thôi tại hàn vân vũ liền muốn hô lên một n ba trăm vạn thời điểm bên trên một thanh niên thật là đối với hắn nhắc nhở sư minh ta lo lắng đây là quân giật phi quỷ kế đang muốn hô ra miệng hàn vân vũ nhứ mày vấn đạo chỉ giáo cho thanh niên kia đối với hàn vân vũ trịnh trọng chuyện lạ đạo sư minh thú huyết thạch đối với chiến s ủ n g hữu dụng nhưng chúng ta tình báo ở trong quân giật phi tựa hồ chưa bao giờ nuôi qua chiến sùng vậy hắn mua thú huyết thạch nguyên nhân đã đáng giá tranh luận có thể chỉ là vì nâng lên giá cả hố hàn sư minh mà、thôi. Cái nhưng à y à này 6. Hàn Vân Vũ lần này n Vân lần nếu n Vũ huyết có chút Cái thạch thú h do dự. h ắ mua lại, là sẽ chỉ â n Hắn gà mà thôi. cái ũ n không nuôi g qua c gì có sức c h i ế này đấu chiến sủng, thưởng thức thưởng thú sủng, l có nuôi qua không thiếu. Nhưng cái nuôi không Nhưng n qua thiếu. à cũng không hề đáng giá hắn mua thú huyết thạch là lấy nếu quả như thật là quân giật phi muốn bậy hắn vậy hắn liền thiệt t h i lớn nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm âm thanh lạnh lùng nói nếu như hắn thật sự có nuôi qua cái gì chiến s ủ n g đâu không có khả năng chúng ta đối với quân giật phi hiểu rất rõ hắn thời điểm chiến đấu chưa bao giờ triệu hắn qua chiến sùng cho nên hẳn là không chiến sùng mới đúng t hố hố lần, lần này nhiều a rất là nhường quân sư điện pha phí quân giật phi có chút ngoài ý muốn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình nhiều lắm phí một chút tinh thạch không nghĩ tới hàn vân vũ nhưng là từ bỏ mặc dù như thế hàn vân vũ vẫn là để quân giật phi tiêu hao thêm phí hết hai trăm vạn tinh thạch cái này cũng đầy đủ nhường hắn thì đau hàn vân vũ thù này ta sẽ báo quân giật phi đôi mắt bắn ra một tia h à n mang kế tiếp là một loại rất đặc thù bảo vật đấu giá sư rõ ràng rất hiểu marketing một câu nói kia lập tức đem ở đây võ giả hứng thú đều n h ứ c lên một cái phòng đấu giá bảo vật gì đều có nhưng đặc thù hai chữ rõ ràng nhường bảo vật này cấp bậc nhấc lên mọi người đều biết trận đạo sư rất đặc thù tại trong chúng ta châu vực trận đạo sư cũng là cực kỳ khan hiếm đấu giá sư nói tới cái này dừng lại nhưng là đem ở đây võ giả khẩu vị nghiêm trọng treo lên tới bởi vì không có ai biết đối phương lợi này là ý gì chẳng lẽ lần này bán đấu giá là cùng trận đạo sư có liên quan bảo vật trận đạo bí kíp ngựa hoặc là những thứ khác bảo vật nhưng không thể không nói nhưng là người bán đấu giá này mà nói hay là đem các vị trận đạo sư hứng thú cho đốt lên chư vị không cần đ o á n chắc lần này bán đấu giá là một cái trận bàn đấu giá sư mà nói để cho tại chỗ khách quý đều chấn động trong lòng bởi vì bọn hắn tự nhiên biết trận bàn là cái gì đây chính là có thể để cho không phải trận đạo sư võ giả cũng có thể sử dụng trận đạo sư thủ đoạn bảo vật nhưng mà loại bảo vật này quá khan hiếm một vạn võ giả cũng không nhất định có một võ giả có thể trở thành trận đạo sư mà khắc lục trận bàn cái này nhất định phải là thánh gia i trận đạo sư trở lên võ giả mới có thể làm được mà trận bàn tất nhiên là thánh gia i trận bàn cho nên giá trị của nó không thể coi thường đi qua phòng đấu giá chúng ta giám định sư giám định trận bàn này tên là hỏa lòng chu thần trận có thể đồng thời u y ệ n hóa ra trăm đầu hỏa lòng chu sắt cường định cực cảnh cường giả phía dưới đều có uy hiếp bất quá chỉ có thể sử dụng mười lần mỗi một lần nhất thiết phải phối hợp một khối hỏa thuộc tính vương thú nội đan mới có thể sử dụng đấu giá sư đạo có thể uy hiếp cực cảnh phía dưới tất cả cường giả tại chỗ võ giả mắt bút tinh quang đều hận không thể lập tức nhận được khối này t r ậ t bàn mặc dù có hạn chế chỉ có thể sử dụng m ộ ư ơ i lần nhưng có thể uy hiếp cực cảnh cường giả trở xuống tất cả võ giả này đối tại chỗ vũ giả đô là rất lớn rụt hoặc cực cảnh cường giả cho dù là tại thập đại t ô n g môn cũng không nhiều tại chỗ võ giả cũng không có cường đại như vậy được nhân nhưng mà chỉ cần uy hiếp cực cảnh trở xuống cường giả đối bọn hắn tới nói thì có đầy đủ rụ rỗ khối này t r ậ t bàn ta nhất định phải nhận được hàn vân vũ cắn răng trong đôi mắt mang theo khát vọng khách quý phòng khách ở trong tản mắt ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ rõ ràng đều đối khối này chật bàn nhất định phải được chỉ có bên trong một gian phòng quân giật phi không phải quá để ý bởi vì này trận bàn chính là hắn chế luyện mặc dù hắn hiện còn không có khôi phục lại thánh gia i trận đạo sư thực lực nhưng là không sai biệt lắm có kiếp t r ư ớ c thiên truy bách luyện kinh nghiệm chế tác mấy khối trận bàn vẫn là không có khó khăn gì ngươi cứ như vậy đem trận bàn bán nếu như mang theo người ngươi cũng có một chút bảo toàn tánh mạng nội tình còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi có chút không hiểu yên tâm đi bản công tử rất sợ chết trên tay còn rất nhiều bảo toàn tánh mạng tiền vốn quân giật phi nói cười hì hì nhìn xem còn lại hải đường vân đạo ngươi quan tâm ta như vậy có phải hay không sáu có phải hay không sáu ngươi suy nghĩ lung tung cái gì ai thích ngươi tiểu nữ tử chỉ là lo lắng ngươi ngày nào khó giữ được cái mạng nhỏ này không có người chữa bệnh cho ta vậy cũng không tốt còn lại hải đường đạo ta nói chính là cái này chưa hề nói ngươi thích ta a chẳng lẽ sáu quân giật phi lập tức một bộ rất vẻ mặt sợ hãi n g ư ơ i sáu còn lại hải đường lập tức nổi giận đan sen hung hăng chừng liễu quân giật phi một mắt sáu giá khởi điểm năm trăm vạn thượng phẩm tinh thạch sáu đấu giá sư đạo mặc dù giá khởi điểm chính là năm trăm vạn có thể xưng giá trên trời nhưng ở tràng võ giả lại không có một người sẽ cảm thấy cái này giá khởi điểm quý mà là cảm thấy rất bình thường trận ban này là có thể gặp không thể cầu bảo vật sáu trăm vạn tám trăm vạn rất nhanh rất nhanh cái giá tiền này vượt qua một vạn hơn nữa còn lấy tốc độ nhanh hơn tại tăng vọt tại vượt qua hai vạn phía sau tốc độ này tại thoáng chậm lại còn tại cạnh tranh đều cơ hồ là khách quý bao xương võ giả cũng chỉ có khách quý bên trong bao xương khách quý mới có thực lực này lại cạnh tranh xuống hai năm trăm vạn cái này giá trên trời lại đẩy lui mấy cái người cạnh tranh t r ư ân tại i ê u k bên trong một gian cạnh h phòng quân giật phi mở mắt ra có chút ngoài ý muốn bởi vì hắn phát hiện người đấu giá này rõ ràng là số mười bảy bao xương hàn vân vũ nay liên có ý tứ quân giật phi đạo số mười bảy trong dạp sư minh ngài không phải muốn mua thiên nộ thạch sao bây giờ cạnh tranh trận b ả n này ta sợ chúng ta đằng sau muốn cạnh tranh thiên nội thạch liền khó khăn thanh niên đối với hàn vân vũ nhắc nhở yên tâm đi sư tôn lúc tới liền cân nhắc qua cái vấn đề này cho nên sư tôn mang đến hát tinh tạp có thể tiêu hao tiêu phí hàn vân vũ bình tĩnh đạo thì ra là thế thanh niên lập tức bừng tính hát tinh tạp là kiếm thần cung một loại thẻ mua sắm lấy kiếm thần cung danh nghĩa đảm bảo có thể tại các đại thương hội chịu nợ không cao hơn nhất định mức tinh thạch đương nhiên loại này hát tinh tạp không đến đặc thù thời khắc người bình thường cũng sẽ không sử dụng dù sao hát tinh tạp là tiêu hao hàn vân vũ nghiêm túc nói là hàn sư minh thanh niên gật gật đầu hai mươi bảy triệu còn có người ra giá nữa hai chín trăm linh vạn mức này xem như rất lớn số một mươi chín phòng khách trầm mặc hàn vân vũ trên mặt nợ một nụ cười ngay tại hàn vân vũ cho là chính mình đủ để vô xuống hỏa long này chu thần trận thời điểm ba vạn số một phòng khách lên tiếng đáng chết hàn vân vũ lập tức nổi giận không nghĩ tới lúc này có người chặn ngang một cây quân giật phi ngươi đây không phải là muốn cùng bạn trưởng lão đối n ị c h hàn vân vũ cả giận nói a ngươi là muốn lấy ngươi kiếm thần cung nội môn trưởng lão địa vị áp bách đệ tử sao chẳng lẽ kiếm thần cung có quy định nội môn đệ tử không được cùng trưởng lão cạnh tranh sao c h ậ c c h ậ c đệ tử hơi sợ a quân giật phi hài hước đạo đáng giận sáu ra nhưng không có nói như vậy hàn、vân、vũ đều sắp tức giận nổ nhưng hắn chỉ có thể nhịn bằng không lan truyền ra ngoài một cái kiếm thần cung nội môn trưởng lão lòng dạ nhỏ mọn hắn cũng sẽ lọt vào khiến trách ba không năm không vạn hàn vân vũ tự nhiên bất sẽ đem hỏa long này chu thần trận n h ư ờ n g cho quân giật phi quân giật phi trong lòng của hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết thứ này nếu như đến liêu quân giật phi trong tay này lại đối với hắn kế hoạch có rất lớn ảnh hưởng hơn nữa đối với mình cũng sẽ tạo thành uy hiếp dù sao hỏa long này chu thần trận chỗ tốt rất đúng cảnh cường giả phía dưới đều có uy hiếp chật chật hàn trưởng l ã o thật làng h è o bờ ca vậy mà chỉ tăng thêm năm mươi vạn có phải hay không không có tiền muốn hay không đệ tử mượn ngải một chút tác dụng dùng quân giật phi đối với hàn vân vũ hải mẹ nó xem như đường đường kiếm thần cung nội cửa t r ư ở n g lão bây giờ bị một cái kiếm thần cung nội cửa chân truyền đệ tử trái một câu n h o bước phải một câu n h o bước hô nhường hắn đại né mặt m ũ i ba nghìn hai trăm vạn quân giật phi một chút tăng giá một trăm năm mươi vạn phản phất hắn kêu không phải lên phẩm tinh thạch mà là liên tiếp con số mà thôi sư m i n h chúng ta không thể kêu nữa lại hô chúng ta đằng sau đối với cạnh tranh thiên n g ộ quả sẽ có rất lớn ảnh hưởng đứng tại hàn văn vũ bên người thanh niên nhìn thấy có chút mất lý trí hàn văn vũ vội vàng khuyên nhủ yên tâm đi ta có hát tinh tạc không cần lo lắng hỏa long này chu thần trận ta hàn vân vũ năm chắc phần thắng hàn vân vũ kiên định đạo ba mươi ba triệu hàn vân vũ sắc mặt âm trầm hô ân hàn đ ă n g lão thật vẫn rất có tiền a ta thu hồi lúc trước nghèo bước hai chữ nhưng mà hỏa long này chu thần trận đệ tử cũng không thể nhường cho ngươi bằng không ngày nào hàn trưởng lão tìm ta phiền phức làm sao bây giờ quân giật phi hài hước đạo ba mươi bốn triệu quân giật phi lời rơi tiếp tục hô cái này đã là siêu việt lúc trước tất cả bán đấu giá t h i ê n giới không khí trong sân cơ hồ muốn hít thở không thông hàn vân vũ cơ hồ đem chính mình răng đều cắn nát cái này đã cơ hồ đạt đến hắn giới hạn thấp nhất ba sáu trăm vạn quân giật phi lười biếng nói hàn sư minh không thể kêu nữa cái trận bàn này thật sự không đáng giá cao như vậy đứng tại hàn vân vũ bên người thanh niên nói với hắn hàn vân vũ có chút trầm mặc hắn bây giờ có chút đâm lao phải theo lao hỏa long này chu thần trận đối với hắn vẫn có tác dụng rất lớn mặc dù hỏa long chu thần trận không sánh được thật sự trận đạo sư bày ra trợ pháp uy lực chỉ là phiên bản đơn giản hóa nhưng thắng ở thao tác thuận tiện nếu như thao tác tốt đối với mình kế hoạch tương lai thật sự có rất nhiều tác dụng hơn nữa hàn vân vũ tự nhiên là không hy vọng hỏa long này chu thần trận rơi vào trong tay đối phương dù sao trong mắt hắn quân giật phi là kẻ chắc chắn phải chết 3.600 u vạn đã vượt qua hàn vân vũ cực hạn nhưng mà hắn quả thực phải không hy vọng trận bàn này rơi tại quân giật phi trong tay ta ngay tại kêu giá một lần nếu như lần này đối phương còn cùng ta cứng r ắ n tranh vậy thì lưu cho đối phương tìm một cơ hội lại cướp về liền có thể hàn vân vũ thì thào nói tại cảm giác hàn vân vũ bên kia có chút trở mặc quân giật phi nhưng là có chút lo lắng mẹ nó như thế nào đến bây giờ còn không có kêu giá chẳng lẽ giá tiền của ta quá cao dọa lùi đối phương quân giật phi trong đầu bồn trồn chính mình bỏ tiền mua chính mình gửi vô đồ vật vậy thì chơi lớn rồi ước chừng chấm ngâm mười mấy giây số mười bảy phòng khách cuối cùng kêu giá ba nghìn bảy trăm vạn hàn vân vũ chầm mặc một chút đạo ba nghìn bảy trăm vạn quân giật phi nhẹ nhàng thở ra nguyên bản còn tưởng rằng đối phương từ bỏ cái tiết nhưng là thiệt t h i lớn hiện tại xem ra không phải như thế tốt ta tất nhiên hàn trưởng lao ưa thích quyền tiếp công tử liền bỏ những thứ yêu thích quân g ậ t phi hài hước đạo ân như thế liền từ bỏ hàn vân vũ trong đầu chấn động mặc dù hắn cuối cùng đập đến hỏa long chu thần trận nhưng mà hắn nhưng thủy t r u n g không có bất kỳ cái gì vui vẻ dù sao hắn cảm giác mình rớt xuống liêu quân giật phi thiết trí trong c ặ b ấy dạng này thật không có bất kỳ vui sướng thành phần quân giật phi ngươi ở đây tự tìm cái chết sao hàn vân vũ nói từng chữ quân giật phi nhưng là một bộ rất là buồn bực bộ dáng đối với hàn vân vũ vấn đạo hàn trưởng lão ngươi đây là vì cái gì ta đây thế nhưng là đem hỏa long chu thần trận đường cho ngươi Thứ hàn vân vũ không có trả lời chỉ là trong lòng âm thầm đem quân giật phi cho phán quyết tử hình kế tiếp vẫn là hỏa long chu thần trận rất lúc trước cái kia là giống nhau như lúc là khối thứ hai cũng là c u ố i cùng một khối đấu giá sư đạo lúc trước không có đấu giá được khối này trận bàn người đấu giá bây giờ nhất thời hưng p h ấ n lên cái gì làm sao còn có hàn vân vũ lập tức nhỡ mày nếu như sớm biết còn có khối thứ hai t r ậ n b à n hắn cũng sẽ không như vậy vội vã đi đấu giá đây chính là ba bảy trăm vạn giá trên trời hàn vân vũ tự nhiên biết cái này khối thứ hai t r ậ n b à n có thể không cần giá cao như vậy liền có thể mua đến tay quả nhiên khối thứ hai trật bản cuối cùng giá sau cùng là hai mươi bảy triệu so với hàn vân vũ ước chừng thiếu một triệu thượng phẩm tinh thạch hàn vân vũ lập tức mặt đều đen dù sao đây chính là một ngàn vạn thượng phẩm tinh thạch không phải một ư ơ i triệu trung phẩm tinh thạch mình và đối phương mua sắm đồng dạng bảo vật vậy mà ước chừng đắt một ư ơ i triệu thượng phẩm tinh thạch cũng là quân giật phi bằng không chính mình không cần bị hố nhiều tinh thạch như vậy hàn vân vũ sắp đều tối n g ư ơ i c h ậ t bàn thật là đáng tiền còn lại hải đường có chút sợ hãi than liếc liêu quân giật phi một mắt còn tốt quân giật phi thản nhiên nói đối với quân giật phi tôi nói điều này cũng không có gì hắn chỉ là dùng một mình thu thập tài liệu luyện chế những thứ này trật bàn mặc dù luyện chế trận bàn này hắn cũng tốn không ít tâm lực nhưng so sánh thu hoạch hoàn toàn đáng giá kế tiếp muốn ban đầu giá là một khối đến từ sạt di tích đá năng lượng đi qua chúng ta g i á m định sư g i á m định bên trong lẩn chứa năng lượng rất cường đại nhưng không biết là năng lượng gì bất quá tinh thạch này không đơn giản giá khởi điểm một trăm vạn đấu giá sư đạo ân quân giật phi cảm giác người bán đấu giá kêu bên người na hát sắc đá năng lượng lẩn chứa năng lượng xác thực rất lớn hơn nữa cùng mình hát cám chi nguyên có vẻ như có chút tương cận đấu giá sư tại giới thiệu xong đá năng lượng lai lịch tại chỗ khách quý đều có chút lánh tràng bởi vì này đá năng lượng không có nói rõ lai lịch chỉ nói là ẩn chứa năng lượng là lấy không cách nào nhắc lên tại chỗ khách quý hứng thú duy nhất hơi có chút hấp dẫn người thì còn lại là khối này đá năng lượng đến từ sạt di tích mọi người đều biết là cái này sạt di tích là thiên vũ đại lục một chô rất nổi danh di tích nổi danh hung hiểm chỉ cần không phải cực cảnh cơn ư giả g tiến vào sạt di tích không người nào dám cam đoan toàn thân mình trở ra bên trong ẩn chứa vô tận hung hiểm vương thú khắp nơi có thể thấy được cũng không thiếu ma thi độc trướng đương nhiên mặc dù cái này sạt di tích rất hung hiểm nhưng muốn đi vào cái này sạt di tích võ giả nhưng là rất nhiều dù sao nguy hiểm và kỳ ngộ là cùng tồn tại hàng năm tiến vào di tích võ giả vẫn nhiều vô số kể khối này đ ạ năng lượng bởi vì là từ sạt di tích mang ra ngoài lập tức hấp dẫn không thiếu võ giả chú ý giá khởi điểm thập vạn thượng phẩm tinh thạch đấu giá sư đạo chỉ là cho dù giá khởi điểm hạ xuống mười vạn tại chỗ vẫn là lãnh tràng dù sao thập vạn thượng phẩm tinh thạch tại không thiếu khách quý trong mắt vẫn là rất đắt giá đấu giá sư tại cảm thấy lãnh tràng về sau trong lòng trầm xuống thập vạn thượng phẩm tinh thạch quân giật phi hô đấu giá sư nhẹ nhàng thở ra cái này năng lượng thạch trong lòng của bọn hắn giá quy định chính là thập vạn thượng phẩm tinh thạch nếu quả như thật không có ai kêu lời nói liền muốn lưu phách số mười bảy bên trong bao xương hàn vân vũ đang nhìn quân giật phi k ê u giá trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ viên này đá năng lượng có cái gì đặc biệt sao hàn sư huynh ta xem đây là đối phương cố ý muốn dẫn chúng ta vào cái bẫy mặc dù viên này hệ nở gỉ bạn là tới từ sạt di tích nhưng tất nhiên thương hội giám định sư cũng không có nhìn ra cái này năng lượng cầu thần dị hắn dựa vào cái gì nhận ra ta cảm thấy cái này nhất định là hắn tại dẫn hàn sư h u n h vào cốc đứng tại hàn vân vũ bên người đen ý di thanh niên đạo vốn chuẩn bị tiêu giá hàn vân vũ đang nghe được đen y thanh niên mà nói như có điều suy nghĩ đạo ân ngươi nói có đạo lý ra hỏa này muốn cùng ta đấu không cửa cho là bản công tử thật sự liền sẽ mắc lựa sao quân giật phi muốn vỗ xuống viên này đá năng lượng là bởi vì khi nhìn đến viên này đá năng lượng đưa tới hắn nạp giới ở trong hắc cám c h i nguyên chấn động rất rõ ràng viên này đá năng lượng khả năng hấp dẫn hắc cám c h i nguyên rất có thể bọn chúng chính là đồng nguyên bóng tối này c h i nguyên thế nhưng là liên quan đến rồi mình có thể hay không lĩnh ngộ hắc á m ý cảnh tại quân g ậ t phi xem ra bóng tối này ý cảnh muốn lĩnh ngộ đi ra ít nhất cần mười khối hắc á m tri nguyên chúc mừng số một bao xương khách quý v ô xuống đá năng lượng đấu giá sư vẫn còn có chút khó chịu không nghĩ tới cái này sạt di tích mang ra ngoài bảo vật vậy mà chỉ v ô thập vạn thượng phẩm tinh thạch bất quá đấu giá sư rất nhanh điều chỉnh tâm tính dù sao hắn vô cùng rõ ràng cái này năng lượng thạch liền thương hội rất nhiều thủ đoạn cũng không có kiểm chắc nổi danh đường tới có thể mười vạn chuyển tay ra ngoài đã xem như không tệ quân giật phi khi lấy được hắc cám c h i nguyên trong lòng vẫn là rất hài lòng thứ này hắn đừng nói là mười vạn thượng phẩm tinh thạch liền xem như mười triệu thượng phẩm tinh thạch thậm chí là càng nhiều hắn đều sẽ không nháy một chút ánh m đối với hắn tầm quan trọng không thể nghi ngờ kế tiếp quân giật phi chụp được hai thanh kiếm một cái gọi long càng kiếm một cái thủy vân kiếm phân biệt đưa cho tiếu hàn thu hoàng nô vũ h â n hai người vẫn là rất vui vẻ mặc dù bọn hắn có chút xấu hổ nhưng tại quân giật phi khuyên bảo vẫn là nhận tại kết toán phía sau quân giật phi còn có mấy triệu thượng phẩm tinh thạch xem như giàu đến chảy mỡ tiểu hắc ban thưởng ngươi quân giật phi đem t h ú huyết thạch đưa cho l i ê u tiểu đen tiểu hắc khi nhìn đến thu huyết thạch lập tức mang xuống cắn một cái vào nuốt xuống tiếp đó trở lại liễu quân giật phi nạp giới ở trong chuẩn bị thức tỉnh dòng máu càng mạnh mẽ hơn. hiện tại quân giật phi hy vọng lấy được bảo vật đều được lại ở lại xuống cũng không có tác dụng gì chúng ta đi thôi quân giật phi đối với còn lại hải đường đạo còn lại hải đường sửng sốt một chút nhìn xem quân giật phi vấn đạo bây giờ đấu giá hội còn chưa kết thúc ngươi liền muốn rời đi không nhìn nữa nhìn sao có thể còn có yêu thích tính toán bây giờ vô xuống ta đã rất thỏa mãn những thứ khác đều ở đây danh sách bên trong nhìn rồi hẳn là không ta cần quân giật phi đạo tốt ta còn lại hải đường gật gật đầu nhìn xem còn lại hải đường không hề động người ý tứ quân giật phi cười vấn đạo như thế nào ngươi không đi còn lại hải đường lắc lắc đầu nói nhìn lại một chút ta à vậy thì đừng trách ta ta vốn chuẩn bị cùng ngươi đi dạo phố nhưng ngươi tất nhiên không r ả n h sáu quân giật phi mà nói còn chưa nói xong còn lại hải đường vội và nói g n ai nói bản tiểu thư không r ả n h chúng ta đi thôi phòng đấu giá bên ngoài các ngươi đi về trước đi ta bổi dư tiểu thư dạo chơi quân giật phi đối với t i ế u hàn thu hoàng ngô vũ h â n nói tốt ta sáu ngô vũ h â n cùng t i ế u hàn thu gật gật đầu ngô vũ h â n nhìn xem quân giật phi bồi còn lại hải đường rời đi thân ảnh thần sắc có chút một bã đi thôi tiểu hàn thu tự nhiên biết ngô vũ hơn tâm tư cũng không nói phá có chút bất đắc dĩ lắc đầu phòng đấu giá số mười bảy trong dạp sư minh lúc trước ta phát hiện quân giật phi cùng còn lại hải đường rời đi đen y gì thanh niên đối với hàn vân vũ đạo phái người đi giám thị bọn hắn tuy thời hồi báo hành tung của bọn hắn lần này ta sẽ để cho quân giật phi biết đắc tội ta đại giới hàn vân vũ cắn răng trong đôi mắt mang theo đáng sợ sắc cơ là sáu đen y gì thanh niên gật gật đầu b a y người mà đi tại thần kiếm thành nội quân giật phi còn là lần đầu tiên đi dạo cái này thần kiếm thành cái này thần kiếm thành cực kỳ khổng lồ luận phồn hoa so với lúc trước hắn trôi qua phồn hoa nhất thành trì cũng k sáu trăm bốn mươi mốt chương sáu trăm bốn mươi bốn thiên cực quyền hai người tại thần kiếm thành đi dạo một canh giờ quân giật phi cùng dư hải đường đi trở về thần kiếm thành khoảng cách kiếm thần cung còn cần vượt qua một toàn núi lớn đoạn khoảng cách này ước chừng cần nửa canh giờ thời gian đương nhiên cái này cái gọi là nửa canh giờ là đi bộ thời gian quân giật phi cùng dư hải đường không gấp gấp rút lên đường dù sao nửa canh giờ thời gian cũng không phải quá dài nháy mắt thoáng qua đột nhiên quân giật phi kéo qua dư hải đường tay đứng vững c ấ ớ bộ có người quân giật phi cảm nhận được một cỗ sát khí cỗ này sát khí cực kỳ c ư ờ n g đại giống như thực chất thế nào dư hải đường cũng không cảm ứ n g được nguy hiểm là lấy có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi có sát khí xem ra không hề tốc chi khách quân giật phi thản nhiên nói khách không ngời mà đến dư hải đường nhìn xem quân giật phi đôi mi thanh tú hơi nhữ theo bóng đen nhoáng một cái một cái mang theo mặt nạ hp di thần bí người xuất hiện ở liêu quân giật phi cùng dư hải đường trước mặt của các hạ người nào quân giật phi neo mắt lại v ấ n đạo người dưới người hp d h ì thần bí người cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt khóa chặt tại liêu quân giật phi trên thân ân các hạ rất hạ ta quân giật phi vậy mà từ nơi này hp di thần bí trên thân thể người cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi vậy thì tới đi bản công tử cũng nghĩ lanh giáo một chút các hạ cao chiêu xem Các hạ có hay không thực lực này tới thu lấy bản công tử tính mạng quân giật phi bình tĩnh nợ nụ cười hải đường ngươi lưu ra ở đây giao cho ta quân giật phi đối với dư hải đường nói dư hải đường vội vàng hướng quân giật phi nói chúng ta cùng một chỗ a không cần có ý tứ ngươi rất nhanh sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng hắc y gì thần bí người một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến gió mát phất qua liễu kiếm bén nhọn một kiếm hướng về quân giật phi nghiền sát mà đến một kiếm này phản phất một đạo vô hình gió nhưng mà gió này nhưng là ẩn chứa tuyệt đối kinh khủng sắc cơ quân giật phi thậm chí cảm giác bốn phía gió lốc đều hóa thành vô tận sắc cơ tại giam cấm thân hình của mình đây là phong c h i ý cảnh không quân giật phi chính mình phủ định đây không phải phong c h i ý cảnh mà là phong c h i áo nghĩa vô tận phong c h i kiếm hướng về quân giật phi của tới mỗi một kiếm sắc bén p h ả n phất muốn đem quân giật phi cả người đều tê liệt đồng dạng truy hồn vô ảnh vô hình vô ảnh một kiếm đâm ra song phương kiếm quan g tại hư không đụng vào nhau giao thủ một cái quân giật phi cảm giác đối phương phong tri kiếm thật là đáng sợ dù sao cũng là áo nghĩa chi kiếm mỗi một kiếm tương đại gấp trăm lần không chỉ quân giật phi sắp c h â m xuống năm hành kiếm ý quân giật phi đem năm hành kiếm ý thi triển đến rồi cực hạn mặc dù hắn bây giờ năm hành kiếm ý chỉ có hai điểm nhưng năm hành kiếm ý dù sao cũng là đỉnh giai cấp tột cùng kiếm ý b ộ c phát ra h uy lực xa xa không phải thông thường kiếm ý có thể so sánh được mà hắc ý gì thần bí người thi triển cũng chỉ là bình thường nhất thủy c h i áo nghĩa là lấy quân giật phi lấy hai điểm năm hành kiếm ý vậy mà chặn công kích của đối phương điều này cũng làm cho đen ý gì thanh niên có chút một mực dù sao hắn đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin nhưng quân g ậ t phi vậy mà có thể ngăn trở chính mình phong tri áo n g h ĩ mặc dù mình phong chi áo nghĩa chỉ có một thành nhưng là không phải thông thường ý cảnh có thể n g ă n cản hơn nữa đối phương đến cùng thi triển cái gì ý cảnh thanh niên vậy mà không có nhận ra song phương mỗi một kiếm tất cả lòng trời lỡ đất đáng sợ chân nguyên ba động hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra đem đại địa cắt giang khắp nơi loang loang lộ lộ song phương tại trong trước mắt giao thủ trên t r ă m chiêu đây tựa hồ là kiếm thần cung kiếm pháp quân giật phi neo lại nghiêm trọng kiếm thần cung kiếm pháp mặc dù bao hàm toàn diện nhưng là có đặc định phong cách người này kiếm pháp thoát thai từ kiếm thần cung quân giật p h i tự n g、so、vân trảm h g một đạo kinh khủng phong vân pháp tướng xuất hiện ở thanh niên thần bí sau lưng từng đạo gió mạnh lay động tạo thành từng đạo lưới kiếm hướng về quân giật phi chỗ bao phủ mà đi nộ phong kiếm quyết vô tận kiếm quang hợp thành đáng sợ kiếm võng ngăn tại liễu quân giật phi trước mặt giống như thực chất kiếm võng chắn trước người của mình vê anh vê anh quân giật phi cảm giác phản phất từng tòa giống như thực chất c ự sơn nghiền ép ở trên người mình cường đại lực phá hoại trực tiếp đem hắn cả người đẩy lui vài chục bước ngày sáu quân giật phi cảm giác thể nội khí huyết khuấy động cả người không chịu được lui lại mấy bước do xoáy g i ế t thanh niên thân thể hoạt động giống như hình rắn vậy bước chân giống như huyết ảnh một kiếm này mang theo đáng sợ lực xoắn kiếm vô hình ý bao phủ quân giật phi toàn thân tại nơi một sắt na quân giật phi cảm giác mình m ộ phía phản phất đều ở đây đối phương đã kích phía dưới lôi vân điện tìm quân giật phi xây dịch bước hơi thở tiếp theo biến mất ở tại chỗ ân thanh niên thần bí phát hiện trước mắt mất đi liếu quân giật phi dấu vết đánh rất hoan đi bây giờ đến phía ta chẳng biết lúc nào quân giật phi sau lưng xuất hiện ở một cái pháp tướng to lớn cái tia pháp tướng rõ ràng là một người diện mạo của người nọ có chút mơ hồ thấy không rõ giống như dấu ở mê vụ chính giữa đồng dạng người mặc khôi giáp màu đen đỉnh tiên lập địa hình người pháp tướng thanh niên thần bí có chút kinh ngạc đây vẫn là quân giật phi lần thứ nhất phóng xuất ra mình pháp tướng cũng mới biết chính mình vậy mà đã thức tình hình người pháp tướng pháp tướng là thiên đ ị a ý chí biểu hiện thức tỉnh pháp tướng càng c ư ờ n g đại sức chiến đấu tăng phúc càng mạnh thiên đ ị a ý chí bao hàm toàn diện cái gì cũng có có thể nhưng ở nhiều như vậy pháp tướng ở trong đặc thù nhất nhưng là hình người pháp tướng bởi vì thiên địa vạn vật đương sau đó ý chí cường đại nhất tự nhiên vẫn là nhân loại nhưng mà có thể thức tình hình người pháp tướng nhưng là ít càng thêm ít ít nhất thần bí kia thanh niên cũng là chưa bao giờ thấy qua chịu chết đi phá con chạm đây là nhanh đến cực hạn một kiếm giống như một đạo lưu tinh tại hư không x ả qua là như vậy ưu mỹ lại ẩn chứa vô hạn sắc cơ bây giờ đạo này sắc cơ trước mắt đến liệu thần bí thanh niên trước mặt a tựa hồ có chút kinh ngạc tại quân giật phi một kiếm này sắp bén thanh niên cũng không phát hiện một kiếm này bất kỳ sơ hở nào p h ả n phất đây là một loại sinh sôi đến rồi cực hạn một kiếm cúc cho ta thanh niên thần bí giống giận một tiếng một kiếm quất ra song phương sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau lập tức thanh niên thần bí rên khẽ một tiếng lùi lại vài chục bước tựa hồ quân giật phi một kiếm này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ thanh niên thần bí đất đai dưới chân từng khúc nổ tung quân giật phi sớm đã dùng linh giác phong tỏa thân hình của đối phương thời khắc này thanh niên thần bí, lộ ra một sơ hở. phong l ô i động theo quýt ở ở tắc hơi thở tiếp theo quân giật phi cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ rất nhanh xuất hiện ở liếu thần bí thanh niên trước mặt ngay sau đó một kiếm chém g i ế t xuống huyễn sát kiếm quyết một đạo yêu dị kiếm quang từ quân giật phi kiếm ở trong bắn ra đi ra bắn vào liếu thần bí thanh niên trong mắt tựa hồ quân giật phi một kiếm này khai quật ra l i ế u thần bí thanh niên nghĩ lại mà kinh chuyện cũ nhất thời ánh mắt của hắn ngốc trệ mấy hơi thở mặc dù không đến một cái hô hấp thanh niên thần bí trở về qua thần tới nhưng giờ khắc này hắn hiển nhiên là đã mất đi tiền cơ quân giật phi như bóng với hình một kiếm đuổi theo đáng chết c út cho ta phong thần chạm bén nhọn một kiếm hướng về quân giật phi quét ngang mà ra trong trước mắt đến rồi trước mặt hắn với anh một tiếng bạo hưởng quân giật phi một kiếm này là xúc thế một kiếm ẩn chứa hắn mười thành sức mạnh cùng hai điểm ngũ hành ý cảnh sức mạnh c u ầ n bá không thôi cương đại một kiếm đem thanh niên thần bí công kích tại trong khoảnh khắc liền bị nghiền nát cả n g ư ờ i bay ngược ra ngoài quân g ậ t phi tự nhiên bất sẽ để cho thanh niên thần bí tỉnh lại thi triển thân pháp như bóng với hình đuổi theo bất quá quân g ậ t phi lần này không dùng kiếm pháp mà là thi triển bất diệt thánh ma thể tầng thứ bảy kèm theo v õ kỹ thiên cực quyền một quyền này đem quân giật phi thể chất sức mạnh phát huy phát huy vô cùng tinh tế còn có thể cuốn lên tiên địa thần uy lôi kéo năng lượng tiên điệu là lấy quân giật phi một quyền này sức mạnh cực kỳ bá đạo cái gì thanh niên thần bí rõ ràng có thể cảm giác quân giật phi một quyền này đáng sợ nhất thời cảm thấy một cỗ cảm giác g i ậ n cả tóc gáy phảng phất mình bị một loại nào đó giã thú cho tập trung vào đồng dạng thanh niên thần bí tự nhiên biết chính mình bây giờ là tuyệt đối không thể giấu dếm sắc mặt lạnh lẽo đem chính mình chiến hồn kêu gọi ra chiến hồn đó là võ hồn thăng cấp bản một k h ỏ a lớn chừng quả đấm đá tròn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn vê anh trong phút chốc một mặt tường đất ngăn tại liêu thần bí thanh niên trước mặt vê anh quân giật phi một quyền đánh vào liêu thần bí bọn phòng ngự phía trên thiên cực quyền uy lực rõ ràng cực kỳ kinh khủng ở nơi này một quyền phía dưới thanh niên thần bí phòng ngự tại khoảnh khắc liền bị vỡ nát dư ba hung hăng hướng về thanh niên thần bí trên thân đánh tới vê anh một tiếng b ạ o hưởng thanh niên thần bí rên k ẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài chờ bụi mù tan hết phía sau thanh niên thần bí không có tin tức biến mất chỉ là trên mặt đất lưu lại mở ra huyết rất nhanh dư hải đường đi tới liêu quân giật phi trước mặt có chút lo lắng nhìn xem hắn hỏi thế nào quân sư minh quân giật phi l ư ờ m dư hải đường một mắt lắc đầu nói yên tâm đi ta không sao kỳ thực cùng thanh niên thần bí một trận chiến này quân giật phi cũng không phải là thuận buồm xuôi gió thực lực của đối phương tuyệt đối không kém nhưng không phải hắn cũng đột phá đến pháp tướng cảnh muốn đánh bại cái này thần bí thanh niên cũng không có dễ dàng như vậy hơn nữa cái này thần bí thanh niên bản thân cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp người biết đối phương là người nào sao dư hải đường có chút tức giận nói lòng can đảm thật sự quá lớn vậy mà tại kiếm thần cung bên ngoài tập kích kiếm thần cung chân truyền đệ tử chúng ta trở về nhất định muốn bẩm báo kiếm thần cung cao tầng 642 chương 645, t ứ c giận mộ khinh thành kiếm thần cung nội môn một chỗ c u n g điện chỗ hoa、wow. một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên đi vào gian phòng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đáng chết tiểu tử kia cuối cùng một q u y ề n rốt cuộc là cái gì như thế nào như thế có uy lực thanh niên chính là hàn vân vũ lần này khi nhận được thủ hạ báo tin quân giật phi cùng còn lại hải đường phải về cung hắn đặc biệt đem quân giật phi cùng còn lại hải đường cắt xuống chuẩn bị đem quân giật phi chu sát ngược lại là đối với còn lại hải đường hắn có chỗ cố kỵ không có đối phó ý nghĩ của nàng dù sao còn lại hải đường thế nhưng là bảo hòa thương hội đại tiểu thư thân phận này cực kỳ tôn quý mặc dù bảo hòa thương hội chỉ là tổ chức buôn bán nhưng phú khả đ ị c h quốc thế lực khắp thiên hạ liền hàn vân vũ cũng không dám đắc tội hắn hàn vân vũ biết nếu như đắc tội bảo hòa thương hội lấy bảo hòa thương hội thực lực tuyệt đối có biện pháp tìm ra sát hại bảo hòa thương hội đại tiểu thư hung thủ nhưng lần này hàn vân vũ đối với quân giật phi càng thêm kiến kỵ hắn không nghĩ tới quân giật phi lấy pháp tướng cảnh tu vi vậy mà có thể cùng chính mình lực lượng ngăn g nhau nhất là cuối cùng một quyền uy lực càng là cường đại quân giật phi sáu hàn vân vũ đem nắm đấm cầm thật chặt thì thào nói ta thừa nhận xem từ ngươi nhưng ta sẽ không bỏ qua ngươi tuyệt đối sẽ không khoan t h a i hàn vân vũ cửa phòng văng lên đi vào hàn vân vũ sắc mặt nghiêm lại đem vết m á u ở khỏe miệng lao đi một cái mụi lưng thanh niên từ bên ngoài đi vào ô m quyền nói hàn sư m i n h có người tìm ngài thì ta hàn vân vũ có chút một mực có ngài tin thanh niên kia vội và nói tin hàn vân vũ càng thêm kinh ngạc nhưng vẫn là gật gật đầu nói nhường hắn đi vào xin hỏi ngài là hàn vân vũ hàn sư huynh sao cho y thì thanh niên nhìn xem hàn vân vũ cung kính nói ta là vậy là ngươi hàn vân vũ nhìn xem cái này cho y thì thanh niên rất xa lạ bộ dáng liền vội vàng hỏi ta là trình kinh vũ sư huynh phải tới cho y thì thanh niên đạo thế nhưng là tuyết tâm cung trình sư huynh hàn vân vũ hỏi vội chính là cho y thì thanh niên v ố t cảm nói đem tin cho ta hàn vân vũ nghiêm túc trình kinh vũ mặc dù đến từ tuyết tâm cung tuyết tâm cung không ở thập đại tông môn liệt kê nhưng hắn tuyệt đối sẽ không xem thường tuyết tâm cung cốt bởi tuyết tâm cung thực lực là gần với thập đại tông môn thê đội thứ hai đương nhiên hàn vân vũ xem trọng trình kinh vũ không phải là bởi vì tuyết tâm cung nguyên nhân mà là bởi vì t r ì n h kinh vũ thân phận trình kinh vũ đến từ thác b ạ t cổ tộc hắn họ trình chỉ là hành tàu thiên vũ đại lục dòng họ mà thôi thác b ạ t nhất tộc là cổ xưa thị tộc là so với thượng cổ kỷ nguyên còn cổ lao hơn viễn cổ kỷ nguyên cổ lao thị tộc vào niên đại đó thác bạc thị tộc cực kỳ huy hoàng từng thế thiên tuần thú là thương thiên người phát ngôn có thể thấy được thác bạc cổ tộc đáng sợ bây giờ thập đại tông môn thậm chí thánh điện tại nội tình bên trên cũng không nhất định sánh được viễn cổ kỷ nguyên thác b ạ t cổ tộc bây giờ thác b ạ t cổ tộc mặc dù ngủ đông không ra nhưng thực lực tuyệt đối hùng hậu điểm này t r í n h kinh vũ tin tưởng không nghi ngờ bởi vì hắn chính là đến từ thác b ạ t cổ tộc chi nhánh đại tộc cổ hà tộc t r í n h kinh vũ đang nhìn song tin phía sau đôi mắt ngưng lại trên thư không có giao phó hắn muốn đối phó ai chỉ là muốn hắn nghĩ biện pháp đem một cái kiếm thần cung đệ tử chu sát vũ thiếu nhưng có nói qua muốn giết người họ gì tên gì hàn vân vũ vẫn đạo người kia mới vừa tiến vào kiếm thần cung là tới từ bắc hoa vực gọi quân giật phi cho y thì thanh niên đạo ân là hắn hàn vân vũ thần sắc hơi động một chút hàn sư huynh biết người này cho y thì thanh niên nhìn thấy hàn vân vũ sắc mặt khắc thường liền vội vàng hỏi biết đây là mới gia nhập chúng ta kiếm thần cung đệ tử hơn nữa đối phương mặc dù gia nhập vào chúng ta kiếm thần cung thời gian không dài nhưng đã lẫn vào phong sinh thủy khởi bây giờ là kiếm thần cung thật chuyện đệ tử hàn、vân、vũ âm chầm nói hàn vân vũ đương nhiên chưa hề nói từ bản thân cùng quân giật phi tự hận tất nhiên hắn cùng vũ thiếu mục tiêu nhất trí là có thể mượn nhờ lực lượng của đối phương hoàn thành mục tiêu của mình hơn nữa còn có thể lấy lòng trình kinh vũ sao lại không làm cái gì đối phương đã là kiếm thần cung thật c h u y ệ n đệ tử cho y thì thanh niên có chút kinh ngạc cho y thì thanh niên mặc dù nhiên bất là kiếm thần cung đệ tử nhưng cũng biết kiếm thần cung thực lực muốn tại kiếm thần cung bên trong trở thành nội môn đệ tử cũng không dễ dàng đối phương tính toán đâu ra đấy tại kiếm thần cung bên trong cũng không đủ nửa năm làm sao lại trở thành thật c h u y ệ n đệ tử cái này khiến cho y thì thanh niên có chút ngoài ý mới nếu như không phải xuất từ hàn vân vũ miệng biết đối phương không dám lừa gạt vũ thiếu hắn là khó mà tin được hàn vân vũ nghiêm túc nói n g n h ì n người này gia nhập vào kiếm thần cung thời gian không dài, thực lực của hắn đích thật là không kém là dựa vào thiên phú và thực lực trở thành kiếm thần cung thật chuyện đệ tử như thế liên khó có thể đối phó người này cho y thanh niên nghiêm túc nói h à n vân vũ lắc lắc đầu nói cũng không cư nhiên nếu như là tại kiếm thần cung nội đích thật là muôn vàn khó khăn nhưng mà nếu như tại kiếm thần cung bên ngoài đ â u hắn chắc chắn không có khả năng ngày ngày n g ố c tại kiếm thần cung bên trong a hắn cũng là cần phải đi làm nhiệm vụ cho ý thanh niên đôi mắt sáng lên nói đúng vậy a đích thật là như thế hắn minh lần này vũ thiếu chính là để cho ta tới hiệp trợ ngươi giết chết quân giật phi ngươi nhưng có biện pháp tốt hàn văn vũ híp mắt lại đạo có mấy ngày nữa quân giật phi liền muốn đi tới địa ngục môn tham gia thập đại tông môn lập u võ đây là một lần cơ hội tốt ân đây chính là một cơ hội tốt cho y thanh niên đôi mắt sáng lên nói nói không chừng có thể nhường vũ thiếu vận hành một phen nhường quân giật phi đang so võ thời điểm trực tiếp bị tru sát khi đó t h ầ n không biết quỷ không hay đích thật là như thế hàn văn vũ cười cười nếu như có thể nhường quân giật phi quang minh chính đại bị đánh rết hắn cũng tiết kiệm lại một chút phiền t o á i tự nhiên vô cùng tốt tin tức này cực kỳ trọng yếu ta sẽ đi bẩm báo vũ thiếu cho y thị thanh niên đạo sáu cùng lúc đó linh hoa các bên trong còn lại hải đường cùng quân giật phi gặp được mộ khinh u thành cái gì các ngươi tại kiếm thần cung bên ngoài chịu đến tập kích mộ khinh u thành nhìn xem quân giật phi cùng còn lại hải đường đôi mi thanh tú cao lại thần sắc có chút lăng lệ nàng mộ khinh u thành đệ tử vậy mà cũng có người dám an t o á n đ ồ nhi ngươi nhưng có đối tượng hoài nghi nói ra sư phó làm cho người chủ mộ khinh thành ánh mắt sáng quắc nhìn xem quân giật phi mộ trưởng lão rất rõ ràng tại kiếm thần cung có thực lực l ớ nhưng n vậy, c đảm l nàng mộ đối với quân có có khuynh thành, thành c xem, xem như kiếm thần cung nội môn trưởng lão đường trưởng lão bây giờ bị người đến bặt nạ tới thật sự nếu không làm ra phản ứng chẳng lẽ không phải cũng bị người có thưởng nàng nguyên bản cũng không phải tính tính tốt nhân tại kiếm thần cung trưởng lão đều biết cho tới mộ k h u y n h thành trên đầu tới liền xem như kiếm thần cung c u n g chủ mộ k h u y n h thành cũng dám vô bàn ngươi không cần nói ta đã biết mộ k h u y n h thành thản nhiên nói ngươi biết quân giật phi hơi kinh ngạc nhìn xem mộ k h u y n h thành chuẩn bị cẩn thận một chút ba ngày sau đi tới địa ngục môn mộ k h u y n h thành nhìn xem quân giật phi Tốt. quân giật phi gật gật đầu liền tại quân giật phi trở lại chỗ ở phía sau nhưng là nghe được một cái nhường hắn ngạc nhiên tin tức kiếm thần cung nội môn chấp pháp đường phó đường c h ủ hàn vân vũ bị mộ khinh thành ẩu đả cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết tại kiếm thần cung nội môn liên tiếp nghe nói lần này hàn vân vũ bị đánh lợi hại nguyên bản hàn vân vũ cũng không phải là mộ khinh thành đối thủ húng chi đối mặt mộ khinh thành hàn vân vũ không dám đánh trả là lấy bị đánh mình đầy thương tích đương nhiên thân là chấp pháp đường phó đường chủ hàn vân vũ đối mặt mộ khinh thành cái d á m cũng không dám phóng một cái cho tới giờ khác này quân giật phi mới biết được còn lại hải đường trong miệng cái gọi là ta hiểu được là ý gì lại là chuẩn bị đi quần đầu hàn vân vũ một trận đối với mình mỹ nữ này sư phó ba khí quân giật phi vẫn là từ đáy lòng bội phục không phải mỗi người cũng có thể làm được như vậy hơn nữa chính hắn một mỹ nữ sư phó quần đầu hàn vân vũ một trận cũng một chút việc cũng không có đổi lại bất luận cái gì một cái nội môn đệ tử bao qua quân giật phi cái này thật chuyện đệ tử đoán chừng đều sau ngày hôm đó hàn vân vũ có trọn vẹn nửa tháng không dám ra ngoài rõ ràng đang dưỡng thương mà quân giật phi ba ngày sau cùng mộ khinh u thành tiếu hàn thu n ô vũ hân còn lại hải đường thi nhi đi đến địa ngục môn còn lại hải đường là mình yêu cầu theo quân giật phi đi tới địa ngục cửa quân giật phi ngược lại là không quan trọng ngược lại lần này hắn có thể mang người vẫn rất nhiều dư thừa hải đường một cái không nhiều địa ngục môn ở trung châu vực đầu tây ở đây tới gần lạc nhật bình nguyên dân phong lưu hãn hơn nữa võ giả nơi này càng cho thỏa đáng hơn dũng đấu hung á c động thì rút kiếm tại thuyền bay bên trên mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói đ ồ nhi nếu như ngươi ở đây một lần thập đại tông môn luận võ bên trên đụng phải địa ngục cửa đệ tử phải cẩn thận một chút địa ngục cửa công pháp võ kỹ đều kiếm tàu thiên phong khiến người ta khó mà phòng bị một khi dưới sự khinh thường rất dễ dàng ăn t h i t thòi ân đã biết quân giật phi gật gật đầu đem mộ khinh thành mà nói ghi tạc trong lòng mặc dù hắn đối với mình thực lực cũng rất có l nhưng là không cho rằng ở nơi này một lần thập đại tông môn luận võ bên trên chính mình liền thật sự có thể dễ dàng nghiền ép chính mình đối thủ dù sao thập đại tông môn bên trong kiếm thần cung chỉ là xếp hạng cuối cùng những tông môn khác cần phải sẽ có c à n g cường đại hơn võ giả lần này thập đại tông môn luận võ ngươi cần đặc biệt chú ý mấy người mộ khinh thành nhìn xem quân giật phi thần sắc ngưng đứng lên đệ tử đang nghe quân giật phi gật gật đầu từ mộ khinh thành trong miệng quân giật phi rốt của biết thập đại tông môn luận võ chính mình sẽ đụng phải đối thủ chắc chi hàng hỏa thân tông đệ tử đem đại nhật liệt diễm thánh quyết tu luyện đến đệ thập trọng khống hỏa quyết cực kỳ đáng sợ thủy tinh tông phượng tâm múa b ă n g tâm thánh tâm quyết tu luyện đến đệ t i ể u trọng thậm chí luyện thành thủy tinh tông quan tâm quyết cực kỳ đáng sợ đế tâm tông thu mây khải đem đế tâm tông đế vương quyết tu luyện đến viên mãn tri cảnh thậm chí đem đế tâm tông địa cấp thượng phẩm võ kỹ đế thánh chín đao tu luyện đến đại thành 643 chương 646, t h á n h điện thánh nữ quân giật phi biết cơ hồ mỗi một cái tông môn đều có loại tử tuyệt tay có thể nói mỗi cái tông môn loại tử tuyệt tay cũng là đáng sợ nhất không hề ngh Bất quá quân giật phi cần có nhất chú ý là tím tiêu tông thánh tử chiến thư thành hắn mười bảy tuổi đột phá đến pháp tướng cảnh hiện nay mười chín tuổi đã là hồn võ cảnh võ giả nghe nói hắn đã thức tỉnh s o n g võ hồn đúng tới hắn ngươi tuyệt đối không được sơ s u ấ t mộ khinh thành đối với quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo song võ hồn quân giật phi khẽ cho mày kỳ thực song võ hồn cái gì quân giật phi cũng không phải quá để ý hắn cũng là song võ hồn chỉ là đệ nhị võ hồn thôn p h ệ võ hồn cũng không t h ứ t tình tựa hồ còn kém cái gì thời cơ nhìn xem mộ khinh thành cái kia trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng quân giật phi thần sắc cũng là nghiêm túc dựa theo mộ khinh u thành thuyết pháp đối với tuyệt đối là thiên tài hơn nữa còn là tuyệt thế thiên tài hắn mặc dù năm nay không đến mười tám tuổi cũng là pháp tướng cảnh võ giả nhìn tựa hồ không kém đối phương bao nhiêu thế nhưng cũng là bởi vì có chi nhớ của kiếp trước tại nếu như mình cùng đối phương bằng nhau điều kiện hắn cũng không có lòng tin mình nhất định có thể thắng qua đối phương nhất là chiến thư thành bây giờ là hồn võ cảnh tu vi hồn võ cảnh võ giả võ hồn thăng cấp làm chiến hồn chiến lực đáng sợ hơn nếu như mình đụng tới đối phương đoan chừng là một cuộc tác chiến lần này luận võ nếu như ngươi có thể có thể lấy thật tốt thành tích đối với tông môn cũng là rất lớn vinh quang cho nên vô luận như thế nào các ngươi cần hết sức nỗ lực mộ khinh u thành nhìn xem quân giật phi đạo tỷ đã biết quân giật phi gật gật đầu từ kiếm thần c u n g tới địa ngục môn liền xem như cưới phi thuyền cũng là cần năm ngày thời gian dù sao trung châu vực rất lớn liên miên mấy trăm vạn dặm quân giật phi khoanh chân ngồi tính toạc quân giật phi cảm ứng đến chiêm cư tại ý thức trong b i ể n thôn vệ võ hồn nhưng thời khắc này thôn vệ võ hồn không có thức tình tới không coi cho hắn bất kỳ đáp lại quân giật phi cảm thắn một tiếng cũng có chút bất đắc ân đó là cái gì quân giật phi phát hiện mình ý thức hại ở trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tôn bảo tháp suýt chút nữa đưa nó quên mất quân giật phi biết chiếc bảo tháp này đúng là mình tại kiếm thần cung trong tiểu thế giới lấy được thiên cực tháp dựa theo nam tử thần bí kia lời nói mình bây giờ căn bản là không có cách nắm giữ thiên cực tháp nhưng mà thiên cực tháp cũng đã nhận hắn làm chủ trừ phi hắn thân tử đ ạ o tiêu hôm nay cực tháp là sẽ v i n h v i ê n đi theo hắn chỉ là bây giờ tinh thần lực của mình còn chưa đủ còn chưa đủ khống chế thiên cực tháp sau năm ngày phi thuyền đến rồi địa ngục môn chỗ ở địa huyền núi thời khắc này địa huyền núi đã tụ đầy người xem ra không ít tông môn đều so kiếm thần cung còn sớm đến ân như thế nào nhiều người như vậy giống như không đơn thuần là thập đại tông môn quân giật phi thú vị hỏi mộ khinh thành liếc liêu quân giật phi một mắt đạo đương nhiên không chỉ là chúng ta thập đại tông môn trên thực tế một chút tam phẩm tông môn cũng tới tham gia thập đại tông môn luận võ à vì cái gì ngoại trừ chúng ta thập đại tông môn nhị phẩm thế lực cũng sẽ tham gia không phải thập đại tông môn luận võ sao quân giật phi có chút hiếu kỳ hỏi ân cái này cũng là gần hai giới mới có sự tình bởi vì thập đại tông môn luận võ chỉ là thập đại tông môn mới thêm cũng cử hành trên b ạ n năm quanh đi còn lại chỉ có thập đại tông môn tham gia quá nhàm chán hơn nữa những thứ này nhị phẩm thế lực không thiếu cũng là phụ thuộc vào thập đại tông môn kỳ thực cũng không tính là ngoại nhân là lấy mới cho phép bọn hắn tham gia tại không thiếu thập đại tông môn trưởng lao xem ra có một chút nhị phẩm thế lực tham gia cũng đối thập đại tông môn cấu thành không được uy hiếp quá lớn dù sao những thứ này nhị phẩm thế lực cùng nhất phẩm thế lực t r ê n h lệch quá xa mộ k u y n thành đối với quân g ậ t phi giải thích nói quân g ậ t phi lập tức bừng tỉnh đông nhiên quân g ậ t phi trong đầu chấn động thầm nghĩ cũng không biết thanh tuyết có thể hay không tới tham gia luận võ tuyết tâm cung tựa hồ cũng là nhị phẩm thế lực tỉ tuyết tâm cung sẽ đến tham gia sao quân giật phi nhìn xem mộ khinh thành vấn đạo mộ khinh thành liếc liêu quân giật phi một mắt nói hẳn là sẽ tuyết tâm cung thực lực cũng không yếu mặc dù nhiên bất phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào nhưng ở nhị phẩm thế lực ở trong cũng là rất c ư ờ n g hãn hẳn là sẽ lấy được tham gia luận võ danh l ạ c h bởi vì mộ khinh thành đối với cái này không có chú ý cũng không biết một lần này nhị phẩm trong thế lực có hay không tuyết tâm cung người ở đây tuyết tâm cung có bằng hữu mộ khinh thành tò mò nhìn quân giật phi vấn đạo có tỉ tỉ của ta tại của nơi. q u ân giật phi cũng không phi i dấu mộ Ấn. m khuynh thành cũng không hỏi nhiều cùng một thời gian tuyết tâm cung trong trận doanh thanh tuyết ngươi đang xem gì đây đến rồi địa ngục phía sau cửa nhìn ngươi một mực mất hồn mất vía một cái nhìn lớn hẹn ba mươi mấy tuổi t u y ệ t sắc mỹ nhân đối với yến thanh tuyết hòa ái hỏi không có mẫu thân có thể là thanh tuyết có chút không thoải mái a yến thanh tuyết túi đầu nói ân từ chúng ta tuyết tâm cung tới địa ngục môn hao phí tới tận sáu ngày thời gian phi thuyền có chút sốc này cũng khổ cực ngươi tuyết sắc mỹ nhân đối với yến thanh tuyết hiền hòa đạo cảm tạ mẫu thân yến thanh tuyết đạo chỉ có bên trên trình kinh vũ biết cái này đến thanh tuyết không phải là cái gì cơ thể không thoải mái mà là nghĩ người kia nghĩ đến đây trình kinh vũ trong lòng cái k i a cực hạn ghét thôn vệ tâm linh của hắn kinh vũ lần này ngươi vậy mà thái độ khắc t h ư ờ n g nguyện ý tham gia l u ậ t võ ngược lại để sách vợ tọa có chút ngoài ý mớn tuyệt s ắ c mỹ nhân lường trình kinh vũ một mắt cung chủ vì tuyết tâm cung xuất chiến đệ tử không thể chối tử trình kinh vũ vội và nói ân rất tốt thực lực của ngươi rất mạnh lần này có ngươi xuất chiến lấy được năm người đứng đầu làm không được vấn đề tuyệt xác mỹ nhân hài lòng gật, gật đầu năm vị trí đầu sau t r ì n h kinh vũ đôi mắt ngưng lại một tia hài hước nụ cười lặng lẽ hiện lên nguyên bản một trận chiến này hắn là không định xuất chiến bởi vì hắn vô cực thiên công đạt đến thời khắc mấu chốt chỉ cần lại bế quan một đoạn thời gian là có thể đột phá đến đệ bắt trọng nhưng lấy được dưới tay mình trả lại tin tức quân giật phi vậy mà tham gia thập đại tông môn lập u võ cái này khiến hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn là lấy mới thỉnh cầu tuyết tâm c u n g chủ để cho mình tham gia lập võ chính kinh vũ làm tự nhiên là tìm cơ hội công khai đánh giết quân giật phi tại yến thanh tuyết trước mặt chứng minh ai mới là cường đại nhất hơn nữa chính kinh vũ lần này cải biến chủ ý hắn chuẩn bị toàn lực xuất chiến lấy được lần này thập đại tông môn luận võ tên thứ nhất dạng này chính mình thì có niềm tin tuyệt đối nhường công chủ đem yến thanh tuyết gả với hắn quân giật phi a quân giật phi n g ư ơ i e rằng không biết ngươi sẽ đối mặt người nào hai năm trước không có giết chết ngươi lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội còn sống đừng trách ta nếu như ngươi tốt nhất ở tại bắc hoang vực thì thôi hết lần này tới lần khác lại muốn xuất hiện ở bản công tử trước mặt này liền không đoán được ta thanh tuyết không phải ngươi x ứ n g được chính kinh vũ trong đầu điên quồng tiêu gạo lúc này yến thanh tuyết ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào kiếm thần cung vị trí nàng ở trong lòng thầm nghĩ không biết phi đệ có hay không tại nơi đương nhiên tiến thanh tuyết cũng biết quân giật phi vừa mới gia nhập vào kiếm thần c u n g rất không có khả năng có cơ hội này tham gia một lần này thập đại tông môn luận võ kiếm thần cung thế nhưng là nhất phẩm thế lực mặc dù gần trăm năm xa s u ố t lợi hại nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vẫn là so với bình thường nhị phẩm thế lực cường đại hơn rất nhiều lần này thập đại tông môn luận võ liền xem như chân truyền đệ tử cũng không nhất định có cơ hội tham gia cho nên tiến thanh tuyết cũng biết quân giật phi tham gia lần này thập đại tông môn luận võ khả năng rất nhỏ nhưng nàng chính là nhịn không được nhìn cái phương hướng chiến đài b ố n phía đen nghịt đến đây xem cuộc chiến võ giả chẳng những có thập đại tông môn nhân còn có một số không xa ngàn dặm mà đến các đại thế lực võ giả dù sao thập đại tông môn luận võ ba năm một lần mỗi một lần đều rất kịch liệt thập đại tông môn luận võ ban thưởng rất hấp dẫn người ta đầu tam giác đều có thể đi vào thánh điện tiểu thế giới thu hoạch cơ duyên đương nhiên đây là đối với tham gia đệ tử mà nói kỳ thực còn có một cái càng thêm hấp dẫn người ban thưởng lại là đối tông môn càng thêm hữu dụng thập đại tông môn luận võ tên thứ nhất chỗ ở tông môn có thể trở thành thập đại tông môn liên minh minh chủ mặc dù đây chỉ là tạm thời tính chất chi có ngắn ngủn ba năm nhưng ngắn ngủn ba năm liền có thể thông qua minh chủ vị trí vì chính mình t r ỗ ở tông môn thu hoạch lợi ích rất lớn đây mới là hấp dẫn các đại tông môn luận võ động lực lớn nhất năm nay khóa này thánh điện đối với thập đại tông môn luận võ đều rất xem trọng đặc biệt phái thánh nữ đến đây tham gia mặc dù thánh nữ cũng không tham gia một lần này thập đại tông môn luận võ nhưng đối với thập đại tông môn tới nói cũng là rất lớn khích lệ dù sao các đại tông môn đều hy vọng có thể tại thánh điện trước mặt tú tú cơ bắp nhường thánh điện biết mình thực t ự c thập đại tông môn mặc dù là nhất phẩm thế lực nhưng cùng thá dù sao thánh điện đây chính là siêu nhất lưu thế lực độc bá toàn bộ thiên vũ đại lục mau nhìn đó là cái gì tại chỗ võ giả bỗng nhiên ồn ào náo động lên có người chỉ vào bầu trời góc tây bắc rất là kích động màu trắng phi thuyền đương nhiên là màu trắng phi thuyền không thấy đó là thánh điện tiêu chí sao quả nhiên là thánh điện nghe nói hiện nay thánh nữ nhưng là đường kim tiên h vũ đại lục đệ nhất mỹ nữ đáng tiếc duyên khan một mặt lần này cuối cùng có cơ hội thấy thánh nữ bộ mặt thật tại chỗ vũ giả đô rất là kích động dù sao đây chính là ngày hôm nay vũ đại lục thế lực lớn nhất thánh điện thánh nữ cũng là thiên hạ hôm nay đệ nhất mỹ nữ thánh nữ sao tại kiếm thần cung trong trận doanh quân giật phi trong mắt ngăn không được vô cùng sắc cơ hắn vĩnh viễn quên không được vạn năm trước phản bội thánh giao ngươi nhất định còn tại chuẩn bị xong chưa ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là ác mộng vạn năm trước khóc n h ụ ta sẽ gấp mười 10, gấp trăm lần trả lại ngươi cái này thánh nữ là n g ư ơ i đ ổ i nhi ai chật chật sư nợ đội nhi còn ta là không phải cần tại trên người nàng thu lấy một chút lợi tức đâu quân giật phi trong đầu thầm nghĩ rất nhanh phi thuyền rơi xuống một cái bạch thi nữ hài tại mười mấy thánh điện đệ tử đồng hành chậm r ã i tới đi ở tuốt đằng trước không thể nghi ngờ chính là trong miệng mọi người thánh điện t h á n h nữ chỉ là rất đáng tiếc là thánh nữ trên mặt mang theo khăn che mặt làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mục thật của nàng thập đại tông môn đại biểu sớm đã xếp hàng xin lợi kiếm thần cung lần này từ phó cung chủ vạn kiếm vừa làm làm đại biểu sáu trăm bốn mươi b ố chương sáu trăm bốn mươi bảy khai chiến gặp qua t h á n h nữ thập đại tông môn đại biểu cung kính nói chư vị m i lễ tiên linh t r i u tri không dạy nổi tiên linh thanh em rất là êm h a i như thế một lần này lần võ hay bắt đầu đi địa ngục cửa môn chủ tôn kỳ đạo tự nhiên thiên linh gật đầu địa ngục môn môn chủ lộ ra nụ cười đi lên chiến võ đài chắp tay sau lưng nhìn xem giới chiến đài tham chiến các phái đ ệ tử hắn làm cho này một lần thập đại tông môn luận võ ban tổ chức hiện tại hắn là thập đại tông môn đại biểu tự nhiên là cần hắn tuyên bố thập đại tông môn luận võ khai mạc địa ngục môn môn chủ nghiêm túc nói lần này luận võ sẽ bắt đầu mười h ạ n g đầu có thể được một bản địa cấp vũ kỹ trung phẩm ba hàng đầu có thể đi vào thánh điện tiểu thế giới tìm được cơ duyên tên thứ nhất ngoại trừ kệ trên ban thưởng bên ngoài Có thể có được thể t h đi vào ân minh minh còn có thao tác như vậy quân giật phi hơi hơi kinh ngạc trước mặt ban thưởng hắn không cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng là không nghĩ tới tên thứ nhất thuộc tông môn có lớn như vậy có ích cái này như thế nào chưa bao giờ có người từng nói với hắn không khỏi quân giật phi đem ánh mắt rơi vào bên người mộ khuynh thành trên thân tỷ ngài quá không hiền hậu tốt như vậy ban thưởng cũng không nói cho ta biết nói không chừng nói cho đồ nhi có thể kích phát đồ nhi ta khiêu chiến dục vọng quân giật phi đỉnh đạt đạo mộ khinh thành nhưng là khinh thường đối với quân giật phi nói cái này có gì nói ngươi liền có thể lấy được tên thứ nhất sao ngươi có thể tiến vào trước mười cũng không tệ rồi ngươi cũng đã biết lần này tham chiến có bao nhiêu người sao năm mươi mấy người dựa theo giúp t h a m ngươi ít nhất cần đào thải năm người mới có thể tiến n h ậ p trước mười người đâu vẫn là thực tế một chút hảo quân giật phi sáu mẹ nó cư nhiên bị người cho coi thường quân giật phi không biết nói gì mặc dù như thế quân giật phi nhưng là chân chính bị kích thích lên cầu thắng chi tâm ngươi không phải nói ta có thể trước mười cũng không tệ rồi sao nếu như lão tử có thể cấp đoạt đệ nhất làm sao bây giờ Tỉ, ta thể nhất nếu như ta có thể đệ nhất, làm sao có đệ làm bây giờ? quân giật phi cười h i ế p mắt nhìn xem mộ khuynh thành vậy tuyệt thế khuynh thành kiểu nhan Xuyên、6. Mộ khuynh thành tay, phía. giật sức. mới thở pháo tên thứ nhất có thể làm ba năm liên minh minh chủ đối với tông môn tự nhiên có rất lớn có ích đừng nhìn liên minh minh chủ chỉ là tạm thời chức vị nhưng quân giật phi nhưng là biết cái này tạm thời vị trí lớn đến mức nào c h ỗ t ố t chỉ là gần trăm năm nay kiếm thần cung ở vào xa suốt xu thế mặc dù cử hành mấy chục lần thập đại tông môn l u ậ n võ nhưng chưa bao giờ cướp đoạt qua vị trí này ngược lại là những thứ k h á c c h í n đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều lấy được qua minh chủ vị trí điều này cũng làm cho kiếm thần cung cùng khắc c h í n đại tông môn tranh lệch càng lúc càng lớn nhất là cùng ba vị trí đầu tím tiêu tông vô cực đạo tông tranh lệch càng rõ ràng hơn nếu như kiếm thần cung không phải có vạn năm nội tỉnh tại chống đỡ có thể đều rơi xuống trước mười vị trí nhưng tại quân giật phi xem ra kiếm thần cung nếu như lại tiếp như vậy mà nói trước mười vị trí đều khó giữ nhất là một lần này thập đại tông môn lập u võ chính là đối với các đại thế lực thực lực một lần thanh tẩy nếu như kiếm thần cung liền trước mười ghế đều không thể cấp được lời nói t i a tuyệt đối sẽ ra tốc kiếm thần cung địa vị hạ xuống đừng nhìn thập đại tông môn ghế chỉ là một danh phận kỳ thực trong này từng đạo lớn đi quân g ậ t phi rất rõ ràng nếu như kiếm thần cung đâu khí vị trí này cái kia ở chính giữa châu vực chỗ phân phối tài nguyên sẽ giảm bớt đi nhiều cái này chỉ có h ắ n cái này kiếp trước xem như thiên tà cùng c u n g chủ tiền thân là rõ ràng nhất quân giật phi rất rõ ràng ở kiếp trước hắn xem như thiên tà cùng c u n g chủ chỗ tất cả phân phối lợi ích giả tại hắn phía dưới thì có các đại thế lực xếp hạng xếp hạng cao vừa được lợi ích tự nhiên là cao hơn sáu đi rút t h ă m a mộ khinh thành đối với quân giật phi đạo diệp hâm đồng thạch tu phùng tử thông trần tuấn kỳ mấy người cũng theo quân giật phi tiến đến rút ra chính mình vòng thứ nhất đối thủ quân giật phi cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người mình người này chính là kiếm thần cung phó công chủ vạn kiếm một ánh mắt của hắn mang theo một tia cổ vũ rõ ràng quân giật phi cũng biết đối phương đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người mình mình có thể nói là kiếm thần cung một lần này loại từ t u y ệ tay t rất nhanh năm người tại bên trong d ư ơ n g gỗ riêng phần mình hút xong ký quân giật phi mở ra trên tay mình tờ giấy lông mày không khỏi ngưng đứng lên trở lại kiếm thần cung vị trí mộ khinh thành vội vàng hướng quân giật phi vấn đạo đối thủ của ngươi là người phương nào chu và dặm mộ khinh thành nghe xong chu và dặm thần sắc không khỏi ngưng lại như thế nào quân giật phi chưa từng nghe qua chu và dặm tự hộ mộ k h i n thành để cho mình cẩn thận những người kia ở trong cũng không có người này mộ khinh thành nhàn nhạt liếc liêu quân giật phi một mắt nói ngươi có phải hay không cho là chu vạn rằm rất dễ dàng đối phó tạm được đối thủ của ta là người nào trong mắt của ta đều như thế quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười ân chu vạn rằm mặc dù nhiên bất là h ỏ a thần tông loại từ tuyến tay nhưng hắn thực lực tuyệt đối không kém hắn thần h ỏ a công tu luyện đến đệ b ắ t trọng hắn chiến hồn là một cái hỏa l a n g cực kỳ sắc bén cho nên một trận chiến này ngươi vẫn là phải cẩn thận yên tâm đi tỷ lần này ta nhất định phải lấy được tên thứ nhất quân g ậ t phi đạo tên thứ nhất bỗng nhiên mộ k h i n thành thần sắp ngưng lên r ồ i ra nhu đề sờ lên quân giật phi c á i chán quân giật phi có chút buồn bực nhìn xem mộ khinh thành vấn đạo thế nào tỉ ngươi không có nóng dần lên a tại sao lại nói hết mê sằng đây mộ khinh thành một mặt rất là m ở mịt bộ dáng quân giật phi sáu thạch tu trần tuân kỳ diệp hâm đồng phùng tử thông bọn người hút sông ký v ậ n khí của bọn hắn cũng không tệ lắm chỗ quất chúng vó giả cũng là các đại thế lực hơi yếu một ít thậm chí diệp hâm đồng v ậ n khí tốt đến bạo tăng nàng rút được không thuộc về thập đại tông môn thế lực chi nhánh đệ tử thạch tu trần tuân kỳ diệp hâm đồng p bây giờ đến phía ta quân sư đệ người nhất định có thể đúng vậy a chúng ta chờ mong tại vòng thứ hai cùng người tụ hợp diệm hâm đồng bọn người rất có lòng tin nhìn xem quân giật phi tại kiếm thần cung tiểu thế giới thời điểm bọn họ cũng đều biết quân giật phi thực lực tự nhiên biết đấu vòng loại căn bản là không có cách ngăn cản quân giật phi quân sư minh người nhất định được tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân đều nhìn quân giật phi bóng lưng hô đang quan sát thập đại tông môn mấy trận luận võ đại tái tiếu hàn thu hoàng ngô vũ hân sâu đậm rung động bây giờ bọn hắn mới biết được mình và chân chính thanh niên thiên tài so ra có bao nhiêu sai biệt còn lại hải đường cũng nhìn xem quân giật phi bóng lưng đôi mắt đẹp ở trong lộ ra một tia không rõ dị sắc quân giật phi là kiếm thần cung loại từ tử tây tự nhiên không gạt được thế lực khắc tình báo cũng lập tức hấp dẫn ánh người. lập hấp mắt mọi、người. bây giờ tại chiến đài ngoại vi một nữ tử lôi kéo yến thanh tuyết tay đạo yến sư muội ngươi như thế nào cũng không tới quan chiến a xuất sắc như vậy luật vó ngươi cũng không nhìn rất đáng tiếc ca nhưng yến thanh tuyết nhưng có chút bất đắc dĩ nói lâm sư muội ngươi tới nhìn là được rồi ta đối với cái này lại không cảm thấy hứng thú lần này ta chỉ là tới gian luyện không dám yêu cầu xa vời có thể lấy được bao lớn thành tích ai ngươi thế nhưng là chúng ta tuyết tầm cung thiên tài sao có thể như thế không có ý chí chiến đấu đâu bị cung chủ nghe được không chắc muốn bị tức điên、lên. nữ hải kia có chút bất đắc dĩ lại tiếp tục đối với yến thanh tuyết đạo ngươi lúc trước không phải một mực nghe ngóng có quan hệ với kiếm thần cung sự t n h sao một trận chiến này ta nghe nói thì có kiếm thần cung đệ tử kiếm thần cung quả nhiên yến thanh tuyết tại vừa nghe đến kiếm thần cung ba chữ đôi mắt không khỏi sáng lên gật đầu nói tốt ra vậy chúng ta đi xem một chút đi yến thanh tuyết tự nhiên bất yêu cầu xa vời có thể nhìn thấy quân giật phi nhưng ở nàng nhìn lại nếu như có thể từ kiếm thần cung đệ tử trong miệng biết quân giật phi tin tức cũng là có thể mặc dù khả năng này không phải rất lớn quân giật phi tiến vào kiếm thần cung thời gian không dài đối phương xem như cao cao tại thượng kiếm thần cung chân tr không nhất định có thể biết quân giật phi tình huống nhưng đối với quân giật phi tơ vương nhường yến thanh tuyết đã có chút mù quáng kiếm thần cung quân giật phi đối chiến hỏa thần tông t r u và giảm trọng tài lớn tiếng nói một cái m ặ c hỏa hồng sắc áo khoác ngoài thanh niên cao g ầ y từ chiến võ đài phía dưới bay lượn dựng lên xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trước mặt quân giật phi lông mày ngưng lại bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được thanh niên này trên thân tản mát ra một cỗ mánh liệt sóng nhiệt phảng phất muốn đem không khí bốn phía đều bốc cháy lên đồng dạng ngươi chính là kiếm thần cung phế vật quân giật phi lông mày nhữ lại đối phương không khắc khí như vậy, nhường hắn có chút nổi giận. nhưng hắn mặt vẫn không đổi sắc đạo phế vật nói người nào phế vật nói người đó chu vạn d ằ m theo bản năng đạo a nguyên lai、like、ngươi là phế vật a ha ha ha sáu quân giật phi tùy ý phá lên cười tại chiến võ đài phía dưới xem cuộc chiến võ giả đều ngây người một chút c h ậ t phản ứng lại không thiếu xem cuộc chiến vũ giả đôi nhịn không được phá lên cười n g ư ơ i đáng giận sáu chu vạn d ằ m lập tức giận dữ hận không thể lập tức ra tay đem đối phương hung hăng trả đạt một phen nhưng hắn không dám tại trọng tài còn chưa tuyên bố lúc khai chiến nếu như ra tay đây chính là muốn bị bãi bỏ tư cách hắn mới không dám mạo hiểm như vậy lưỡi rực rỡ hoa sen các ngươi kiếm thần cung cũng chỉ tới m à t h ô i lần này thập đại tông môn l u ậ n võ nếu như các ngươi kiếm thần cung lại không có người tiến vào thập cường các ngươi kiếm thần cung liền đợi đến bị từ thập đại tông môn xóa tên a chúng ta hỏa thần tông xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn chu vạn dặm khinh thường đối với quân d ậ t phi đạo 645 chương 648, đánh bại chu vạn dặm chu vạn dặm lời nói để cho tại chỗ kiếm thần cung người đều cảm thấy một chút tức giận nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ hoàn toàn chính xác kiếm thần cung ở chính giữa châu thập đại tông môn luật võ có trên trăm năm không có lấy được cái gì tốt thành tích thậm chí tại ba năm trước đây thập đại tông môn lập u võ liền thập cường cũng không có d i ế t vào toàn quân bị diệt nhường kiếm thần cung ở trung châu vực thanh thế tiến một bước bị suy yếu nếu như không phải là bởi vì kiếm thần cung nội tình tồn tại sớm đã bị từ thập đại tông môn bên trong xóa tên nhưng mà nếu như lần này thập đại tông môn lập u võ kiếm thần cung không còn tiến vào trước mười đ o á n chừng kiếm thần cung bi danh sẽ lại một bước bị suy yếu cho dù không theo thập đại tông môn bên trong xóa tên cũng sẽ bị hoàn toàn biên giới hóa dù sao tông môn nhân tài mới nổi đại biểu tông môn tương lai có những thứ này tương lai tại tông môn căn cơ cũng sẽ không yếu bớt ra tay đi để cho ngươi đi qua m ộ ư ơ i chiêu coi như t a t h u a quân giật phi mặt không thay đổi đạo quen thuộc quân giật phi người đều biết quân giật phi càng là cái biểu tình này đại biểu hắn càng phát phẫn nộ cái gì tại chỗ võ giả lập tức m ộ t b ư ớ c ở tại bọn hắn trong đầu đều cảm thấy cái này quân giật phi quá cuồn g vọng nhưng là chưa từng gặp qua cuồn vọng như vậy giật phi sáu mộ khuynh thành sắc mặt hơi trắng bệnh xong xong ta đây cái đồ nhi bị hóa điên như thế nào nói hết mê s ằ n đây đây chính là đang nói mơ đâu nhưng chính là nói mớ cũng cần nhìn địa phương a đây chính là tại thập đại tông môn luận võ bên trên đây là muốn đem kiếm thần cung mặt của v ớ t xuống toàn bộ trung châu vực sao mộ khuynh thành thậm chí có thể cảm giác được đứng tại bên cạnh mình kiếm thần cung phó c u n g chủ lại như thế nào nổi giận mặc dù hắn m ặ t không biểu tình nhưng thể nội cái kia sôi trào năng lượng phảng phất sắp núi lửa buộc phát đồng dạng đứng tại người xung quanh đều cảm thấy một cổ vô hình cảm giác c áp bách thật giống như trước ngực cất một tảng đá lớn đồng dạng khuynh thành lòng tốt của ngươi đệ tử a ta xem lần này luận võ sẽ ngươi cần đem hắn đuổi ra khỏi mô tường bằng không chúng ta kiếm thần cung mặt của sớm muộn sẽ bị hắn mất hết kiếm thần cung phói vạn vạn phó cung chủ lúc nào bản trưởng lao thu đồ đệ còn cần vạn phó cung chủ ý kiến mộ k h ê n thành đôi mi thanh tú cao lại xem như thái thượng trưởng lao thương yêu nhất tôn nữ mộ k h ê n thành cũng không sợ hai đối phương ừ vạn kiếm một mặt nổi lên bên trên một tia xấu hổ rất nhanh tiêu thất bây giờ xem cuộc chiến võ giả đều ở đây chế rêu q u â n giật phi không biết tự lượng sức mình chu vạn rằng mặc dù nhiên bất là hỏa thần tông loại tử tay u y ệ t t nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường muốn mời chiêu bại hắn nếu như không phải cái kia đứng đầu nhất mấy cái thiên tiêu tuyệt đối khó mà làm đến người này ta giống như đã gặp hắn tựa như là năm ngoái năm vực thiên tài chiến v õ khôi ân ngươi nói là học viện liên minh tổ chức năm vực thiên tài chiến cái này v õ khôi lại như thế nào thang lùn bên trong cất cao cái mà thôi vậy cũng là năm vực giữa học viện luận võ mà thôi đứng đầu nhất tô n g môn đều khinh thường tham gia cho nên hắn có thể lấy được võ khôi chi danh đây là phi đệ đang vây xem đám người ở trong tiến thanh tuyết che miệng lại có chút khó tin nhìn xem chiến vũ trên đài quân giật phi thật là phi đệ hắn tới tiến thanh tuyết cuối cùng xác định đây không phải mộng thân xác cực kỳ kích động mà ở một bên khác đám người ở trong t r ì n h kinh vũ cũng tương tự nhìn thấy liễu quân giật phi tiểu tử ngươi rất ngô n g cùng nhưng bản công tử nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào t r ì n h kinh vũ nhàn nhạt nợ nụ cười p h ả n phất hết t h ể đều ở hắn nắm giữ ở trong mười chiêu ha ha ha sáu chắc sư huynh cũng không dám nói mười chiêu thắng bản công tử ngươi cũng dám như vậy cùng vọng vậy liền để bản công tử xem ngươi như thế nào có lớn lối như vậy sức mạnh chu vạn giảm nổi giận gầm lên một tiếng một t r ư ờ n g hướng về quân giật phi đánh tới hư không hỏa diễm b ộ c phát ra theo chu vạn giảm trường thế ngưng kết thành từng đạo hỏa diễm chi trưởng hướng về quân g ậ t phi chỗ vỗ tới huyền hòa trường đại viên mãn hỏa chi ý cảnh nhân cấp tuyệt phẩm v õ kỹ quân giật phi lông mày n í u lại vậy thì nhìn một chút ngươi huyền hỏa trưởng lợi hại vẫn là của ta nắm đấm lợi hại quân giật phi không có sử dụng kiếm pháp chỉ là một quyền đánh tới bá quyền quân giật phi một quyền đánh sát mà ra lấy hắn bây giờ tu luyện mà thành bất diệt thánh ma thệ tầng thứ bảy cái này bá quyền uy thế đặt đến đỉnh một quyền này ít nhất nắm giữ nhị long chi lực h ư không tại quân giật phi một quyền này phía dưới phản phất đều phải đọc lại vê anh một quyền một trưởng tại hư không đụng vào nhau chu vạn dặm cảm giác mình huyền hòa trưởng trong nháy mắt sổ đồ hỏa d i ễ m tiêu thất một đạo cường đại sóng sung kích hướng về chỗ ở của hắn v ọ o tới lực lượng thật là cường đại đây không phải chân nguyên sức mạnh mà là đơn thuần lực lượng của thân thể chu vạn dặm lập tức dừng lại lui về phía sau sức mạnh lại lần nữa bay lượn dựng lên thân hình tại hư không xẹt qua mấy đạo hỏa d i ễ m thân ảnh hơi thở tiếp theo xuất hiện ở liếu quân giật phi sau lưng lại lần nữa vô ra mấy đạo t r ư ờ n g ấn liên tiếp mơ hồ t r ư ờ n g ấn hướng về quân giật phi trên thân đập xuống xuống dưới quân giật phi như núi cao biện rộng vững như bàn thạch mặc dù chu vạn giảm công kích cực kỳ sắp bén nhưng hắn tiện tay một quyền liền có thể đem công kích của đối phương bài trừ trong c h ư ớ c mắt song phương qua bảy tám chiêu nhìn quân giật phi cực kỳ bị động nhưng hắn sắc mặt nhưng là không hề bận tâm phản phất chu vạn giảm công kích đối với hắn căn bản vô hiệu đồng dạng kỳ quái cái này quân giật phi quả thật cổn g vọng có thể a kiếm thần c u n g không phải lấy kiếm pháp nội danh sao vì cái gì không sử dụng kiếm chẳng lẽ hắn không học kiếm đúng vậy a nhưng lúc trước ta xem lầm vốn cho là quân giật phi thực lực đối mặt chu vạn g i m hẳn là bị đánh thành b ú n não dù sao tuần này vạn g i m mặc dù nhiên bất là hỏa nhưng ở hỏa thần tông cũng có thể xếp hàng thứ hai vẹn vẹn chắc một hàng phía dưới nhưng hiện tại xem ra xem như kiếm thần cung loại tử tuyển tay quân giật phi hoàn toàn chính xác không thể theo lẽ thường đoạt chi cái này quân giật phi thực lực đích thật là không kém trong đám người yến thanh tuyết nguyên bản còn rất lo lắng nhìn xem chiến vũ trên đài quân giật phi nhưng ở nhìn thấy quân giật phi tựa hồ cũng không phải quá yếu hạ phong cũng yên tâm phi đệ thực lực tiến bộ thật nhanh nguyên bản ta cho là tại đi tới tuyết t ầ n cung ta cố gắng tu luyện tương lai là có thể khỏe tốt bảo hộ hán nhưng hiện tại xem ra phi đệ tiến bộ lớn hơn ta không được ta nhất định phải càng cố gắng tu luyện đến lúc đó ta mới có thể thật tốt bảo hộ phi đệ tuyệt đối sẽ không nhường một lần kia sự tình phát sinh nữa tuyệt đối không được sáu t i ế n thanh tuyết trong đôi mắt nổi lên tại bắc hoang vực thời điểm quân giật phi vì bảo vệ mình bị trình kinh vũ một trưởng vỗ thành trọng thương sự t ì n h lúc đó nàng là như vậy bất lực như vậy hận chính mình vô dụng những thứ này cũng là yến thanh tuyết tại tuyết tâm cung tu luyện lớn nhất động lực cùng lúc đó tại chiến vũ trên đài chu vạn giảm đ ỉ n h chỉ liên tiếp để cho người ta hoa cả mắt tiến công dừng ở liễu quân giật phi mười m có hơn k h nhớ mày nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi nếu như bản công tử không có đón sai các ngươi kiếm thần cung dùng kiếm nội từ a vì cái gì ngươi không sử dụng kiếm dùng kiếm hoàn toàn chính xác bản công tử càng s ợ trường chính là dùng kiếm nhưng ngươi còn chưa xứng ta dùng kiếm quân giật phi hài hước nhìn xem chu vạn dám nói cái gì chu vạn dám nghe vậy lập tức vừa kinh vừa sợ không nghĩ tới quân giật phi thật không ngờ c ù n vọng chính mình làm hỏa thần tông chân truyền đệ tử c ư nhiên bị người như vậy không nhìn ha ha ha ha, rất tốt quân giật phi ngươi hoàn toàn chọc giận ta lúc trước bản công tử thừa nhận đích thật là có chút coi thường ngươi nhưng mà lần này bản công tử đã chăm chú nếu như bản công tử không có quên mà nói ngươi đã nói mười chiêu bên trong không có đánh bại bản công tử tính ngươi thua câu nói này ngươi nhưng khi tất cả tại chỗ đồng đạo nói ra được chính ngươi sẽ không quên a bây giờ bản công tử sẽ nhìn một chút ngươi là như thế nào mười chiêu đánh bại bản công tử bây giờ chiêu thứ tám chu vạn dặm hài hước nhìn xem quân giật phi nguyên bản nói là mười chiêu bây giờ không cần chín chiêu bại ngươi đi quân giật phi chân trên mặt đất nặng nề g đạp một cái cả người bay lượn d ự n g lên thân phóc giống như quỷ mị tốc độ thật nhanh chu vạn dặm cảm giác một k h cường đại nguy hiểm chi khí phong tỏa lại chính mình chấn động trong lòng chiến vũ hồn đồng thời chu vạn dặm sau lưng một đạo hỏa diễm c h i xả pháp tướng hiện ra thiên hỏa toái d i ệ t trưởng chu vạn dặm lần này cảm ứng được cực mạnh uy hiếp khí t ứ c cũng không còn dám khinh thường quân giật phi ra tay toàn lực một đạo to lớn hỏa diễm trường lực trong nháy mắt buộc phát ra bốn p h í a nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên hơn vạn độ phản phất hư không đều ở đây trong nháy mắt đều phải bốc cháy lên một t r ư ờ n g này toàn lực k hóa chặt lại liễu quân giật phi quân giật phi tốc độ tuyệt nhanh hơi thở tiếp theo xuất hiện ở chu vạn dặm trước người sắc mặt không vui không buồn một quên d o n h sắt mà ra tịch diệt quyền chính là bất diệt thánh ma thể k một đạo cường đại quyền lớn tại hư không trong nháy mắt buộc phát ra trong khoảnh khắc đó hư không chấn động kịch liệt phương viên trăm mét bên trong trong nháy mắt trở thành chân không vê a n g một tiếng lực lượng của hai người tại hư không hung hăng đụng vào nhau vô tận năng lượng ba động lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra cả tòa chiến vũ đại đều kịch liệt chấn động lên lực lượng thật là c ư ờ n g đại tại chỗ xem cuộc chiến vũ giả đô rất là kinh ngạc mặc dù đang chàng vũ giả đô không phải kẻ yếu nhưng đối với hai người sức mạnh bùng lên vẫn còn có chút ghém ắ t a năm chu vạn dám hết thảm một tiếng tại thời điểm này hãn một trường bị lực lượng cường đại vỡ nát quân giật phi quyền lớn t i ế n quân thần tốc hung hăng đánh vào chu vạn dặm trên lồng ngực đem hắn hộ thân lồng khí triệt để nghiền nát khoảnh khắc cả người hắn giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài phanh chu vạn dặm hung hăng đập ngã trên mặt đất cả tòa chiến vũ phim đài loan liệt run một cái hoa chu vạn dặm cũng n h ị n không được nữa phun ra một ngụm màu tươi t h ầ n s ắ c huệ o h ả i đến cực điểm người bại quân giật phi thân thể rơi vào chu vạn dặm trước mặt mà không thay đổi nhìn xem chu vạn dặm ta không có bại ta còn có thể chiến đấu chu vạn dẫy rủa môn đứng dậy nhưng trong cơ thể khí huyết rời sông lấp biển cũng nhìn không được nữa lại miệng lớn phun ra một n g ụ máu m tươi thân xác hề p o à i đến cực điểm không có bại cái kia cút đi quân giật phi một chân quét ra ngoài trực tiếp quét chu vạn dặm trên thân đem hắn đá xuống chiến vũ đài nguyên bản là bị thương chu vạn dặm làm sao có thể ngăn chở quân giật phi cái này một chân kêu thảm một tiếng trực tiếp bị quét bay ra ngoài